càng đáng sợ chính là tiểu hoa bắn ra cái k i a đạo chùm sáng màu trắng vậy mà tại bị k i a cố ma khí t r ố i nhuộm dần từ cuối cùng vị trí bắt đầu dần dần biến thành màu đen cũng như sợi nấm chân khuẩn bình thường chậm dại hướng tiểu hoa lan tràn trôi qua tình huống như thế nào cao tấn hoảng sợ lấy nhìn về phía tiểu hoa cũng theo bản năng làm xong dẫn động c h u y ể n tống ân ký chuẩn bị trực giác nói cho hắn biết tình huống này không thích hợp tiểu hoa khuôn mặt hoảng sợ phản phất thấy được một loại nào đó không thể tên hình dáng khủng bố rất nhanh một đầu to lớn màu đen xúc tu đột nhiên chưa từng ổn định không gian vòng xoáy bên trong đưa ra ngoài Tản mặc á t một ra l o dù vẹn vẹn chỉ chui ra mấy đầu xúc tu nhưng vô luận là cao tấn vẫn là đại bệnh cùng tiểu hoa đều có thể cảm nhận được kia cố cường đại đến khiến người hít thở không thông khí thức làm bọn hắn không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng nga ô đại bạch la hét g à o t hét giống như là gặp một loại nào đó kinh hãi lại nhìn trên không bắn r a chùm sáng màu trắng tiểu hoa càng là hoa dung thất sắc trong mắt tràn ngập h o à n g sợ ta đi tiết điểm bên kia đến t ộ n cùng là thứ q u ỷ gì cao tấn trong lòng c u ồ n g l o ạ n nói có thể giải quyết rồi chứ tiểu hoa cười khổ lắc đầu sợ là đại la kim tiến tới đều chưa hẳn có thể giải quyết rơi cái này ma vật thực lực xa viễn siêu ra phạm giới phạm chủ cái kia còn thất thần làm gì mau trở lại nắm chặt rút lui cao tấn rất quả quyết nghe xong ngay cả tiểu hoa cũng giải quyết không xong con kia xúc t u á i lập tức bắt đầu chuẩn bị rút lui khi anh hùng cố nhiên là tốt sự tình nhưng cũng phải biết rõ mình bao nhiêu cân lượng cái này từ tọa độ không gian chui ra ngoài ma vật nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phạm chủ tiếp tục l ề m ề x u ố n g d ư ớ i chỉ có một con đường chết sợ là muốn đi đều đi không được tiểu hoa đắng chắt lắc đầu cái gì ý tứ cao tấn trong lòng cả kinh lực lượng của ta đã bị kia cố ma khí gắt ga o hút lại căn bản thu không trở lại tiểu hoa than khổ một tiếng thủy linh mắt to nhìn về phía cao tấn cùng đại bạch các người đi nhanh đi không cần phải để ý đến ta cao tấn không khỏi lâm vào ngưng trọng cùng trầm mặc bây giờ nghĩ đến ta có thể sống tạm đến bây giờ vốn là cái ngoài ý muốn có lẽ chết tại thượng cổ di tích bên trong mới là nơi trở về của ta đi tiểu hoa trên mặt non nớt dần dần tán đi thay vào đó là một loại người sắp chết rộng rãi cùng tiêu tan đi nhanh đi nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp cao tấn trầm mặc không nói nhìn chăm chú hướng vòng xoáy màu đen bên trong s ú c tu thần s ắ c trước nay chưa từng có kiên định n và đ ó ta còn liền không tin chỉ gặp hắn bỗng nhiên bạo thô trực tiếp điều chỉnh bóng đen lưu bột phương hướng bắn về phía không gian vòng xoáy bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài cô du xúc tu đáng tiếc kia xúc tu lực lượng thực sự quá mức cường đại bóng đen lưu buộc căn bản không đả thương được xúc tu mảy may mắt thấy hát sắc ma khí dọc theo chùm sáng màu trắng không ngừng hướng tiểu hoa lan tràn cao tấn gấp vào đầu b ứ ớ t hai vain vain vain các loại kỹ năng nổi điên giống như v o a n h tạc trôi qua ý đồ chặt đứt kia cô ma khí hấp lực đáng tiếc không có bất luận cái gì chứng dùng đừng uổng phí sức lực đi nhanh đi tiểu hoa ảm đạm cười một tiếng lần nữa thúc giục cao tấn rút lui nhưng càng như vậy cao tấn liền càng tự trách mắt thấy không gian vòng xoáy bên trong chui ra xúc tu càng ngày càng dài cao tấn nội lắng vặn một loại tâm thật sâu lo phần, cảm g xúc bắt lực lên sông đầu điên cuồng chân chính cần ngươi thời điểm ngươi làm sao không ra ngoài ngay tại cao tấn hai mắt sung huyết mặt sám như cho thời điểm sự tình rốt cục xuất hiện truyền cơ nga ô đại bạch tựa hồ phát hiện cái gì phát ra một tiếng mừng rỡ kình minh thanh cao tấn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trống rỗng khu vực bên ngoài thâm thúy ma khí bên trong vô số quen thuộc điểm đèn đang từ ma khí bên trong phiêu đãng mà đến chính là trước đó s á t chết trôi bảy những này s á t chết trôi không nhận bất kỳ quái n h i ê u nào một môn tâm tư hướng phía di tích cạn t ầ n g phương hướng phiêu đãng bây giờ vừa vặn trôi d ạ t đến ma khí buộc phát trung tâm nhìn thấy xác chết trôi b ả máy mắt cao tấn một lần nữa dấy lên hy vọng ha ha ta đã nói rồi đốt nhiều như vậy khí vận trí lực làm sao có thể không có một chút hiệu quả s á t chết trôi bày đến nhìn như chỉ là cái t r ù n g hợp nhưng cao tấn càng muốn tin tưởng là khí vận c h i lực lên hiệu quả chỉ gặp hắn cười lớn một tiếng hướng phía s á t chết trôi bay tới phương hướng dứt khoát quyết nhìn b á i chúc chỗ có đạo hữu lên đường bình an thoại âm rơi xuống nháy mắt kinh khủng ý nghĩ t r ợ t lóe lên lập tức hiện lên ở cao tấn trong đầu mà lại kịch liệt trình độ so dĩ vãng ấy lần cộng lại còn muốn kịch liệt cùng lúc đó cao tấn lần thứ nhất cảm nhận được một loại thân thể sắp bị rút khô cảm giác luân hồi tri lực bắt đầu cuồn cuộn không ngừng từ mi tâm bên trong tiêu tán mà ra tại trong hư không hình thành một mảnh kim sắc mưa giọt mưa rơi vào sát chết trôi trên thân dâng lên trận trận khói xanh mà theo ý nghĩ trợt lóe lên xuất hiện kinh khủng uy áp cũng theo đó khuyết tán mở ra to lớn ma nhãn lần thứ nhất bắt đầu run dày kịch liệt liên đối không gian vòng xoáy bên trong r ố i r a xúc tu cũng bắt đầu chậm rãi co lại cơ hội tốt tiểu hoa vừa mừng vừa sợ mắt thấy xúc tu bắt đầu co vào vội vàng nắm lấy cơ hội tránh thoát kia cố hấp lực cũng thành công đem to lớn chùm sáng màu trắng thu hồi thể nội mặc dù đối thân thể tạo thành không nhỏ phạt hệ nhưng tối thiểu so chết tại nơi này mạnh lại nhìn đại bạch trên lưng cao tấn còn ở vào ý nghĩ t r ợ t lóe lên trạng thái đ a u đẫn cả người bày biện ra một loại trước nay chưa từng có hư thoát trạng thái có lẽ là bởi vì sát chết trôi bày số lượng quá mức khổng lồ nguyên nhân cao tấn thức hải bên trong luân hồi chi lực rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ đầy trời kim sắc giọt mưa cũng theo đó ngừng chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm cảm giác đầu đau mất nước tứ chi nặng nề mà đau nhức người không sao chứ tiểu hoa vội vàng phiêu lạc đến cao tấn trước mặt đưa tay thả ra một đoàn nhu hòa ánh sáng nhạt giút cao tấn khôi phục trạng thái có tiểu hoa trị liệu cao tấn hơi d nhưng đầu đau muốn nứt cảm giác vẫn như cũ m á h liệt mà theo ý nghĩ chợt lóe lên tiểu tán không gian vòng xoáy bên trong xúc tu cũng đình chỉ co vào cũng bắt đầu càng thêm hưng phân hướng ra phía ngoài cô du không tốt kia ma vật lại bắt đầu chui ra ngoài tiểu hoa hơi kinh hãi vội vàng thúc giục nói mau bỏ đi cao tấn ngưng trọng gật đầu đang muốn kích hoạt thể nội truyền tống g ân ký đã thấy không gian vòng xoáy bên trong một đầu xúc tu đông nhiên hướng bọn họ quất roi tới Và anh, cũng may cũng có cổ tr tùy thời có khả năng bị đánh nát cao tấn vốn là hư thoát và ạ phần lại tăng thêm kịch liệt như thế chấn động hơi kém không có ngất đi đứng đ ă n hắn muốn một lần nữa kích hoạt truyền tống ấn ký rút lui thời điểm quỷ dị tình huống phát sinh chỉ thấy không gian bốn phía đột nhiên bắt đầu ngưng kết sát chết trôi bày ma nhân đại quân tùy ý chạy xuôi ma khí hết thể mọi chuyện đều tốt như bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa đồng dạng dừng lại tại nguyên chỗ bao quát cao tấn ba người ở bên trong thậm chí liền ma nhãn trung tâm không gian vòng xoáy đều đỉnh chỉ xoay quanh về phần những cái kia xúc tu tức thì bị dừng lại thành một bộ vặn vẹo trạng thái tình huống như thế nào cao tấn biểu lộ bị lộ cùng, cùng tiểu hoa kinh t nghi t bất h ể định theo bản năng nhìn về phía ma nhãn trung tâm không gian vòng xoáy thần xác hoảng sợ mà ngốc trệ chỉ thấy không gian vòng xoáy bên kia trước một giây còn sớm dương nhanh múa vớt màu đen xúc tu một giây sau lại như là rơi vào nóng trong nồi cá mực xúc tu đồng dạng bắt đầu điên cuồng co vào co rút không đợi hai người nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra mấy đầu màu đen xúc tu đã r ú cụp lấy rút về không gian vòng xoáy một bên khác cùng lúc đó khổng lồ ma nhãn tựa như là đã mất đi lực lượng nơi phát ra giống nhau bắt đầu cấp tốc nát giữa chen trúc tại bốn phía ma nhân đại quân cũng cùng rơi dây đồng dạng tán loạn thành từng sợi màu đen ma khí thậm chí liền bốn phía ma khí cường độ cũng bắt đầu từng bước yếu bớt không bao lâu công phu liền dứt phá sáu trăm đại quan cũng tiếp tục dưới đường đi trượt chương bảy trăm mười đế tiên cảnh chương bảy trăm mười đế tiên cảnh cái này cuối cùng xảy ra chuyện gì cao tấn cùng tiểu hoa hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao rõ ràng trước một giây còn nguy cơ trùng trùng một giây sau chợt ở giữa chuyển nguy thành an không đúng trong cơ thể ta khí vận chi lực làm sao không có cao tấn bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng trước đó khí vận chi lực rõ ràng còn lại không ít nhưng trong nháy mắt liền bị tiêu hao không còn một m ả n h cao tấn cũng không đốc lập tức minh bạch là khí vận chi lực lên hiệu dụng chỉ là hắn không nghĩ ra khí vận chi lực là thế nào đem con kia xúc tu quái giải quyết đâu thật hay giả khí vận chi lực mạnh như vậy sao cao tấn v à đầu bước hai trong mối vẫn không có cách giải lúc này một bên tiểu hoa tựa hồ đã nhận ra cái gì kinh nghi mà cảnh giác nhìn về phía không gian vòng xoáy không được cao tấn vội vàng nhìn lại cả người lần nữa khẩn trương lên chỉ thấy không gian kia vòng xoáy giống như là bị lực lượng nào đó một lần nữa kích hoạt lên đồng dạng một lần nữa dập dờn ra kịch liệt không gian ba động vòng xoáy cơn xoáy mắt như con ngươi dần dần phóng đại cuối cùng tại cơn xoáy trong mắt hiện ra tọa độ không gian một đầu khác hình tượng tọa độ không gian đầu kia một mảnh đen nhánh mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ bị lưỡi dao cắt chém thành vô số cái khối vụn xúc tu quáy vật không cần nghĩ cũng biết đó phải là vừa vặn chui ra ngoài con kia xúc tu ma vật ngay tại hai người nghi hoặc xúc tu quái nguyên nhân cái chết thời điểm cơn xoáy trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện ra một đạo vĩ nạn g mà thân ảnh mơ hồ từ hình thể cùng hình dáng bên trên nhìn giống như là vị tuổi trên năm mươi nam tử trung n i ê n nhưng bởi vì bên kia tia sáng quá mở căn bản nhìn không rõ người này tướng mạo đa tạ tiền bối ân cứu mạng tiểu hoa một chút liền nhìn ra người kia cường đại vội vàng bái tạ nói cao tân thấy hình cũng đi theo cảm tạ một phen có lẽ là nghe được hai người thanh âm nam tử thần bí kia trong lúc lơ đã quay đầu nhìn lại rõ ràng nhìn không rõ đối phương tướng mạo nhưng cặp kia băng lãnh cô tịch ánh mắt lại phá lệ rõ ràng phảng phất gần trong găng t h ớ c trọng điểm là cặp mắt kêu bên trong bắn ra cảm giác c áp bách đã vượt ra khỏi hai người có thể lý giải phạm chủ đối mặt nam tử thần bí ánh mắt cao tấn cùng tiểu hoa ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một chút cảm giác toàn trên thân hạ mỗi một cái tế bào cũng có thể tùy thời sụp đổ đồng dạng mà hết thầy này hết thầy vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương một vòng ánh mắt bởi vậy có thể thấy được vị này thần bí đại lao thực lực khủng bố cỡ nào rất hiển nhiên con kia xúc tu ma vật chính là bị vị này đại lao cho chém gi mặc dù không biết vị này đại lao là ai vì sao lại xuất hiện tại bên kia nhưng có thể khẳng định là vị này đại lao đối bọn hắn không có ác ý thấy đại lao chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn không có bất kỳ đáp lại nào tiểu hoa nhịn không được hiếu kỳ hỏi không biết tiền bối xưng hô như thế nào đại lao cũng không trả lời tiểu hoa vấn đề mà là c a o mày lấy hỏi ngược một câu các ngươi là phàm giới người không sai tiểu hoa vội vàng gật đầu ngay vậy đại lao lần nữa lâm vào trầm mặc hồi lâu sau ánh mắt cô đơn lấy về tránh đi đến phát ra một tiếng thật sâu thở dài sụp đổ tốc độ vẫn là so dự tính nhanh rất nhiều cao tấn cùng tiểu hoa nghe không hiểu ra sao đang muốn đặt câu hỏi đại lao lại một lần mở miệng cái này hư không lỗ sâu không tốt mở ra quá lâu h i ế u duyên gặp lại đi nói xong đại lao thân ảnh liền hư không tiêu thất không gặp bị chống ra không gian vòng xoáy cơn xoáy mắt cũng bắt đầu cấp tốc co vào trực chỉ biến mất không thấy gì nữa mà theo không gian vòng xoáy hoàn toàn biến mất gánh chịu không gian vòng xoáy toàn bộ ma nhãn thân thể cũng theo triệt để sụp đổ khối lớn, khối lớn nát giữa màu đen dịch nhờn dần, dần tiêu tán thành thơ tia từng sợi ma khí cao tấn cùng tiểu hoa n ố c trệ hồi l mới chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần t vừa vặn vị kia đại lao hẳn là thượng giới tiên nhân rồi a cao tấn ánh mắt bên trong lóe ra mãnh liệt ước mơ cũng không biết mình cái gì thời điểm mới có thể đạt tới loại kia cảnh giới hắn có thể cảm giác được vị kia đại lao tùy tiện một cái ánh mắt liền có thể đem hắn chấp đoán giết g chết tiểu hoa tâm có sợ hai gật đầu đôi mắt bên trong đồng dạng lóe ra ước ao và sùng bái mà lại không là bình thường tiên nhân rất có thể là trong truyền thuyết đế tiên cảnh đế tiên cảnh cao tấn hiếu kỳ nói đó là cái gì cảnh giới có thể chấp trưởng một phương tiên giới tiên đế trí cảnh tiểu hoa hô hấp dồn dập nói đương nhiên đây là tại chúng ta thời đại kia thuyết pháp bây giờ tiên giới có còn hay không là loại thuyết pháp này ta liền không quá rõ ràng cao tấn hút mạnh một luồng lương khí không có biện pháp kia thế nhưng là tiên đế a xem ra chúng ta trước đó đoán không sai bây giờ tiên giới đúng là đối kháng ma vật xâm lấn tiểu hoa như có điều suy nghĩ phân tích ra chỉ có thể nói chúng ta vận khí không sai vừa v ậ n gặp một vị tiên đế thuận tay giúp chúng ta chém giết tọa độ không gian một đầu khác đáng sợ ma vật chật chật hiện tại tin tưởng khí vận chi lực có hiệu quả đi cao tấn trêu kẹo hỏi、ừ. tiểu hoa nao nao biểu lộ dần dần cổ quái nói thật nàng càng muốn tin tưởng đây là một cái mỹ rượu t r ù n g hợp mà không phải khí vận c h i lực tác dụng nhưng nàng lại không thể không thừa nhận cao tấn cũng không có nói v ứ t đ ôi sớm tại t r ù n g hợp phát sinh trước đó cao tấn liền minh xác đề cập tới khí vận c h i lực tồn tại cùng tác dụng mặc dù chưa hẳn tất cả đều là khí vận c h i lực hiệu quả nhưng khí vận c h i lực khẳng định làm ra tác dụng nhất định cao tấn cười nói dù sao ta tồn những cái kia khí vận tri lực tại vừa vặn kia trong nháy mắt bị hao hết thật hay giả tiểu hoa ban tín bắn nghi lựa ngươi làm gì tiểu hoa một mặt không thể tưởng tượng khí vận làm sao có thể bị người trường không đâu đúng như lời ngươi nói khí vận chi lực từ đâu mà đến ách đại khái chính là tại bây giờ tu hành giới có một loại gọi là khí vận thân thể thiên phú loại người này trời sinh bị khí vận gia thân thậm chí có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh khí vận được xưng là khí vận người cao tấn đơn giản giải thích một phen ý là ngươi chính là cái kia cái gọi là khí vận người tiểu hoa kinh nghi nói ta không phải cao tấn lắc đầu cười nói ta chỉ là một cái hộ vận người chính là bị khí vận người ban cho một sởi khí vận bản nguyên tu sĩ đã hiểu ngươi là giúp khí vận người hộ đạo đ ú n g không có thể như thế lý giải chật chật tiểu hoa không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ suy nghĩ xem ra bây giờ tu hành giới đã cùng chúng ta lúc ấy triệt để không đồng dạng tại chúng ta thời đại kia không ai có thể có thể trưởng k h ô n g khí vận lực lượng cao tấn hiếu kỳ nói tiên đế cũng không được sao đương nhiên không được tiểu hoa không cần nghĩ ngợi nói khí vận chính là bản nguyên vũ trụ pháp tắc vận hành khách quan quy luật cũng bản nguyên phi pháp thì bản thân thậm chí có thể nói là một loại cũng không tồn tại lực lượng chỉ sợ cũng chỉ có bản nguyên vũ trụ đại đạo hóa thân mới có thể nắm giữ loại lực lượng này lợi hại như vậy cao tấn nghe sửng sốt một chút cho nên ta mới phát giác được không thể tưởng tượng tiểu hoa như có điều suy nghĩ nói đúng rồi sau khi trở về có thể mang ta nhìn một chút vị kia khí vận người sao đương nhiên có thể nàng thế nhưng là người tương lai mẫu thân đại nhân cao tấn không khỏi sắt bắt đầu tiểu hoa kinh ngạc đồng thời gương mặt thượng lưu lộ ra một chút im lặng c h i sắc thực sự không hiểu rõ ra hỏa này vì sao nóng lòng khi cha của nàng thân là thiên địa linh vật nàng cho tới bây giờ đều là trời vi phụ đất là mẫu làm sao có thể nhận một cái nhân loại làm cha làm cao á i c ca c á tấn cười nói khoảng cách tần g sâu lịch luyện kết thúc còn có bảy tám h ngày được không dễ dàng tiến đến một lần dù sao cũng phải đợi đến kỳ hạn kết thúc lại trở về kia đón lấy tới làm gì tiểu hoa cũng là không đội từ thượng cổ thời đại trạch đến bây giờ nàng mấy chục vạn năm đều sống qua tới sao lại để ý cái này bảy tám ngày thời gian tự nhiên là tiếp tục thăm dò di tích nhặt nhặt ve chai cái gì cao tấn nói có ngươi cái này hướng dẫn du lịch tại hẳn là có thể nhặt được tốt hơn đồ vật đều nói ta đối tượng h cổ di tích cũng không hiểu rõ tiểu hoa mất hết cả hứng nói không có việc gì ta liền về trước túi chữ vật nghỉ ngơi vừa vặn trận chiến kia đối ta tiêu hao rất lớn ta phải hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng tiện thể đem viên hướng t i a hoàng cây luyện hóa một chút được thôi cao tấn khẽ gật đầu trong túi chữ vật còn có không ít thiên tài địa b ả o cùng đang dược cần dùng đến cứ việc cầm đi không cần đến cùng vi phụ k h á c h khí tiểu hoa ném cho cao tấn một cái bạch nhãn hóa thành một sợi ánh sáng nhạt về tới trong túi chữ vật mà cao tấn thì đắc ý cưới đại bạch bắt đầu mình cuối cùng mấy ngày lịch luyện theo ma nhãn hủy diệt di tích tầng sâu bên trong mức độ nguy hiểm thấp xuống rất nhiều mặc dù vẫn có ma vật quấy nhiễu nhưng đối cao tấn cùng đại bạch đến ó i không có uy hiếp chút nào cùng độ khó cho nên cuối cùng cái này mấy ngày lịch luyện có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái thu hoạch trần đầy duy nhất đáng giá để ý chính là kia đầy trời phiêu đáng s á t chết trôi bảy khá lắm liên tiếp bảy tám ngày xuống tới từ sâu trong hư không bay tới s á t chết trôi liền không từng đứt đoạn có thể nói là vô cùng vô thận mà cao tấn đối với s á t chết trôi bảy thái độ cũng từ rung động ban đầu cùng nghĩ hoặc dần dần trở nên tập mãi thành thói quen chân chính để trong lòng hắn vung đi không được vẫn là vị kia trùng hợp cứu được bọn hắn một thanh đế tiên cảnh đại lao bốn thượng cổ di tích cả tầng truyền thống ma trận bên cạnh khoảng cách tầng sâu thông đạo quan bế kỳ hạn chót chỉ còn cuối cùng một ngày các thị tộc thủ lĩnh cùng sớm ra tam tộc bọn hậu bối tất cả đều lo lắng mong mỏi từ khi biết được cao tấn có được hứa thị nhất tộc huyết mạch đồng thời một thân một mình lưu lại đối kháng ma nhãn về sau các thị tộc mọi người liền ở vào một loại cực độ lo lắng cùng hoang mang ở trong nhất là lấy hứa gia chủ cầm đầu hứa thị nhất tộc mọi người dù sao cao tấn có thế nhưng là bọn hắn hứa thị nhất tộc huyết mạch thiên phú việc quan hệ huyết mạch dẫn ra ngoài ý nghĩa trọng đại so sánh dưới cái khắc các tộc càng nhiều vẫn là hiếu kỳ cùng nghị hoặc nguyên bản hứa giao ba người rút l u ý sau khi đi ra bọn hắn còn tưởng rằng cao tấn lập tức liền ra tới nhưng cái này nhất đẳng chính là dòng dã bảy này mắt thấy tầng sâu thông đạo liền muốn đóng lại lại chậm chạp không gặp cao tấn ra như vậy đơn giản hai loại khả năng tính một cái là cao tấn đánh bại ma nhãn tiếp tục tại tầng sâu bên trong nhịp luyện một cái khác thì là cao tấn chưa kịp dẫn động c h u y ể n tống n g n ký liền bị ma nhân đại quân c h ầ m giết so sánh dưới cái sau khả năng rõ ràng càng lớn một chút dù sao ma khí bộ phát trung tâm mức độ nguy hiểm cũng không phải đùa dỡn ngay cả bọn hắn nhiều như vậy t r o n cấp cao thủ đều chịu không được cao tấn có thể tự vệ liền đã rất tốt làm sao có thể đánh bại ma nhãn cho dù hứa giao ba người lộ ra cao tấn trên thân có rất mạnh phù bảo phòng thân các thị tộc đám người y nguyên không thể tin được cao tấn có thể sống xuống tới bởi vậy tại hứa giao ba người trở về ngày thứ hai các phương trong lòng liền chấp nhận cao tấn đã v ỡ lạc chỉ là bởi vì tầng sâu thông đạo còn không có con bế trong lòng còn ôm lấy một tia không thiết thực hy vọng dù sao cao tấn chết tại thượng cổ di tích hậu quả vẫn là rất phiền phức không nói trước viên lão bên kia có thể hay không trách tội xuống tới chỉ là khương vô lượng cái này mới quật khởi thất phẩm cao thủ chính là cái phiền phức rất lớn mặt khác liên quan tới cao tấn là như thế nào thu hoạch được sát phả tám vượt huyết mạch chuyện này cũng còn không có một cái đáp án chuẩn xác đương nhiên cũng không phải là tất cả thị tộc đều đối với cái này cảm thấy tiếp hận cũng tỷ như lương thị nhất tộc cùng mấy cái cùng thần hoàng đạo khá là thân thiết thị tộc bọn hắn đều ước gì cao tấn chết tại bên trong nếu không phải xảy ra ma khí buộc phát chuyện này bọn hắn thế hệ trước bị sớm đào thải ra khỏi đi bọn hắn thậm chí đều muốn tìm cơ hội tự mình đem cao tấn cho xử lý như thế rất tốt đều tình bọn hắn tự mình động thủ giải quyết tốt hậu quả hứa lao đệ a hứa lao đệ không phải ta nói ngươi lương thị nhất tộc gia chủ không khỏi cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu ngươi liền không nên đem ngoại nhân mang vào như thế rất tốt cao tấn vừa chết ngươi muốn làm sao cùng vị kia khương đạo h ư u bàn giao làm sao cùng viên lão bàn giao hứa gia chủ sắc mặt xanh xám biết rõ đối phương tại cười trên nỗi đau của người khác nhưng lại không cách nào phản bác một bên hứa giao ba người hiển nhiên không muốn tiếp nhận sự thật này mở miệng nói lương bá phụ l ờ i này có phải là nói quá sớm một điểm thông đạo còn không có co con bế ngươi làm sao lại xác định cao công tử nhất định tao nỗ bất chắc cái này không rõ l ấ sao chẳng lẽ lại hắn còn có thể đánh bại tôn kia ma nhãn hay sao lương gia chủ nhạo báng cười hỏi ta biết mấy người các ngươi bé con cùng cao tấn quan hệ không sai nhưng cũng phải tiếp nhận hiện thực a nghe vậy hứa giao ba người nhao nhao lâm vào trầm mặc đi lương l á o đệ ngươi sẽ không coi là chúng ta có thể không đếm x ỉ a đến a bùi gia chủ hòa khổng gia chủ l ạ n h g i ọ n g mở miệng nói viên l á o tiền bối thật muốn trách tội xuống tới hôm nay ở đây các tộc đều phải thụ liên lụy nhất là các ngươi lương thị ngươi cảm thấy viên lão có thể hay không hoài nghi các ngươi lương gia chủ biểu lộ cứng đờ thân xác dần dần ngưng trọng lên đúng vậy à Ai cũng biết cao biết cũng cùng tấn bọn hắn lúc ư ơ n nhất g thị tộc h có k này truyền thống trùm sáng bắt đầu lục tục khuấy động ra không gian ba động số lớn thành quần kết đội lưu quang lần lượt tản mát tại ma trận b ố n phía hóa thành các thị tộc thế hệ trẻ tuổi thân ảnh mặc dù không thể từ tiên nhân s á t chết trôi trên thân tìm tới bất luận cái gì bảo vật nhưng các thị tộc đội ngũ đến tiếp sau thu hoạch cũng coi như không tệ nhất là ma nhãn bị phá hủy về sau tầng sâu bên trong áp lực rõ ràng nhỏ rất nhiều bây giờ để bọn hắn canh cánh trong lòng vẫn như cũng là thượng cổ hài cốt bên trong k i a phần khổng lồ yêu thú huyết mạch phụ thân còn có các vị trưởng lão bùi nguyên khuê dẫn đầu đội ngũ hướng đùi thị nhất tộc những người đầu não hành lễ nói ta còn tưởng rằng các ngươi giải quyết hết ma khí bộc phát trung tâm tình h u ố n về sau sẽ trước cùng chúng ta tụ hợp đâu không nghĩ tới vậy mà sấm ra lời vừa nói ra các tộc thị những người giải quyết sao. đối ầ u nhau nhau náo ngây n g ư Cái gì? mặt a khí h buộc p bọn tiểu bối hỏi lại các thị tộc thủ lĩnh kinh nghi đối mặt nhao nhao hít sâu một hơi từ tiểu bối môn lộ ra tình huống đến xem ma nhãn nguy cơ đã bị giải quyết như vậy vấn đề tới Ma m ai nhãn phá hủy? là bị ặ chương dù đáp án đã vô cùng đáp đã động, án sống n vô bảy trăm mười hai di tích tri hành kết thúc hạ chương bảy trăm mười hai di tích tri hành kết thúc hạ nhưng từ trước mắt các trưởng bối phản ứng đến xem sự tình tựa hồ cùng bọn hắn nghị không giống nhau lắm kết quả là tại bọn tiểu bối hoang mang hỏi thăng hạ các tộc những người đầu nao đem trọn truyện đại khái giảng thuật một lần đồng thời cũng cùng bọn tiểu bối kỹ càng hỏi thăm tầng sâu bên trong đến tiếp sau tình huống xác nhận ma khí bộ u c phát trung tâm tiêu tán cùng hứa giao ba người rút khỏi tới thời gian là cùng một ngày đáp án tựa hồ càng ngày càng rõ ràng nhưng mọi người nhưng thủy trung không thể tin được mà bùi nguyên khuê bọn người ở tại biết được cao tấn cùng mặt k h ắ c tam tộc đội ngũ đến tiếp sau kinh lịch về sau đồng dạng bị khiếp sợ thương tích đầy mình ai có thể nghĩ tới cao tấn vậy mà mang theo mặt k h ắ c tam tộc đội ngũ chạy tới ma khí trung tâm mà lại từ các tộc trưởng bối môn nói tới tình huống đến xem ma khí bộ phát trung tâm nguy cơ rất có có thể chính là bị cao tấn giải quyết cái này cái này bùi nguyên khuê chờ người hai mặt nhìn nhau khó có thể tin không có biện pháp chuyện này thực sự quá mẹ nó không hợp t h ó i thưởng đúng rồi tuyết nhi các ngươi đằng sau có gặp được cao tấn sao không ra chủ trầm ngâm hỏi không tuyên chờ người ngốc trệ lấy lắc đầu trong lúc nhất thời liên quan tới cao tấn sống hay chết vấn đề lần nữa lâm vào bí ẩn dưới mắt hy vọng duy nhất chính là chờ tầng sâu thông đạo đóng lại cũng may khoảng cách thông đạo quan bế chỉ còn chưa tới một canh giờ đáp án rất nhanh liền có thể bóc hiệu nhưng chính là cái này chưa tới một canh giờ thời gian đối các tộc đám người đến nói lại phảng phất một thế kỷ như thế dài dàn g dặc rốt c ụ c truyền t ố n g t r ù m sáng một phen lấp lánh qua đi bắt đầu dần dần biến mất tình cảnh này tất cả mọi người không tự g ắ á c nín hơi nhìn chăm chú bắt đầu khi truyền t ố n g chỉ là biến mất đến cuối cùng một đoạn thời điểm một sợi lưu quang t ừ t r ù m sáng bên trong phiêu đãng mà ra hóa thành một đạo thân ảnh quen thuộc chính là cao tấn bản tấn lúc này cao tấn tự a hồ đã lên tới năm mươi chín cấp nhìn qua tâm tình không tệ bộ dáng đến tiếp sau bảy tám ngày lực lượng bên trong tại tiểu hoa chợ g ú t h ạ cao tấn lại lấy được một phần không tệ cơ duyên thành công đảng cấp tăng lên tới năm mươi chín cấp đình phong chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể lên tới sáu mươi cấp nhưng cùng lịch đại tiên tư bảng đứng đầu bảng đồng dạng hắn còn muốn tiếp tục tại tiên tư bảng bên trên đợi lấy thêm điểm tiên linh quả cho nên cũng không có vội vã lên tới sáu mươi cấp đương nhiên cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là các tộc già trẻ lớn bé nhìn hắn biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng thế nào đây là van bối trên mặt có hoa vẫn là làm sao dọn cao tấn t r e o g ẹ o nhìn quanh các phương đám người các thị tộc mọi người hơn nửa ngày mới từ ngốc t r ẻ bên trong lấy lại tinh thần muốn mở miệng hỏi tham lại phát hiện vấn đề quá nhiều trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đ â u hỏi bầu không khí lập tức trở nên q u á i dị lúng túng thời khác mấu chốt vẫn là trịnh vô nghĩa đứng ra phá vỡ xấu hổ cao hình ngươi thật đúng là lo lắng giết chúng ta ta còn tưởng rằng ngươi hồi không tới chứ đều nói ta tâm lý n ắ m chắc tự nhiên không có việc gì cao tấn bật cười khanh khách hắn đương nhiên biết các thị tộc vì sao lại là loại phản ứng này biết đón lấy tới giải thích rất nhiều thứ trên thực tế tại rời đi tầng sâu trước đó hắn liền đạ nghị kỹ lý do cùng đối sách cao tấn tiểu hữu bùi g a chủ hòa khổng g a chủ nhịn không được mở miệng hỏi kia ma khí bộc phát trung tâm ma nhãn thật sự là bị ngươi giải quyết văn bối nơi đó có bản sự này cao tấn tự rêu lắc đầu cái đó là vừa mới bắt đầu văn bối chỉ là muốn dựa vào lấy gia sư tặng cho ta hộ thân pháp bảo đi vào tìm hiểu ngọn ngành cao tấn m ặ t không đỏ tim không đập nói b ậ y nói nguyên bản đã chuẩn bị sớm rút khỏi tới coi như ở thời điểm này kia ma nhãn đ ỗ n g nhiên liền tự mình chết bất đắc kỳ tử ngay vậy mọi người không khỏi khỏe miệng co giật l u ồ n lên từng đoàn từng đoàn hát tuyến tiểu h u n h đệ sợ không phải đang nói đùa với chúng ta kia ma nhãn thực lực chúng ta đều rất rõ ràng làm sao có thể mình chết bất đắc kỳ tử đừng nóng n ộ i ta còn chưa nói xong đâu cao tấn tiếp lấy nói ra mới đầu v ă n bối cũng một mặt một bức không biết xảy ra chuyện gì thẳng đến ma nhãn trên người không gian vòng xoáy bị chống ra lộ ra một bộ bị chém giết cự hình xúc tu ma vật thi thể cùng một vị thần bí cường giả vị cường giả kia vẹn vẹn chỉ là cách không gian thông đạo nhìn ta một chút v ă n bối liền có loại sắp phải chết cảm giác mọi người mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng so với cao tấn tự mình đánh bại ma nhãn dạng này một vị thần bí cao thủ giải thích ngược lại càng dễ dàng để bọn hắn tiếp nhận ngươi nhưng có thấy rõ vị tiền bối kia dáng dấp ra sao nhìn không rõ cao tấn chi tiết nói ra rõ ràng cảm giác gần ngay trước mắt nhưng chính là nhìn không rõ vẹn vẹn một vòng ánh mắt liền có như thế huy áp nghĩ đến cũng chỉ có tiên giới đại năng mới có uy năng như thế bùi r a chủ ngưng lông mày phân tích nói sau đó thì sao tiền bối kết nhưng có cùng ngươi nói cái gì cao tấn lắc đầu nói không nói gì nói chỉ là câu sụp đổ tốc độ vẫn là so dự tính nhanh rất nhiều sau đó liền vội vàng tắt đi không gian thông đạo các thị tộc những người đầu não nhìn lẫn nhau tựa hồ hiểu câu nói này u tứ xem ra lần này tiên giới đại nạn chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần chúng ta hạ giới k h ô n g tuyến lo lắng cảm khái một tiếng còn lại các các gia chủ cũng đều mặt ủ mày c h o bắt đầu hiển nhiên biết chút ít nội tình bên cạnh bọn tiểu bối nghe như lọt vào trong sương mù muốn hỏi thăm lại bị các trưởng bối dùng các loại lý do lách qua chủ đề không thể không nói cao tấn tiểu hữu thật đúng là phúc lớn mạng lớn bùi gia chủ cười nhẹ trêu ghẹo nói vậy cũng không thể nội tồn điểm này khí vận chi lực cái này một đợt đều bị dành thời gian cao tấn thở dài nói t r á c không được vận khí tốt như vậy đâu bùi gia chủ nhịn không được cười lên nói nguyên lai、like、là có khí vận tri lực hộ thân a sớm nghe nói tiểu huynh đệ phía sau ẩn giấu đi vị thứ tư khí vận người có cơ hội có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút đương nhiên có thể cao tấn khách sáo lấy trả lời một câu bùi gia chủ gật đầu cười cười thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi nghe bọn tiểu bùi nói tiểu huynh đệ tựa hồ nắm giữ hứa thị nhất tộc sát phạt tám vực lời vừa nói ra các phương ánh mắt đồng loạt tụ tập tại cao tấn c h i n thân ta cứ nói đi chuyện này ngươi khẳng định được giải thích rõ ràng bùi nguyên k h ê cùng khổng tuyên ở một bên cười thầm nói không giam d ấ u dếm van b ô i s á t thực đạt được hứa thị nhất tộc huyết mạch cao tấn cũng không có gì tốt phủ nhận về phần huyết mạch này từ đó sao là nói muốn nói lại thôi nhìn quanh mọi người một vòng hứa ra chủ t h ấ y hình nháy mắt lĩnh hội cao tấn ý tứ tiến lên mở miệng nói khụ khụ việc này việc quan hệ ta hứa thị nhất tộc huyết mạch chư vị vẫn là đ ừ n g quá lẫn vào tốt nói xong liền ra hiệu cao tấn theo hắn đi một bên nói chuyện mắt thấy cao tấn cùng hứa thị nhất tộc mọi người tránh đi nơi xa nói chuyện cái khắc các tộc mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì không hinh ngươi nói hứa thị nhất tộc là thật không biết vẫn giả bộ không biết bụi r a chủ trầm ngâm nói một bên khổng gia chủ âm thầm suy nghĩ nói nhìn xem giống như là thật không biết nhưng cũng không bài trừ làm bộ không biết khả năng nhưng vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều để ta không nghĩ ra nói thế nào nếu như hứa thị nhất tộc trước đó cảm kích cần gì phải giả ngu dù sao thu nạp ngoại tộc người cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài khổng gia chủ đầy mắt khốn hoặc nói nhưng nếu như là cái sau cao tấn lại là như thế nào tại thần không biết quỷ không hay tình hôn giới từ hứa thị nhất tộc ngay dưới mắt đạt được huyết mạch cái này căn bản không hợp logic chương bảy trăm mười ba hứa giao ý nghĩ chương bảy trăm mười ba hứa giao ý nghĩ xác thực bùi gia chủ như có điều suy nghĩ cái này ở trong nhất định có một loại nào đó chúng ta không hiểu rõ k ỳ q u ặ c liên nhìn đón l ấ y đến hứa thị nhất tộc sẽ xử lý như thế nào không g i a chủ đồng ý nói theo lệ cũ cao tấn hoặc là gia nhập hứa thị nhất tộc trở thành hứa thị nhất tộc một viên hoặc là bị cưỡng ép tức đ o ạ t huyết mạch bùi gia chủ cao mày nói ngươi cảm thấy hứa thị nhất tộc dám làm như vậy sao cái này có cái gì được không dám ta cổ thị tộc từ xưa đến nay đều là quy củ này nhưng cao tấn phía sau dù sao đứng một vị viên l á o tiền bối viên l á o tiền bối thế nào không ra chủ cười lạnh nói hắn còn có thể quản được chúng ta cổ thị tộc nội bộ sự t ì n h tóm lại chuyện này xử lý rất phiền phức bùi gia chủ mặt tù mày trao nói nếu đổi lại là ta cũng nghĩ không ra một cái song toàn biện pháp cao tấn bên này cùng hứa thị nhất tộc mọi người đi đến nơi xa về sau lập tức trở thành hứa thị nhất tộc chú ý tiêu điểm hứa gia chủ cùng mấy tên trưởng l á o lần lượt tại bốn phía thiết hạ mấy tầng cơm chế phòng ngừa ngoại nhân nghe lén lần này ngươi có thể yên tâm nói ra hứa gia chủ sắc mặt lạ thường nghiêm túc không có đoan sai hẳn là cùng trước đó huyết mạch bám vào có quan hệ a xác thực cao tấn gật đầu nói trước đó huyết mạch bám vào quá trình bên trong xuất hiện chút nho nhỏ ngoài ý muốn sau đó liền để ta không hiểu thấu đạt được sát phạt tám vực năng lực hứa ra chủ như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi nghe thánh nữ nói n g ư ờ i sát phạt tám vực cũng không phải là lấy huyết mạch hình thức tồn tại mà là lấy kỹ năng mạch kín hình thức tồn tại không sai cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp phô bày hạ sát phạt tám vực kỹ năng tin tức nhìn thấy sát phạt tám vực kỹ năng tin tức hứa thị nhất tộc những người đầu não kinh nghi hai mặt nhìn nhau trong mối vẫn không có cách giải cái này tại sao sẽ như vậy chứ hứa thị các trưởng lão không thể tưởng tượng từ kỹ năng hiệu quả nhìn lại đúng là ta tộc huyết mạch hiệu quả không sai nhưng huyết mạch hiệu quả là gì sẽ lấy kỹ năng hình thức tồn tại đâu từ tầng dưới c h ố t l o dịp đi lên giảng huyết mạch lực lượng cùng kỹ năng mạch kín hẳn là cùng một loại đồ vật hứa h o à n h đồ nhữ m à y phân tích nói trên bản chất đều là một loại đối lực lượng ứng dụng cùng biểu đạt có thể đem huyết mạch chi lực xem như là một loại lạc ấn tại chúng ta trong máu kỹ năng mạch kín mọi người như có điều suy nghĩ giải thích như vậy quả thật có thể nói thông được nhưng cao tấn tiểu hữu cũng không phải là ta tộc người vì sao có thể nắm giữ ta tộc huyết mạch lực lượng đâu đúng vậy à khu động huyết mạch thiên phú lực lượng cũng không phải pháp lực linh lực cái gì mà là huyết mạch chi lực cái này sao chỉ sợ chỉ có cao tấn tiểu hữu biết hứa hoành đồ ý vị thâm trường nhìn về phía cao tấn cao tấn bị c h ầ m c h ầ m có chút xấu hổ gượng cười giải thích nói t h ự c không dám giấu dếm vạn bối trên thân xác thực g n giấu đi một chút không tiện lộ ra bí mật khả năng cùng chuyện này có chút quan hệ nhưng ta có thể căn đoan vạn bối cũng không phải là cố ý muốn đánh tắc quý tộc huyết mạch mặc dù không biết tiểu hữu trên thân đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật hứa ra chủ t h ầ n sắc ngưng c h ồ n nói nhưng ngươi bây giờ đã coi được ta tộc huyết mạch theo lý thuyết đã coi như là ta hứa thị nhất tộc tộc nhân cao tấn dợ khóc dợ cười không phải gia nhập thị tộc mới được sao từ xưa đến nay đều là như thế vậy van bối nếu là không gia nhập đâu cao tấn hỏi dò vậy cũng chỉ có thể c ư ơ n g ép tức đoạt trong cơ thể ngươi huyết mạch hứa ra chủ lộ ra có chút khó khăn không có biện pháp thân là hứa thị nhất tộc gia chủ thật muốn bỏ mặc huyết mạch dẫn ra ngoài hắn tất nhiên sẽ trở thành thị tộc trong lịch sử tội nhân lớn thẹn với liệt tổ liệt tông trách nhiệm này hắn thực sự đảm đ ư ơ n g không nổi cao tấn cũng có thể cảm giác được hứa ra chủ có chút thân bất do kỳ nhưng hắn khẳng định là không nguyện ý từ bỏ sát phạt tám vực thật muốn làm tới trở mặt cục diện hắn cũng không sợ coi như hắn giờ phút này chỗ sâu thượng cổ di tích c ạ n tầng chỉ có l ẻ loi một mình cũng còn có trong túi chữ vật tiểu hoa giúp hắn lật tẩy cho nên tại một người an toàn phương diện hoàn toàn không cần lo lắng thấy bầu không khí có chút không đúng hứa giao mở miệng hòa hoan không khí nói cao công tử đối với tộc ta có đại ân cao ó c tấn gì có đúng không? Cao tấn trầm lâm gật gật đầu không sai biệt lắm là cái này ý tứ vậy ngươi xem dạng này như thế nào hứa giao tiếp tục nói ra ngươi trước tiên ở ta tộc treo cái tết tuổi làm cái cùng loại gia tộc khách khanh đồng dạng bên ngoài tập kết viên như thế nào nếu là như vậy ngược lại là có thể cân nhắc một chút cao tấn suy nghĩ nói hứa giao thấy hình bắt đầu nhìn về phía hứa gia chủ mọi người hứa ba phụ cảm thấy thế nào mặc dù vẫn có chút làm hư q u ý củ nhưng tóm lại tốt tiếp nhận một chút hứa gia chủ g i à u dĩ gật gật đầu mà lại thánh nữ đều nói như vậy chúng ta những lao gia hỏa này cũng không có gì có thể nói được vậy liền trước định như vậy hứa giao hài lòng gật đầu chuyện bỗng nhiên nhất chuyện bất quá ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu cao tấn có chút chăn trở hứa cô nương thỉnh giảng rút về cạn tầm cái này vài ngày ta một mực tại suy nghĩ chuyện này cao công tử loại này đặc thù huyết mạch hình thức đối hứa thị nhất tộc đến nói có lẽ là cái kỳ ngộ ai chỉ g i á o cho cao tấn có chút không rõ ràng cho lắm không chỉ là hắn bên cạnh hứa thị nhất tộc mọi người cũng đều như lọt vào trong sương ngủ hứa giao nhìn quanh mọi người một chút đôi mắt chớp lên nói kỳ thật rất đơn giản táng hồn h ả i hứa thị nhất tộc bởi vì huyết mạch tàn lụi trong tộc có đông đảo độ đậm của hết thống không đủ chưa thể thức tình huyết mạch thiên phu tộc nhân mà cao công tử sát phả tám vực lại là lấy kỹ năng mạch kín tình thế tồn tại như vậy có hay không một loại khả năng có thể để những cái kia chưa thức tỉnh tộc nhân đi lĩnh hội bộ này kỹ năng mạch kín từ đó nắm giữ sát phạt tám vực lời vừa nói ra trong cấm chế hứa thị nhất tộc mọi người l ặ n g ngắt như tờ ngắn ngủi ngốc chệ qua đi mỗi người trên mặt đều b ộ c phát ra kích động cùng hưng phấn hào quang cái này cái này cái này hứa ra chủ càng là kích động nói năng lộn xộn thánh n ữ thật là ta hứa thị nhất tộc cứu tinh thiệt thòi ta vẫn là nhất gia chi chủ vậy mà không nghĩ tới cái góc độ này hứa giao che miệng cười nói hứa ba phụ nói đùa ta cũng là suy nghĩ tốt và i thiên tài bỗng nhiên nghĩ tới nếu thật có thể để chưa thức tỉnh tộc nhân nắm giữ sát phạt tám vực vậy ta tộc thực lực chẳng phải là có thể áp đảo tất cả thị tộc phía trên hứa ra chủ kích động mặt mày hớn hở bên cạnh các trưởng lão cũng kích động lão lệ tung hành đương nhiên hiện tại kích động còn có chút vì lúc còn sớm dù sao vẫn chỉ là cái bước đầu ý nghĩ có được hay không còn có đợi nghiệm chứng nhưng từ l o d i p đi lên giảng khả thi vẫn là rất lớn cao tấn đồng dạng bị đề nghị này cho cả ngây ngần cả người hắn sở dĩ có thể được đến sát phạt tám vực xác suất lớn là bởi vì giữ gốc hệ thống nguyên nhân cho nên coi như hắn đem sát phạt tám vực kỹ năng mạch kín đem ra công khai cái khác các tu sĩ cũng khẳng định học không được nhưng nếu như là hứa thị nhất tộc tộc nhân không chừng thật là có khả năng lĩnh hội thành công dù sao những cái kia chưa thức tỉnh hứa thị nhất tộc tộc nhân chỉ là độ đậm của h u y ế thống t không đạt tiêu chuẩn nhưng thể nội vẫn là có hứa thị nhất tộc huyết mạch lại nói các ngươi hứa thị nhất tộc bên trong chưa thể thức tỉnh huyết mạch tộc nhân nhiều không có chừng bao nhiêu nghĩ đến nơi này cao tấn nhịn không được hiếu kỳ hỏi chương bảy trăm mười bốn trở về chương bảy trăm mười bốn trở về đâu chỉ chỉ là nhiều quả thực nhiều đến không được hứa ra chủ trợt c h ậ t mở miệng nói kỳ thật cùng thế tục trong phạm nhân sinh ra tu sĩ tỷ lệ không sai biệt lắm không cách nào thức t ì n h huyết mạch tộc nhân xa so với thức t ì n h huyết mạch tộc nhân muốn nhiều không chỉ là chúng ta hứa thị nhất tộc cái khác thị tộc cũng giống như vậy chỉ bất quá chúng ta hứa thị nhất tộc bởi vì huyết mạch tàn lùi nguyên nhân thức t ì n h huyết mạch tộc nhân tỷ lệ muốn thấp rất nhiều mà lại còn tại tiếp tục trượt bên trong thật hay giả cao tấn âm thầm kinh ngạt nói nhưng ta cảm giác các ngươi cổ thị tộc cũng không có bao nhiêu người a hứa gia chủ lắc đầu cười nói đó là bởi vì ngươi chỉ gặp qua chúng ta những ngày thức tỉnh huyết mạch tộc nhân trên thực tế cổ thị tộc tại trong thế tục đều có căn cơ một ít nội tỉnh thâm hậu thị tộc thậm chí nắm giữ lấy mấy cái thế tục quốc gia nghe vậy cao tấn không khỏi hít sâu một hơi ai ra vậy chuyện này nếu là thành các ngươi hứa thị nhất tộc chẳng phải là muốn lên trời không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy hứa gia chủ bật cười khanh khách những ngày thế tục căn cơ bên trong huyết mạch hậu nhân phần lớn đã thuế vì phạm nhân chân chính có thể tu luyện cũng không có bao nhiêu nhưng nói tóm lại có thể tu luyện nhưng không cách nào thức tình huyết mạch đám người vẫn là chiếm đại đa số cái kia cũng thật không đơn giản cao tấn cảm khai nói hứa giao thừa cơ mở miệng nói không biết cao công tử nhưng nguyện đem sát phạt tám vực kỹ năng mạch kín chia s ả ra đương nhiên cao tấn không cần nghĩ ngợi nói dù sao sát phạt tám vực vốn là các ngươi hứa thị nhất tộc đồ vật ta trong lòng cũng trách gì không đi nếu như có thể giúp đến các ngươi ta cũng có thể yên tâm thoải mái một chút ha ha ha hứa ra chủ thoải mái cười to nói chuyện này nếu là thành cao công tử tuyệt đối là ta hứa thị nhất tộc số một đại ân nhân này đều là bằng hữu còn khách khí cái gì cao tấn khoát tay cười nói nguyên bản rất khó xử lý một chuyện liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền rút về đi nếm thử một phen đi hứa ra chủ h ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi nếu là thành ta hứa thị nhất tộc nhất định có thể quật khởi mạnh mẽ còn lại mọi người cũng đều ước gì mau chóng nếm thử một phen không có biện pháp chuyện này đối bọn hắn hứa thị nhất tộc đến nói tựa như là khổ tận cam lai đồng dạng trước đó bởi vì huyết mạch tàn lụi dẫn đến bọn hắn thực lực không ngừng suy sụp mà hôm nay chuyện này nếu có thể thành bọn hắn hứa thị nhất tộc không chỉ có thể nháy mắt giải quyết suy sụp trạng thái thậm chí có khả năng đụng đáy bắn n g ư ợ c nhất cử phản siêu những cái k i a cường thịnh thị tộc bốn cái khác các thị tộc đội ngũ bên này giữa lẫn nhau còn tại xì xào bàn tán nghị luận ở m ý. thấy cao tấn cùng hứa thị nhất tộc mọi người trở về khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ nhìn bộ dạng này hẳn là thỏa đàm đi đa tạ chư vị quan tâm đã thỏa đàm hứa ra chủ tâm tình thật tốt liền tranh lệnh đem cao hứng hai chữ viết tại trên mặt thật sao không biết có thể hay không cùng mấy ca lộ ra một chút bùi gia chủ chờ người hiếu kỳ hỏi cao t nghe tiểu tuột hưu đến n c ù lại n ư được ngươi. thế đạt huyết tốt t mạnh Không nào của các ý vậy các tộc những người đầu não dù có chút thất vọng nhưng cũng không không mạnh ngược lại đem chủ đề chuyển mục đích một chuyện khác đúng rồi hứa lão đệ chính lão đệ hầu lão đệ nghe ta nhà nguyên khuyên ó i các ngươi ba nhà tại tầng sâu ở bên trong lấy được một phần thượng cổ yêu thú huyết mạch không biết có thể hay không tâm sự giá tiền dễ thương lượng bụi da chủ đạo lời vừa nói ra còn lại các tộc cũng đều căng tới tràn đầy phấn khởi ánh mắt nói a o t h n g hứa huyết mạch đối bọn hắn của thị tộc tu t sĩ đến nói, giá ra vẫn còn, còn c có có. chủ liền không kịp chờ đợi móc ra di tích la bản mang theo tộc nhân rời đi thượng cổ di tích còn lại các tộc thấy hình dù có chút im lặng nhưng cũng đều lục tục no ngoe nghe rời đi thượng cổ di tích không gian thay đổi ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đã về tới tiên đế thành hứa thị nhất tộc phủ đệ ở trong thời gian qua đi một tháng lần nữa trở lại tu hành giới cảm giác chưa bao giờ có thư sướng dù sao thượng cổ di tích bên trong ngay cả linh khí đều không có ở lâu vẫn là rất khó chịu bên trong ai ngươi tranh thủ thời gian tìm mấy cái chưa thức tỉnh hải tử tới tốt nhất chọn mấy cái ngộ tính tốt một chút hứa ra chủ mới vừa đến nhà liền kìm nén không được nội tâm kích động bắt đầu thu xếp lúc này một vòng thân ảnh vẹo một tiếng xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là đã lâu không gặp khương vô lượng thấy cao tấn bình yên vô sự hơn nữa còn lên tới năm mươi chín cấp nỗi lòng lo lắng mới xem như bông xuống đến chật chược không tệ lắm tiểu l ã o bản đều năm mươi chín cấp xem ra cái này thượng cổ di tích đúng là cái tốt địa phương a chỉ một mình ngươi sao hưng ơ hưng ơ đâu cao tấn hiếu kỳ tứ phương nói nha đầu kia lúc này chính sông bằng đâu không có chú ý trải qua tới khương vô lượng khép cười nói giải thích nói ngươi là không biết ngươi không có ở đây cái này một tháng t i ê n tư bản g thật có thể nói là là phong vân đột biến long tranh hồ đấu xếp hạng mỗi ngày đều tại biến động thật sao cao tấn kinh ngạc cười một tiếng ngược lại nghiêm mặt hỏi đúng rồi ta sư phụ hắn còn không có tìm đến sao không có thương vô lượng bất đắc dĩ lắc đầu ai cao tấn thất vọng t h a n nhẹ không khỏi càng phát ra lo lắng lao đầu đây là chạy đi đâu sẽ không thật ra cái gì vậy đi đang khi nói chuyện các đại thị tộc đội ngũ cũng đều lục tục n o ngoe rút về nhìn qua thu hoạch đều rất không tệ cao công tử phiền t h á i hứa dao chậm rãi đi tới g i a hiệu cao tấn cùng với nàng đi một chuyến cao tấn tự nhiên biết là chuyện gì lúc này mang theo khương vô lượng đi theo thế nào đây là còn có chuyện gì sao khương vô lượng nghi ngờ nói chờ một lúc lại giải thích với ngươi mà đang cùng theo hứa giao tiến về mật thất dưới đất quá trình bên trong trong túi chữ vật cũng chuyển tới tiểu hoa thần thức truyền âm đây chính là bây giờ tu hành giới sao bởi vì cách túi chữ vật cho nên tiểu hoa chỉ có thể cảm giác được có chút lương khái nồng độ linh khí coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận chính là tổng cảm giác quái c h ô nào quái ta đi điều như vậy vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể tiếp nhận cao tấn ngạc như nói cái này đã là chúng ta tu hành giới nồng độ linh khí cao nhất địa phương được không tiểu hoa hậm hực biếu môi ẩn ẩn có chút vội vã không nhịn nổi nói tóm lại tranh thủ thời gian giải quyết xong ngươi những cái kia chuyện phiền thoái sau đó tìm an toàn địa phương đem ta thả ra nhìn một cái được rồi cao tấn hiểu rõ gật đầu sau đó theo sát hứa giao bước chân đi vào trước đó huyết mạch bám vào cái gian phòng k i a mật thất dưới đất lúc này trong mật thất hứa thị nhất tộc cao tầng đều đã đến trận thần tình kích động và phần lúc trước kia ba vị hứa thị nhất tộc tộc lao còn không có tọa hóa nhưng đã là một bộ dầu hết đèn tắt trạng thái có lẽ là biết cao tấn tình huống cho nên ba vị lao tiền bối nhìn về phía cao tấn ánh mắt đều có chút quái dị cùng phức tạp dù sao cao tấn huyết mạch bám vào là ba người bọn họ tự mình chủ trì nhưng bọn hắn nhưng không có mảy may phát giác cao công tử khương đạo h i ế u hứa ra chủ kích động cùng hai người lên tiếng chào hỏi sau đó đem bên cạnh mấy vị khẩn trương thiếu nam thiếu nữ đẩy lên trước nói tới tới tới cho ngươi giới thiệu một chút mấy hải tử kia đều là thiền tư thông minh nhưng không thể thức tình huyết mạch thiên phú tiểu gia hỏa Nộ t í n h ư ơ n g diện t u y ệ t đối đầu, cái không khẽ thể chê. Cao tấn khẽ gật đầu, từng cái hướng tấn từng gật Cao m ọ i n g ư ờ i sau l đầu, bắt đầu, bắt đầu m huyết n b nguyên trưởng lão chương á i 715, h u y ế t nguyên r ă t r ư n g lăm huyết nguyên trưởng lão lại nhìn chung quanh hứa thị nhất tộc mọi người trong mắt đều lóe kích động cùng chờ mong cái này để khương vô lượng càng thêm không nghĩ ra được hứa cô đ ư ơ n g tiểu lão bản đây là muốn làm gì việc này nói rất dài dòng hứa giao doanh doanh cười một tiếng sau đó đem tiền căn hậu quả đơn giản nói một lần biết được cao tấn vậy mà thu được hứa thị nhất tộc huyết mạch thiên phú hơn nữa còn là lấy kỹ năng mạch kín hình thức tồn tại khương vô lượng một trận hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm không có biện pháp chuyện này thực sự quá không hợp thói thường hắn một cái không phải cổ thị tộc tu sĩ đều biết cổ thị tộc huyết mạch chân quý cỡ nào nhiều khó khăn thu hoạch nhưng cao tấn vẹn vẹn bởi vì một trận huyết mạch bám vào nghi thức liền quỷ dị đạt được hứa thị nhất tộc huyết mạch mà lại cùng nguyên bản nguyên linh thiên phú không xung đột thực sự để người khó hiểu chỉ có thể nói tiểu lão bản không hổ là tiểu lão bản cái gì vậy đều là dạng này không giống bình thường chật vậy chuyện này nếu là thành các ngươi hứa thị nhất tộc sợ là muốn cất c á n h nha khương vô lượng rất nhanh ý thức được chuyện này đối với tại hứa thị nhất tộc ý nghĩa Ừm. hứa giao kích động gật đầu đây cũng là ta tộc vì sao kích động như thế nguyên nhân bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu lão bản đã có thể thu hoạch huyết mạch của các ngươi có phải là cũng có thể thu hoạch cái khác thị tộc huyết mạch khương vô lượng trầm ngầm suy nghĩ nếu như cái khác thị tộc cũng bỏ được vì hắn huyết mạch bám vào hẳn là không vấn đề gì hứa giao suy tư nói dù sao cao công tử huyết mạch là lấy kỹ năng mạch kín hình thức tồn tại trên lý luận có thể đồng thời tồn tại vô số loại huyết mạch thương vô lượng đôi mắt hơi sáng phản phất đã thấy cao tấn tương lai có được các tộc huyết mạch hình tượng chỉ là ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu cùng lúc đó cao tấn cũng đã thận trọng dùng pháp lực đem huyết sát phạt á m vực kỹ năng mạch kín v ẽ ra sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết dù sao bộ này mạch kín là trực tiếp lạc ấ n ở trong cơ thể hắn mà bản thân hắn đối mạch kín kết cấu cùng đặc tính cũng không hiểu rõ liên tục kiểm tra mấy lần xác nhận không có sai lầm về sau mới bắt đầu để trước mặt các thiếu nam thiếu nữ bắt đầu lĩnh hội có thể bắt đầu cao tấn khuôn mặt ôn hòa nói lúc này đường vốn là nguồn gốc từ các ngươi hứa thị huyết mạch cho nên các ngươi hẳn là rất dễ dàng liền có thể h i ể u thấu đá o huyền bí trong đó mặt khác không có gì bất ngờ xảy ra bộ này mạch kín hẳn là cần dùng huyết mạch chi lực đi ngưng t ụ cùng lạc hấn các thiếu nam thiếu nữ kích động mà nhu thuận đối bọn hắn đến nói dù là chỉ có một phần ngàn hy vọng bọn hắn đều nguyện ý đi nếm thử dù sao đối với cổ thị tộc tu sĩ đến nói không cách nào thức tỉnh huyết mạch là một kiện cực kỳ lòng chua xót sự tỉnh nhất là đối với bọn hắn mấy cái loại thiên tư này không tầm thường lại bởi vì độ đậm của huyết thống không đủ không cách nào thức tỉnh tình huống càng là đáng tiếc bên trong đáng tiếc bởi vậy các thiếu nam thiếu nữ linh hội cực kỳ nghiêm túc phản phất đem bộ này kỹ năng mạch kín trở thành cải biến vận mệnh bọn họ cơ hội lại nhìn chu vi xem mọi người cũng đều không tự giác nín hơi nhìn chăm chú bắt đầu tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả sau cùng không thể không nói hứa ra chủ tìm đến mấy vị này thiếu nam thiếu nữ xác thực rất ưu tú rất nhanh liền lục tục ngao ngoe đối mạch kín sinh ra lý giải cùng tảng lộ trong đó một vị thanh tú thiếu niên càng là dẫn đầu, bắt đầu mạch kín ngưng tụ cuối cùng tại tất cả mọi người chờ đợi nhìn chăm chú Thành tú thanh thiếu triệu tập thể nội huyết mạch chi lực, thận trọng tại thể nội phát hỏa lên sát phạt bình mạch chi hỏa niên ổn nội nội lên ám lực, vực không ỹ năng m ạ c kín.、Thời、gian tại trong Thời tại t r lúc lơ đám i qua, ở đây đám ư ờ thời i gian. đều quên thời gian. Ông! Không biết qua bao lâu thanh tú hai mắt thiếu niên bên trong tinh mang trợ hiện mãnh liệt huyết khí tại quanh thân kịch liệt t o á n loạn tản mát ra một trận kịch liệt khí tức ba động cùng lúc đó tất cả mọi người tâm cũng nâng lên cổ họng thành công thật thành công thanh tú thiếu niên kích động khóc r ò n g dòng ta ta có huyết mạch ta cũng có huyết mạch là được rồi hứa ra chủ cùng chúng các trưởng lao kích động không thôi cùng nhau tiến lên trước xem xét thanh tú thiếu niên từ trong sự kích động bình phục lại đến lau lau nước mắt sau đó mang trang nghiêm m à tâm tình kích động triển khai mình huyết sát phạt tám vực sau một khắc hơn phân nửa mật thất bị bao phủ tại một tầng ám tử sắc ú ám lĩnh vực ở trong mặc dù cùng cao tấn đồng dạng chỉ có năm mươi phần trăm thuấn ảnh tổn thương tỷ lệ nhưng đối với độ đậm của huyết thống không đủ thanh tú thiếu niên đến nói có thể có được sát phạt tám vực liền đã rất thỏa mãn ha ha ha thật là trời phù hộ ta hứa thị hứa ra chủ cùng một loại các trưởng lão cất tiếng cởi to kích động lão lệ tung hành trước đây không lâu bọn hắn còn đang vì huyết mạch tàn lụi mà lo lắng nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy tháng thời gian tình thế liền phát sinh một trăm tám mươi độ đại đảo ngược không chỉ là hứa ra chủ cùng các trưởng lão tự liền hứa rao đều có chút hốc mắt p h í m hồng ta đại biểu đại vân châu hứa thị nhất tộc hướng cao công tử biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ nói xong cùng hứa hoành đồ cùng một chỗ trịnh trọng việc hướng cao t ấ n bái hứa ra chủ cùng các trưởng lao t h ấ y hình cũng n h a o nhao hướng cao tấn túi người chào thanh tú thanh niên càng là trực tiếp hướng cao tấn đi quỷ lệ đại lễ thế chư vị tiền bối đây là làm gì cao tấn thụ sùng ngược kinh vội vàng con g người xuống đáp lên nói ta một cái văn bối chỗ nào nhận được lên bậc này đại lễ cao công tử đối ta hứa thị có tái tạo c h i ẩ n hoàn toàn có tư cách thụ phần này cấp bậc lễ nghĩa hứa ra chủ đầy mắt chân thành nói ta tuyên bố từ hôm nay về sau cao công tử chính là ta hứa thị nhất tộc danh dự trưởng lão phong hào huyết nguyên không đợi cao tấn cự tuyệt bốn chu trưởng lão cùng tộc lao nhóm liền bắt đầu cùng kêu lên hướng cao tấn hành lễ huyết nguyên trưởng lão cái này cái này cái này cao tấn quả thực bị chiến trận này dọa cho phát sợ thật không có cần thiết này cao công tử nhưng tuyệt đối đừng cự tuyệt hứa gia chủ trịnh trọng đ i ệ c nói từ hôm nay về sau vô luận tu hành giới thế cục như thế nào biến động ta hứa thị nhất tộc đều sẽ kiên định đứng tại cao công tử một bên bao quát sau này khí vận chi tranh ngay vậy cao tấn dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là tiếp nhận hứa gia chủ phong tứ chật chật có thể bên ngoài tộc tu sĩ thân phận trở thành cổ thị tộc trưởng lão tiểu lão bản cũng coi là từ xưa đến nay người thứ nhất khương vô lượng nhịn không được t r e o g ẹ o nói cao tấn d ở khóc d ở cười lắc đầu xoay sắp ánh mắt chuyển hướng còn lại mấy vị thiếu nam thiếu nữ đúng rồi hứa gia chủ giống bọn hắn loại này không thể thức tình huyết mạch tộc nhân Có phải l vì sao lại dạng này cao tấn khó hiểu nói rất đơn giản hứa ra chủ giải thích nói mọi người đều biết nguyên linh thiên phú nguồn gốc từ tại đường kim nhân loại phức tạp huyết mạch có thể nói nguyên linh thiên phú chính là những n à y phức tạp huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau hạ sinh sôi ra đặc thù lực lượng mà chúng ta cổ thị tộc bởi vì từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối thuần chính huyết thống cho nên tại huyết mạch phức tạp trình độ bên trên so không lên cái khác tu sĩ tự nhiên cũng rất khó thức tỉnh ra chất lượng tốt nguyên linh thiên phú hứa ra chủ k h ẽ thở dài chỉ có thể nói huyết mạch thứ này có lợi có hại đi cao tấn giật mình gật đầu ngược lại đem ánh mắt rơi vào thanh tú thiếu niên trên thân nói như vậy tiểu huynh đệ nguyên linh thiên phú hẳn là cũng còn bảo lưu lấy a về huyết nguyên trường lão xác thực còn bảo lưu lấy thanh tú thiếu niên một mực cung kính đáp lại ánh mắt bên trong đối cao tấn sùng bái cùng sùng kính lộ rõ trên mặt tuy nói huyết sát phả tám vực chỉ có năm mươi tổn thương tỷ lệ nhưng nếu như lại tăng thêm ngoài định mức nguyên linh thiên phú chỉnh thể đến nói cũng là không tính quá kém cao tấn trầm n g â m gật gật đầu chương bảy trăm m ư ơ i sáu đại đạo có thể đụng tay đến chương bảy trăm m ư ơ i sáu đại đạo có thể đụng tay đến không sai chỉ cần đem bộ này mạch kín ở trong tộc phát triển ra đến chúng ta hứa thị nhất tộc thực lực nhất định có thể áp đảo cái khác thị tộc phía trên hứa ra chú ý khi phân phát nếu là lại phát triển chút năm áp đảo bùi thị cùng khổng thị cũng không phải là không thể được cao tấn khẽ gật đầu tiếp tục hỏi các ngươi hiện tại có chừng bao nhiêu loại này không có thức tỉnh huyết mạch tộc nhân phỏng đoán cẩn thận cũng có cái chừng năm vạn t cao tấn nhẹ hít sâu một hơi muốn biết cổ thị tộc không cần những cái kia đại tô n g môn đại đa số thị tộc huyết mạch tu sĩ số lượng đỉnh thiên cũng liền mấy ngàn người nói cách khác nếu như hứa thị nhất tộc đem bộ này mạch kín mở rộng xuống dưới liền có thể thu hoạch được gần năm vạn người huyết mạch tu sĩ cái này nếu là đều cất cánh không được liền có chút không nói được đúng lúc này một bên thanh tú thanh niên tựa h ầ nghĩ đến cái gì gia chủ đại nhân ta vừa thức tỉnh lúc phát hiện một vấn đề có thể muốn cùng ngài báo cáo một chút giảng hứa ra chủ lông mày siết chặt bên cạnh mọi người cũng căng tới nghi ngờ ánh mắt vừa v ặ n t ạ i ngưng tụ mạch kín thời điểm một hơi tiêu hao ta gần một nửa huyết mạch chi lực thanh tú thiếu niên chi tiết nói ra mà huyết mạch của ta nồng độ đại khái là bốn mươi sáu dáng vẻ nói cách khác muốn hoàn thành ngưng tụ ra bộ này mạch kín tối thiểu cần hai mươi huyết mạch nồng độ ngay vậy hứa thị nhất tộc mọi người không khỏi nhữ mày nói cách khác cũng không phải là tất cả chưa thức tình huyết mạch tộc nhân đều có thể thông qua loại phương thức này thu hoạch được sát phạt tám vực dù sao tại cái này hơn năm vạn tộc nhân bên trong chí ít có hơn phân nửa độ đậm của hết u y thống không đủ hai mươi không sao cho dù cần hai mươi huyết mạch nồng độ đối tông tộc đến nói cũng đã đầy đủ hứa ra chủ trầm ngâm nói tính như vậy xuống tới cuối cùng tối thiểu cũng có thể nhiều hai vạn tên có được sát phạt tám vực tộc nhân đang khi nói chuyện còn lại mấy tên thiếu nam thiếu nữ cũng đều lần lượt hoàn thành lĩnh hội từng cái kích động lệ nóng doanh trọng q u tạ cao tấn đại ân đại đức toàn bộ trong mật thất dưới đất rào rạt tại một mảnh hoan thiên hỷ địa không khí ở trong tiểu liên kia ba vị dầu hết đèn t ắ t tộc l a o đều có chút hồi quang phản chiếu cảm giác có thể tại trước khi chết nhìn thấy tông môn thu hoạch được dạng này cơ duyên coi như để bọn hắn chết ngay bây giờ đều đủ hài lòng khương vô lượng nhìn từ đầu tới đôi trong lòng không khỏi có chút ý động cái kia tiểu lão bản còn có hứa gia chủ lại nói có thể để cho ta thử một chút bộ này kỹ năng mạch kín sao không có biện pháp kia thế nhưng là hứa thị nhất tộc sát phạt tám vực ai không muốn thử một chút cái này hứa gia chủ cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau có chút khó khăn cùng chần trở nhưng cuối cùng vẫn đem quyền quyết định giao cho cao tấn cao tấn trầm n g â m m ở miệng nói thử một chút đi nhưng ta khuyên ngơi ư đ ừ n g ôm hy vọng quá lớn bộ này kỹ năng mạch kín rõ ràng cần đối ứng huyết mạch chi lực mới có thể khu động ha ha đà tạ tiểu l ã o bản khương vô lượng kích động và phần lập tức tiến lên tìm hiểu bắt đầu mặc dù hắn cũng biết hy vọng không lớn nhưng vạn nhất đâu thấy hứa thị nhất tộc mọi người lo lắng dáng vẻ cao tấn cũng có thể lý giải liên quan tới ngoại tộc người có thể hay không hiểu thấu đáo bộ này mạch kín ta cũng chỉ là suy đoán lão khương cái này sóng v ừ vặn có thể nghiệm chứng một chút cao tấn nói nếu như hắn có thể thành công lĩnh hội vậy cái này bộ mạch kín liền có cần phải chặt chẽ giữ bí mật nếu như không cách nào lĩnh hội vậy liền không có gì tốt lo lắng hứa ra chủ khẽ gật đầu nghiệm chứng một chút cũng tốt cứ như vậy trải qua một phen dài dằng giặc chờ đợi qua đi khương vô lượng rốt cục mở mắt không thể không nói lao khương nộ tính xác thực không thể chê cho dù không có hứa thị nhất tộc huyết mạch tương trợ đều có thể lĩnh hội huyền bí trong đó là được rồi cao tấn kinh nghi lấy xác nhận nói t h a n h la thành nhưng có vẻ như không dùng đến khương vô lượng thất vọng nói ta dùng thần n i ệ m cùng pháp lực cưỡng ép ngưng tụ ra hoàn trình mạch kín nhưng cuối cùng lạc ấn ra mạch kín lại làm màu xám căn bản vận chuyển không thông xem ra tiểu lão bản nói không sai lúc này đường xác thực cần đối ứng huyết mạch mới có thể khu động ngay vậy hứa thị nhất tộc mọi người xem như triệt để yên tâm xuống tới dự kiến bên trong cao tấn cười nói nhưng nói đi thì nói lại tiểu lão bản vì sao có thể khu động bộ này mạch kín đâu khương vô lượng nghi hoặc khó hiểu nói ngươi cũng không có hứa thị nhất tộc huyết mạch ta nói thật c h í n h ta cũng không rõ ràng khả năng cùng huyết mạch bám vào có chút quan hệ đi cao tấn lắc đầu cười nói mọi ngươi thấy hình cao ũ n g k h ô tấn cười h ít hứa nhạt t cự đến nói, c tuyệt mọi người hào ý sau đó cùng khương vô lượng cùng một chỗ rời đi hứa thị nhất tộc phủ đệ lúc này hứa phủ bên trong cái k h á c các đại thị t ộ c đội ngũ sớm đã ai về nhà đấy bóng đêm chiếu rọi lộ ra có chút vắng vẻ xa xa đêm không trung tiên tư bảng phương bia bắn ra chùm sáng màu vàng nóng sông thẳng tới chân trời chiếu sáng mạng lớn bầu trời đêm thẳng tiếp về trong tiệm vẫn là đi trước tiên tư bảng bên kia ngóng nó khương vô lượng cười hỏi gần nhất tiên tư bảng quảng trường thế nhưng là rất náo nhiệt liên tiếp hiện ra mấy vị h ắ c mã tuyển thủ tiểu lão bản nương chính là một trong số đó a đúng còn có tiểu lão bản vị kia tiểu đồ tôn thật sao cao tấn hơi kinh ngạc nói diệp lăng đã tu thành vạn kiếm quy tông rồi vậy cũng không Tiểu tử hiện tại thế tới hiện cười nói, Khương Không cùng Lượng nào, được. đây. Vô xem xem. sau hai canh giờ cao tấn bị khương vô lượng đưa đến một nơi giấu người hy hữu đến núi rừng bên trong nơi này có thể chứ hẳn là có thể cao tấn liếc một vòng sau đó đem trong túi chữ vật tiểu hòa phong ra tiểu hoa vừa mới xuất hiện khương vô lượng liền cùng xù lông lên đồng dạng vội vàng lôi kéo cao tấn thối lui đến nơi xa trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ đừng hoảng hốt người một nhà người một nhà cao tấn vội vàng mở miệng nói khương vô lượng kinh nghi bất định nhìn phía xa tiểu n ữ hải cao tấn cười nhạt giải thích nói tại thượng cổ di tích bên trong nhặt được một cái tiện nghi khuyên ữ một vị từ thượng cổ thời đại sống tạm đến nay tiểu nha đầu thượng cổ thời đại cường giả thật hay giả khương vô lượng bị khiếp sợ quá sức lừa ngươi làm gì đi trôi qua tâm sự khương vô lượng trần chờ bay về phía tiểu hoa phụ cận cảm thụ được tiểu hoa trên thân khí tức kinh khủng không tự g ắ á c nuốt nước miếng một cái thật là đáng sợ khí tức thế nào tiểu hoa cảm giác ra có cái gì khác biệt sao cao tấn hiếu k ỳ hỏi đã thấy tiểu hoa thanh tú động lòng người tung bay ở nửa không trùng tay nhỏ phất động giống như là tại trạm đến không khí bốn phía ánh mắt bên trong toát ra một tia khó có thể tin thần thái cái này sao có thể nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương tu hành giới a không có khả năng tu hành giới làm sao có thể dạng này tiểu hoa liên quân lắc đầu phản phất không thể tin được hết thệ trước mắt cao tấn không hiểu ra sao thế nào đây là có chỗ nào không đúng tình sao chỗ nào đều không thích hợp tiểu hoa hít sâu một hơi nhắm mắt cẩn thận cảm thụ nói cái gì ý tứ cao tấn càng phát ra mê hoặc đã thấy tiểu hoa nhắm mắt lại đưa tay phát động lấy b ố n phía trong miệng tự lẩm bẩm ngàn vạn đại đạo lại có thể đụng tay đến chương 717, t h i ê n địa biến hóa chương 717, t h i ê n địa biến hóa cao tấn không chỉ có nghe không hiểu ngược lại càng ngậm bức nghi hoặc nhìn về phía một bên khương vô lượng lao khương ngươi có thể nghe hiểu sao đại khái giống như tựa hồ nghe đã hiểu khương vô lượng hiển nhiên cũng không có quá nghe rõ bất quá tiểu hoa tựa hồ cũng không có giải thích lý tứ phối hợp cảm thụ được giữa thiên địa sức mạnh huyền diệu dần dần xa vào đến một loại như si như say trạng thái cao tấn cùng khương vô lượng nhìn lẫn nhau cũng không dám nói thêm cái gì hồi lâu sau tiểu hoa mới một lần nữa mở to mắt đôi mắt linh động nhìn xung quanh b ố i phía trời ạ thượng cổ thời đại đến tột u cùng xảy ra chuyện gì có thể để tu hành g i i biến thành bộ dáng này ngươi đến tột cùng đang nói cái gì cao tấn vỏ đầu hỏi tiểu hoa chỉ là cười cười không có gì kia đại đạo có thể đụng tay đến lại là cái gì ý tứ cao tấn tiếp tục truy vấn đã thấy tiểu hoa thần sắc quái dị nhìn về phía hai người kỳ quái các ngươi không phải liền là đương kim tu hành giới tu sĩ sao vậy mà không cảm giác được sao cảm giác được cái gì đại đạo a tiểu hoa ngạc nhiên nói ta có thể rõ ràng cảm giác được đã từng những cái kia xa không thể chạm đại đạo phát tắc tại bây giờ tu hành giới đều vô cùng rõ ràng phảng phất đang ở trước mắt cao tấn nghe được như lọt vào trong sương mù có cái gì khác nhau sao khác nhau lớn đi tiểu hoa khó nén kích động nói tại chúng ta thời đại kia lúc này một mực trầm mặc không nói khương vô lượng rốt cục mở miệng tiền bối ý là bây giờ thiên địa pháp tắc cùng thượng cổ thời đại so sánh dễ hiểu rất nhiều không sai tiểu hoa không cần nghĩ ngợi nói mà lại dễ hiểu không chỉ một chút xíu mà là một mảng lớn p hợp ạ Lạc m có c thể ngộ t tu t đều sĩ, có h kỳ đại n đạo thừa kỳ khương vô lượng một mặt mờ mịt cao tấn vội vàng giải thích nói thượng cổ thời đại cảnh giới phân chia liền tương đương với chúng ta hiện tại thất phẩm cùng b á c phẩm dạng này a khương vô lượng giật mình đa tạ tiền bối khen thưởng tiền bối coi như xong giống như hắn gọi ta tiểu hoa là được tiểu hoa bĩu môi nói vậy nhưng không được ngài thế nhưng là thượng cổ thời đại đại tiền bối tiểu hoa nhẹ mắt trận trăng nói ngươi muốn thực sự không gọi được gọi ta hoa tiền bối cũng được được rồi hoa tiền bối đúng rồi lại nói đương kim tu hành giới có chừng bao nhiêu đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ cao thủ tiểu hoa đột nhiên một mặt nghiêm túc hỏi khương vô lượng trầm ngâm suy tư nói tác phẩm cao thủ hẳn là có không ít cựu phẩm van bối cho đến trước mắt còn chưa từng nghe nói qua thế xem ra vẫn là rất nguy hiểm nha t i ể u hoa ngưng trọng gật đầu khương vô lượng nhịn không được hiếu kỳ hỏi xin hỏi hoa tiền bối là bực nào cảnh giới cao tấn t h ấ y hình trực tiếp hỗ trợ hồi đáp tiểu hoa là độ kiếp kỳ tương đương với chúng ta cựu phẩm cảnh giới b ấ t quá nàng bản thể là một gốc linh dược trời sinh tính ôn hòa không thiện chiến đấu cho nên thực lực chỉ có thể theo bát phẩm tính hoa tiền bối nguyên lai là dược linh sao khương vô lượng âm thầm kinh ngạc nói khó trách trên thân tản ra một loại khiến nhân thân tâm thư sướng đặc thù khí tức nghe vậy tiểu hoa đột nhiên cảnh r ắ t lên uy cái này tiểu lão đầu tin được sao nếu không vẫn là g i ế t đi cho rồi vạn nhất hắn tìm một đống đại thừa kỳ đến ăn ta làm sao bây giờ cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu yên tâm lão khương tuyệt đối tin q u a được ta trên thân rất nhiều bí mật hắn đều giúp ta bảo thủ c ắ t gao thật sao tiểu hoa ban tín bán nghi sợ bị người ăn hết hoa tiền bối yên tâm chỉ cần tiểu lão bản không cho phép vạn bối đánh chết cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào khương vô lượng vội vàng cho thấy thái độ tiếp lấy một mặt nghiêm túc nhắc nhở bất quá nói chuyện trở về giống tiền bối dạng này nghịch tiên dược linh vẫn là che giấu tương đối tốt vạn nhất bị đám kia lão quái vật nhóm để mắt tới coi như không xong ta đây đương nhiên biết tiểu hoa ngạo kiều lấy hất cằm lên tại ta chân chính quen thuộc đ ư ờ n g kim tu hành giới trước đó liền tạm thời đi theo các ngươi không có vấn đề cao tấn vô ngực bảo đảm nói có cha tại tuyệt đối đem ngươi an bài thỏa đáng tiểu hoa vô ngữ trận trắng mắt sau đó lăng không ngồi xếp bằng tiếp tục cằm thụ một lát sau giống như hơi nghi hoặc một chút mở to mắt không đúng lấy bây giờ dạng này dễ hiểu đại đạo phát tác các ngươi tu luyện thật sẽ không xảy ra vấn đề sao cái gì ý tứ cao tấn cùng khương vô lượng một mặt m ở mịt đại khái chính là cảnh giới tăng lên quá nhanh nhục thân cùng thần hồn cấp độ cùng không lên một khi xuất hiện loại tình huống này nhẹ thì tẩu hỏa nhập a nặng thì nhục thân sụp đổ căn bản không có khả năng bình ổn tu luyện cao tấn v ò đầu nói ta đại khái có thể minh bạch ngươi ý tứ nhưng chúng ta xác thực không có vấn đề này không nên a tiểu hoa mi đầu n h ữ n một cái ánh mắt hướng về khương vô lượng cái kia lào khương đúng không ngươi nhưng có ngộ đạo pháp hơi có tiểu thành hơi có tiểu thành khương vô lượng khiêm tốn nói để cho ta xem Khương vô lượng vô cao ũ n không n g giả g là mộm, y trước tiểu h a m ặ tấn bắt bối thi triển đầu đạo đều pháp phương diện lực lượng, vậy bối liền lượng, văn lực vậy x u Dứt lời, một lời, c g ngộ tính khí thế tử trong khí cũng ơ thể hắn khuyết tán mở ra, lấy về phần cả người khí thế đều phát trời đất. Tấn hắn phần khí sinh biến hóa nghiêng người biến đều lấy mở ra, Cao lệ về cả c là lần đầu thấy lao khương thi triển đạo pháp của mình rõ ràng có thể cảm giác được một loại vô hình cảm giác c áp bách mà tiểu hoa tại cảm nhận được lao khương đạo pháp về sau lại kinh nghi lấy mở to hai mắt nhìn tốt một cái bá đạo chi uy không có đoan sai trong đó còn dung nhập mấy phần đạo pháp áo nghĩa hoa tiền bối quả nhiên lợi hại một chút liền xem thấu văn bối đạo pháp khương vô lượng bội phục nói kỳ quái lấy ngươi cái này bá đạo cấp độ cùng cảnh giới sợ là cách phi thăng đều không xa tiểu hoa không thể tưởng tượng nói nhưng ngươi thực lực mới vừa vạn hợp thể kỳ định phong cái này sao có thể khương vô lượng hiển nhiên không quá lý giải thu hồi đạo pháp về sau nghi ngờ nói tiền bối lời này ý gì ngươi tại tu luyện thời điểm liền không có loại khí tức kia không bị khống chế thân hồn cùng nhục thân điên cồn g so tại cắt đ ứ t cảm giác sao ách văn bối bình thường tu luyện rất bình ổn rất thông thuận a khương vô lượng không cần nghĩ ngợi nói không nên à nhục thân thực lực cùng đạo pháp cảnh giới kéo ra như thế đại tranh l ệ n h không có khả năng không ra vấn đề tiểu hoa vào đầu bức thai nửa ngày đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt k h ẽ nhúc n í c h nói đ ú n g rồi các ngươi là như thế nào tu luyện nói rõ chi tiết cho ta nghe nghe cao tấn cùng khương vô lượng nhìn nhau sau đó lời ít mà ý nhiều cùng tiểu hoa phổ cập khoa học một phen đường kim nguyên linh hệ thống tu luyện mặc dù trước đó liền đã biết bây giờ hệ thống tu luyện không giống nhau lắm nhưng thực sự hiểu rõ về sau tiểu hoa vẫn là khiếp sợ sửng sốt một chút chương bảy trăm mười tám tiểu hoa gian nan đường tu tiên chương bảy trăm mười tám tiểu hoa gian nan đường tu tiên cao tấn mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng đại thụ rung động ngược lại là một bên l á o khương tựa hầu nghe đã hiểu một chút theo ta được biết thượng cổ thời đại tu sĩ có vẻ như cũng có thiên kiếp khảo nghiệm vì sao sẽ còn xuất hiện loại vấn đề này nói như thế nào đây tiểu hoa trầm ngâm tổ chức n ô n ngữ nói thượng cổ thời đại phương thức tu luyện càng khuynh hướng phát triển toàn hành diện phàm là có một hai cái phương diện cản trở thực lực cảnh giới sẽ rất khó thay trên người nhưng các ngươi loại này phương thức tu luyện thì lách qua cái này một hạn chế đem khác biệt phương diện đã phân biệt ra các quạt cát không ảnh hưởng lẫn nhau cao tấn cùng khương vô lượng cái hiểu cái không gật gật đầu đại kháiểu tiểu hoa u tứ không có đ o á n sai tiểu hoa nói tới thực lực cảnh giới hẳn là cùng loại với đương kim sinh mệnh cấp độ đơn giản đến nói chính là trước kia hệ thống tu luyện càng chú trọng các khoa tổng điểm tổng thành tích không đạt tiêu chuẩn cảnh giới liền đột phá không đi lên chỉ có tu luyện cảnh giới đột phá đi lên mới có thể thu được cao hơn sinh mệnh cấp độ từ đó xứng đôi đạo pháp cảnh giới mà bây giờ tu luyện thì là đem khác biệt khoa mục rõ ràng phân chia ra một khoản a q u một khoa càng coi trọng đơn khoa thành tích chỉ cần đơn khoa thành tích đầy đủ ưu tú liền có thể tiếp tục đi lên đào tạo sâu thu hoạch được cao hơn sinh mệnh cấp độ đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đức t r í thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện bất quá muốn tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên so sánh dưới bây giờ nguyên linh hệ thống tu luyện hiển nhiên muốn càng đơn giản một chút sách cũng không biết là vị nào đại năng có thể mở ra huyền diệu như thế con đường tu luyện tiểu hoa âm thầm sợ hãi than nói lại tăng thêm các ngươi nói tới kỹ năng mạch kín hệ thống cùng kỳ lạ nguyên linh thiên phú hệ thống cơ hồ đền bù con đường này thiếu hụt quả thực hòa mỹ có như vậy trong nháy mắt ta thậm chí cũng hoài nghi mình đi đến một cái khác thế giới cao tấn cười cười tiếp tục hỏi đúng rồi tiểu hoa vậy ngươi bây giờ còn có thể bình thường phi thăng sao có thể là có thể tiểu hoa mi đầu khóa chặt nói ta có thể cảm giác được bây giờ đối phi thăng yêu cầu vẫn là đồng dạng chỉ cần đạo pháp lĩnh ngộ đạt tiêu chuẩn liền có thể tiến hành phi thăng bất quá còn có một cái trọng yếu khâu ta không quá xác định cái gì khâu theo ta loại này thượng cổ thời đại phương thức tu luyện độ kiếp kỳ phi thăng lúc lại nên đón mạnh nhất cựu cựu thiên kiếp nhưng ta không quá xác định đường kim tu hành giới còn có không có cựu cựu thiên kiếp tiểu hoa mặt tù mày trao nói ách không có thiên kiếp ngăn cản không phải công việc tốt sao ngươi biết cái gì thiên kiếp đã là khảo nghiệm cũng là kỳ ngộ tiểu hoa tức giận nói nếu như không có cựu cựu thiên kiếp rèn luyện cùng ma luyện ta thành tiên sau đẳng cấp sẽ thấp một mạng lớn ngay vậy cao tấn không khỏi có chút đau đầu nói thật chuyện này chúng ta thật đúng là không quá rõ ràng dù sao ai có thể nghĩ tới bây giờ còn có thượng cổ thời đại tu sĩ còn sống ai ta liền muốn phi thăng thành tiên mà thôi làm sao lại khó như vậy đâu tiểu hoa chu miệng nhỏ sầu mi khổ kiếm nói t ừ nàng sinh ra linh trí cũng định ra thành tiên cái mục tiêu này bắt đầu phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào nàng các loại đột phát tình huống theo nhau mà tới chính là không cho nàng an an ổn ổn phi thăng thành tiên được không dễ dàng tìm tới cái có thể bình thường phi thăng địa phương lại phát hiện chuyên nghiệp đã không cùng một vừa nghĩ tới nơi này tiểu hoa liền đặc biệt ủy khuất rõ ràng sớm đã đạt đến phi thăng thành tiên yêu cầu nhưng luôn luôn có đủ loại phiền phức xuất hiện ngăn cản nàng thật giống như tối tăm bên trong có loại lực lượng đang ngăn trở nàng thành tiên đồng dạng nếu không ngươi thử một chút đổi tu chúng ta hệ thống tu luyện cao tấn đề nghị có vẻ như không có đi tiểu hoa lắc đầu nói vừa đến ta không có các ngươi loại kia ngươi linh thứ hai chúng ta thiên địa linh vật đối với linh khí nhu cầu lượng cực lớn coi như cưỡng ép trùng tu cũng phải tốn hao cực kỳ dài dòng buồn chán năm tháng sau cùng hiệu quả còn chưa hẳn so hiện tại tốt vậy làm sao bây giờ cao tấn v ò đầu nói nếu không trước thử dẫn động phi thăng tham dò một chút có hay không thiên kiếp xuất hiện không được tiểu hoa khổ gương m ặ t nói phi thăng một khi mở ra căn bản là không có cách kháng cự tê cái này khó làm cao tấn triệt để không có biện pháp lúc này một mực yên lặng không lên tiếng lao khương tựa h ầ nghĩ đến cái gì hoa tiền bối đã, đã là cựu phẩm cảnh giới có lẽ có thể đi nguyên linh giới thử đi một chút đế lộ nếu có thể thành công đồng d ạ n g có thể vinh đăng tiên liên giới đúng a ta làm sao đem chuyện này đem quên đi cao tấn không khỏi v ô vỗ chán muốn biết đương kim tu hành giới cũng không chỉ bình thường phi thăng một con đường cái gì cái gì thiều hoa một mặt m ở mịt là chuyện như vậy tại chúng ta đương kim tu hành giới còn có cái gọi nguyên linh giới thần kỳ không gian chúng ta có thể thông qua đánh giết trong đó đặc thù quái vật rơi xuống một loại tên là thần phách đồ vật dùng để cường hóa nguyên linh t h u tính cao tấn giải thích nói đương nhiên cái này không phải trọng điểm mà lại đối với người mà nói cũng không có ý nghĩa gì trọng điểm là chỉ cần có thể đã thông nguyên linh giới cuối cùng một tầng liền có thể phi thăng thành đế tiểu hoa hơn nửa ngày mới tình h ồ n lại phi thăng thành đế mặc dù không rõ ràng phi thăng thành đế đại khái là cái gì đẳng cấp nhưng có thể khẳng định là so tuyệt đại đa số tiên nhân đẳng cấp cao hơn rất nhiều cao tấn tiếp tục giới thiệu nói chúng ta đương kim tu sĩ đem bọn hắn trở thành đế cấp c ư ờ n g giả đế cấp c ư ờ n g giả tiểu hoa biểu lộ quái gì nói chẳng lẽ lại có thể trực tiếp phi thăng thành tiên đế thật hay giả cái này ta liền không quá rõ ràng nhưng dựa theo cổ tịch bên trên đối với đại đế nhóm ghi chép coi như so không lên tiên giới tiên đế hẳn là cũng t r ê n l ệ không xa tiểu hoa đôi mắt cùng thiểm vậy còn chờ gì mau nói cho ta biết làm sao đi kia cái gì nguyên linh giới đừng nóng vội chúng ta chỉ là cho ngươi cung cấp một đầu có thể được lộ tuyến cao tấn vội vàng nói bổ sung nhưng lấy ngươi thực lực thành công khả năng chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ cái gì ý tứ tiểu hoa biễu môi nói xem thường bản tiên không không không đây là lời nói thật cao tấn nói nguyên linh giới đôi chiến lực khảo nghiệm cực kỳ hà khắc đương kim tu hành giới có thể đánh lên tám tầng tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay bên trên mười tầng so với lên trời còn khó hơn tiểu hoa trầm ngâm gật gật đầu có thể mang ta đi vào sao trước hết để cho ta xem một chút kia nguyên linh giới là thế nào cái con đường cái này ngược lại là không có gì vấn đề cái gì thời điểm có thời gian cái gì thời điểm xuất phát tiểu hoa vội vàng mà chờ mong cao tân thấy hình không khỏi cùng lao khương nhìn nhau cười một tiếng nói hiện tại là được rồi thật hay giả tiểu hoa vui mừng nhìn bốn phía nói cửa vào liền tại phụ cận sao nguyên linh giới tồn tại tương đối đặc t h ủ chỉ cần đem một loại tên là thần vượt uy năng năng lượng rót vào nguyên linh thể bên trong tùy thời tùy chỗ đều có thể truyền tống vào đi cao tấn cười nhẹ giải thích nói bất quá ta trước mắt mới vừa vặn đánh lên bốn tầng cho nên nhiều nhất chỉ có thể dẫn ngươi đi đến bốn tầng đương nhiên ngươi cũng có thể để lão khương mang ngươi đi vào hắn đã bên trên bảy tầng còn có loại này thần kỳ địa phương t i ể u hoa càng nghe càng cảm thấy i ê u kỳ nội tâm đối với đương kim tu hành giới nghi hoặc cũng càng phát ra nồng nặc lên hết thể hết thể đều trở nên cực kỳ lạ lẫm thật giống như ngươi ở nhà t r ạ c mấy ngày sau khi ra cửa phát hiện toàn bộ thế giới đã buộc phát dỏm bị nguy cơ hoặc là linh khí khôi phục cái gì tóm lại trở nên rất không hợp thói thường là được rồi đã hoa tiền bối cảm thấy hứng thú vậy liền mang tiền bối vào xem một chút đi khương vô lượng thuận thế mở miệng nói đi trước bốn tầng đi trực tiếp đi bảy tầng tiểu lão bản cũng cùng không đi vào có thể tiểu hoa nhu thuận gật đầu mấy tầng không trọng yếu có thể mang ta đi vào là được được rồi cao tấn sản g khoái cười một tiếng một bên cùng lão khương thành lập thần n i ệ m dây dưa một bên ra hiệu tiểu hoa tiến vào hắn túi chữ vật chương bảy trăm mười chín nguyên linh quái vật nguyên hình chương bảy t r ư ờ chín nguyên linh quái vật nguyên hình tiểu hoa không chút do dự thậm chí có chút không kịp chờ đợi hết thể sẵn sàng về sau lão khương đơn giản tại bốn phía bố trí một đạo phòng hộ t r ậ n pháp sau đó liền đi theo cao tấn tiến vào nguyên linh giới cao tấn lần trước đánh lên bốn tầng về sau liền không chút động đậy cho nên lưu trữ điểm còn tại bốn tầng ban đầu vị trí ra đi đã đến cao tấn nhìn quanh bốn phía một chút thuận thế đem tiểu hoa phóng ra phu cận vừa vặn có một đợt quái vật phát hiện ba người dương anh múa vớt lao đến lại bị lao h ư ơ n g tiện tay một đao nhẹo mịu sát Thật là kỳ lạ không gian. tiểu h không ậ t là lạ kỳ g a n t i hoa m còn đắm chìm trong nguyên linh giới thần kỳ bên trong linh động mắt to trái xem phải xem cuối cùng đem lực chú ý đặt ở nơi xa thành quần kết đội các loại quái vật trên thân chỉ gặp nàng một cái lắc mình thuấn di đến ngoài ngàn mét trong n g á y mắt lại thuấn di trở về trong tay mang theo một con bị pháp lực trói buộc lại xấu xí quái vật trong này quái vật đều là dạng này đặc thù linh thể sao đúng thế cao tấn gật đầu cười nói càng lên cao quái vật đẳng cấp liền càng cao tiểu hoa chứng trạc đàng hoàng bắt đầu nghiên cứu trong tay xấu xí quái vật những quái vật này linh thể kết cấu rất quỷ dị cảm giác giống như là bị lực lượng nào đó c ư ơ n g ép tạo thành bộ dáng này nhớ không lầm trước đó tại thượng cổ di tích tựa hồ gặp qua loại này kiểu dáng ma vật thế ngươi không nói ta suýt n ư ớ quên mất cao tấn trong lòng cả kinh không khỏi một lần nữa dò xét lên nguyên linh giới bên trong quái vật nguyên linh giới quái vật xác thực cùng ma vật rất giống trọng yếu nhất chính là ma nhân thống lĩnh cùng ma nhân l ã n h chúa cơ hồ cùng di tích bên trong gặp phải giống nhau như l ú c nghe nói lời ấy bên cạnh cương vô lượng không khỏi giật n ả y mình tiểu lão bản ý là nguyên linh giới khả năng cùng thượng cổ di tích cùng ma vật có thiên ti vạn lũ liên quan rõ ràng không phải căn bản giải thích không thông cao tấn ngưng t r ọ n gật đầu ngược lại lần nữa nhìn về phía tiểu hoa đúng rồi tiểu hoa ngươi vừa nói những quái vật này là bị cưỡng ép tạo thành cái bộ dáng này không sai cao tấn hỏi tiếp vậy chúng nó vốn phải là bộ dáng gì không biết nhưng có thể thử hoàn nguyên một chút tiểu hoa suy nghĩ mở miệng nói ngay vậy cao tấn cùng lão khương nhìn nhau mừng rỡ không thôi người tiền bối có thể đem bọn họ hoàn nguyên trở về đại khái có thể nhìn ra chút con đường tiểu hoa khẽ gật đầu c h ậ n bắt đầu đối thủ bên trong nguyên linh quái vật tiến hành nếm thử trong lúc nhất thời dạng dỡ bảo quang n ở rộ ra bốn phía hoang vu trên mặt đất lại ẩn lẫn tỏa ra một chút sinh cơ chỉ thấy tiểu hoa hai con ngươi lấp lánh từng sợi thần niệm tinh chuẩn đâm vào quái vật linh thể ở trong ngao ngao ngao vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được quái vật thống khổ tiếng kêu r ê n không bao lâu công phu quái vật liền đã mất đi ý thức nhưng ở tiểu hoa pháp lực cưỡng ép ư ớ c t h ú c h ạ linh thể cũng không có tán loạn rất nhanh khiến c a o tấn cùng khương vô lượng khiếp sợ một màn xuất hiện tại tiểu hoa thần kỳ thao tác phía dưới nguyên bản xấu xí、si、không chịu nổi nguyên linh quái vật bắt đầu biến hình cuối cùng hóa thành một đạo nhẹ nhàng hình người linh thể này hình người linh thể không có cụ thể hình dạng tựa như là trong tiệm bán quần áo nhựa tợ lặt thịt người mẫu đồng dạng hai tay dao nhau lấy ôm ở trước ngực duy trì một chủng loại giống như ngủ say tư thái cành này cành này đừng nói là cao tấn cùng khương vô lượng ngay cả tiểu hoa mình cũng bị giật ngày mình đậu đen r n g uống cái này cái này cao tấn cùng khương vô lượng hoảng sợ đối mặt khiếp sợ mồm miệng không rõ tiểu hoa hít sâu một hơi bình phục lại sao động tâm tình xem ra này địa phương rất là không đơn giản tại sao có thể như vậy cao tấn khó có thể tin nói chẳng lẽ nói nguyên linh giới bên trong quái vật đều là từ nhân loại linh hồn t còn có cái khác sinh mạng thể linh hồn tiểu hoa chịp nhưng phân tích nói mặt khác loại này linh thể đã không thể tính là linh hồn mà là trở về trạng thái nguyên thủy linh hồn không có bất kỳ ý thức nào đặc biệt mãi mãi cuối cùng là cái quỷ gì địa phương cao tấn nhai răng t u é t miệng nhà danh một phen không khỏi một lần nữa dò xét nguyên linh giới tồn tại vừa nghĩ tới trước đó giết nhiều như vậy nguyên linh quái vật cả người lập tức không xong khương vô lượng phản ứng cũng không tốt đến đến nơi đâu kỳ quái những n à y nguyên thủy linh hồn tại sao lại được tạo nên thành ma vật bộ dáng có ý nghĩa gì sao người hỏi ta ta hỏi a i tiểu hoa dở khóc rợi nói ta cũng là lần đầu gặp được loại tình huống này nói xong thử đem trói buộc linh hồn pháp lực t r i tiêu sau một khắc nhân loại linh thể liền bắt đầu cấp tốc cảm đạm tán loạn quả nhiên những này linh thể cũng không phải là thật tán loạn mà là lấy một loại phương thức kỳ lạ dung nhập vào mảnh này kỳ lạ không gian ở trong tiểu hoa kinh ngạc nhìn xung quanh b ố n phía ý là cỗ này tán loạn linh thể còn có thể bị một lần nữa ngưng t ụ ra cao tấn cùng khương vô lượng ngây người nói có lẽ vậy tiểu hoa gật đầu xác nhận nói khương vô lượng bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được nguyên linh giới bên trong q u á i vật vô cùng vô tận hợp lấy chúng ta căn bản giết không chết bọc chúng đang khi nói chuyện hình người linh thể tán loạn vị trí dần dần ngưng tụ ra một đoàn màu lam trùng sáng cũng thành công đưa tới tiểu hoa chú ý a đây cũng là vật gì cao tấn bật cười khanh khách đây chính là ta trước đó nâng lên thần phách đem dung nhập nguyên linh về sau có thể tăng cường chúng ta thực lực tiểu hoa tự hồ hứng thú đ ố i trước mặt màu lam thần phách nghiêm túc nghiên cứu đ ó lấy cao tấn lại cho nàng phổ cập khoa học một chút thần phách tương quan kiến thức căn bản không đúng tiểu hoa rất nhanh phát hiện cái gì ta làm sao cảm giác cái đồ chơi này giống như là bị người vì tế luyện g a đặc thù pháp bảo đâu pháp bảo cao tấn cùng lao khương ngây người nói không sai có điểm giống là quỷ hồn loại tà đạo pháp bảo nhưng lại không giống nhau lắm tiểu hoa phối hợp suy nghĩ đúng rồi các ngươi có thể đeo bao nhiêu dạng này ạch thần phách bảy viên đối ứng tam hồn thất phách bên trong bảy phách t kia tính như vậy xuống tới cái này thần phách đối các ngươi tăng lên không nhỏ a tiểu hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a cao tấn cười nói thần phách đẳng cấp càng cao kèm theo lực lượng cũng liền càng cao mà lại đây chỉ là một viên màu lam linh phách còn có cao hơn phẩm chất tự sắc c ự phách Kim sắc đế phách, đế nghe nói còn có cấp bậc cao hơn màu đỏ trí tôn phách nghe vậy tiểu hoa không khỏi nhẹ hít sâu một hơi lúc trước còn tưởng rằng các ngôi ư loại này hệ thống tu luyện hạ trưởng thành tu sĩ khả năng so thượng cổ thời đại phải kém một chút hiện tại xem ra là ta nghĩ đơn giản tại loại này đặc thù nguyên thần pháp bảo ra trì hạ chỉ sợ so thượng cổ thời đại tu sĩ còn phải mạnh hơn không ít nghĩ đến nơi này tiểu hoa thần sắc càng thêm nghiêm túc lên bởi vì cứ như vậy đương kim tu hành giới những lao q u á i vật kia nguy hiểm hệ số lập tức liền để cao một cái cấp bậc trước đó còn cảm thấy đối phó mấy cái bát phẩm đ ỉ n h phong tu sĩ hẳn là không cái gì vấn đề lớn hiện tại xem ra chỉ sợ đối đầu bát phẩm trung kỳ đều có chút quá sức cao tấn cùng khương vô lượng cũng không biết tiểu hoa lo lắng lúc này hai người còn đắm chìm trong thật sâu rung động ở trong không có biện pháp cái này liên tiếp tình huống bộc lộ ra lượng tin tức thực sự quá lớn chương bảy trăm hai mươi lại gặp pháp phách chương bảy trăm hai mươi lại gặp pháp phách tóm lại trải qua chuyện này về sau hai người đối đ ạ i nguyên linh giới cùng nguyên linh quái vật thái độ triệt để không đồng dạng liền lấy cao tấn mình đ ế nói trước đó hắn một mực đem nguyên linh quái vật xem như là trong game quái vật giết m ỹ mắt đều không mang nháy một chút càng không khả năng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng nhưng tại biết được những n à y nguyên linh quái vật bộ mặt thật về sau tâm tính cũng theo đó phát sinh chuyển biến tiểu hoa đối nguyên linh giới cảm thấy rất hứng thú thế là liền tại hai người cùng đi bắt đầu ở bốn tầng bên trong tùy ý bắt đầu đi l u a n quanh trong lúc đó tránh không được muốn cùng nguyên linh bọn quái vật giao thủ bất quá có tiểu hoa cùng lao khương cái này hai viên đại tướng hộ giá hộ tống cao tấn căn bản không cần động thủ m ã n liệt mà đến bảy quái vật bị hai người nhẹ nhóm giải quyết t ù y tiện liền c ó thể miễu s á t một m n g lớn nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là tiểu hoa giết chết nguyên linh quái vật sau thần phách tỷ lệ rơi đồ trước đó nàng tiện tay bắt một con xấu xí quái vật sau đó liền thành công rơi xuống một viên màu l a m linh phách cao tấn cùng khương vô lượng cũng không nghĩ nhiều còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần vận khí tốt nhưng sau đó phát sinh hết thảy lại đổi mới cao tấn cùng khương vô lượng nhận biết khá lắm chỉ cần là bị tiểu hoa giết chết quái vật đều không ngoại lệ đều sẽ rơi xuống thần phách đúng vậy ngươi không nghe lầm chỉ cần là bị tiểu hoa xử lý nguyên linh quái vật một trăm phần trăm sẽ rơi xuống t h ầ n phách mặc dù tuyệt đại đa số đều là trời xanh mây trắng nhưng một trăm phần trăm tỷ lệ rất tuyệt đối là thực sự làm sao vậy làm gì dùng loại vẻ mặt này nhìn ta tiểu hoa hiển nhiên còn không biết mình có bao nhiêu không hợp t h ó i thường mà cao tấn cùng khương vô lượng sớm đã khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối một trận hoài nghi xuất hiện ảo giác tiểu hoa ngươi nói thật với ta ngươi có phải hay không người xuyên việt cao tấn trịnh t r ọ n g việc hỏi một câu không có biện pháp hắn nghĩ không g i trừ người xuyên việt bên ngoài còn có ai có thể có được như thế không hợp thói thường trang bị tỷ lệ rơi đồ cái này mẹ nó cùng bật hặc có gì khác biệt cái gì người xuyên việt tiểu hoa một mặt m ở mịt thật không phải ngươi đến tột u cùng đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu không có gì chính là thuận miệng hỏi một chút thấy tiểu hoa không giống như là trang cao tấn lúc này mới thu hồi hoài nghi nói sang chuyện khác ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi thần phách tỷ lệ rơi đồ có chút không hợp thói thường sao tiểu hoa không hiểu ra sao cái gì thần phách tỷ lệ rơi đồ các ngươi giết chết quái vật không phải cũng sẽ rơi xuống thần phách sao là sẽ rơi không sai khương vô lượng rợ khóc rợ cười nói nhưng chúng ta đều là ngẫu nhiên sát xuất rơi xuống mà hoa tiền bối lại là một trăm phần trăm rơi xuống suất tiểu hoa ngần người nhìn xem phía trước khắp nơi trên đất lấp lánh xanh trắng điểm sáng màu tím rốt cuộc minh bạch tới tại sao có thể như vậy cao tấn cùng khương vô lượng nghe mắt trợ trắng chẳng lẽ là bởi vì ta cùng các ngươi không giống nguyên nhân tiểu hoa như có điều suy nghĩ suy đoán nói khương vô lượng gật đầu có khả năng này cao tấn mặc dù thật không dám khẳng định nhưng trừ nguyên nhân này giống như cũng tìm không ra nguyên nhân khác dù sao nguyên linh giới đều gọi nguyên linh giới Tự nhiên là theo ự n i chiếu ê n là v lý thuyết nàng liền không nên xuất hiện tại bây giờ thời đại này bất kể nói thế nào đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt cương vô lượng tràn đầy phấn khởi nói hôm nào có thời gian còn được làm phiền hoa tiền bối đi với ta lội bảy tầng hẳn là có thể có không tệ thu hoạch không có biện pháp như thế không hợp thói thường tỷ lệ rơi đ ổ còn không phải tùy tiện giúp hắn góp một bộ cực phẩm thân phách có thể tiểu hoa tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng ước gì đi tầng cao hơn nguyên linh giới nhìn xem tốt nhất có thể trực tiếp đi mười tầng nhìn một cái sau đó ba người lại tiếp tục tại bốn tầng bên trong đi vòng vo một hồi cho cao tấn cảm giác tựa như là mở máy sửa chữa ghê mọ phơ lìn thân phách một rơi chính là một chỗ nhặt đều nhặt không được loại kia trong đó không thiếu có một chút từ đầu không tệ cực phách thậm chí còn ra không ít đ ế phách đáng tiếc từ đầu đều rất đúng rồi từ lo dip đi lên giảng thần phách đối ứng là b ả y phách tiểu hoa ngươi mặc dù không có n g u y ê n linh nhưng tam hồn thất phách có lẽ còn là có cao tấn quét dọn chiến trường quá trình bên trong đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì cho nên có hay không một loại khả năng ngươi kỳ thật cũng có thể dung hợp thần phách có thể chứ tiểu hoa bản thân hoài nghi nói có thể thử nhìn một chút tiểu hoa trần trờ nói muốn làm sao dung hợp hoa tiền b ố i có thể thử đem thần phách trực tiếp luyện hóa đến ngươi đối ứng b ả y phách ở trong tiểu hoa trầm ngâm gật gật đầu trận từ cao tấn cầm trong tay mấy k h ỏ đế phách bắt đầu nếm thử không thử không sao thử một lần g i ậ mình sau một lát tiểu hoa kinh ngạc mà mừng rỡ mở to mắt a giống như thật có thể luyện hóa đến ta bảy phách ở trong có đúng không kia thật là quá tốt rồi cao tấn cũng đi theo kích động lên hiệu quả đâu có hiệu quả sao tiểu hoa nhắm mắt cảm thụ một phen trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy ngạc nhiên hào quang xác thực có chỗ tăng lên thật thần kỳ cảm giác chật chật kể từ đó hoa tiền bối không chừng thật có cơ hội đi thông đế lộ khương vô lượng nói cao tấn càng nghĩ càng kích động lúc này đánh nhịp nói đã như vậy kia sau khi trở về ngươi liền trực tiếp cùng lao khương ở tại nguyên linh giới bảy tầng đực rồi trước cả nó một bộ cực phẩm đế phách lại nói khương vô lượng ước gì cùng tiểu hoa cùng đi bảy tầng c à i đồ tự nhiên sẽ không cự tuyệt thời gian giống như cũng không sớm đi về trước đi cao tấn đem phụ cận thần phách toàn bộ nhạc sạch sẽ về sau liền chuẩn bị chào hỏi hai người rời đi nhưng mà đứng đắn tiểu hoa chuẩn bị tiến vào túi chữ vẫn lúc c h ậ t đã nhận ra cái gì thứ gì đang dình coi bản tiên chỉ thấy tiểu hoa mi đầu siết chặt đ ỗ n g nhiên q u a y người hướng về sau phương vung ra một đạo màu trắng lưu quang v anh nổ vang một tiếng qua đi tiểu hoa lại sững sờ ngay tại chỗ không có đánh tới sao không nên a nói lại vung qua mấy đạo lưu quang vê anh vê anh vê anh chuyện gì xảy ra tiểu hoa một mặt bản thân hoài nghi nhìn một chút mình tay nhỏ giống như có chút phát điên cao tấn thấy hình không khỏi nghi hoặc hỏi thế nào bên kia có chỉ rất đặc biệt quái vật tựa hồ có thể không nhìn công kích của ta làm sao đều đánh không chết tiểu hoa khổ nao nói thật sao cao tấn mới đầu còn không có kịp phản ứng theo bản năng quay đầu hỏi thăm lao khương đã thấy lao khương chính chỉ vào tiểu hoa công kích phương hướng kích động nói năng lộn xộn là là p h á p k h á c h cao tấn đông nhiên một cái giật mình vội vàng nhìn về phía cái kia phương hướng hô hấp đông nhiên dồn dập lên p h á p k h á c h lại là cái gì tiểu hoa mở mịt hỏi đồ tốt cao tấn hít sâu một hơi cụ thể là cái gì chờ một lúc lại giải thích với ngươi ngươi trước nhìn chằm chằm nó tuyệt đối đừng để nó chạy tiểu hoa không rõ ràng cho lắm gật đầu i ữ u m ô i nói quái vật kia rõ ràng là hướng về phía bản tiến tới sẽ không chạy giống như đúng là hướng chúng ta bên này di chuyển thương vô lượng ánh mắt quái dị gật đầu cao tấn nhìn không được kinh ngạc nhìn về phía tiểu hoa ngươi còn có thể hấp dẫn đến phát phách Rất chương bảy trăm hai n nhỏ g mươi mốt tiêu tan mê vụ chương h bảy trăm hai n mươi mốt tiêu tan mê vụ khoảng cách dần dần tới gần ba người cũng rốt cục thấy rõ pháp phách dáng vẻ kia là một đoàn lơ lửng không cố định màu s á m mây mù bị ba người bao bọc về sau không chỉ có không có chút nào e ngại ngược lại biến ảo thành một con ác quỷ hình trạng hướng ba người dương nanh múa vớt ư nhào cắn qua tới đáng tiếc tại trong mắt ba người cái này ác quỷ càng xem càng đáng yêu không có biện pháp mỹ hảo đồ vật coi như dáng dấp khủng bố đến đâu mọi người đều không sinh ra mảy may chán ghét cảm giác lao khương nói thế nào cái này p h á p phách về ngươi vẫn là về ta cao tấn hai mắt sáng lên nói tự nhiên là về tiểu lão bản khương vô lượng yên lặng cười một tiếng lúc đầu cũng không cùng cao tấn cạnh tranh tâm tư ngươi trước cân nhắc lại dùng cái gì kỹ năng thu phục nó cái khác giao cho lão phu là được nói xong quay đầu nhìn về phía tiểu hoa làm phiền hoa tiền bồi giúp ta giữ vững bản thể sau đó tại tiểu hoa kinh ngạc trong ánh mắt nguyên linh ly thể vung đao hướng màu xám mây m ù chém tới đây chính là các ngươi nguyên linh sao tiểu hoa hiếu kỳ quan sát nói không sai cao tấn gật đầu cười nói căn cứ nguyên linh thiên phú khác biệt mỗi người nguyên linh đều không giống nhau lắm tiểu hoa như có điều suy nghĩ suy nghĩ có chút giống như là chúng ta nguyên thần nhưng lại cảm giác không giống nhau lắm thật sao cao tấn không khỏi có chút hiếu kỳ vậy các ngươi nguyên thần cũng có thể ly thể chiến đấu sao đương nhiên có thể tiểu hoa không cần nghĩ ngợi nói coi như bản thể không có nguyên thần cũng có thể tiếp tục tồn tại xét nghe so với chúng ta nguyên linh lợi hại hơn nhiều cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngươi có thể thử dùng nguyên thần đi công kích phát khách tiểu hoa khẽ gật đầu c h ậ n từ mi tâm bắn ra một vòng tinh mang siêu màu s á m mây mù bị tinh mang đánh trúng kém chút bị trực tiếp đánh tan nhưng cuối cùng vẫn một lần nữa hội tụ bắt đầu một bên khác lao khương nguyên linh thể còn tại theo đuổi không bỏ bởi vì sợ một không cẩn thận đem pháp p h á t diệt cho nên lão khương cố ý khống chế lực đạo kết quả tiểu hoa bất thình lình một kích trực tiếp làm rối loạn hắn tiết ấu không thể không cưỡng ép tan mất chém ra một đao hô còn tốt phản ứng nhanh thành công thu đ a o lão khương giãn nhẹ một hơi quay đầu nhìn lại đã thấy tiểu hoa mi tâm đã ngưng tụ ra đạo thứ hai t ì n h mang kém chút không có đem lão khương dọa cho xấu ngừng ngừng ngừng, đừng đánh nữa thế nào tiểu hoa không hiểu ra sao ta cái này nguyên thần công kích không rất có hiệu quả sao ta biết ta biết lão khương rợ khóc rợi giải thích nhưng ngài một chiêu này x u n dưới pháp phách nhưng là không còn cái gì ý tứ thứ này không thể giết sao khương vô lượng cùng cao tấn lẫn nhau đơn giản cùng với nàng giải thích một phen dạng này à ta còn tưởng rằng cùng thần phách đồng dạng cũng là muốn giết chết nó mới có thể rơi xuống đâu tiểu hoa hiểu rõ gật đầu vậy được các ngươi tiếp tục khương vô lượng cũng không nói nhảm nhìn chằm chằm pháp phách đồng thời hướng cao tấn ra hiệu tiểu l ã o bản xem ngươi rồi đến đi cao tấn hưng phấn cười một tiếng lục giai đoạn giữ gốc cực n i ệ m lóe lên rút kiếm mà ra mặc dù không biết cái này pháp phách cụ thể là hiệu quả gì nhưng bất kể nói thế nào k h cao tấn hải lòng gật đầu lúc này ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tới nghiêm túc cảm thụ màu xám mây mù tại tiến vào thức hải về sau liền quyết định cực nghiệm lóe lên kỹ năng mạch kín rất nhẹ nhàng liền dung nhập đi vào lại nhìn cực nghiệm lóe lên kỹ năng tin tức đã rất khác nhau cực n i ệ m l o ạ lên p h á p khách t i ê u tan mê vụ độ thuần t h ủ 36. tiêu hao 125 điểm pháp lực hiệu quả tay cầm trôi kiếm xúc thế hướng bốn phía tiếp tục huyết tán mê vụ phá diệt hết thể h ả o cảnh đồng thời che đậy trong xương mù địch nhân thần thức cảm giác phóng thích sau hướng về phía trước tiến hành nhanh chóng bạt đao trảm kích cũng xuất hiện ở mục tiêu sau lưng tạo thành lực đạo 136%, lực đạo 136 pháp thương lực đạo tổn thương mỗi xúc thế một giây tổn thương để cao m ư lại trảm kích quá trình bên trong không nhìn khống chế hiệu quả Lại miễn d ị cho h tới t nay thực nghiệm Mê vụ phạm vi, bán kính lõe lên vấn đề lớn nhất chính là tụ lực bắt đầu khá là phiền thoái trải qua tiêu tan mê vụ cải biến về sau tụ lực bắt đầu liền dễ dàng hơn mà lại tụ lực phóng ra mê vụ còn có thể bài trừ hết thể huyến cảnh che đậy đối thủ thần thức cảm giác chỉ là cái này một hạng liền đã rất thực dụng thế nào tiểu l ã o bản hiệu quả như thế nào khương vô lượng trở về bản thể về sau tràn đầy phấn khởi xông tới vẫn được cao tấn đứng dậy cười nói đến giúp ta thử một chút hiệu quả khương vô lượng cũng không nói nhảm trực tiếp hướng cao tấn so cái dấu tay xin mời bởi vì chỉ là thử một chút hiệu quả cho nên không cần thiết điệp ra giữ gốc trực tiếp làm thả là được cao tấn hít sâu một hơi tay cầm chui kiếm nháy mắt lấy tự thân làm trung tâm bán kính hơn ba mươi mét phạm vi bên trong không gian nháy mắt đục ngầu bắt đầu trong chớp mắt liền bị nồng đậm màu xám mê vụ bao phủ thật mạnh mê vụ thậm chí ngay cả ta thần thức đều có thể che đậy khương vô lượng kinh nghi mọi nơi tại mê vụ bên trong hoàn toàn phân không rõ phương hướng cũng nhìn không rõ bất kỳ vật gì mà cao tấn lại năng thông qua mê vụ rõ ràng cảm ứng được khương vô lượng động tĩnh theo tụ lực thời gian gia tăng mê vụ phạm vi còn tại không ngừng hướng bốn phía quyết tán chứ mê vụ giống như cũng không có gì biến hoa quá lớn cao tấn mắt nhìn hai bên chia ra tụ lực tàn ảnh âm thầm cân nhắc nói sau mực khắc cực n i ệ m lõe lên rút kiếm mà ra hai bên tàn ảnh nháy mắt trở về bản thể kiếm quang trong mê vụ bay lượn m à qua khương vô lượng không có chút nào phòng bị bị kiếm quang đánh trúng mặc dù không có gì đáng ngại nhưng y nguyên không nhìn thấy cao tấn vị trí cùng lúc đó cao tấn đã đem tiểu pháp cự thu hồi vỏ kiếm bốn phía phạm vi lớn mê vụ mánh liệt hóa thành từng đạo luồng khí xoáy hội tụ đến cao tấn thể nội tựa như một kiện to lớn màu xám áo t r o à n g phiêu đáng tại cao tấn phía sau hình tượng dị thường huyết khốc có thể a tiểu l ắ bản cái này mê vụ rất mạnh khương vô lượng kinh hỉ nói một bên tiểu hoa cũng không nhịn được mở miệng nói bằng vào ta độ kiếp kỳ thần thức vậy mà dò xét không đến trong sương ngủ tình huống quả thực không thể tưởng tượng đây chính là vừa vặn con những kế pháp phách lực lượng sao không sai cao tấn cười nhạt nói bổ sung mà lại cái này mê vụ còn có bài trừ hảo cảnh hiệu quả ai ra đây chẳng phải là lợi hại hơn khương vô lượng lại là giật mình cao tấn gật đầu nói hiệu quả cùng tính thực dụng xác thực không sai đáng tiếc đối tổn thương không có bất luận cái gì tăng lên xoắn suýt tổn thương làm gì tiểu lão bản lại không thiếu tổn thương khương vô lượng dở khóc dở cười nói cũng đúng cao tấn yên lặng cười một tiếng ngược lại đem ánh mắt rơi vào tiểu hoa trên thân đã cái này p h á p phách là hướng về phía ngươi tới vậy ngươi có thể hay không lại hấp dẫn mấy cái tới có thể là có thể nhưng là trước tiên cần phải gặp được mới được tiểu hoa trầm ngâm nói nếu như phụ cận nếu như không có tự nhiên cũng không có khả năng hấp dẫn đến khương vô lượng im lặng nhà danh nói đi tiểu lão bản p h á p phách có thể ngộ nhưng không thể cầu có thể gặp được cái này một con đều đã rất may mắn ngươi còn muốn đem toàn thân kỹ năng đều phối hợp p h á p phách hay sao được thôi cao tấn than nhẹ một tiếng sau đó cùng hai người cùng một chỗ thối lui ra khỏi nguyên linh giới chương 722, đem đại bạch mượn ta chơi đ ù a chương 722, đem đại bạch mượn ta chơi đ ù a trở lại tu hành giới về sau tiểu hoa cũng không có từ trong túi chữ vật ra mà là bị cao tấn một đường mang về đến tiên đế thành tiểu điếm ở trong thời gian đã đem gần d ạ n g sáng trở lại quen thuộc gian phòng cả người cảm giác vô cùng đ u n g lòng thuận tay đem tiểu hoa phóng ra cũng long trọng giới thiệu nói à đây chính là ta tại tiên đế thành nhà đã thấy tiểu hoa mất hết cả hứng nói ta đối với các ngươi nhân loại trụ sở không có hứng thú cao tấn dợ khóc dợ cười nói vậy ngươi thích gì bộ dáng trụ sở tự nhiên là cùng giống ta mẫu như thế động thiên phúc địa tốt nhất là linh mạch ra hội chỗ chỉ cần cắm d ễ tại trong đất liền có quần c u ộ n không ngừng linh khí hội tụ tới tiểu hoa mặc sức tưởng tượng lấy mình trong suy nghĩ lý tưởng ở lại hoàn cảnh cao tấn nghe mắt t r ợ t trắng sách đều nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con g á i nhưng ta làm sao cảm giác nuôi không nổi ngươi cái này tiểu nha đầu đâu đều nói bao nhiêu lần đừng gọi ta tiểu nha đầu tiểu hoa tức giận nói còn có chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể coi là bằng hữu đừng cứ mãi lấy phụ thân thân phận tự cho mình là muốn chút mặt được hay không được được được cao tấn cả lơ phất phơ trở về câu cái kia ta chưa hảo hảo ngủ một giấc ngươi muốn nhàn rỗi không chuyện gì làm có thể cùng lao khương đi nguyên linh giới bảy tầng đi dạo nói xong thoải mái té nằm trên giường ra hiệu hai người rời phòng lao khương cùng tiểu hoa tự nhiên không có gì ý kiến hai người một cái đối nguyên linh giới tràn ngập hiếu kỳ một cái muốn dựa vào tiểu hoa n g lịch thiên tỷ lệ rơi đồ tăng lên thần phách trình độ ước gì trực tiếp ở tại nguyên linh giới vừa đi đến cửa miệng tiểu hoa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì n ừ n g chân quay đầu lại nói cái kia đem đại bạch mượn ta chơi bùa thôi cái gì gọi là chơi bùa cao tấn s ạ mặt m lại nói đại bạch cũng không phải đồ chơi ngươi liền nói có cho mượn hay không đi cao tấn có chút chần chờ ngươi mượn đại bạch làm gì tự nhiên là làm thuốc cưỡi c h í n h ta bay lên q u á i tốn sức tiểu hoa biễu môi nói mà lại ta thật thích đại bạch tiểu g i a h o a kia nhưng các ngươi muốn đi nguyên linh giới bảy tầng đại bạch cũng không có kia thực lực đã thấy tiểu hoa tức giận nói ai nói đại bạch không có đại bạch mặc dù chỉ có kim đan kỳ đỉnh phong thực lực nhưng nhục thân lực lượng đã đạt đến xuất khiếu kỳ tiêu chuẩn lại tăng thêm có ta bảo hộ muốn chết đều không chết được cao tấn nao nao lúc này mới nhớ tới đại bạch sớm đã xưa đ â u bằng nay thế là liền tâm không cam tình không nguyện đem đại bạch phong ra lưu luyến không rời nói ngoan đi bảy tầng về sau nhớ kỹ nghe tỷ tỷ l ờ i nói vốn cho rằng đại bạch cùng hắn phụ tử tình thâm ai có thể nghĩ tiểu hoa chỉ là tùy tiện v â y vây tay đại bạch liền hấp tấp nhảy vào tiểu hoa trong ngực thân mật không muốn không muốn cao tấn trán tối đen gọi thẳng đại bạch không có lương tâm một bên nhìn thấy đại bạch hoàn toàn mới bộ dáng k ư ơ n g vô lượng không khỏi giật nảy mình ta đi đại bạch làm sao biến thành bộ dáng này rồi tại thượng cổ di tích gặp được phần cơ duyền hấp thu một phần thượng cổ yêu thú huyết mạch năng lượng cao tấn cười nhẹ giải thích nói tiểu gia hỏa hiện tại thế nhưng là huy phong không được cụ thể có bao nhiêu huy phong chờ các ngươi đi nguyên linh giới tự nhiên là biết khương vô lượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu ngược lại c a o mày nói bất quá có một vấn đề đại bạch là tiểu lão bản huyết mạch như nào giống tiểu láo bản n láo tiểu h thế đem hắn thu nhập t ứ c hải mà không gian chữ vật lại không thể thả vật sống muốn làm sao mới có thể đem hắn mang vào đúng a muốn làm sao đem hắn mang vào cao tấn không khỏi nhìn về phía tiểu hoa chính như lão khương nói đại bạch là không có cách nào thu vào túi chữ vật tiểu hoa sở dĩ có thể bỏ vào túi chữ vật là bởi vì nàng bản thân liền là một gốc linh dược nhưng đại bạch không giống a yên tâm bản tiên tự có biện pháp chỉ thấy tiểu hoa đắc ý cười một tiếng bảo quang lấp lánh ở giữa trong ngực đại bạch liền biến mất vô tung vô ảnh cao tấn trong lòng cả kinh ta đi ngươi đem đại bạch làm đi nơi nào bỏ vào ta không gian chữ vật a cái gì cao tấn kinh hãi vậy sẽ không đi đại bạch nín chết sao yên tâm đi bản tiên bên trong giới không gian là có thể thả vật sống nếu như đem ngươi những dược liệu kia chủng tại bên trong thậm chí có thể gia tốc bọn chúng sinh trưởng đương nhiên ta cũng không muốn lãng phí mình lực lượng giúp ngươi bồi dưỡng dược liệu thật hay giả còn có loại này không gian thần kỳ cao tấn cùng l ã o khương nghe được sửng sốt một chút đi l ã o khương chúng ta đi thôi tiểu hoa tựa hồ không muốn cùng hắn nói nhảm tay nhỏ vung lên cùng l ã o khương đi trên lầu hai người vừa đi cao tấn cuối cùng có thể ngủ ngon rất bốn tình lại lúc đã là chính giữa thời điểm cao tấn t h o ả i mái dôi ra lưng mỏi sau đó đi nhà vệ sinh thông thống khoái khoái kéo ngâm cả người sảng khoái tinh thần tính toán thời gian giống như cũng nên đi nguyên linh dưới tầng hai cùng tiểu não qua trả mặt nhưng nghĩ lại nhưng lại từ bỏ được rồi vẫn là chờ tiểu hoa trở về cùng đi chứ để các nàng hai mẹ con cũng gặp mặt một lần sau đó ra khỏi phòng mở ra cửa tiệm một lần nữa mở cửa kinh doanh không có biện pháp trước đó tại di tích bên trong đối phó ma nhãn lúc tiểu hoa một hơi hao hết hắn linh thạch v ô liếng hắn hiện tại nhất định phải một lần nữa kiếm tiền không phải liền phải uống tây b ắ c gió nhưng mà đứng đắn hắn khai hát chuẩn bị đem kinh doanh bảng hiệu đặt tới cổng thời điểm lại bị ngoài tiệm cảnh tượng giật nảy mình chỉ thấy ngoài tiệm trên đường phố vô số người đi đường ô ương ô ương hướng cùng một cái phương hướng chạy xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì cao tấn chỉ cảm giác trong đầu ma âm v ầ n quanh theo bản năng hướng phía dòng người phương hướng nhìn lại chính là tiểu ê n bảng quảng trường phương hướng. tư t Bởi i vì điếm cách quảng trường không xa cho nên một chút liền có thể nhìn thấy kia phóng lên tận trời kim sắc của sáng anh em xin dừng bước ra cái gì vậy đây là làm sao đều tại hướng bên kia chạy cao tấn tiện tay ngăn cản cái người qua đường hỏi người còn không biết sao gần nhất tiên tư bảng bên trên hai đại hắc mã liền muốn đối mặt tất cả mọi người vội vã đi quan chiến đâu Cái Cao hai đại thứ hát mã. ấ người hiêu nhiên là Thái Thanh u kỳ. Tự n là c Kim kỳ Tiên nham Tử, t cung h ơ n Lăng Công n g g hội Diệp lang Diệp công Tử. ư qua đường anh em cảm xúc kích động nói dù sao ta đã đem linh thạch toàn ép kim tiên tử trên thân kim tiên tử tất thắng biết được là kim quốc hương muốn cùng diệp lang đối chiến cao tấn sắc mặt không khỏi có chút cổ quái a đạo hữu nhìn xem có chút nhìn quen mắt ta chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua không đúng ngươi ngươi ngươi không phải bên trong người nào không người qua đường anh em lúc này mới nhận ra cao tấn khiếp sợ lời nói đều nói không rõ ngươi nói hai vị này hắc mã vừa vặn ta đều biết cùng một chỗ đi cao tấn cười n h ạ t đóng lại cửa tiệm biết được cao tấn muốn cùng hắn đồng hành người qua đường tiểu ca hơi kém không có kích động xấu không có biện pháp cao tấn thế nhưng là bây giờ tiên tư bảng đứng đầu bảng táng hồn h ả i thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân ta vừa vặn đi ra ngoài lịch luyện trở về không quá rõ ràng gần nhất tiên tư bảng biến động cao tấn vừa đi vừa tìm hiểu nói kim quốc hương cùng diệp lăng hiện tại đứng hàng cái gì thứ tự người qua đường tiểu ca vội vàng hối đáp kim tiên tử trước mắt đứng hàng mười hai diệp công tử đứng hàng mười ba tú không tệ lắm x ô n g nhanh như vậy cao tấn kinh ngạc nói vậy cũng không hai vị này hắc mã đều có thể gọi là hậu tích bạc phát vừa mới nhập bảng liền biểu hiện ra mạnh mẽ tình thế một đường giết tiến trước mười lăm nghe nói ngay cả tiền tư các đều đã bị kinh động người qua đường tiểu ca sinh động như thật miêu tả nói đương nhiên cùng cao thần khẳng định không cách nào so sánh được cao tấn yên lặng cười một tiếng tiếp tục hỏi danh thứ khác đâu có cái gì biến động sao kia biến động thật đúng là lớn đi gần nhất cái này hơn nửa tháng mỗi ngày đều đang không ngừng biến động người qua đường tiểu ca nói trước đó tiên tư bảng bên trên rất nhiều khuôn mặt cũ đều bị mới đi lên hát mã cho dồn xuống bảng chương 723, t h i ê n tư bảng hiện trạng thượng chương 723, t h i ê n tư bảng hiện trạng thượng thật sao cao tấn hiếu kỳ truy vấn trừ hai người bọn họ còn có cái khác hát mã không sai chỉ là cái khác hát mã so sánh giới không phải rất lóa mắt đương nhiên chủ yếu là gần nhất tiên tư bảng cạnh tranh quá mức kịch liệt đặt ở bình thường đều tính rất ưu tú cao tấn không khỏi hứng thú nói n g h e một chú t người qua đường tiểu ca tràn đầy phấn khởi giới thiệu đầu tiên đương nhiên là diệp công tử đường hội cao ũ n tấn h là đ khẽ gật đầu tiếp tục lại sau đó chính là viên lão vị kia đệ tử thân truyền lấy ngài cùng viên lão quan hệ đoàn trừng cũng nhận biết chu tiểu miêu a cao tấn hắc tuyến nói không sai vị này tiểu tổ tông trước mắt đứng hàng thứ một mươi bảy còn trước mặt mọi người tuyên bố muốn đem cao thần kéo xuống đứng đầu bảng đâu người qua đường tiểu ca t r e o k ẹ o nói cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu ra hiệu người qua đường tiểu ca nói tiếp đi sau đó chính là một cái tinh khiết khuôn mặt mới nghe nói là chu kiếp hộ vận người cũng không biết t i ê n linh tông từ chỗ nào tìm đến như thế một cái thiên tài mặc dù trước mắt thành tích bình thường nhưng mới vừa vận hai mươi tuổi còn có tiềm lực rất lớn thật sao cao tấn hiếu kỳ nói gọi tên gì chu bằng cao tấn im lặng nói cũng họ chu sẽ không là chu kiếp thân thích chứ có khả năng nhưng có tin tức ngầm lộ ra chu bằng nguyên lai、like、không họ chu là trở thành chu kiếp hộ vận người sau được ban cho họ chu cao tấn lúc ấy liền bị im lặng đến cái quái gì còn ban cho họ hắn chu kiếp dòng họ có cao quý như vậy sao lấy ngài bối cảnh đương nhiên có thể nói như vậy nhưng đối rộng rãi hàn môn tu sĩ đến nói họ chu vẫn rất có hàm kim lượng húng chi còn có chu kiếp như thế một vị khí vận người người qua đường tiểu ca dừng một chút l é n l é n lút lúc nói mà lại bởi vì chu tiểu miêu cùng viên l á o quan hệ không ít người đều suy đoán cao thần đằng sau rất có thể sẽ phản chiến đến chu kiếp dưới chứng đâu ngay vậy cao tấn hơi kém bị tức cười cái này mẹ nó ai truyền lời đồn ta làm sao làm k h ô người biết. lời thần tứ, Nghe này n g cao ý ơ i chiến kiếp dưới không chuẩn phản đến chu đến trướng. n g bị ư qua đường tiểu ca đầy mắt bắt q u á i nói ta cùng tên kia bắt tự không hợp ta đến một cái trong lắm đi người qua đường tiểu ca bán tín bán nghi gật gật đầu thuận thế hỏi kia thái thanh c ù n g đâu lấy ngài cùng kim tiên tử quan hệ luôn không khả năng cuối cùng trở mặt thành thủ ra tay đánh nhau à. vì cái gì không có khả năng cao tấn ánh mắt chơi hương vị nhất mã quy nhất mã cũng không phải nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống lần này người qua đường tiểu ca xem như triệt để bị cao tấn cho cả được vòng lúc đầu đã cùng cao tấn sau khi trao đổi có thể đánh nghe được một chút hàng thật giá thật hoa quả khô không nghĩ tới càng đánh nghe càng mơ hồ chủ đề cho chuyện xa nói tiếp đi h ắ t mã sự tình cao tấn cười nhạt đem chủ đề kéo lại người qua đường tiểu ca xấu hổ lấy gai gái đầu tiếp tục nói lại có chính là một chút tiên tư bảng dính vào gương mặt quen hai người này đều thuộc về loại kia hậu tích bạc phát tình huống điển hình nhất chính là hồ h á n sơn làm tiên tư bảng vạn năm thủ môn viên hắn vốn nên bị trước hết nhất gạt ra bảng danh sách nhưng gần nhất cũng không biết sao chiến lực đông nhiên bắt đầu đột nhiên tăng mạnh xếp hạng vững bước tăng lên nhớ không lầm hôm qua đã bên trên thứ mười bốn biết được hồ hán sơn đột nhiên qua khởi cao tấn bao nhiêu có chút ngoài ý muốn lấy phá quân tiên phú tính đặc thù hắn nghĩ không ra hồ hán sơn có thể có cái gì biện pháp tăng lên như thế một mảng lớn thực lực trừ phi hắn đ ỗ n g nhiên toát ra cái thứ hai nguyên linh tiên phú mà lại cái này cái thứ hai nguyên linh tiên phú còn được là rất chất lượng tốt cái chủng loại kia nói tóm lại chuyện này rất không hợp thói thường là được rồi ngươi vừa nói hai vị kia một vị khác là một vị khác chính là bùi thị nhất tộc bùi ngọc tiểu ca nói đúng rồi ngày trước đó xông bằng lúc Bùi cô nương v ừm a cụ thể một câu hai câu cũng nói không quá rõ ràng tóm lại nàng hiện tại đã tiếp nhận diêm tuyển trở thành bảng ba nhân tài kiệt xuất mạnh như vậy cao tấn giật này cả mình dù sao diêm tuyển kia anh em vẫn là rất mạnh lại hướng lên nhưng chính là từ long hạo vượt qua từ long hạo tòa này núi lớn đón lấy đến coi như giờ đến phiên cao tấn cũng không mà tiểu ca sâu tưởng rằng gật đầu đúng rồi nàng vừa xuất quan ngày ấy biết được từ long hạo bị ngươi đánh bại bay thẳng đến tiên tư bảng phương bia tầng cao nhất tại tên ngươi bên trên vẽ cái xiên đương nhiên đằng sau rất nhanh liền bị tiên tư các nhân viên công tác cho dọn dẹp sạch sẽ ngay vậy cao tấn không khỏi nhẹ hít một hơi xem ra cô nương này có chút của ma mấu chốt người xác thực có cồn v ố liếng người qua đường tiểu ca nói bất quá mời cao thần yên tâm nàng hẳn là qua không được từ long hạo k i c h quan lần trước bị ngươi đánh bại về sau từ long hạo thâm thụ kích thích thực lực cũng tăng lên rất nhiều t cao tấn nhịn không được cảm k h á i nói xem ra ta cái này đứng đầu bảng vị trí có chút ngồi không v ư n g à. nơi nào nơi nào ngài cái này không phải cũng năm mươi chín cấp sao tiểu ca nhữ mày cười một tiếng lộ ra một bộ ta h i ể u biểu lộ xem chừng từ long hạo lại phải bị một lần kích thích cao tấn thu cười nói anh em miệng rất mật m à tiện nhất định tiểu ca kiêu ngạo vỗ ngực một cái bất quá lời nói đi cũng phải nói lại người cái này nói tới nói lui làm sao không có nâng lên kia ba vị khí vận người lấy cấp bậc của bọn hắn cùng thực lực hẳn là cũng đến sông bảng thời điểm a cao tấn lời nói xoay chuyển hỏi đã thấy tiểu ca ánh mắt kinh ngạc biểu lộ cổ quái nói ách khí vận người là không tham dự tiên tư bảng ngài không biết sao t a đây là thật không biết cao tấn d ở khóc d ở cười còn có loại thuyết pháp này đương nhiên ngài suy nghĩ kỹ một chút lấy khí vận người kiêng n ị c h thiên vật khí những người khác muốn làm sao cùng bọn hắn tranh tiểu ca một mặt vui cảm giác nói ra vạn nhất không cẩn thận ngược lại cái hỏng bét nên tìm ai nói lý đi Tốt、à. cao tấn xấu hổ lấy gật gật đầu cẩn thận nghĩ kỹ giống thật đúng là khí vận người một giây trước vừa hướng ngươi phát ra khiêu chiến ngươi tại một giây sau liền có khả năng gặp bất hạnh cái này còn chơi cái giám a vậy bọn hắn chẳng phải là rất ă n thiệt t h ỏ i cao tấn nhữ mày hỏi dù sao thiếu đi tiên linh quả mang tới tăng lên sẽ không lịch đại khí vận người chỉ cần đẳng cấp bước vào năm mươi cấp liền có thể trực tiếp hưởng thụ nhất định số định mức tiên linh quả tài nguyên căn bản không cần sung bảng tiểu ca giải thích nói làm trao đổi vô luận là vị nào khí vận người cuối cùng chiến thắng Thiên tư chương đều có t ể đi theo t u y ê n linh ư bảy trăm hai mươi bốn thiên tư bảng hiện trạng hạ chương bảy trăm hai mươi bốn thiên tư bảng hiện trạng hạ đang khi nói chuyện phía trước đã là một mảnh người đông nghìn nghịt cảnh tượng các loại ồn ào tiếng hô h á n không dứt bên hai Đám người ngạnh sinh sinh quảng trường bên trong từ v ấy lại n g o về sau không phải thần hoàng đảo lão tổ ra thanh chàng sao ngài lúc ấy đoán chừng cũng chú ý không lên chú ý những thứ này cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu như vậy vấn đề tới nhiều người như vậy trả lấy chúng ta muốn làm sao đi vào tại cái này thế giới đấu trường hoặc là trên lôi đài có cái quy củ bất thành văn nếu như ngươi là người dự thi hoặc là đấu trường nhân viên công tác có thể từ khán giả trên đầu bay qua không ai sẽ nói ngươi cái gì nhưng nếu như ngươi không phải người dự thi cũng không phải nhân viên công tác trực tiếp từ đám người trên đầu bay qua là một loại rất không có giáo dục hành vi không chỉ có sẽ phải gánh chịu mánh liệt đạo đức khiển trách thậm chí có khả năng lọt vào chính nghĩa quần đầu đạo lý rất đơn giản nếu như mỗi người đều có thể tùy tiện từ đám người trên đầu bay vào đi tiêu đại gia cũng đều chớ đầy trực tiếp c ư ờ i phi hành pháp bảo đến một trận hoàng bại không chiến được đương nhiên người một khi nhiều đạo đức cùng tố chất liền sẽ cấp độ không đủ luôn có người không tuân quý cũ cũng may tiên tư các quảng trường có tiên tư bảng phương b ị a uy áp duy trì trật tự nếu như không phải người dự thi cùng nhân viên công tác ngươi căn bản bay không đi vào chỉ cần ngươi dám bay vào đi tiên tư bảng phương b ị a uy áp liền dám đem ngươi ép thành bánh thịt trừ phi ngươi thực lực siêu quẩn đạt tới sáu bảy phẩm thực lực mới có thể ngạnh kháng hạ tiên tư bảng phương địa vô tình uy áp nhưng thực lực đến mức này căn bản không cần thiết đến hiện trường q u n chiến cái này còn không đơn giản xem ta tiểu ca sung phong nhận việc vỗ ngực một cái đứng đắn cao tấn nghi hoặc cái này ca môn nhi có thể có cái gì biện pháp thời điểm tiểu ca đã n g ê n h ngang đi hướng tiến đến háng giọng một cái lớn tiếng cao giọng nói cao thần giá lâm thức thời nhanh chóng tránh đứng ra một tiếng này la lên rõ ràng dùng đặc thù pháp thuật ra chỉ qua thanh âm chi to giống như thiên lôi nguyên bản ồn ào hiện trường sửng sốt bị một tiếng này la lên cho cả an tĩnh một hồi ngay sau đó phía trước vô số ánh mắt liền đồng loạt nhìn về phía cao tấn cùng người qua đường tiểu ca bên này cao thần cao thần k h ô n giá p h ả đi đi đi, ngoài giống giọt ra sao. Ta cao Ta luyện như thần. là lịch c thật sự i ai ngài hội ra, cao thần trở về, cao thần trở về. Cũng nên cao ta phan trở trở trở Cũng có thần thần thần thế không những nhà hâm nên ngày này, nhà ta hội phan hâm mộ thế nhưng ở về, về. về, đây mộ lâm à là ngài làm làm bị khi phụ thẳng phở Ha ha ha,、cao、thần rồi, người tại gió. giá trước cũng l mưa cao dám mỉ ta xem ai còn dám trang b ư ớ c trước đó những cái kêu kêu gào muốn đánh bại ta nhà cao thần người đâu nói chuyện đi cao hiếu tử nhóm không phải liền là ngươi ra chủ tử hiện thân sao nhìn đem các người cho kích động chính là bây giờ tiên tư bảng sớm đã xưa đâu bằng n à y hắn kia đứng đầu bảng vị trí sớm tối được rớt xuống tới nói hay lắm nếu không phải chúng ta từ thần giúp hắn cản trở hắn sớm bị người đạp đi xuống ha ha từ hiếu tử nhóm lại sống lại rồi mà tại đám người sao động đồng thời trong chàng đông đảo tham dự tiên tư bảng tranh đoạt nhân tài kiệt xuất nhóm cũng đều không hẹn mà cùng căng tới chú mục lễ không có biện pháp trước đó không lâu cao tấn lập hạ hành động vĩ đại bây giờ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt không ai dám chất vấn cao tấn thực lực húng chi trong đó còn có không ít đều là cao tấn người quen biết cũ sư tổnãi ngươi mau nhìn thật sự là tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ trở về trên đối chiến này đang chuẩn bị đối chiến song phương không hẹn mà cùng nhìn về phía cao tấn kim úc hương nhìn thấy cao tấn đôi mắt đẹp dị sắc liên tục chỉ là bị diệp lăng một tiếng này sư tổnãi chỉnh có chút im lặng đều nói bao nhiêu lần đừng gọi ta sư tổnãi ngươi làm sao lại là không nghe đâu không có biện pháp là mới nhập môn đệ tử môn quy vẫn là phải thủ diệp lăng nghiêm trang nói nghiễm nhiên một bộ tông môn tốt đệ tử bộ dáng kim úc hương tức giận trận trắng mắt ngược lại vui vẹ vạn phần hướng cao tấn bên kia phất phất tay một bên khác trừ rất nhiều khuôn mặt cũ bên ngoài còn có không ít đến từ cổ thị tộc khuôn mặt xa lạ chính là từ thượng cổ di tích trở về các thị tộc các tinh anh trong đó có bùi thị nhất tộc cùng khổng thị nhất tộc đội ngũ bùi nguyên khuê cùng khổng tiên tự nhiên cũng tại trong đó bởi vì lúc trước tại thượng cổ di tích bên trong bị cao tấn bạo truy để bọn hắn khắc sâu ý thức được tiên tư bảng hàm kim lượng vừa vặn bọn hắn ngay tại tiên đế thành nghe nói bên này chính cạnh tranh khí thế ngất trời thế là liền thuận đường tới xem một chút bất quá đối với cao tấn xuất hiện bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa càng nhiều là vẫn là kiên kỵ hắn chính là cao tấn bùi thị nhất tộc trong đội ngũ n h i ề u một vị xa lạ mặt lệnh nữ tử chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh mới một đời bảng ba nhân tài k ế t xuất bùi ngọc là hắn không sai bùi nguyên khuê thần sắc ngưng trọng nói gia hỏa này mạnh đến mức không còn gì để nói ngươi vẫn là đừng quá xúc động tốt có thể đánh bại từ long hạo nhân vật tự nhiên không đơn giản bùi ngọc trong mắt chiến ý nồng đầm nói chỉ là không biết hắn có hay không tư cách để ta dùng da chiêu kia nói ra ngươi khả năng không tin coi như ngươi dùng da chiêu kia đồng dạng không đủ hắn nhét cái răng bùi nguyên k h ê khuôn mặt khổ sở nói ngay vậy bùi ngọc thần sắc không khỏi có chút nổi nóng huynh trưởng vì sao chướng người khác vi phong ca thật không có xem thường ngươi ý tứ chỉ là bùi nguyên khuê v ò đầu bức thai nói chỉ là ngươi căn bản không biết tên kia khủng bố đến mức nào h ừ bùi ngọc mạnh hơn nói vậy ta còn thực sự kiến thức một chút x c h nghe ca một lời khuyên thật đừng bùi nguyên khuê vốn là hảo tâm khuyên bảo nhưng ngược lại khơi dậy bùi ngọc lòng hào tháng bốn ngoài sân rộng đám người phía sau cao tấn sớm đã cứng ngắc tại nguyên chỗ lại nhìn trước mặt người qua đường tiệu ca hiển nhiên tựa như là hoàng đế bên người thái giám sinh động thuyết minh cái gì gọi là cáo mượn l o a i hùm nối giáo cho giặc chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nhưng không thể không thừa nhận chiêu này s á t thực hữu hiệu nguyên bản chật như nem cối đám người nhao nhao tự giác tự động tránh ra một cái thông đạo tất cả ánh mắt tập trung tại cao tấn trên thân đường hẻm hoan n h ê n cứ như vậy tại toàn trường vạn chúng c h ú mục bên trong cao tấn cùng người qua đường tiểu ca không nhanh không chậm đi vào quảng trường trung tâm cao tấn thậm chí có thể nghe được không ít người đã bắt đầu nghị luận người qua đường tiểu ca địa vị cùng thân phận cùng, cùng cao tấn là quan hệ như thế nào thậm chí đã bắt đầu có mị nữ hướng người qua đường tiểu ca liếc mắt ra hiệu l i ê n mẹ nó không hợp thói thường cao hình ngươi xem như trở về vừa mới tiến đến quảng trường bên trong diêm tuyển cùng tôn bắc liền vẻ mặt cầu xin tiến lên đón nghe nói hai ngươi bị cái cô nương cho làm tiếp rồi cao tấn c ư ờ i hỏi nhanh đừng nói nữa nói nhiều đều là nước mắt tôn bắc che mặt nói ngươi không có ở đây khoảng thời gian này tiên tư bảng liền cùng bị đánh máu gà đồng dạng các loại như quỷ xà thần yêu ma quỷ quái đều xuất hiện cao tấn tiến lên vô vũ bả vai của hai người lấy đó an ủi xoay chuyển ánh mắt v chương bảy trăm hai mươi lăm thuần dương vạn kiếm quy tông chương bảy trăm hai mươi lăm thuần dương vạn kiếm quy tông không có việc gì rất nhanh liền có thể đánh trở về cao tấn an ủi là có thể đánh trở về nhưng thiếu một tháng tiên linh quả chính vô nghĩa đau lòng nhức cóp nói ai có thể nghĩ t ô i ngắn ngủi một tháng thời gian tiên tư bảng lại có như thế lớn biến động không đúng nghĩ khiêu chiến các ngươi người không phải phải đợi bảy ngày sao một tháng cũng liền bốn cái bảy ngày các ngươi làm sao lại rơi nhiều như vậy thứ tự cao tấn đ ỗ n g nhiên phát hiện hoa điểm hầu thắng nam bất đắc dĩ giải thích nói chỉ là người chọn đầu tiên chiến giả cần chờ đợi bảy ngày mà thôi bảy ngày sau đó đến tiếp sau người khiêu chiến chờ một ngày là được thì ra là thế cao tấn giật mình không khỏi đối hai người thâm biểu đồng tình cũng may hai người tại thượng cổ di tích bên trong thu hoạch đều không sai thực lực tăng lên rõ ràng đợi đến đem yêu thú huyết mạch luyện hóa về sau còn có thể tăng lên một chút tóm lại chính vô nghĩa cùng hầu thắng nam tương lai vẫn rất có tiền đồ đang khi nói chuyện đối diện lại đi tới một thân ảnh đi trên đường trành chứ cùng nhị ngũ bắt vạn giống như chính là hồi lâu không gặp hồ hán sơn cao lão đệ đã lâu không gặp a hồ hán sơn lại bắt đầu bành trướng cao tấn gật đầu cười nói nghe nói hồ lão ca gần nhất lẫn vào không sai hẳn là đạt được cái gì đại cơ duyên cơ duyên đàm không lên chỉ là ngày nào đó đột nhiên linh quang l o ạ lên nghĩ đến một cái tuyệt diệu mạch suy nghĩ hồ hán sơn rào rạt đắc ý nói về phần là cái gì mạch suy nghĩ ngươi lập tức liền có thể biết thật sao cao tấn càng phát ra hiếu kỳ xem ra hồ lão ca rất có lòng tin đâu k i a là tự nhiên chờ kim tiên tử cùng diệp lăng đánh xong liền nên đến phiên ta lên đài biểu diễn hồ hán sơn đã tính trước nói bất quá ngươi yên tâm xem ở trên mặt của ngươi ta sẽ đối với hắn hai thủ hạ lưu tỉnh thấy hồ hán sơn như thế bành trướng lại tự tin cao tấn cùng trịnh vâng nghĩa ba người đều hơi kinh ngạc không khỏi nghi hoặc nhìn về phía diêm tuyển cùng tôn bác hồ huynh hiện tại cái gì con đường diêm tuyển cùng tôn bác nhìn nhau ám nhữ mày nói k một một phá phá nếu thật sự là như thế kêu hồ hán sơn cái này sóng đột nhiên cuộc khởi cũng liền có thể giải thích rõ ràng dù sao đối bảy trạng thái dưới phá quân thiên phú xác thực như bức chỉ là không biết hồ hán sơn là thế nào làm được cùng hắn nhiều nhất có thể kích phát trình độ gì đối bảy hiệu quả bốn một bên khác lấy chu kiếp cầm đầu tiên linh tông đám người chu tiểu miêu nhìn thấy cao tấn đầu tiên là hai mắt tỏa sáng sau đó bắt đầu khịt mũi coi thường thử chờ ta đem ngươi từ đứng đầu bảng kéo xuống đến nhìn ngươi còn có cái gì tốt n h ư ỡ khí hắn chính là đứng đầu bảng cao tấn bên cạnh một vị mặt đơ thanh niên hiếu kỳ hỏi không sai chu kiếp ngưng trọng gật đầu người này tuyệt đối là chúng ta tương lai uy hiếp lớn nhất nhìn ra được mặt đơ thanh niên sâu tưởng rằng gật đầu trong a quảng i á c được hắn trường n t bên ngoài cao tấn trở về đưa tới sao động dần dần biến mất xuống tới an dưa quần chúng môn quan trú điểm lần nữa trở lại trên đối c h i n n đài tiểu sư thúc tổ ngươi tới vừa vặn vừa vặn mượn cơ hội này cho ngươi biểu hiện ra một chút ta vạn kiếm quy tông diệp lăng ngay trước toàn trường tất cả mọi người mặt t r ỉ n h trọng việc hướng cao tấn hành lễ nói bất quá ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không làm bị thương sư tổnãi l một c ọ n tóc g á i được rồi tranh thủ thời gian đánh đi cao tấn tức giận nói nhà ta hương hương cũng không có như vậy yếu ớt nghe được cao tấn khích lệ kim bốc hương hai gò má hừng đỏ lúc này hướng diệp lăng câu tay nói tới đi tiểu đồ tôn để ta kiến thức một chút ngươi kiếm đạo đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đ á c tội dứt lời khi thế bén nhọn nháy mắt nổ tung cả người tựa như là một thanh phong mang tất lộ lời kiếm ngay sau đó tại toàn trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong hàng trăm hàng ngàn đạo lóng lánh kim sắc quang mang kiếm ảnh hiện lên ở diệp lăng bốn phía cũng theo hắn ý niệm xoay quanh phun trào an dưa quần chúng hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp hắn thi triển vạn kiếm quy tông dù sao diệp lăng chính là dựa vào vạn kiếm quy tông một đường rết đi lên chật chật mỗi lần nhìn thấy diệp công tử thi triển vạn kiếm quy tông đều là như vậy rung động không thể không nói cái này công pháp xác thực bá đạo phi thường nhất là phối hợp diệp lăng thuần dương thiên phú còn không phải sao trước đó bị hắn đánh bại những cái kia nhân tài kết xuất cơ bản ngay cả một vòng kiếm ảnh dòng lũ đều gánh không、được. cũng không biết kim tiên tử có thể hay không đứng vững hẳn là không vấn đề gì dù sao vũ hoa y cùng vạn kiếm quy tông xem như một cái con đường nói đến cao thần trước đó không phải cũng dùng qua vạn kiếm quy tông sao làm sao cảm giác cùng diệp lăng vạn kiếm quy tông không giống nhau lắm khả năng cái này công pháp còn có khác biệt tinh tu lộ tuyến a cao thần tinh tu hẳn là một phát kiếm ảnh uy lực mà diệp lăng tinh tu thì là kiếm ảnh số lượng tóm lại đều rất mạnh là được rồi chật chật cũng không biết cổ thương phái đến tột cùng là cái như thế nào tâm môn còn thu người sao khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm trên đài hai người đã đánh kim bốc hương m ị tiếu ở giữa ngàn vạn quang vũ ở trên người ngưng tụ ra một bộ hoa lệ vụ ý ỉ cầm trong tay t ế kiếm trực kích diệp lăng mà đi đắc tội sư tổn đãi diệp lăng tự tin cười một tiếng tuần trên thân ngàn thanh kiếm ảnh ông ông tác hưởng theo diệp lăng ra lệnh một tiếng đông đảo kiếm ảnh giao hội thành một mảnh kiếm ảnh dòng lũ hướng kim bốc hương bao phủ s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u kiếm ảnh âm thanh gào thét vang vọng toàn bộ quảng trường vô luận là nhìn cảm giác hiệu quả vẫn là thính giác hiệu quả đều chấn động không gì sánh nổi kim bốc hương không nhanh không chậm vô số kim sắc quang vũ như tơ liễu tứ tán r a chính diện nên kích đi lên ẩm ẩm ẩm từng đạo quang vũ cùng kiếm ảnh tinh chuẩn đụng vào nhau phát ra pháo phanh vang làm sao tại thuần dương thiên phú gia trì hạ vạn kiếm quy tông kiếm ảnh quá mức cường đại kim bốc hương quang vũ mặc dù số lượng nhiều nhưng cần hai ba tri quang vũ mới có thể triệt tiêu mất một đạo kiếm ảnh toàn bộ đối chiến bên trên đã hoàn toàn bao phụ tại vô cùng vô tận kiếm ảnh cùng quang vũ ở trong kim bốc hương cùng diệp lăng thân ảnh xuyên qua tại kiếm ảnh cùng quang vũ bên trong kiếm quang không ngừng đàn sen lẫn nhau có thắng bại lợi hại hương hương. vũ hoa y h i ệ u quả so trước đó mạnh không phải một chút đ i ể m a cao tấn tại dưới đài nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn có thể rõ ràng cảm giác được kim bốc hương thiên phú quang vũ vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều có rất lớn tăng lên vậy mà có thể tại diệp lăng thuần dương vạn kiếm quy tông phía dưới không chút nào rơi hạ phong muốn biết vạn kiếm quy tông uy lực cũng không phải đùa dỡn cao hình các ngươi tông môn gọi là cổ thương phái a d i ệ p tuyển cùng tôn bác tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói diệp lăng là thế nào bái đi vào còn thu người không làm gì cao tấn dở khóc dở cười nói hai người các ngươi pháp hệ tu sĩ cũng muốn học vạn kiếm quy tông hay sao tôn b á c niết miệng cười nói chúng ta xác thực không học được nhưng gia tộc bọn ta bên trong thế nhưng là có không ít tu tập kiếm đạo hạt giống tốt không biết cao huynh c ó thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút Trưng lăng lại chi được rồi cho dù bái nhập chúng ta cổ thương phái cũng chưa hẳn có thể học được đến vạn kiếm quy tông cao tấn lắc đầu cười nói bây giờ kiếm tâm trưởng lão tổng cộng cũng liền thu ba vị truyền thừa y bắt thân truyền đệ tử ách kia diệp lăng là thế nào học được vạn kiếm quy tông Tôn b á cao vò v đầu hỏi. ừ đến hắn tấn h phú i ê n cũng có r t thú. Cao、Tân、nói trừ cái đó ra còn có điểm trọng yếu nhất kỳ nham thương hội đã cùng chúng ta cổ thương phái đặt thành minh ước mà diệp lăng chính là kết nối minh ước quan hệ mối quan hệ ngay vậy diệp tuyển cùng tôn bác nhau nhau lâm vào trầm mặc dù sao cùng cổ thương phái kết minh dạng này đại sự bọn hắn cũng không làm chủ được về phần bọn hắn phía sau gia tộc coi như rất xem trọng cao tấn cũng không có khả năng đối với việc này tùy tiện đứng đội đang khi nói chuyện trên đài tranh phong tương đối cục diện rốt cục bắt đầu xuất hiện biến động nguyên bản lực lượng ngang nhau thế cục dần dần từ kim bốc hương chiếm cứ chủ đạo diệp lăng thì bắt đầu hiện lộ ra rõ ràng xu hướng suy tàn vạn kiếm quy tông tuy mạnh nhưng hỏa hầu cuối cùng vẫn là quá nông c ạ n chút cao tấn một chút liền nhìn ra vấn đề diệp lăng vừa mới luyện thành vạn kiếm quy tông không đến một tháng nhiều lắm là cũng liền luyện đến hai ba tầng g á n g v ẻ bởi vậy tại đối mặt kim bốc hương loại này đối thủ thời điểm pháp lực tiêu hao liền trở thành vấn đề lớn chí ít tại vạn kiếm quy tông đạt tới năm tầng trước đó hắn cũng không quá thích hợp đánh đánh lâu dài diệp lăng hiển nhiên cũng biết mình vấn đề cho nên tại xuất hiện thế yếu không lâu sau liền quả quyết lựa chọn nhận thua ai cuối cùng vẫn là cùng triệu sư tỷ tranh lệch quá nhiều l ạ c bại sau diệp lăng âm thầm khẽ thở dài về phần mai sư h i n h được rồi căn bản không cách nào so sánh được từng có lúc hắn đối với mình kiếm đạo thiên phú tương đương tự tin thẳng đến gặp vị kia gọi là mai kiếm tùng sư h i n h một khắc này hắn mới ý thức tới cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đã rất tốt sau này siêng năng tu luyện hẳn là có thể nâng cao một bước kim bốc hương cũng không nhịn được bảy lên trưởng bối tư thái diệp lăng khẽ gật đầu cười nói còn xin sư tổnãi nắm chặt sung kích cao vị lấy người ta thực lực hẳn là còn có thể lại hướng lên trên mấy cái thứ tự hôm nào đi hôm nay trước hết được rồi kim búc hương yên nhiên cười một tiếng ngược lại nhìn quanh mọi người dưới đài cười nói không tốt ý tứ chư vị tiểu nữ t ử hôm nay liền không tiếp tục xung bảng đấu trường trước hết giao cho chư vị nói xong liền tại toàn trường hiểu ý cười một tiếng bên trong vui sướng lao xuống chiến đài nào tới cao tấn trong ngực hận không thể cùng cao tấn hòa làm một thể an dưa còn chúng đem hết thể nhìn ở trong mắt trêu chọc đồng thời khó tránh khỏi có chút ghen tị nhất là thiên linh tông bên này chu tiểu miêu càng là nhìn nghiến răng nghiến lợi thật sự là không biết xấu hổ họ cao cũng thật là vậy mà lại thích loại nữ nhân này chu kiếp đem hết thể nhìn ở trong mắt chỉ có thể yên lặng cười khổ lắc đầu bởi vì hắn có thể cảm giác được mình cô mội mội này chúng độc đã sâu lại nhìn một bên khác kỳ nham thương hội trong đội ngũ thần sắt phức tạp diệt tiêu trong lòng càng là đau khổ không thôi chỉ là hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cao tấn đến tột cùng lấy ở đâu m ị lực lớn như vậy mỗi lần nghĩ đến nơi này liền để hắn có loại bản thân hoài nghi cảm giác bốn được rồi có lời gì trở về rồi hay nói cao tấn sờ sờ kim bốc hương cái m ũ i cương triều nói kim bốc hương tất nhiên là hai gò má nóng hổi hô hấp r ồ n r ậ p vậy chúng ta hiện tại liền trở về đi cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu không n ổ i xem trước một chút tranh tài tốt ta kim bốc hương có chút có chút thất vọng dán chặt lấy cao tấn trên thân cảm thụ được cao tấn trên thân kia cố làm nàng mê say khí tức đúng rồi thiếu ra nô ra không cho ngài mất mặt ta đương nhiên không có cao tấn cười nói nói thật ta đều không nghĩ tới ngươi có thể v ọ t tới cao như vậy thứ tự xem ra ngươi công pháp sau khi đột phá đối ngươi tăng lên rất lớn nhà đã thấy kim q u c hương bỗng nhiên lộ ra một vòng cười xấu xa nhỏ giọng bám vào hắn bên thai nói ra cái khát phương diện tăng lên cũng rất lớn à. thật hay giả cao tấn bán tín bán nghi kia phương diện có thể có cái gì tăng lên trước giữ bí mật đến thời điểm thiếu ra tự nhiên là biết kim q u c hương mang theo hoạt bắt nói cao tấn mặc dù không nghĩ ra cái kia phương diện có thể có cái gì tăng lên nhưng bao nhiêu có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn dù sao hắn cũng nhẫn nhịn một tháng nếu không phải là bởi vì bây giờ tiền tư bảng tranh đoạt hàm kim lượng đầy đủ cao hắn đều muốn lập tức dẹp đường hồi phủ không biết xấu hổ không biết hẹn rất nhanh diệp lăng cũng theo sát lấy đi tới thế nào tiểu sư thúc tổ ta cái này vạn kiếm quy tông học còn có thể a rất có thể cao tấn gật đầu tán thường nói đúng lúc này hồ hán sơn đ ỗ n g nhiên nhảy ra ngoài diệp lao đệ vội vã xuống tới làm gì hai ta luyện tiếp luyện thôi diệp lăng sắc mặt cứng đ ở hồ huynh đây là cái gì ý tứ không có gì ý tứ chỉ là tên của ngươi vừa vận tải ta phía trên hồ hán sơn nghiễm nhiên một bộ đã tính trước biểu lộ vậy được trước cho ta khôi phục một chút pháp lực diệp lăng trầm lâm gật, gật đầu lúc này bắt đầu uống thuốc khôi phục đồng dạng một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng hồ hán sơn cười nhạt gật gật đầu thả người nhảy lên đối chiến này kiên nhẫn đ ợ i cao tấn nhìn chăm chú trên đài hồ hán sơn một chút chìm nhưng nhắc nhở cẩn thận một chút ra hỏa này trên thân tuyệt đối có gì đó quái lạ ngàn vạn không thể khinh thường ta biết diệp lăng khẽ gật đầu mặc dù không biết hắn dùng cái gì biện pháp có thể chống g ô n g kích phát phá quân thiên phú đối bẩy hiệu quả nhưng từ lúc trước hắn tranh tài tình h u ố n đến xem chỉ có thể kích phát ra đối mặt năm tên địch nhân hiệu quả hơi chú ý điểm còn là có thể đánh bại hắn ngươi xác định hắn vẫn còn có thể kích phát năm tên địch nhân lúc hiệu quả diệp lăng cùng bên cạnh mấy người không cần nghĩ ngợi gật đầu ta nhìn chưa hẳn cao tấn ý vị thâm trường nói hắn đã có biện pháp kích phát năm tên địch nhân hiệu quả liền có biện pháp kích phát sáu tên bảy tên thậm chí mười tên địch nhân hiệu quả mà lại lấy hắn bây giờ phách lối sức lực tuyệt đối có trội vào tên nếu thật là dạng này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn được hắn diệp lăng âm thầm kinh nghi nói thậm chí đều có tư cách súng kích đứng đầu bảng cũng không về phần a diệp t u y n cùng tôn bắc thật không dám tin tưởng không sợ một vạn chỉ sợ vạn như ta cao tấn hít sâu một hơi liền nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện nếu như hắn có thể tại năm tầng phá quân hiệu quả cơ sở bên trên tiếp tục đi lên đ ư ợ c ra vậy đã nói rõ suy đoán của ta là đúng ngay vậy diệp lăng không khỏi càng thêm cẩn thận một lát sau diệp lăng pháp lực khôi phục hoàn tất cũng tại toàn trường một mảnh gieo h ò bên trong leo lên đối chiến đ à i cùng hồ hán sơn g i ằ n g co tới đi tiểu diệp huynh đệ chỉ cần có thể đem ta đánh tới nửa vết trở xuống coi như ngươi thắng hồ hán sơn lời này hiển nhiên đã bành trướng không biết ê n giới nói xong vẫn không quên nhìn về phía dưới đài cao tấn vừa vặn cao lao đệ cũng tại ta cũng không cùng ngươi che giấu vừa dứt lời phá quân tiên h phú tầng tầng tiến dần lên khí thế liền bắt đầu chống rông kéo lên một tầng hai tầng ba tầng trong n g á y mắt liền đột phá năm tầng đặt đến tầng thứ sáu đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên trong lúc nhất thời toàn trường kinh hô không ngừng cao tấn mấy người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn vốn cho rằng hồ hán sơn sẽ tại thời khắc mấu chốt lộ ra lá bài tẩy này không nghĩ tới đi lên liền trực tiếp là bài ngoa tạo sẽ không thật có thể vô hạn điệp ra a diêm tuyển cùng tôn bác khó có thể tin nói cao tấn nhìn c h ầ m c h ầ m trên đại hồ hán sơn ý đồ tìm ra hắn có thể chống giông trồng tầng t ă n nguyên nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối chương 727, khủng bố hồ hán sơn chương 727, khủng bố hồ hán sơn không chỉ cao tấn đang tìm toàn trường người xem đều tại hao hết tâm tư tìm nhưng hồ hán sơn trên thân hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cái gì dị thường cùng trước đó kích hoạt phá quân trạng thái giống nhau như lúc có thể phá quân số tầng chính là tại không h i ể u thấu tăng trưởng liền cùng gặp quỷ đồng dạng cái này ca môn nhi là phá quân thiên phú đúng không các thị tộc vây xem đoàn bên này bùi nguyên khuê nhữ mày nhìn về phía bùi ngọc không sai đối mặt quỷ dị như vậy tình huống bùi ngọc cũng không nhịn được nhữ mày bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như hồ hán sơn phá quân thiên phú thật có thể một mực điệp ra xuống dưới ngay cả nàng cũng không cách nào mà đối phó không có biện pháp đối bày trạng thái dưới phá quân thiên phú thực sự quá mạnh ta đi phá quân thiên phú còn có thể chống rông trong tầng cái này hợp lý sao một bên khổng t u y ê n cũng không nhịn được sợ hai than bùi nguyên k h ê hít sâu một hơi ánh mắt rung động nói xem ra chúng ta vẫn là quá coi thường bây giờ tiên tư bảng nguyên lai tiên tư bảng bền trên không chỉ cao tấn một cái biến thái liên mẹ nó không hợp thói thường k h ô n g tuyên bạo t h ô nói có thể chống d ô n g c h ồ n g tầng phá quân thiên phú cái này khiến những cái kia đỉnh tiêm thiên phú làm sao hốn người bên cạnh cũng không nhịn được cảm thán nói đúng vậy à phá quân một khi có thể chống d ô n g c h ồ n g tầng không trực tiếp vô địch sao còn có cái khác đỉnh tiêm thiên phú chuyện gì cũng không khả năng một mực điệp ra đi xuống đi không phải cũng quá người tiên bên cạnh tất cả mọi người có chút khó mà tiếp nhận a rừng rừng giống như ngừng thật ngừng không có tính sai giống như trồng mười hai tầng a còn tốt còn tốt chỉ là mười hai tầng coi như có thể tiếp nhận đừng làm rộn mười hai tầng phá quân tiên phú đã rất biến thái được không đứng đắn ăn quen quần chúng ám b u ô n g l ỏ n g một hơi thời điểm hồ hán sơn tiếp xuống một câu trực tiếp để toàn trường mắt trở tròn chỉ thấy hồ hán sơn đắc chí lấy hoạt động hoạt động gần cốt sau đó nói lời kinh người được rồi trước chồng cái mười hai tầng đi miễn cho nói ta khi dễ ngươi lời vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ nghe hắn lời này ý tứ tựa hồ là còn có thể tiếp tục trồng tầng thật hay giả hù dọa người a nhưng nhìn hồ hán sơn dáng vẻ cũng không giống là đang nổ a song song lần này tiên tư bảng thật muốn náo nhiệt có thể chống g ô n g chồng t ầ n g phá quân thiên phú ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố đúng vậy à thật nếu để cho hắn chồng tới trình độ nhất định coi như đối đầu trăm cấp đại lao đều có lực đánh một trận không nghĩ tới a không nghĩ tới a tiên tư bảng biến số lớn nhất vậy mà là vạn năm thủ môn viên hồ hán sơn cái này mẹ nó ai muốn lấy được chật chật hạ kỳ tiên tư bảng đặc t h ủ tập san sợ là m u ố n bạo trên đôi chế này diệp lăng ám hít sâu một hơi thần xác trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn có thể cảm giác được cái này chính là hắn sông bảng đến nay gặp được gian nan nhất một trận chiến đấu xem ra hồ huynh đến có chuẩn bị a cao tấn ý vị thâm trường nói có thể hay không lộ ra một chút ngươi lại như thế nào đem phá quân trống lên không đội chờ thắng ngươi lại nói hồ hán sơn nhét miệng cười một tiếng sau đó ầm một tiếng t h á o xuống phía sau trọng kiếm vẫn là câu nói kia có thể đánh rơi ta nửa vết coi như ngươi thắng ngay vậy diệp lăng bao nhiêu có chút khó chịu hồ huynh cũng không tránh khỏi quá xem thường tại hạ a không trách ngươi muốn trách chỉ có thể trách ca hiện tại quá mạnh hồ hán sơn tự biên tự diễn một phen ha ha xem chiêu chỉ gặp hắn bông nhiên đá ra một cước đứng ở trước người trọng kiếm phát ra một tiếng du dương vù vù âm thanh gào thét mà ra hồ hán sơn theo sát phía sau sinh động thuyết minh cái gì gọi là sông pha chiến đấu diệp lăng con ngươi không tự giác co vào ngàn vạn kim sắc kiếm ảnh đồng loạt nổi lên nên kích đi lên siêu siêu siêu vô số kiếm ảnh tệ xạ tựa như vạn tên cùng bắn phô thiên cái địa nhưng tại mười hai tầng phá quân thiên phú hồ hán sơn trước mặt kiếm ảnh tổn thương lại cùng gãi n g ư n g ử đồng dạng chỉ có thể đánh ra ba chữ số tổn thương mấu chốt hồ hán sơn tốc độ còn nhanh chóng linh hoạt trốn tránh ở giữa nhẹ nhõm lẩn tránh rơi hơn phân nửa kiếm ảnh bay vụt đuổi kịp trọng kiếm về sau thuận thế một kiếm đánh tới hướng diệp lăng Và anh, điều khiển kiếm ảnh diệp lăng căn bản không kịp trốn tránh bị như bài sơn đảo hải khí lang tung bay đến m ộ mươi m có hơn khí huyết thẳng rơi hơn ba vạn điểm tình cảnh này dưới đài người xem cùng nhau hít một hơi lãnh khí chỉ có thể nói đại đa số người còn đánh giá thấp m ư ơ i hai tầng phá quân tiên phú u y lực đối mặt hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảo sát hồ hán sơn như vào chỗ không người tựa như là đang đánh chó đồng dạng đuổi theo diệp lăng manh truy diệp lăng mặc dù cực lực phản kháng nhưng cho dù hắn xử x u ấ t tất cả vừa liếng cũng mới miễn cưỡng mài rơi hồ hán sơn một phần ba lượng máu cùng lúc đó chính hắn khí huyết sớm đã thấy đáy ngay cả sinh mệnh lực cũng đã mất một tiết nhìn xem trên đài diệp lăng chật vật chạy trốn dáng vẻ toàn trường lạ thường yên tĩnh không có người sẽ đi chế rễu diệp lăng chật vật bởi vì tất cả mọi người minh bạch mười hai tầm phá quân trạng thái dưới hồ hán sơn khủng bố đến mức nào đó là một loại tinh khiết bảng nghiên ép không có bất luận cái gì đ ư ờ n lùi cái này diêm tuyển cùng tôn bắc không hẹn mà cùng nhìn về phía cao tấn cao huynh thấy thế nào còn có thể thấy thế nào cao tấn lắc đầu cười nói chuẩn bị kỹ càng nên đón hồ hán sơn khiêu chiến thôi được ta cùng tôn huynh vẫn là trực tiếp nhận thua được rồi miễn cho tự dứt lấy đủ. diêm tuyển tự dễu cười khổ nói nhưng ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột u cùng là thế nào làm được người hỏi ta ta hỏi ai cao tấn tức giận nói đang khi nói chuyện trên đài chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc diệp lăng khí huyết đã không sinh mệnh lực càng là còn thừa không có mấy bại cục đã định nhưng dù cho như thế diệp lăng như cũ tại nghị trăm phương ngàn kế hương ngạnh chống cự không tốt ý tứ diệp lao đệ hồ hán sơn linh xảo né tranh kiếm ảnh bao bọc hướng diệp lăng vung mạnh ra cuối cùng một kiếm mắt thấy to lớn nuôi kiếm áp bách mà đến diệp lăng mặt sám như cho dưới t u y ệ t cảnh bốn phía kiếm ảnh có chút rung động vạn kiếm hợp nhất thời khắc mấu chốt diệp lăng hai con ngươi tinh mang t r ợ t hiện gào thét ở giữa vô số kiếm ảnh ngừng tụ thành một thanh to lớn kim sắc kiếm ảnh mang theo khí thế kinh khủng hướng hồ hán sơn trọng kiếm nên kích trôi qua hồ hán sơn thần sắc khẽ biến nhưng đã tới đã không kịp to lớn kim sắc kiếm ảnh nhẹ nhõm nghiền nát trọng kiếm kiếm mang màu đen kinh khủng lực xung kích chấn động đến cánh tay của hắn run lên vê anh trước một giây còn khí thế b u n g hăng hồ hán sơn một giây sau liền bị kim sắc kiếm ảnh rơi đập trên mặt đất mặc dù chỉ đánh ra không đến hai vạn tổn thương nhưng lại để hồ hán sơn huyết tuyến thành công rất phá một nửa ta đi không nghĩ tới diệp lao đệ còn ẩn giấu một tay hồ hán sơn đầy bụi đất đứng dậy thầm giật mình nói vừa vặn một kiếm kia uy lực chỉ có chính hắn rõ ràng nếu không phải mười hai tầm phá quân thiên phú ra chỉ hắn căn bản gánh không được diệp lăng miệm tái n h ậ t trên mặt tràn đầy mừng rỡ hào quang nói đến còn được cảm tạ hồ hình nếu không phải ngươi cường độ cao áp bách ta cũng không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ chiêu này công pháp tuyệt kỹ cái gì đồ chơi lâm thời lĩnh ngộ ra tới hồ hán sơn giở khóc dở cười nói không sai hồ hán sơn im lặng khoát tay nói được ta hồ hán sơn có chơi có chịu trận này tính ngươi thắng ta tùy ý tai chiến đừng diệp lăng tự dễu cười khổ nói nên nhận thua chính là ta dù sao lần sau giao thủ cũng không thể nào là hồ h u n h đối thủ nói xong l i như như nhưng đem t sở c á hữu người trong lòng đều rất rõ ràng kim bốc hương căn bản ngăn không được hồ hán sơn bước chân giờ khác này đã không ai dám cầm hồ hán sơn tiên tư bảng thủ môn viên gọi đùa nói đùa Bây giờ Hồ h á nhưng Sơn k ô n nghi ngờ đã là đứng đầu bảng mạnh mẽ nhất n g g thể đã đầu là mẽ ờ i c ạ h tranh. h n Dưới ư đài các p ơ trong ít tâm tư. Nhất là Chu Kiếp, Nô Thiên,、Nêu、Thiền kéo người, không người động lên Nô Nhiêu đám đã lôi Kiếp, có Chu là bọn a vị này khí vận này người. Nhưng khí b hắn cũng đều hiểu rõ hồ hán sơn tính tình muốn lôi kéo ra hỏa này cũng không có như vậy dễ dàng đương nhiên đây đều là đằng sau cần cân nhắc sự t ì n h dưới mắt mấu chốt là hồ hán sơn trên người bí mật h ô diệp lăng nhận thua về sau hơi khôi phục chút trạng thái hiếu kỳ hỏi còn xin hồ huynh giải hoặc ngươi l ạ như thế nào làm được để phá quân thiên phú chống g ô n g trồng tầng khu cụ Cái này sao? hồ hán sơn cố lộng huyền hư nói nguyên lý kỳ thật rất đơn giản chỉ g i á o cho diệp lăng không hiểu rất đơn giản không có đối thủ liền sáng tạo đối thủ mà hồ hán sơn nhét miệng cười nói lời vừa nói ra toàn trường đám người đều có chút không hiểu ra sao sáng tạo đối thủ cái này mạch suy nghĩ rất tốt lý giải mấu chốt ở chỗ muốn như thế nào tùy thời tùy chỗ sáng tạo đối thủ làm sao cái sáng tạo biện pháp diệp lăng hô hấp dồn dập thay thế toàn trường người xem hỏi vấn đề này đáng tiếc hồ hán sơn tựa hồ không quá nghĩ thấu lộ quá nhiều không tốt ý tứ Ta, ta không không c hồ ỉ có hán ể lộ r sơn sờ lên cái cảm trầm lâm suy tư nói trước mắt cực hạn hẳn là ba mươi tầng tà hữu mặc dù còn có thể tiếp tục hướng cao trồng nhưng là sẽ tương đối nguy hiểm ba mươi tầng diệp lăng không khỏi hút mạnh một luồng lương khí không chỉ là hắn nghe được ba mươi tầng câu trả lời này toàn trường người xem cùng nhau hít vào khí lạnh mà lại nghe hồ hán sơn ý tứ ba mươi tầng cũng không phải là cực hạn không cân nhắc tình huống nguy hiểm hạn còn có thể tiếp tục trồng xuống dưới ba mươi tầng phá quân là khái niệm gì đừng nói là cái khác tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất t i ự u liền cao tấn đều không tự giác khỏe miệng cò g i t bắt đầu trước đó hắn cùng hồ hán sơn tổ đội đi qua nguyên linh giới đối ba mươi tầng phá quân hiệu quả vẫn là có cái đại khái nhận biết nói như vậy ba mươi tầng phá quân trạng thái dưới hồ hán sơn ánh sáng nhục thân cường độ liền có thể đạt tới chín mươi ba cơ hồ đã tiếp cận chín mươi lăm phần trăm mức c ự c h ạ n lại tăng thêm điệp r a lên khủng bố song kháng cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại liền xem như ba trăm chín mươi cấp ma nhân lãnh chúa công kích đánh vào hắn trên thân đều cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng mèo ba mươi tầng phá quân t i ê n phú sợ là cao huynh đều bị không ngừng a tôn b á c không khỏi tuân r a nói tục a o tấn nhìn chăm chú trên đại hồ hán sơn trầm ngâm suy tư nói ta hẳn là có thể thử một chút ách tôn bác nao nao chợ hướng cao tấn giơ ngón tay cái lên cao thần không hổ là cao thần ba mươi tầm phá quân cũng dám va vào kia nhất định nếu không sao có thể gọi cao thần đâu ẩn thân thật lâu người qua đường tiểu ca không biết từ chỗ nào xông ra kim búc hương lo lắng nói thiếu gia thật có n ắ m chắc nếu như đặt ở trước đó cơ bản không có niềm tin chắc chắn gì cao tấn âm thầm cân nhắc nói nhưng bây giờ mà chí ít cũng bốn thành n ắ m chắc thấy cao tấn tự tin như vậy kim búc hương không khỏi hai mắt tỏa sáng trong mắt sùng bái càng thêm m á n liệt xem ra thiếu gia lần này lịch luyện thu hoạch rất lớn mà s á c thực rất lớn thậm chí còn nhặt được cái tiện nghi khuê nữ trở về giới thiệu các ngươi nhận biết cao tấn cười nói bất thình lình tin tức trực tiếp đem kim quốc hương cho cả ngây ngẩn cả người nhưng bởi vì là thần thức truyền âm cho nên bên cạnh mọi người cũng không có nghe được thiếu gia vừa nói cái gì kim quốc hương đôi mắt đẹp t r ợ n tròn kinh nghi bất định dùng thần thức truyền âm dò hỏi ha ha đến thời điểm ngươi liền biết cao tấn ra vệ thần bí nói kim quốc hương nghe như lọt vào trong sương ngủ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh cùng lúc đó diệp lăng cũng đã kéo lấy hư nhược thân thể đi xuống đôi chiến này mà hồ hán sơn thì mắt liếc tiền tư bảng bên trên người thứ mười hai danh tự quay đầu nhìn về phía dưới đài cao tấn không tốt ý tứ cao lão đệ ta thật không muốn khi dễ đệ muội nhưng không có biện pháp đón lấy đến s á c thực giờ đến phiên đệ muội không sao cao tấn không quan trọng cười cười nhẹ nhàng sách liên thích cao lão đệ loại này rộng thoáng người hồ hán sơn cười lớn một tiếng quả quyết hướng kim b u ố c hương khởi s ư ớ n g k ê u chiến t r u n g sáng màu vàng n ó n g phóng lên tận trời giống như là tại tuyên cáo một vị vương giả sinh ra hồ đại ca chiến lược siêu quần tiểu mội tự thẹn không bằng kim quốc ư ơ n g cũng không đốc trực t nhau nhau kết p h quả là theo không ngừng phóng lên tận trời chùm sáng màu và nóng hồ hán sơn xếp hạng một đường đèn xanh rất nhanh lên tới vị trí thứ tư kinh khủng như vậy nhận thua trang diện cho dù là lúc trước cao tấn đều không có đạt tới tới phiên ta sao bùi thị nhất tộc bên này mặt lệnh thiếu nữ bùi ngọc nhìn chăm chú là phương b i ệ n một chút trong mắt chiến ý phung trào bên cạnh bùi nguyên khuê thấy hình không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối nói cái gì ý tứ ngươi sẽ không cần cùng giá hỏa này đánh đi kia thế nhưng là ba mươi tầng phá quân so ta mở huyết mạch kết nối đại trận còn m u ố n m á n h ta biết bùi ngọc không có chút nào e ngại ngược lại vô cùng h ứ n g phấn nhưng càng như vậy mới càng có ý tứ bùi nguyên khuê t r á n tối đen cả người đều tê không chờ hắn tiếp tục thuyết phục bùi ngọc đã khe kêu lấy bay vọt lên đối chiến này dẫn tới toàn trường một trận sao động nàng chính là cái kia gọi bùi ngọc tỉ mới đây cao tấn có chút hăng hái nhìn xem trên đài lạnh như băng thiếu nữ không sai diêm tuyển gật đầu nói sau khi xuất q u a n nàng mạnh dọa người ta cùng tôn huynh liên thủ đều chưa chắc là nàng đối thủ có chút ý tứ cao tấn không khỏi hứng thú kim búc hương thấy hình cười nhẹ trêu kẹo nói thế nào thiếu ra đối bùi cô nương cảm thấy hứng thú cô nương này cũng không tốt làm cao tấn tức giận nói nghĩ đi nơi nào ca là loại kia người tùy tiện sao kim búc hương che miệng cười một tiếng cho không cao tấn một vòng chẳng lẽ không đúng sao ánh mắt khô khụ lại nói cô nàng này chỗ bùi thị nhất tộc cùng ẩn thế cái kêu bùi thị nhất tộc là quan hệ như thế nào cao tấn lời nói xoay chuyển hỏi cái này thật đúng là không quá rõ ràng kim búc hương lắc đầu nói hai nhà bùi thị một mực lui tới mật thiết mà lại cũng không e rè nhưng có thể khẳng định là hai nhà huyết mạch thiên phú cũng không giống nhau thậm chí đều không phải một cái loại hình cho nên thế lực khắp nơi cũng một mực làm không rõ hai nhà này bùi thị cụ thể quan hệ cao tấn kinh ngạc nói ngay cả huyết mạch thiên phú đều hoàn toàn không giống sao không sai ẩn thế bùi thị nhất tộc thiên phú ta biết là huyết mạch kết nối chương i ê u b chỗ bảy trăm hai mươi chín hóa huyết vì khí chương bảy trăm hai mươi chín hóa huyết vì khí pháp lực chuyển khí huyết mà còn toàn vứt bỏ pháp lực cao tấn hơi xứng sở dạng này thật không có vấn đề sao đương nhiên không có vấn đề kim quốc hương cười nói bọn hắn hp hoàn toàn có pháp lực giá trị hết thể đặc tính tác dụng gì đến pháp lực địa phương đều có thể dùng khí huyết thay thế sau đó thì sao cao tấn tiếp tục hỏi cũng chỉ là huyết nhiều kim búc hương tiếp lấy nói ra không chỉ là huyết nhiều còn có thể lấy tự thân khí huyết làm cơ chuẩn kèm theo nhất định tổn thương nói như vậy coi như có chút ý tứ cao tấn khẽ gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hai nhà bùi thị thiên phú trừ đều mang cái huyết chữ cơ hồ có thể nói là không chút nào tương quan cho nên thế lực khắp nơi cũng một mực không hiểu rõ hai nhà này cụ thể quan hệ k i m h ố c hương trầm ngâm nhìn về phía trịnh vô nghĩa cùng hầu thắng nam t r ị n h công tử cùng hầu ra mội mội biết chút ít nội tình sao t r ị n h vô nghĩa cùng hầu thắng nam l ư ớ t nhau lắc đầu cười khổ nói thứ không dám d i ấ u dếm chúng ta cổ thị tộc nội bộ cũng không rõ ràng chỉ biết hai nhà bùi thị tình như một nhà ngay cả các ngươi cũng không rõ ràng sao cao tấn kinh ngạc nói t r ị n h vô nghĩa bất đắc dĩ gật đầu lúc này hầu thắng nam tựa hầu nghĩ đến cái gì ta nhớ được trong tộc trưởng bối từng nói qua hai nhà bùi thị cách mỗi mười năm đều sẽ riêng phần mình chọn lựa một đôi độ đậm của huyết thông cao nhất nam lư trẻ tuổi tiến hành thông hôn mà lại chưa hề gián đoạn qua từng hỗ thông hôn kim úc hương kinh ngạc nói chúng ta ngoại giới vậy mà chưa từng nghe nói qua hai nhà thông hôn người mới đều sẽ tiến vào ẩn thế bùi thị nhất tộc tu luyện ngoại giới tự nhiên rất ít biết kim úc hương gật gật đầu tiếp tục truy vấn kỳ quái bọn h ắ n dạng này tấp nập thông hôn có ý nghĩa gì sao không biết hầu thắng nam m ở mịt lắc đầu xem ra hai nhà này bùi thị quan hệ xác thực không đơn giản cao tấn trầm ngâm suy t ư nói đang khi nói chuyện bốn phía ồn ào đám người đột nhiên an tĩnh xuống tới trên đài hai người cũng đã rằng có cùng một chỗ xin lỗi bùi gia m g ộ i tử ngươi lúc này mới mới vừa lên bảng bà không bao lâu liền bị ta hổ mẫu người cho kéo xuống tới hồ hán sơn vẫn là trước sau như một trang b ư ớ c bùi ngọc mặt không biểu tình hiển nhiên không có đem hồ hán sơn những lời này coi ra gì vắng lặng thanh âm từ trong miệng nói ra nếu ta thua vậy chỉ có thể nói ta ky không bằng người trách không được người khác ách xem ra nghe đồn nói không sai bùi gia m g ộ i tử quả thật là vị không giống bình thường nữ tử hồ đại ca nói đ ù a bùi ngọc nhàn nhạt cười một tiếng đưa tay ra hiệu nói trực tiếp bắt đầu đi được liền thích n g u y ê loại đau này nhanh ngội tử hồ hán sơn tựa hồ rất thích bùi ngọc tính cách cười to ở giữa khí thế toàn bộ triển khai phá quân chi lực tại bên ngoài cơ thể tầng tầng tiến dần lên một đường báo tố lên hơn hai mươi tầng đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên một lát sau tại toàn trường ngạc nhiên nhìn chăm chú hồ hán sơn thành công đem phá quân t i ê n phú t r ồ n g đến ba mươi tầng dẫn tới toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc không thể nào đi lên liền lộ ra ngay ba mươi tầng phá quân muốn hay không hung tàn như vậy đúng vậy a bùi cô nương nói thế nào cũng là nữ hải tử nữ hải tử thế nào ngươi cảm thấy bùi ngọc là bình thường nữ hải tử sao cũng đúng lấy bùi ngọc trước đó cho thấy chiến lược xác thực đáng giá hồ hán sơn nghiêm túc đối đ ã i được rồi được rồi đều chờ ồn ào xem so tài thấy hồ hán sơn đi lên liền lộ ra ngay ba mươi tầm phá quân bùi ngọc thần sắc cũng không tự giác ngưng trọng lên hồ đại ca thật đúng là để mắt tiểu mội không có biện pháp ta biết mội mội trước đó đ ề u vô dụng toàn lực hồ hán sơn nhét miệng cười nói cũng tốt bùi ngọc khẽ gật đầu đã như vậy vậy chúng ta dứt khoát liền tốc chiến tốc thắng tốt đang có ý này ngay sau đó tường đạo mạnh liền huyết khí bắt đầu ở bùi ngọc quanh thân p h o n trào vốn là lãnh diễm dung mạo tại nồng đậm huyết khí tô đậm hạ bày biện ra một loại bằng lanh yêu d i ễ m cảm giác toàn trường người xem không hẹn mà cùng đường thở đại chiến hết sức căng thẳng nhưng mà ngay tại hai người sắp đánh thời điểm đấu trường bên trên đám người lại một lần táo động chỉ thấy một vòng quen thuộc lưu quang từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến bình ổn xuyên qua tiên tư bảng phương bia u y áp rơi vào khoảng cách cao tấn vị trí không xa vậy mà là hồi lâu chưa từng mặt đường từ long hạo từ long hạo xuất hiện lập tức dẫn phát toàn trường ghé mắt bao quát trên đài đang muốn đánh hai người đối mặt mọi người chú ý từ long hạo bất vi sở động chỉ là chậm rãi đem trọng đồng hai mắt rơi vào cao tấn trên thân q u ă n tới một vòng mang theo khiêu khích ánh mắt sau đó liền đem ánh mắt quay lại đến trên đài hai vị không tốt ý tứ hai vị tiếp tục ha ha từ lão đệ tới thật đúng là thời điểm hồ hán sơn cười to nói xem ra ta hổ mỗi người hôm nay có thể một hơi xông lên đứng đầu bảng vậy nhưng chưa hẳn thứ long hạo nghiền ngẫm cười một tiếng tựa hồ lòng tin đầy đủ hồ hán sơn thấy hình không khỏi đánh giá nghi lấy đám lên lông mày nội tâm dần dần bắt đầu không chắc chẳng lẽ nói từ long hạo đã xem thấu bí mật của hắn nhưng bất kể nói thế nào hắn hôm nay khẳng định là muốn tìm chiến một chút từ long hạo về phần bùi ngọc bên này đối với từ long hạo xuất hiện cũng không kỳ quái bởi vì khoảng cách nàng kích hoạt từ long hạo khiêu chiến chùm sáng đã qua bảy ngày từ long hạo hôm nay tất nhiên sẽ đến đây ứng chiến bốn long hạo huynh đã lâu không gặp cao tấn bên này đối mặt từ long hạo khiêu khích ánh mắt cười nhạt lên tiếng chào hỏi nghe nói cao huynh lịch luyện trở về từ mỗ lập tức liền chạy tới từ long hạo rất có loại đã tinh t r ư ớ c khí thế nhìn cao h u y n đẳng cấp này tăng lên hẳn là cũng không nhỏ hy vọng đừng để từ mỗ thất vọng cao tấn bật cười khanh khách lời nói này Ta người này xưa nay không khiến người ta thất vọng chỉ làm cho người khác kinh hỉ vậy là tốt rồi từ long hạo chiến ý dâng trào bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi có phải hay không nên cân nhắc một chút làm sao đối phó hồ lao ca cao tấn t r e o k ẹ o hỏi đã thấy từ long hạo lơ lên nói hồ huynh cái này phá quân thiên phú tuy mạnh nhưng với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì ngay vậy cao tấn mấy người không khỏi có chút hiếu kỳ cùng lúc đó trên đài hai người đại chiến đã khai hỏa và anh ba mươi tầng phá quân trạng thái hồ hán sơn khủng bố như vậy tay kéo trọng kiếm hướng b ù i ngọc buôn tập mà đi phát ra trận trận không bạo âm thanh lại nhìn b ù i ngọc quanh thân phun trào huyết khí đột nhiên k h u y ế t tán ra đến bày biện ra một loại cùng loại với sợi bông đồng dạng trạng thái sợi bông hình dáng huyết khí có tiết tấu bành trướng co vào phát ra từng tiếng nặng nề tiếng tim đập mỗi nhịp tim một tiếng hồ hán sơn buôn tập tốc độ đều sẽ giảm xuống một m ả n g lớn khi hồ hán sơn xông vào sợi bông hình dáng huyết khí nháy mắt vô số đầu từ huyết khí ngưng kết mà thành huyết xà từ sợi bông huyết khí bên trong bay vọt mà ra trong nháy mắt liền đem hồ hán sơn báo phụ th lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì những này huyết xà tựa như là huyết tượng đồng dạng căn bản ngăn cản không nổi vô luận hắn như thế nào ngăn cản huyết xà đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua các loại phòng ngự thủ đoạn chui vào trong cơ thể của hắn mới đầu hồ hán sơn còn tưởng rằng là thật huyết tượng thàng đến thể nội bắt đầu tuân ra liên tiếp lực lượng kinh khủng máu tươi không bị khống chế từ hắn trong thất khiếu chạy sôi mà ra khí huyết cùng sinh mệnh lực không bị khống chế bắt đầu rơi xuống cũng may có ba mươi t ầ n phá quân thiên phú gia trì miễn cưỡng coi như chịu nổi tình cảnh này dưới đài quan chiến đám người cũng không khỏi hít sâu một hơi bao quát cao tấn ở bên trong không có biện pháp đ ù i ngọc chiêu số này hiệu quả quả thực có chút khủng bố mà lại bình thường phòng ngự thủ đoạn đối những cái kêu huyết xả không có hiệu quả gì chương bảy trăm ba mươi tổn thương chuyển di chương bảy trăm ba mươi tổn thương chuyển di chuyện gì xảy ra diêm tuyển cùng tôn bắc quá sợ hãi ngay cả ba mươi tầng phá quân cũng đỡ không nổi công kích này sao t h ầ n nhiệm loại hình công kích sao nhưng nhìn lấy cũng không giống a không phải thần nghiệm công kích từ long hạo trọng đồng u quang lấp lóe trầm ngâm p â n tích nói bùi da cô nương này xác thực lợi hại nếu như không có đoạn sai n h ữ n g cái kêu huyết x ả bản thân cũng không có tính công kích diêm tuyển cùng tôn bác ngây người nói đừng làm rộn khí huyết cùng sinh mệnh lực cũng bắt đầu có mất làm sao có thể không có tính công kích không có tính công kích không có nghĩa là đánh không ra tổn thương từ long hạo hiếp mắt giải thích nói từ hồ huynh thể nội phát sinh quỷ dị tình huống đến xem những cái kêu huyết x ả tựa hồ có lực lượng nào đó có thể điều khiển địch n h â n tự thân khí huyết để bọn chúng mình thương t ổ n tới mình Mình khí huyết thương t ổ n tới mình mọi người giật n ả cả mình còn có loại này thao tác cao tấn cùng kim quốc hương cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn không có gì tốt kỳ quái s o đây càng không hợp thói thường tổn thương thủ đoạn ta đều gặp từ long hạo cười nói thật sao cao tấn không khỏi hứng thú nói ra để đại gia mở một chút nghiệp giới thôi đã thấy từ long hạo giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn cười không nói d a vẻ thần bí kim úc hương thấy hình nhịn không được hướng từ long hạo trận trắng mắt không muốn nói cũng đừng x á c h nhà x á c h đều để đề, làm gì không nói ra đây không phải cố tình làm người buồn nôn sao đối mặt kim úc hương cùng khinh bị cùng c h à o phúng từ long hạo cũng chỉ là cười cười cũng không giải thích một bên khác các thị tộc đám người bên này trừ bùi nguyên khuê bên ngoài cái khác các tộc nhân tài kiệt xuất nhóm tất cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ bùi huynh các ngươi bùi gia chi nhánh cái này mội mội có chút m a n h a khổng tiên cả kinh nói ngọc nhi nha đầu này xác thực lợi hại bùi nguyên khuê đầu tiên là sâu tưởng rằng gật đầu sau đó sửa chữa chính đạo đều nói bao nhiêu lần hai nhà chúng ta không có chủ thứ phân chia bọn hắn cũng không phải chúng ta chi nhánh khổng tiên trêu chọc cười nói ai nha tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình cũng không biết các ngươi bùi thị có cái gì tốt mạnh miệng đây không phải mạnh miệng không mạnh miệng vấn đề mà là sự thật bùi nguyên khuê im lặng nói nhưng từ khổng tên u y cùng cái khác thị tộc thanh niên phản ứng đến xem hiển nhiên cũng không quá tin tưởng bốn trên đối chiến đ à i hồ hán sơn còn tại huyết xà trùng điệp vây quanh hạ đau khổ dãy ruột mà sợi bông hình dáng huyết khí bên trong thoát ra huyết xà tựa như là vô cùng vô tận bình thường hoàn toàn không có dừng lại tới ý tứ lại nhìn hồ hán sơn l ư ợ n g máu cùng sinh mệnh lực đã giữa bất chi bất giác rơi xuống một phần ba đặc biệt n g ã i mãi cuối cùng cái quỷ gì đồ chơi hồ hán sơn xoa xoa trong thất khiếu chảy ra máu tươi quả quyết từ bỏ chống lại đôi cứng lấy huyết xà vây công hướng sợi bông huyết khí trung tâm tới、gần. tại hắn xem ra chỉ cần giải quyết hết bụi ngọc những n à y huyết xả tự nhiên cũng liền biến mất nhưng tại sợi bông hình dáng huyết khí bên trong hắn căn bản phân không rõ phương hướng thần thức dò xét cũng là hai mắt đen thui sửng sốt tìm không thấy bùi ngọc vị trí ta còn liền không tin hồ hán sơn càng nghĩ càng giận phẫn nộ bạo thô ở giữa mênh m ô n g pháp lực bắt đầu chút xuống hướng trong tay màu đen trọng kiếm sau một khắc màu đen trọng kiếm bày biện ra một loại ám kim sắc con trạch cũng không ngừng phóng đại cuối cùng hóa thành một thành bốn mươi mét to lớn chừng nào phạm vi công kích lập tức bao trùm nửa cái đối chiến đài tranh thủ thời gian cho cà chui ngay ra đây. chỉ nghe hồ hán sơn gào thét một tiếng hai tay nắm chặt chua kiếm vung vẩy dài bốn mươi m đao hướng bốn phía quét ngang ra bốn mươi m trường đao quét ngang ra chính là đường kính tám mươi m to lớn phạm vi dấu ở sợi bông huyết khí bên trong bùi ngọc bị tại chỗ đánh trúng teo rên lấy ngã xuống đến chiến đài biên giới hp trực t tiếp mất một nửa muốn biết bùi ngọc thế nhưng là có trọn vẹn mười bốn vạn khí huyết bởi vậy có thể thấy được hồ hán sơn hiện tại tổn thương khủng bố đến mức nào về phần kia sợi bông hình dáng huyết khí đám mây mất đi bùi ngọc duy trì về sau cũng rất nhanh tiêu tán ra bùi da ngội tử quả nhiên lợi hại may m à ta đi lên liền mở ra ba mươi tầng phá quân không phải thật đúng là không chịu được nổi hồ hán sơn nhìn chăm chú chiến đài biên giới bùi ngọc nhìn không được tán tưởng h nói đã thấy bùi ngọc chật vật đứng dậy nhất miệng lên một vòng cười lạnh hồ đại ca chớ cao hứng trước quá sớm tranh tài còn không có kết thúc đâu cái gì ý tứ hồ hán sơn ngây người nói mội mội còn có át chủ bài thế thì không có bùi ngọc lắc đầu cười cười trong mắt huyết quang p h u n g trào chỉ bất quá vừa v ặ n hết thầy đều chỉ là t i ề n hí đón lấy đến mới là trọng điểm lời vừa nói ra hồ hán sơn bao nhiêu có chút không nghĩ ra không chỉ là hắn dưới đài quan chiến đám người đồng dạng không hiểu ra sao chỉ có bùi thị nhất tộc bùi nguyên khuê biết chút ít cái gì c a o mày ở giữa âm thầm phân tích nói mới đổi thành đến một phần ba chỉ sợ không có bao nhiêu phần thắng cùng lúc đó tại toàn trường đám người nghi hoặc bên trong bùi ngọc hít sâu một hơi mi tâm thật giống như bị cắt đồng dạng vỡ ra một đạo dựng thẳng vết thương ngay sau đó tại toàn trường không thể tưởng tượng tiếng kinh hô bên trong từng đạo từng tia từng sợi kim hồng sắt huyết khí từ vết thương tổng chạy sôi mà ra kết nối tại hồ hán sơn c h i n thân n g o tạo hồ hán sơn quá sợ hãi ý đồ chặt đứt huyết khí liên hệ nhưng căn bản không làm nên chuyện gì vô luận hắn kéo ra bao xa khoảng cách đầu kia huyết khí tơ mỏng đều giống như xích chó đồng dạng chăm chú kết nối tại hắn trên thân kỳ quái là hồ hán sơn cũng không có phát hiện thân thể có bất luận cái gì dị thường ta nói bùi r a m ộ i tử người đây cũng là cái gì cổ quái kỳ l ạ chiêu số hồ hán sơn cũng không nốc biết thứ này không có đơn giản như vậy hồ đại ca lập tức liền có thể biết bùi ngọc thần bí cười một tiếng tố thủ lật qua lật lại ở giữa trước người ngưng tụ ra một con to lớn huyết khí đầu lâu, kéo lấy tinh hồng sắc huyết khí đôi ánh sáng hướng hồ hán sơn nào cắn qua đi hồ hán sơn nghe không hiểu ra sao vô ý thức vung mạnh ra một kiếm nên kích trôi qua ẩm huyết khí đầu lâu bị trọng kiếm nhẹ nhom đánh nát mạnh liệt trọng kiếm khí lãng trực kích bùi ngọc mà đi kỳ quái là bùi ngọc rõ ràng có thể trốn tránh cũng không có trốn tránh ngược lại câu lên một vòng ý vị sâu s a ý cười vê anh bùi ngọc thẳng tắp bị trọng kiếm khí lãng đánh trúng không tự giác lui lại mấy bước đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi kinh người tổn thương số lượng bốn năm bảy t á m bốn quan chiến đám người thấy hình tất cả đều hơi kinh hãi giống như tổn thương khá thấp không ít dù sao lấy hồ hán sơn hiện tại công kích bảng chắc lần này trọng kiếm khí lãng tối thiểu có cái sáu bảy vạn mới đúng xem ra hẳn là một loại nào đó phòng ngự hiệu quả nhưng cho dù là dạng này cũng không có khả năng đánh bại hồ hán sơn a nhưng mà không đợi an dưa q u ầ n chúng nghị luận vài câu quỷ dị tình huống liền phát sinh chỉ thấy trên đài hồ hán sơn bỗng nhiên biến sắc cả người không tự giác kêu lên một tiếng đau đớn sau đó hoảng sợ lấy nhìn mình đỉnh đầu cái gì toàn trường người xem ánh mắt cũng đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hồ hán sơn phía trên bởi vì tại hồ hán sơn trên đầu vậy mà không hiểu thấu phiêu khởi một chuỗi tổn thương số lượng một n chín sáu hai mươi đừng nhìn chỉ có một vạn chín tổn thương nếu như ngươi đem chín mươi ba miễn tổn thương cùng kinh khủng song kháng tính toán đi vào liền biết cái này một vạn chín tổn thương khủng bố đến mức nào mấu chốt thương hại kia xuất hiện quá quỷ dị thật giống như chống rông xuất hiện đầu dạng ta đã hiểu là đầu kia kết nối tại hồ hán sơn trên người huyết khí s ợ i tơ trong đám người rất nhanh có người thông minh đoán được mấu chốt trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại đầu kia kết nối hai người huyết khí tơ mỏng bên trên tổn thương chuyển di sao cao tấn trầm ngâm suy đoán nói phải là một bên từ long hạo gật đầu phụ họa hiển nhiên cũng là giống nhau cách nhìn chương 731, sinh mệnh đ ổ i thành chương 731, sinh mệnh đ ổ i thành nguyên lý gì đâu bên cạnh mọi người khó hiểu nói chỉ là liền một sợi dây liền có thể đem tổn thương chuyển di trôi qua đúng vậy à theo ta nói tổn thương chuyển di nguyên lý cực kỳ phức tạp muốn thực hiện cần các loại hà khắc yêu cầu cao tấn trầm ngâm nói không có đón o sai hẳn là cùng trước đó huyết xà công kích có quan hệ có khả năng i ê người nhau nhau biểu thị đồng bốn. Trên đối chiến đài, Hồ Hán Sơn khó có thể tin nhìn xem đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương thị Hồ khó thể phiêu khởi biểu đầu đối đại, ý số có xem làm ư ợ n hơn nửa n g g y ớ tới. i Tại bất đau tới. Tại sao có thể như Ngươi, vậy?、Người、làm sao làm được b ô i ngọc thật cũng không che giấu hơi có vẻ chật vật xinh đẹp trên mặt lộ ra một chút nạo khí lúc trước thả ra những cái kêu huyết xả là ta sở tu công pháp hạch tâm tuyệt kỹ có thể đem đối thủ khí huyết cùng sinh mệnh lực thay đổi thành ta khí huyết cùng sinh mệnh lực nói cách khác ngươi bây giờ thể nội có một phần ba là tinh lực của ta cùng sinh mệnh lực là thuộc về ta cho nên ta đón lấy đến nhận bất cứ thương tổn gì ngươi cũng đem thay ta gánh chịu một phần ba đồng thời cái này tổn thương không nhìn ngươi bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn tê thật là khủng khiếp công pháp hồ hán sơn kinh hít sâu một hơi dưới đài đám người phản ứng cũng kém không nhiều không có biện pháp từ bùi ngọc miêu tả đến xem nàng chiêu này công pháp tuyệt k ỹ hiệu quả thực sự có chút không hợp t h ó i thường chỉ là có thể đem đối thủ sinh mệnh đưa đ ổ i thành mình sinh mệnh điểm này liền đầy đủ để người không thể tưởng tượng nổi trấn kinh sau khi hồ hán sơn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói ngươi cái này đội thành hiệu quả sẽ không một mức tiếp tục kéo dài a vậy ta chẳng phải là đời này đều phải thay n g ư ờ i kháng tổn thương hồ đại ca quá lo lắng bùi ngọc bật cười k h a n khách vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hồ hán sơn g i ã n nhẹ một hơi ngược lại giống như cười mà không phải cười nói bùi ngọc mội tử chiêu này sát thực lợi hại nhưng nếu như chỉ có thể chuyển di một phần ba muốn thắng ta chỉ sợ có chút khó chưa hẳn bùi ngọc đột nhiên từ tin cười một tiếng sau một khắc tại toàn trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong mạnh liệt huyết khí bắt đầu ở nàng quanh thân loại vũ mà bùi ngọc khí huyết cùng sinh mệnh lực cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục hồ hán sơn thấy hình khoe miệng không tự giác có q u ấ p hạ cái này mẹ nó tổn thương chuyển di tự thân biến thái hồi máu năng lực quả thực sinh mệnh đổi thành chỉ là công pháp t u y ệ t kỹ mà ta cái này công pháp chân chính lợi hại địa phương nhưng thật ra là siêu cường khôi phục năng lực bùi ngọc tự tin mỉm cười ở giữa hp đã khôi phục lại mười vạn trở lên đầy máu gần ngay trước mắt xem ra hồ mô vẫn là quá coi thường bùi ngọc n ộ i tử hồ hán sơn lắc đầu khẽ thở dài đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể xem ai khôi phục năng lực càng mạnh một chút dứt lời trọng kiếm gào thép mà lên kiếm thế hổ sinh phong trực kích bùi ngọc mà đi ba mươi tầng phá quân gia t r ì hạ hắn bản thân cũng có rất mạnh khôi phục năng lực chỉ là cùng bùi ngọc loại kiêng lịch tiên khôi phục năng lực so sánh kém một chút nhưng cũng may bùi ngọc chỉ có thể chuyển di một phần ba tổn thương chỉ cần khôi phục năng lực theo kịp hắn vẫn rất có cơ hội mà chiến đấu kế tiếp cũng triệt để thành khôi phục năng lực so đấu ai khôi phục năng lực càng mạnh liền có thể lấy được cuối cùng chiến thắng leo lên tiên tư bảng bảng ba bảo toạng vê anh vê anh, anh song phương đến tiếp sau chiến đấu có thể nói là quyền quyền đến t h ị nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bùi ngọc lấy nu nhược thân thể đối cứng lấy hồ hán sơn mãnh liệt tiến công hv không ngừng lên lên xuống xuống mà lại bùi ngọc bản thân tổn thương năng lực cũng không kém tại hóa huyết vì khí thiên phú gia trì hạ bùi ngọc công kích đều có thể đánh ra hơn bách thượng thiên tổn thương phối hợp một phần ba tổn thương chuyển di hiệu quả vững vàng đem hồ hán sơn lượng máu ép xuống kịch liệt như thế quyết đấu dưới đài người xem tự nhiên cũng nhìn nhiệt huyết sôi t r à o tiếng hoan hô cùng tiếng khen liên tiếp đừng nói bùi ngọc cô nương này là thật là mạnh a hoàn toàn không giống cái yếu nữ tử tôn bắc nhịn không được tán thắn nói một bên trịnh vô nghĩa sâu tưởng rằng gật đầu xác thực quả thực so t h ắ n g n a m còn muốn t h ắ n g n a m nói xong lập tức nên đón một bên hầu t h ắ n g n a m lạnh leo ánh mắt khu khu ta liền thuận miệng nói t r ị n h vô nghĩa vội vàng giải thích nói hai người các ngươi đều là nữ trung hào kiệt đều là chúng ta cổ thị tộc nữ tu điển hình hầu t h ắ n g n a m hừ hừ lấy t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngược lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên đài bùi ngọc chỉ là không nghĩ tới bùi t ỷ t ỷ càng trở nên lợi hại như thế nói cho cùng chúng ta hầu thị huyết mạch cùng truyền thừa cuối cùng vẫn là kém một chút đừng nói như vậy các ngươi hầu thị nhất tộc t á i tinh huyết mạch cũng không kém t r ị n h vô nghĩa chân ăn nói cao tấn ánh mắt cổ quái ngắm hai người một chút có chút hăng hái đâm đầy miệng t r ị n h huynh nói không sai hầu cô nương đi là lực phá hoại cùng lực tổn thương lộ tuyến càng đi về phía sau càng nổi tiếng nghe hai người kiểu nói này hầu thắng nam mới hơi nghĩ thoáng một chút lại nói ta trước đó thế nào liền không có phát hiện đâu cao tấn ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá trịnh vô nghĩa cùng hầu thắng nam giống như cười mà không phải cười nói phát hiện cái gì t r ị n h vô nghĩa một mặt mờ mịt mà hầu thắng nam tựa hầu nghe ra cái gì anh khí trên mặt nổi lên một vòng nhàn nhà thường hà đúng rồi trước đó tại thượng cổ di tích bên trong hai người một mực tại một khối đúng không cao tấn đông nhiên nghĩ đến cái gì cười nhẹ trêu ghẹo nói xem ra phát sinh không ít cố sự à. thấy trịnh vô nghĩa vẫn là một bộ vẻ mặt mờ mịt bên cạnh kim úc hương cùng diêm tuyển mấy người tất cả đều buồn cười cười ra tiếng hầu thắng nam càng là tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút im lặng quay đầu sang chỗ khác hồ hán sơn hẳn là muốn thắng từ long hạo đối hai người sự tình không có hứng thú từ đầu đến cuối đều đang chăm chú trên đài chiến đấu ngay vậy mấy người vội vàng đem l ư c chú ý quay lại đến tranh tài bên trên lúc này hồ hán sơn cùng bùi ngọc sớm đã tan huyết sinh mệnh lực cũng đều rơi xuống đến cuối cùng trước mắt bùi ngọc loại này dựa vào tổn thương c h u y ể n di cứng rắn thay máu phương thức chiến đấu tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn là không thể hao tổn qua được ba mươi t ầ n g phá quân hồ hán sơn vê anh cuối cùng theo hồ hán sơn chém xuống trọng kiếm bùi ngọc bị tiên tư bảng phương bia khóa lại cuối cùng một phần mười sinh mệnh lực lại nhìn hồ hán sơn trạng thái cũng đã tràn ngập nguy hiểm không tốt ý tứ bùi ngọc ngội tử đã nhường hồ hán sơn gián nhẹ một hơi nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống tới ba mươi tầm phá quân sát thực lợi hại tiểu mội thua tâm phục khẩu phục bùi ngọc một bên khôi phục trạng thái một bên hiếu kỳ đặt câu hỏi chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi đến tột cùng là thế nào làm được hồ hán sơn trầm ngâm nhìn quanh dưới đài một vòng làm sơ do dự về sau bất động thanh sắc cùng bùi ngọc thần thức truyền âm bắt đầu một lát sau bùi ngọc đầu tiên là lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu dưới đài đám người thấy hình hiếu kỳ lòng ngưng ấy nhưng không có biện pháp hồ hán s ơ kế tiếp còn muốn tìm chiến từ long hạo tự nhiên không có khả năng đem bí mật đem ra công khai cứ như vậy tại toàn trường đám người hiếu kỳ tiếng nghị luận bên trong bùi ngọc chậm dai đi xuống đối chiến đài mà theo bùi ngọc lập bại hồ hán sơn danh tự cũng thành công thăng lên đến bảng ba vị trí cùng lúc đó trước đó bùi ngọc đối từ long hạo phát ra khiêu chiến cũng tự nhiên mà vậy rơi vào hồ hán sơn trên thân thế nào t ừ huynh có năm chắc không diêm tuyển cùng tôn bác hiếu kỳ lấy nhìn về phía từ long hạo đã thấy từ long hạo tự tin lắc lắc ống tay á o cười nói so với bùi cô nương đối phó hồ hán sơn ngược lại muốn càng nhẹ nhõm một chút nghe vậy mọi người bao nhiêu có chút ngọc bức không chờ bọn hắn mở miệm truy vấn từ long hạo đã cởi lớn bay vọt lên chiến đài bắt đầu kiên nhận chờ đợi hồ hán sơn khôi phục trạng thái chương 732, t h â m m a t h chương 732, t h â m m a m à đang chờ đợi quá trình bên trong vẫn không quên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía dưới đài cao tấn khôi phục bên trong hồ hán sơn thấy hình mang theo khó chịu phàn nàn nói ta nói họ từ ta biết ngươi muốn đoạt về ngươi đứng đầu bảng bảo tọa nhưng ngươi tiếp xuống đối thủ là ta cho một chút cơ bản nhất tôn trọng được hay không không tốt ý tứ từ long hạo xấu hổ lấy biểu thị h y náy nhưng nói thật ngươi ba mươi tầng phá quân đối ta không có bất cứ ý nghĩa gì cắt thổi a ngươi liền hồ hán sơn hiển nhiên không quá tin tưởng không chỉ là hắn dưới đại quần chúng vây xem cũng đều biểu thị hoài nghi dù sao ba mươi tầng phá quân cao miễn tổn thương cao bảng bày ở nơi đó chứ vừa vặn bùi ngọc loại kia kỳ lạ tổn thương phương thức cái khác tu sĩ căn bản không có cách nào cùng hắn đánh chẳng lẽ lại từ long hạo cùng bùi ngọc đồng dạng cũng có đặc thù tổn thương phương thức không tin không quan hệ lập tức ngươi liền biết từ long hạo lạ thường tự tin lời vừa nói ra càng thêm kích phát nhiệt tình của các khán giả cùng hồ hán sơn lòng h à o thắng không có biện pháp luôn luôn trời sinh tính trương dương hắn được không dễ dàng dựa vào phá quân t i ê n phú xoay người nông nô đem ca h á t một đi ngang qua quan trả tướng thắng được toàn trường gieo họ kết quả là nhưng như cũng bị từ long hạo như thế khinh bỉ trong lòng có thể dễ chịu liền có quỷ ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao có thể phá được ta ba mươi tầng phá quân hồ hán sơn giận không chỗ phát tiết dứt khoát trực tiếp sớm kết thúc khôi phục ra hiệu từ long hạo đánh từ long hạo thấy hình giống như cười mà không phải cười nói ngươi cái này khí huyết còn hơn một vạn a không cần đến đánh lấy đánh lấy liền về đầy hồ hán sơn cười lạnh nói họ từ ngươi nghe cho kỹ hôm nay ta hồ hán sơn chắc chắn ngươi làm nát tại cái này trên lôi đài thôi được vậy ta liền thành toàn ngươi từ long hạo bình tĩnh đưa tay cười nói bắt đầu chồng ngươi phá quân đi ta chờ hừ hồ hán sơn rõ ràng có chút cấp trên t r ợ t to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng nói phá quân khí lãng lập tức ở hắn trên thân dâng lên tầng tầng tiến dần lên bất quá một lát công phu lệnh thành công chồng đến ba mươi tầng có lẽ là bởi vì nhìn từ long hạo khó chịu có lẽ là bởi vì biết từ long hạo khó đối phó hồ hán sơn tuyệt không tại ba mươi tầng dừng lại bước chân mà là tại toàn trường tiếng kinh hô bên trong một hơi trồng đến ba mươi sáu tầng mà theo phá quân số tầng vượt qua ba mươi tầng hồ hán sơn nguyên bản bình ổn khí tức cũng biến thành táo động cần gì chứ từ long hạo bất đắc gì nói chỉ cần ngươi dùng vẫn là cùng một loại phương thức coi như trồng đến một trăm tầng với ta mà nói cũng không có khác nhau chút nào cái gì ý tứ hồ hán sơn sầm mặt lại ngươi biết bí mật của ta đương nhiên từ long hạo giống như cười mà không phải cười nói không phải liền là dựa vào con kia đặc thủ tâm ma sao lời vừa nói ra toàn trường lập tức nhiệt nghị bắt đầu mà hồ hán sơn thì là sắc mặt đại biến rõ ràng bị từ long hạo nói chúng tâm ma cái gì ý tứ người n g ố c ca cái này không bày rõ ra sao dựa vào tâm ma đến làm đ ị c h nhân dùng cái này để kích thích phá quân đối bảy hiệu quả a mấu chốt tâm ma làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời đâu đúng vậy a mà lại hắn liền không sợ tâm ma phản vệ đến hắn sao ba mươi sáu tầng phá quân nói cách khác hồ hán sơn thể nội nuôi ba mươi sáu con tâm ma không có khả năng tuyệt đối không có khả năng một con tâm ma đều đủ khó làm đồng thời đối phó ba mươi con tâm ma đây không phải là tự sát sao cho dù đã biết đáp án quan chiến đám người nhóm Mỹ nguyên không thể tin được dù sao tâm ma cái đồ chơi này cũng không phải đùa g i ỡ n từ xưa đến nay các tu sĩ đều là nghị trăm phương ngàn kế đem tâm ma diệt trừ nhưng hồ hán sơn ngược lại tốt trực tiếp trong thân thể nuôi lên tâm ma cái này mẹ nó không phải đùa lửa sao nguyên lai là tâm ma sao diêm tuyển cùng tôn bắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ hồ hán sơn là thực có can đảm chơi a kỳ quái từ long hạo là thế nào nhìn ra được cao tấn khó hiểu nói hẳn là cùng hắn cặp kia trọng đồng có quan hệ kim quốc hương trầm n g â m mở miệng nói có lẽ hắn cặp kia trọng đồng có thể nhìn thấy hồ hán sơn t â m ma thì ra là thế cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu c h ắ c không được tự tin như vậy trên đôi c h i ế này hồ hán sơn ánh mắt kinh nghi bất định trước đó tự tin nháy mắt bị mất một mạng lớn n g ư ơ i là thế nào biết đến bởi vì ta có thể nhìn thấy nó từ long hạo nghiền ngẫm cười một tiếng tà dị trọng đồng hai mắt bên t r o n gu quang lấp lóe mặt khác ta không chỉ có thể nhìn thấy nó c ò n có thể trình độ nhất định điều khiển nó thậm chí nếu như người muốn ta còn có thể chế tạo ra càng nhiều lợi hại hơn tâm ma hồ hán sơn biểu lộ cứng đờ đầy ngập tự tin trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì không có biện pháp cái này mẹ nó là gặp gỡ thiên địch ta thế nào có muốn thử một chút hay không từ long hạo t r e u bừa hồ hán sơn sắc mặt âm tình bất định không tin tả cắn chặt rằng phô trương thanh thế mà thôi lao tử mới không lên ngươi khi xem chiêu nói xong vung lên trọng kiếm liền hướng từ long hạo đập tới ai làm gì tự mình chuốc lấy c ự khổ trong ừ sừng Long lại Hạo than nhẹ một tiếng, sừng sững bất động đứng tại chỗ. Chỉ gặp hắn nhắm đen gặp chỗ. Chỉ hai tại một bất mắt tà t vừa mở, tà dị màu dị ọ n đồng bên g t r nháy mắt hóa thành hóa hai cái thâm thúy cái mắt lúc ô đen, một cỗ tà dị mà khí tức kinh khủng hướng bốn phía tán ra tới. Trong một mà tà tức khuyết tới. cỗ dị khí phía ra l nhất thời dưới đài người xem nhao nhao bắt đầu tâm hoảng ý loạn cảm xúc táo bạo lại nhìn hồ hàn sơn đã cứng ngắc khoảng cách từ long hạo không đến hai mét vị trí cả người giống như đã sinh cái gì bệnh nặng đồng dạng mồ hôi lạnh ả o ào, ào ra bên ngoài bốc lên khuôn mặt bắt đầu thống khổ và mẹo ao n g o n n g o n ngay sau đó tại toàn trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong hồ hán sơn trên người phá quân số tầng giống như thoát cương ngựa hoang bình thường cấp tốc tiêu thăng 40 tầng 50 tầng 60 tầng đảo mắt công phu hồ hán sơn phá quân số tầng đã tiêu thăng đến hơn 80 tầng mà lúc này hồ hán sơn đã lâm vào t ẩ u hỏa nhập ma điên dại trạng thái toàn thân các nơi kinh mạch bắt đầu liên tiếp bạo liệt khí huyết cùng sinh mệnh lực cấp tốc trượt t cái này cũng quá có chút tàn nhẫn quá a dưới đ à i khán giả nhìn hoảng sợ run dậy ngay tại tất cả mọi người coi là hồ hán sơn muốn tại trong thống khổ thua trận tranh tài thời điểm từ long hạo vừa đúng thu tay lại kết quả là hồ hán sơn phá quân số tầng bắt đầu cấp tốc hạ xuống điên dại trạng thái cũng dần dần lắng lại xuống tới cuối cùng bình ổn trở xuống đến ba mươi tầng trạng thái quỷ môn quan đi một lượt hồ hán sơn mặt không huyết sắc vô cùng suy yếu nhìn về phía từ long hạo cặp kia trọng đồng ánh mắt tràn ngập sợ hãi ngươi tiểu tử có can đảm áp dụng loại này nguy hiểm phương thức kích phát phá quân thiên phú cũng coi là kẻ hung hãn từ long hạo mang theo tán thưởng nhìn xem hồ hán sơn nhưng nếu như ngươi một mực dạng này chơi tiếp tục sớm muộn sẽ bị kia tâm ma phản vệ ta biết cho nên ta đã tìm một bộ đỉnh tiêm luyện thần công pháp hồ hán sơn đã triệt để không có tính ngược lại như cái khiêm tốn thỉnh giáo học sinh bởi vì hắn có thể cảm giác được từ long hạo đối với tâm ma lý giải ở xa trên hắn vô dụng theo ngươi thực lực tăng lên tâm ma áp chế bắt đầu sẽ càng ngày càng khó nhất là loại này có thể phân liệt tâm ma càng là chỗ nào cũng đ ú n g tay vào khó lòng p h ò n g bị từ long hạo lắc đầu nói còn xin từ huynh chỉ con đường sáng hồ hán sơn hít sâu một hơi trịnh trọng hành lễ đừng đừng đừng t a đây nhưng không giúp được ngươi từ long hạo khoát tay nói nhiều lắm là chỉ có thể giúp ngươi luyện hóa một chút con kia tâm ma cho nó đeo lên một tầng công xiềng về phần có thể hay không cả một đời ngăn chặn nó còn phải xem chính ngươi tâm cảnh Trưng một trận. Trưng một trận. Ngửi, làm làm? Tự ta trọng làm, bất trước xong, có có trạng thái tốt tốn thỉnh tử tỉ ta thể ngươi như đánh đánh Gông siềng. Hán Sơn ngây ngửi, nhiên dùng đồng nói xong, Hán Sơn dần dần chuyển biến tốt đẹp, khiêm tốn thỉnh giáo nói, còn xin tử huynh nói tỉ mỉ. Đơn giản đến nói chính giúp giáo 733, 733, cao có cao có chi lực có có có lao lao sao làm làm? là làm, làm lợi là, đệ, đệ, đó đẹp, dám dám d quá khiêm mỉ. Hồ hại. Hồ vậy đem nó phân liệt năng lực hạn chế tại một cái an toàn phạm vi bên trong nhưng cứ như vậy ngươi có thể thu hoạch phá quân số tầng cũng sẽ lọt vào hạn chế chỗ tốt kia đâu hồ hán sơn truy vấn chỗ tốt là tâm ma lực lượng cùng trưởng thành sẽ có được áp chế có thể cho ngươi tranh thủ đến nhiều thời gian hơn tăng lên tự thân tâm cảnh cùng thần nghiệm t ừ long hạo giải thích nói trừ cái đó ra ngươi bình thường lợi dụng nó kích phát phá quân số tầng thời điểm cũng sẽ so trước đó an toàn rất nhiều hồ hán sơn đôi mắt hơi sáng trồng tăng thêm hạn là bao nhiêu、ừ. đại khái ba mươi tám tầng dáng vẻ tứ long hạo trầm ngâm nói đương nhiên nếu như ngươi có một ngày cảm thấy mình có năng lực gáp chế nó cũng có thể mình giải trừ tầng này gông xiềng ba mươi tám tầng sao cái kia cũng đủ hồ hán sơn kích động gật đầu chỉ cần từ huynh có thể giúp ta ta hồ hán sơn sau này sẽ là tiểu đệ của ngươi từ huynh chỉ chỗ nào ta liền đánh chỗ nào không cần đến từ long hạo khoát tay cười nói chuyện này với ta mà nói bất quá tiện tay mà thôi từ huynh lấy ơn bạc oán hồ mũ cảm giác sâu sắc xấu hổ hồ hán sơn không khỏi vì chính mình trước đó phách lối mà cảm thấy xấu hổ không sao từ long h ạ lơ đến cười, cười. bất quá tại ta giúp ngươi luyện hóa con kia tâm ma về sau ngươi phải giúp ta một vấn đề nhỏ không có vấn đề hồ hán sơn không hề nghĩ ngợi trực tiếp v ô ngực cam đoan tứ long hạo quay đầu nhìn về phía dưới đài cao tấn chê bửa kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chính là tại ta chính thức cùng cao huynh giao thủ trước muốn để ngươi bồi cao huynh chơi trước chơi lời vừa nói ra toàn trường kinh ngạc âm thanh nổi lên một phía ta đã hiểu tứ huynh là muốn cho ta t r ư ớ c giúp ngươi thăm dò sâu cạn hồ hán sơn ngầm hiểu nói ngươi yên tâm cam đoan đem cao lão đệ áp đáy hòm át chủ bài toàn bộ bước đi ra từ long hạo hài lòng gật đầu nhưng ta còn giống như không thể khiêu chiến cao l á o đệ a đơn giản từ long hạo có chút cười một tiếng tiện tay đem thể nội kim sắc ánh sáng nhạt trả lại cho tiên tư bảng phương đ ị a sau đó tại toàn trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong đem hồ hán sơn đưa lên bảng hai bảo t o ọ n ha ha ha ngài liền nhìn tôi ta hồ hán sơn hưng phấn hoạt động gần cốt rõ ràng rất muốn cùng cao tấn đọ sức đọ sức không đội ngươi trước khôi phục trạng thái ta tiện thể giúp ngươi đem tâm ma luyện hóa một chút kết quả là tại toàn trường nghị luận ầm ĩ bên trong từ long hạo trọng đồng thổ lỗ lấy hữ quang bắt đầu giúp hồ hán sơn luyện hóa tâm m a dưới đài an dưa quần chúng mặc dù cũng cảm thấy từ long hạo làm như vậy có chút ám u ộ i nhưng trong lòng vẫn là rất mong đợi dù sao giống loại này cấp bậc đ ọ sức nhìn nhiều một trận lại không biết thua thiệt trái lại cao tấn bên này liền bao nhiêu có chút bó tay rồi ta nói long hạo hình ngươi dạng này cũng không ngại mất mặt sao không có biện pháp cao hình thực lực quá mạnh từ long hạo không n ú c n í c h chút nào lần trước thua với ngươi chính là bởi vì không hiểu rõ lần này tự nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm ngươi sẽ không coi là dạng này liền có thể đánh bại t a cao tấn liếc mắt cười hỏi không chừng liền đánh bại đâu từ long hạo lòng tin mười phần nói bất quá trước lúc này cao hình vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao qua hồ huynh cửa này a ba mươi tám tầng phá quân chật chật không dễ chơi a cao tấn trán tối đen mặc dù rất khó chịu nhưng không thể không thừa nhận ba mươi tám tầng phá quân hồ hán sơn quả thật có chút m á n h đừng đến thời điểm ngay cả hồ huynh cửa này đều qua không được vậy ta coi như quá thất vọng từ long hạo tiếp tục dễ ước nói một bên kim quốc hương càng nghe càng tức giận trang cái gì trang nếu không phải là bởi vì ngươi trọng đồng vừa vặn khắc chế hồ hán sơn ngươi có thể dạng này tùy tiện đánh bại hắn vậy nhưng không nhất định từ long hạo ra vẻ cao thâm cười cười nhìn hắn bộ dạng này tựa hồ không sử dụng trọng đồng chi lực cũng có năm chắc đánh bại hồ hán sơn trong lúc nhất thời toàn trường lần nữa x a vào đến kịch liệt nhiệt nghị ở trong vô số từ hiếu tử như măng mọc sau mưa huế thổ c h u y ể n sinh bắt đầu đối từ long hạo đại thổi đặc biệt tuổi cũng cùng rộng rãi cao hiếu tử triển khai kịch liệt đ ố i tuyến thiếu gia cũng phải cẩn thận nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là có chuẩn bị mà đến kim quốc ư ơ n g nhỏ giọng nhắc nhở cao tần nói yên tâm ca thực lực sớm đã xưa lâu bằng nay cao tấn âm thầm cười lạnh bốn thiên linh tông đám người bên này chu tiểu miêu ẩn ẩn có chút lo lắng lão ca ngươi nói họ cao có thể đánh thắng h ổ hán sân sao nghiêm chỉnh mà nói có chút quá sức dù sao ba mươi tám tầng phá quân cũng không phải đùa giỡn chu kiếp như có điều suy nghĩ nói nhưng nếu như là cao tấn thật đúng là khó mà nói không có biện pháp hắn có thể nói là chứng kiến cao tấn tại táng hồn hải trưởng thành chỉ ít tại trong ấn tượng của hắn cao tấn tại ngoài dự liệu chuyện này bên trên chưa hề khiến người ta thất vọng qua tiểu bằng ngươi thấy thế nào một bên tên là chu bằng thanh niên âm thầm suy nghĩ nói trực giác nói cho ta hồ hán sơn không thắng được vì sao chắc chắn như thế chu kiếp hiếu kỳ nói ra thiếu chủ khả năng không tin nhưng cho dù là vừa v ậ n hồ hán sơn trồng đến tám mươi t ầ n g phá quân thời điểm cho ta uy hiếp cảm giác cũng không có cao tấn tới mãnh liệt chu bằng giải thích nói thật hay giả chu kiếp trong lòng cả kinh xem ra cao tấn lần lịch lãm này thu hoạch không được ca nói lên cái này ta liền đ ế n khí lại nói họ cao thăng cấp làm sao nhanh như vậy chu tiểu miêu nhịn không được phàn nàn bắt đầu bốn một lát sau tại toàn trường mong đợi trong ánh mắt từ long hạo thành công giúp hồ hán sơn hoàn thành luyện hóa mở mắt hồ hán sơn hưng phấn dị thường đứng dậy máy mắt trực tiếp một tay giơ lên trọng kiếm chỉ hướng dưới đài cao tấn ha ha ha cao lao đệ có dám đánh một trận các ngươi cái gì thời điểm thắng n ổ i ta cao tấn n ạ o báng bay vọt bên trên đối chiến đ à i ánh mắt liếc nhìn hồ hán sơn một bên từ long hạo mà từ long hạo cũng không có nói nhảm mỉ ư ờ i cùng hắn so cái dấu tay xin mời sau đó liền nhẹ nhàng đi xuống đối chiến đ à i trong lúc nhất thời nguyên bản não nhiệt đấu trưởng lại một lần nữa an tinh xuống tới đi cao lao đệ ta biết ngươi rất lợi hại hồ hán sơn đã tính trước nói nhưng ta hổ mẫu người đã không phải là trước đó hổ mẫu người ba mươi tám tầng phá quân liền hỏi ngươi có sợ hay không cao tấn giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy ta vẫn là một tháng trước ta sao là lại như thế nào không phải lại như thế nào hồ hán sơn rõ ràng trong lòng có chút phạm sợ hãi nhưng vẫn như c ũ mạnh miệng ngươi coi như tăng lên lại lớn còn có thể có ta ba mươi tám tầng phá quân tăng lên lại cao tấn cười không nói hừ hồ hán sơn hừ nhẹ một tiếng vung lên trọng kiếm liền hướng cao tấn đập tới xem chiêu cao tấn ra sân trước liền đã trồng ra một phát lục giai đoạn giữ gốc mắt thấy hồ hán sơn phi tốc đánh tới không nhanh không chậm nắm chặt tiểu pháp cự chuôi kiếm hô sau một khắc một mảnh quỷ dị màu xám mê vụ khuyết tán ra đến qua trong giây lát bao trùm hơn phân nửa đối chiến đ à i tiến công quá trình bên trong hồ hán sơn bị mê vụ nuốt hết đột nhiên liền đã mất đi phương hướng kinh nghi lấy nhìn xung quanh bốn phía căn bản phân biệt không ra phương hướng cùng lúc đó dưới đài an dưa còn chúng cũng đều giật n ả cả mình bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không rõ trong sương ngủ tình huống tình huống như thế nào ở đâu ra sương ngủ cao thần còn có loại này chiêu số không đúng cái này sương mù không thích hợp ta thần thức tham tiến vào về sau tựa như t h a m dò vào lô đen đồng dạng cái gì đều nhìn không rõ nhìn không rõ là được rồi ngay cả ta cái này chủ tu thần niệm đều nhìn không rõ các ngươi liền càng không khả năng thấy rõ chương bảy trăm ba mươi b ố chỉ có thể cứng rắn trả sát chương bảy trăm ba mươi b ố chỉ có thể cứng rắn trả sát thật quỷ dị sương mù có thể hoàn toàn ngăn cách chúng ta thần thức rõ xét lại nói có ai biết bên trong hiện tại tình huống như thế nào sao vây xem đám người nhìn lẫn nhau một mặt mờ mịt lại nhìn từ long hạo bên này khoe miệng càng là không tự giác có g ó p dù sao hắn để hồ hán sơn chọn trước chiến cao tấn chính là vì t r ư ớ c tìm kiếm cao tấn ngọn n g u ồ n như thế rất tốt cái gì đều không nhìn thấy không đúng không đúng cái này mê vụ khí tức không giống như là bình thường năng lượng hình thái mà lại tán phát khí tức ba động cũng cho ta một loại quen thuộc cảm giác các thị tộc đội ngũ bên này bùi nguyên khuê nghi hoặc nhữ mày cái gì ý tứ bên cạnh mọi người nhao nhao q u ă n g tới không hiểu ánh mắt chỉ thấy bùi nguyên khuê nhìn chằm chằm trên đài không ngừng khuyết trương mê vụ ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại đây là p h á p phách đặc hữu năng lượng hình thái lời vừa nói ra khổng tiên cùng bùi ngọc mọi người quá sợ hãi hắn p h á p phách không phải tại chiêu kêu hỏa diễm kỹ năng bên trên sao khổng tiên kinh nghi bất định nói cái gì ý tứ hắn còn có cái thứ hai p h á p phách kỹ năng hiện như là bùi nguyên khuê đắng c h ắ t gật đầu t năm mươi chín cấp hai chiêu p h á p phách kỹ năng liền mẹ nó không hợp thói thường khổng tiên im lặng nói lúc trước tại thượng cổ di tích lúc tuyệt không gặp hắn động tới cái này p h á p phách chẳng lẽ là vừa đạt được đừng làm rộn ta từ di tích ra vẫn chưa tới hai ngày hắn ở đâu ra thời gian thu hoạch được phát phách không tuyên lắc đầu nói muốn ta nhìn lúc trước hắn chỉ là cất dấu vô dụng mà thôi nghe vậy bùi nguyên khuê chờ người không khỏi rơi vào trầm tư mà lúc này quan chiến đám người còn ở vào mợ mịn bên trong hoàn toàn nhìn không rõ trong sương mù tình huống đúng lúc này một đoạn quen thuộc ám kim sắc to lớn mùi đao từ mê vụ biên giới hiện lộ ra đao kiếm thuận mê vụ biên giới xoay suốt một vòng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hồ hán sơn tại dùng dài bốn mươi mét đao mù đánh liền cùng trước đó lâm vào sợi bông huyết khí lúc đồng dạng nhưng kỳ quái là trong sương mù nhưng lại chưa chuyển ra một tia chiến đấu động tĩnh thậm chí liền một tia năng lượng ba động đều không có trọng yếu nhất chính là dài 40 m é t i đao đều vung vẩy một vòng nhưng cao tấn cũng không có bị đánh lùi ra tình huống gì cái này mê vụ còn có thể che giấu năng lượng ba động hay sao thâm thúy trong sương mù tại hồ hán sơn dài 40 m é t i đao đánh trúng hắn nháy mắt quả quyết thả ra cực n i ệ m loại lên thành công miễn dịch tổn thương đồng thời hóa thành một vòng kia quang tại mê vụ che giấu hạng lạng yên không tiếng động từ hồ hán sơn trên thân bay lượn mà qua hồ hán sơn thậm chí liền cao tấn cái bóng cũng không thấy chỉ cảm giác một cô vô hình công kích đánh tới đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi tổn thương số lượng 2967 đồng thời chém tới hắn 34 điểm sinh mệnh lực mặc dù điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không tính là gì nhưng loại này không nhìn thấy đối thủ sợ hãi lại làm cho đầu hắn ra tóc tê dại cái quỷ gì tình huống người đâu hồ hán sơn sợ hãi bất an nhìn xung quanh b ố n phía không ngừng vung vẩy trọng kiếm công kích nhưng chính là đánh không đến cao tấn mà theo cao tấn thu kiếm động tác bao trùm toàn trường mê vụ cũng theo đó trào lên trở về cao tấn thể nội giờ này khác này dưới đài người xem mới rốt cục thấy rõ trên đài tình huống Cao trong ấ lấy mất n mảng lớn sưng Hán Sơn hoảng nguyên kinh, phía Hồ thì hốt chỗ chỉ sau kia màu đậu máu. kéo xám mụ, mà một mặt hốt hoảng tại nguyên chỗ đậu kinh, chỉ mất một tại tí t lúc nhất thời toàn trường người xem đều ngây ngẩn cả người vốn cho rằng mê vụ tán đi về sau sẽ có cái gì kinh người kết quả không nghĩ tới hồ hán sơn chỉ là mất một tầng tí máu chỉ có thể nói ba mươi tám tầng phá quân thiên phú xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp muốn biết vừa vặn kia một phát cực niệm lóe lên thế nhưng là lục giai giữ gốc tăng tổn thương tụ lực buộc phát ba tầng tụ lực tăng tổn thương đổi lại cái khác đối thủ đoán chừng trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi nhưng để ở hồ hán sơn t r ê n thân lại chỉ đánh ra điểm ấy đáng thương tổn thương thu kiếm sau cao tấn quay đầu mắt nhìn khỏe miệng điên cuồng run r ẩ y kìm lòng không được tuân ra nói tục ta đi a cái này không có dọa ta một hồi tránh thoát mê vụ sau hồ hán sơn đầu tiên là s ư n g sờ sau đó lộ ra một bộ sắc lang đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng biểu lộ cao lao đệ à cao lao đệ n g ư ơ i đây là chưa ăn cơm sao cao tấn chán tối đen lại không phản b ắ t được không có biện pháp sáu tầng g i gốc cực n i ệ m lóe lên đều thương hại kia cái khác kỹ năng liền càng không cần phải nói giờ này khác này, cao tấn đầy t r o n g đầu chỉ có m ộ t cái ý ngấm h đánh như thế Haha, ha, không vẫn là nhận thua được rồi. Hồ Hán sơn còn giống như trước kia, vừa có chút thế liền bắt đầu bành trướng. Người nhìn người cái này đều không đánh chủ tranh thủ thời ĩ được đầu đều cái cái át nào? nếu vẫn Sơn còn giống liền trướng, ngươi ngươi này nổi nếu còn liền gian trước ưu bắt ta, tới. t là là bài, Cao kia, vừa ra gì lộ có có rồi. n c h â ngâm hỏi lại nói cái này tiên tư bản g tranh đoạt có thể uống thuốc sao hắn hiện tại duy nhất có thể làm được sách lược chính là đem tùy duyên chi lực tăng lên tới tiếp theo giai đoạn dựa vào lực sát thương cùng lực phá hoại đánh bại hồ hà sơn hoặc là hiện trường đột phá đến sáu mươi cấp hoặc là sử dụng siêu thang linh a n nhưng đột phá đến sáu mươi cấp lời nói sẽ bị nháy mắt đá ra tiền t ư bảng như vậy liền chỉ còn lại phục d ụ n g siêu thăng linh đan con đường này uống thuốc hồ hán sơn ngây người nói uống thuốc mới có thể tăng lên bao nhiêu thực lực ngươi liền nói có thể ăn được hay không đi cao tấn không nhịn được nói nếu như không thể ăn thuốc đó chính là chỉ có thể cứng rắn t r à sát có bất bại kim thân cung cấp song kháng cộng thêm tiểu hoa t i ệ n hắn được siêu cường sức khôi phục cao tấn là có năm chắc đem hồ hán sơn phá chết chỉ là có chút tốn sức không đợi hồ hán sơn trả lời dưới đài chu tiểu miêu liền la hét cấp ra đáp án đừng suy nghĩ nếu có thể ăn đáng ăn dược kia bản tiểu thư chẳng phải là vô địch cao tấn c h á n tối đen được vậy cũng chỉ có thể cứng rắn trả sát lao ca diêm mép mở phá ha ha rốt cục muốn lộ ra lá bài tẩy của ngươi sao hồ hán sơn còn tưởng rằng cao tấn muốn lộ ra bài vội vàng hướng dưới đài từ long hạ hô từ huynh cần phải nhìn rõ ràng được rồi hồ huynh thêm chút sức từ long hạ nhiệt tình đáp lại ha ha ngài liền nhìn tốt ta hồ hán sơn cười lớn một tiếng cơ lấy trọng kiếm liền muốn đánh tới hướng cao tấn nhưng mà trọng kiếm vừa vung lên đến một vòng thần nghiệm châm nhỏ liền đâm vào hắn thức hải cả người duy trì chó săn biểu lộ cứng ngắc tại nguyên chỗ ba mươi tám tầm phá quân tăng phúc hạng hồ hán sơn thần thức thuộc tính cực cao ự c c cao tấn cũng biết thứ hồn châm choáng không được bao lâu sau khi hít sâu một hơi kích hoạt lên huyết sát phả tám vực kỹ năng mạch kín không có biện pháp tổn thương có thể nhiều một chút là một điểm húng chi sát phả tám vực cung cấp ngoài định mức tổn thương cũng không phải một chút điểm mà là dòng giã năm mươi tổn thương cứ như vậy cũng có thể quắt càng nhanh một chút ám tự sắc lĩnh vực triển khai đem đối chiến đài bịt kín một tầng tả dị ưu ám sát điệu toàn trường trong khoảnh khắc xôn xa một mảnh cũng liền trước đó cảm kích cổ thị tộc các tinh anh tương đối bình tĩnh dù sao bọn hắn không ít thấy qua cao tấn sát phà tám vực còn bị đích thân thể nghiệm qua uy lực của nó nhưng cái khác người xem liền không đồng dạng bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thậm chí liền kim q u c hương cùng diêm tuyển tôn bác mấy người cũng nhìn ngây ngẩn cả người mới đầu an quen quần chúng còn tưởng rằng là nhìn lầm nhưng liên tục sau khi xác nhận phát hiện đúng là hứa thị nhất tộc đặc hữu huyết mạch thiên phú sát phà tám vực ngoa tào ngoa tào ngoa tào ta thấy được cái gì sát phà tám vực bây h n giờ ả hứa thị nhất tộc trên dưới bận bịu bưu bụi nơi đó có công phu đến xem tranh tài chuyện gì xảy ra hiện trường nhiều người như vậy vậy mà không có một cái hứa thị nhất tộc tu sĩ sao không nên a hứa thị nhất tộc cùng cao tấn quan hệ không phải rất tốt sao vậy mà không người đến nhìn cao tấn tranh tài nếu là hứa thị nhất tộc nhìn thấy cao tấn sát phả tám vực không biết sẽ là phản ứng gì các người nói có hay không một loại khả năng hứa thị nhất tộc kỳ thật đã biết khẳng định b i ế t a không có hứa thị nhất tộc huyết mạch t ẩ y lễ cao tấn ở đâu ra sát phả tám vực thế kia nói như vậy cao thần đã gia nhập hứa thị nhất tộc ai ra đây tuyệt đối là tin tức nặng ký có hay không có phương pháp đại lão tranh thủ thời gian xác nhận một chút không cần xác nhận nhìn cái khác c ổ thị tộc tu sĩ phản ứng liền biết bọn hắn rõ ràng trước đó liền biết còn giống như thật sự là các thị tộc nhân tài kiệt xuất nhóm phản ứng đều rất bình thản xem ra đúng là sớm biết được khiếp sợ không chỉ là an dư a c ầ n chúng còn có cái khác các lộ thế lực các tinh anh cũng tỉ như lấy chu kiếp cầm đầu tiên h linh tông mọi người chuyện gì xảy ra họ cao gia nhập hứa thị nhất tộc chu tiểu miêu nhất kinh nhất s ạ thần s ắ c vạn phần phức tạp cái gì thời điểm sự tình làm sao một điểm dấu hiệu đều không có ai nói không có dấu hiệu rồi chu kiếp â m trầm nói lúc trước hứa thị nhất tộc thay hắn ra mặt lúc đoán chừng liền đã lôi kéo đến hắn lấy cao tấn thực lực cùng tiềm lực cũng xác thực đáng giá hứa thị nhất tộc huyết mạch tẩy lễ một bên chu bằng t a o mày nói chỉ là có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ huyết mạch tẩy lễ về sau không phải sẽ bao trùm vốn có nguyên linh thiên phú sao có thể theo ta quan sát cao tấn tựa hồ tuyệt không bị che kín rơi vốn có thiên phú xác thực chu kiếp sâu tưởng rằng n gật đầu chỉ có thể nói chuyện này không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy chu bằng đồng ý nói mà lại hiện trường không có hứa thị nhất tộc tu sĩ điểm này cũng rất kỳ quái ngay vậy, chu kiếp trầm ngâm gật gật đầu quay đầu nhìn về phía phía sau thiên linh tông đệ tử tiểu vũ ngươi đi tìm người âm thầm điều tra một chút trọng điểm chú ý một chút hứa thị nhất tộc có cái gì dị thường được rồi thiếu chủ tên là tiểu vũ thiên linh tông đệ tử thấp giọng lĩnh mệnh sau đó bất động thanh s ắ c rời đi đấu trường một bên khác vừa khôi phục không bao lâu diệp lang sớm đã nghẹn họ nhìn g n chân chối hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại quay đầu nhìn về phía một bên đường m g ộ diệp tiêu phát hiện diệp tiêu đồng dạng một mặt trần kinh sau đó là kim q c hương cùng diêm t u y tôn bác chờ người trừ trịnh vô nghĩa cùng hầu thắng nam tương đối bình tĩnh bên ngoài còn hầu thắng nam trầm ấ ngâm nói nhưng có thể khẳng định là tại thượng cổ di tích thời điểm cao huynh liền đã có được sát phạt tám vực kim bốc hương ngây người nói ý là đi vào trước đó liền được có lẽ vậy hầu thắng nam gật đầu nói mà lại từ hứa thị nhất tộc phản ứng đến xem bọn hắn trước đó tựa hồ cũng không rõ về phần cao huynh đằng sau cùng hứa thị nhất tộc là thế nào đ n g được chúng ta liền không quá rõ ràng kim quốc hương không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trên đài cao tấn nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh muốn biết nàng thế nhưng là nhìn tận mắt cao tấn tiến vào thượng cổ di tích vậy mà mảy may đều không biết bốn lại nhìn các thị tộc đội ngũ bên này bùi nguyên khuê cùng k h ô n g tên u y tất cả mọi người phản ứng thường thường nhưng bùi ngọc phản ứng liền tương đối kịch liệt mà bùi ngọc cũng không đốc xem xét bùi nguyên khuê đám người phản ứng lập tức đoán được cái gì huynh trưởng các ngươi có phải hay không trước đó liền biết cao tân có sát phạt tám vực rồi không sai bùi nguyên khuê gượng cười gật gật đầu không chỉ có biết còn bị hắn dùng sát phạt tám vực ngược qua ngươi cũng biết sát phạt tám vực ở một mức độ nào đó là khắc chế huyết mạch kết nối vậy các ngươi biết cụ thể chuyện gì xảy ra sao không biết bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên mờ mịt lắc đầu hứa thị nhất tộc cũng không có nói rõ nói đến nơi này khổng tuyên không khỏi nghi hoặc nhìn về phía bù phía nhắc tới cũng kỳ quái hứa thị nhất tộc ngươi vậy mà một cái đều không đến đ ố i nguyên khuê nhìn chăm chú trên đài cao tấn thật lâu như có điều suy nghĩ nói xem ra tranh tài kết thúc về sau có cần phải đi b á i p h ỏ n g một chút hứa thị trực giác nói cho ta trong này tất có k ỳ p gặp có đạo lý khổng tiên sâu tưởng rằng gật đầu huyết mạch dẫn ra ngoài dạng này đại sự hứa thị nhất tộc vậy mà một điểm phản ứng đều không có dưới đài thứ long hạo sắc mà tâm tình bất định hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ cao tấn làm sao lại có hứa thị nhất tộc huyết mạch thiên phú hơn nữa còn không ảnh hưởng vốn có nguyên linh thiên phú chỉ có thể nói hồ hán sơn xác thực không chịu thua kém đi lên liền giúp hắn bước ra cao tấn hai tấm áp chủ bài cái này nếu như chờ đến hắn cùng cao tấn lúc giao thủ lại lộ ra đến tuyệt đối phải thiệt thòi lớn bốn hồ hán sơn rất nhanh từ trong mê mội tỉnh lại tới sau đó tại chỗ lâm vào m ở bức m ở to hai mắt nhìn chằm chằm bốn phía ưu ám lĩnh vực vầng sáng không dám tin tưởng con mắt của mình sát phạt ám vực sau một hồi lâu hồ hán sơn mới kinh ngạc lấy tung ra một câu xem như thế đi cao tấn lập lờ nước đôi cười cười cao lão đệ ở rể hứa thị nhất tộc hồ hán sơn nhất kinh nhất xả nói không trọng yếu cao tấn cười nói trọng yếu là chiến đấu kế tiếp xem chiêu nói xong đưa tay chính là một phát hoa thải quang đạn Ấm, ẩm ẩm ẩm sáu quả quang đạn x u ố n g dưới thật sự cùng gãi ngơ n g ỡ đồng dạng chỉ có thể đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương về phần phát động sát phả tám vực l ư ớ t về đ ằ n g sau lên màu đen tuấn ảnh đồng dạng chỉ có một điểm cưỡng chế tổn thương đương nhiên cao tấn căn bản cũng không có ý định dùng hoa thải quang đạn đả thương hại ngay sau đó ngưng tụ ra ba phát tụ lực kiếm mang bắn về phía hồ hán sơn lúc này hồ hán sơn còn ở vào trấn kinh bên trong căn bản không có đem cao tấn công kích coi ra gì tránh đều chẳng muốn tránh mặc cho ba phát tụ lực kiếm mang đánh ở trên người p h ú c p h ú c p h ú c đồng dạng chỉ có một điểm cưỡng chế tổn thương nhưng lại thành công thương tổn tới hồ hán sơn sinh mệnh lực mặc dù tổn thương lượng rất nhỏ nhưng tuyệt đối hữu dụng chỉ cần có thể đem hồ hán sơn sinh mệnh lực gáp chế đến một phần mười trở xuống liền có thể lấy đắc thắng lợi lão đệ cái này sát phạt đám vực s á t thực rất khiến ta kinh nga nhưng ngươi thương hại kia có vẻ như vẫn là không quá đủ nhìn a hồ hán sơn lấy lại tinh thần một bên sợ hai thán phục một bên dế ước nói gấp cái gì từ từ sẽ đến chứ sao cao tấn cười nói nghe vậy hồ hán sơn không khỏi có chút dở khóc dở cười ngươi nói có hay không một loại khả năng ta chỉ cần đánh ngươi hai ba cái ngươi liền không có vậy nhưng chưa hẳn cao tấn tự tin cười một tiếng có bất bại kim thân kiếm cương song trọng phòng h ồ h á n chỉ cần hồ hán sơn một kiếm dây không song hắn hắn liền có thể rất mau trở lại lời máu dù sao hắn không chỉ có tiểu hoa tiễn hắn siêu cường sức khôi phục còn có dược linh thuật chiêu này hồi máu kỹ năng mà theo thời gian trôi qua bất bại kim thân song kháng sẽ càng ngày càng cao đến thời điểm hồ hán sơn đánh hắn đồng dạng được tạo g i thật sao h chương á n bảy trăm ba mươi sáu kịch chiến hồ hàn sơn hạ chương bảy trăm ba mươi sáu kịch chiến hồ h á n sơn hạ tình cảnh này dưới đại người xem nhau nhau hít sâu một hơi nhất là rộng rãi cao hiếu tử nhóm thật giống như một kiếm này là đánh vào bọn hắn trên thân đồng dạng còn tưởng rằng vô địch cao thần liền muốn bại thế nào cao lão đệ đủ k i n h không hồ hán sơn tựa hồ rất hài lòng mình một kiếm này vi lực lập tức hướng cao tấn đắc chí bắt đầu nhưng mà vừa dứt lời quỷ dị tình huống liền phát sinh n g o ạ i tạo tình huống như thế nào mau nhìn cao tấn tại hồi huyết thật nhanh hồi máu tốc độ ta d ọ t cái đi lúc này huyết tốc độ liền mẹ nó không hợp thói thường toàn trường hít sâu một hơi về sau ngay sau đó chính là nhiều tiếng hô kinh ngạc chỉ thấy trên đài cao tấn lượng máu tựa như là lo so đồng dạng trước một giây vừa bị hồ hán sơn trọng kiếm đẻ xuống một giây sau lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ gậy trở về mà v cao tấn huyết một một ngươi, ngươi đắc ý cười một tiếng ngay sau đó chính là một phát giai đoạn hai giữ gốc hán hải nước chạy xiết manh liệt dòng nước trực tiếp đem mộng bức bên trong hồ hán sơn cố lại nương theo lấy sát phạt tám vực màu đen tuấn ảnh tạo thành cao đến một điểm khủng bố tổn thương đương nhiên tổn thương không trọng yếu trọng yếu là lực sát thương cùng lực phá hoại lực lượng hệ hãn hải nước chạy xiết vốn là dựa vào lực xung kích ăn cơm kỹ năng bởi vì không cần cân nhắc tổn thương cho nên cao tấn ngay sau đó chính là một lần phát lực lượng hệ hãn hải hoành lưu đồng dạng là dựa vào lực xung kích ăn cơm kỹ năng mà lại chạy ngang lực xung kích là căn cứ dòng nước lượng bao nhiêu mà tăng lên d ầ m d ầ m lao nhanh chạy ngang cấp tốc c u ố n lên trước đó nước chạy xiết đem hồ hán sơn toàn bộ sông bay ra ngoài thành công đánh dụng thứ năm hơn m ư ơ i điểm sinh mạch lực không có biện pháp lực sát thương cùng lực phá hoại cũng là sẽ bị nhục thân cường độ miễn dịch lan xuống trên mặt đất hồ hán sơn dần dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chật vật lấy đứng dậy nhai răng t u é t miệng nói mẹ chứng làm sao lại có ngươi loại biến thái này đến a diêm mép cố lên dây mất ta cao tấn âm dương quái khí dê u cực nói hồ hán sơn sắc mặt xanh xắm nói đ ừ n g cao hưng quá sớm ta vừa vặn chỉ là tùy tiện chơi đùa chỉ cần ta có thể liên tiếp đánh chúng ngươi mấy lần ta liền không tin ngươi có thể khôi phục tới dứt lời vung lên trọng kiếm chính là một chiêu liên hoàn n ệ n như điên kỹ năng vênh vênh vênh n h nện như điên phạm vi rất lớn tốc độ cực nhanh rất khó tránh rơi nha xem ra vẫn có chút đầu hóc sao cao tấn t r e o ghẹo cười một tiếng không thể không thừa nhận hồ hán sơn mạch suy nghĩ là đúng chỉ cần tổn thương cho rất nhanh cao tấn lượng máu liền về không được đáng tiếc hắn gặp cao tấn nhận lấy cái chết hồ hán sơn cười lạnh ở giữa tiếp tục hướng cao tấn n ệ n như đ i ê n tới một kích qua đi thành công đem cao tấn đánh thành tán huyết kích thứ hai theo sát phía sau không cho cao tấn mảy may cơ hội thở dốc nhưng mà không chờ hắn kích thứ hai rơi đập một sợi châm nhỏ đồng dạng thần niệm liền đâm vào hắn thức hải cả người trực tiếp ngốc chệ tại nguyên chỗ mà cao tấn thì thừa cơ kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách tiện thể còn ném cho hắn một phát hoa thải quan g đạn nói đùa cao tấn làm sao có thể cho hắn liên tiếp đánh chúng mình cơ hội tại ba mươi tám tầng phá quân gia tri hạng hồ hán sơn rất nhanh từ trong mê mội tỉnh lại s ắ c mặt xanh xá một m mảnh đặc biệt mãi mãi có gan liền cùng ta chính diện cường trốn đi trốn tới tính là gì người làm ta ngốc ca cao tấn mắt trợn trắng nói hồ hán sơn càng nghĩ càng giận quả quyết thả ra dài bốn mươi mét đao kỹ năng thanh thế hạo đã hướng cao tấn chém vào trôi qua lúc này cao tấn lượng máu đã khôi phục bảy tám phần t r ố n g ra tứ giai đoạn giữ gốc về sau một phát dược linh thuật vừa vặn đem hp che kín vê anh dài bốn mươi mét đao phạm vi công kích sát thực lớn cao tấn né tránh không kịp bị lần nữa đánh cho tàn phế hừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tránh mấy lần hồ hán sơn cười lạnh một tiếng kiếm thứ hai theo sát phía sau đang tiếp cực niệm lóe lên làm lạnh đã t r u y ề n tốt quỷ dị màu xám mê vụ lần nữa che mất hơn phân nửa đối chiến này khi mê vụ lần nữa tiêu tán thời điểm cao tấn đã xuất hiện tại hồ hán sơn phía sau tránh rơi kiếm thứ hai tổn thương đồng thời hp lại một lần nữa về đấy trọng yếu nhất đúng vậy còn tiện thể đánh dụng hồ hán sơn ba mươi b ố điểm sinh mệnh lực Á á á, tức chết l a o tử hồ hán sơn càng nghĩ càng giận lần nữa vung vẩy dài bốn mươi mét đao hướng cao tấn quét ngang mà tới nhưng mà nên đón hắn lại là hai phát phổ thông kiếm mang cộng thêm một chiêu vô hình hòa triệu sau đó chính là năm giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ tật hỏa hoành kích kiếm tật hỏa hoành kích kiếm mới ra kinh khủng uy áp trực tiếp đem áp c h ế không thể động đậy vê anh đối mặt ba mươi tám tầng phá quân hồ hán sơn cho dù là tật hỏa hoành kích kiếm tổn thương vẫn như c ũ không đáng chú ý hỏa diễm đại kiếm nổ tung về sau chỉ đánh ra hơn bảy trăm điểm thương tổn cùng hơn bốn mươi điểm sinh mệnh lực ngược lại là đến tiếp sau hỏa triệu ba nhảy tổn thương cũng tạm được dù sao hỏa triệu tiếp tục tổn thương là không ăn đục thân cường độ cùng soằng kháng mặc dù cần kế thừa bên trên một chiêu hỏa diễm kỹ năng một mươi hai tổn thương nhưng tự thân cũng có một trăm năm mươi phát thương bội xuất dưới tình huống bình thường từ tật hỏa hành kích kiếm kế thừa tới tổn thương mới là đầu to nhưng tại bây giờ loại tình huống này tự thân một trăm năm mươi bội xuất ngược lại thành đầu to năm nghìn một trăm ba mươi hai mỗi nhảy năm nghìn một trăm ba mươi hai tổn thương ba nhảy chính là dòng d ã một vạn năm tổn thương thương tổn như vậy liền rất đủ nhìn đáng tiếc hỏa triệu bảng làm l ệ n h cao đến sáu mươi giây cho dù tại vô danh công pháp cùng hai mươi bổ sung năng lượng tốc độ nhà ăn ý nguyên có hai mươi bảy giây thời gian cùng độ nhưng bất kể nói thế nào hỏa triệu ưu tú biểu hiện khiến cao tấn lòng tin tăng gấp bội ta liền biết Ta liền biết. liền cảm nhận được hỏa triệu tổn thương hồ hán sơn không khỏi hồi tưởng lại bị cao tấn chi phối sợ hãi vốn cho rằng phá quân có thể chống dông chồng tầng về sau liền có thể đánh bại cao tấn sự thật chứng minh cao tấn khủng bố xa viễn siêu ra tưởng tượng của hắn từ long hạo có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn không tính là gì dù sao trời sinh khắt chế hắn hắc mà trước mắt cao tấn cũng không có mưu lợi mà là thực sự cứng rắn thực lực không được đây là khoảng cách đánh bại cao tấn gần nhất một lần tuyệt không thể tùy tiện từ bỏ hồ hán sơn cắn chặt rằng gào thét lần nữa phóng tới cao tấn nhưng mà nên đón hắn lại là một phát thứ hôm trâm lại tăng thêm trước đó h ỏ a triệu trồng ba tầng giữ gốc số tầng tiếp theo phát vừa lúc là lục giai đoạn đại giữ gốc kết quả là đã từng đã đánh bại từ long hạo bóng đen lưu b ộ c lại một lần nữa xuất hiện tại tiên tư bảng tranh đoạt chiến đấu trường bên trên đường kính sáu mét khủng bố chùm sáng đem cao tấn toàn bộ nuốt hết cũng ẩm vang nổ bắn ra hướng trong mê mọi hồ hán sơn cao tấn sở dĩ lựa chọn bóng đen lưu bực một cái là bởi vì bóng đen lưu bực có thể một mực bảo trì lục giai đoạn giữ gốc tăng tổn thương một cái khác thì là bởi vì ám thuộc tính tổn thương có thể ăn mòn hồ hán sơn song tháng tiến một bước gia tăng điểm thương tổn nhất nhất nhất trọng yếu là bóng đen lưu bực mỗi nhảy một lần tổn thương sắp pha tám vực đều có thể xuất phát một lần tuấn ảnh công kích kết quả là tần suất kinh khủng công kích hiệu quả bắt đầu ở hồ hán、sơn、trên thân hiện, hiện. CCC. CCC. phun trào ám tử sắc chùm sáng cùng không ngừng bay lượn thuấn ảnh h ò a lẫn mặc dù tổn thương chỉ có hai ba trăm điểm nhảy một cái nhưng lại bằng vào kinh khủng tổn thương tần suất đem hồ hán sơn lượng máu vững vàng áp chế xuống đứng đắn dưới đài người xem vì thế cảm thấy kinh hô thời điểm càng thêm kinh người một màn phát sinh chỉ thấy hồ hán sơn ở trong tối ảnh lưu buộc chiếu xuống ba mươi tám tầng phá quân số tầng bắt đầu không h i ể u thấu giảm xuống chương bảy trăm ba mươi bảy đưa bảo đồng tử chương bảy trăm ba mươi bảy đưa bảo đồng tử chuyện gì xảy ra hồ hán sơn phá quân số tầng giống như bắt đầu mất có phải hay không là hồ hán sơn mình rất xuống số tầng không có khả năng cao tấn chiêu này bóng đen kỹ năng tổn thương không tầm thường hồ hán sơn làm sao có thể chủ động giảm xuống số tầng vậy liên kỳ quái chẳng lẽ lại lại bị khắt chế đừng nói thật là có khả năng bên cạnh ăn dưa quần chúng tự a hồ nghĩ đến cái gì còn nhớ rõ lần trước cao tấn đánh bại từ long hạo tình h ô ố n g sao lúc ấy dùng giống như cũng là chiêu này ý là cao tấn bóng đen lưu buộc thôn vệ trọng đồng chi lực về sau cũng có trọng đồng chi lực một chút đặc tính không sai chính là cái này ý tứ hồ hán sơn phá quân số tầng còn tại ổn định giảm xuống dưới đ à i các lộ người xem nghị luận ở mỹ trong đó sắc mặt nhất cứng ngắc không ai qua được từ long hạo thông qua trọng đồng dò xét hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hồ hán sơn thể nội chia ra tâm ma tại bị bóng đen lưu b u ộ t tan giã đây cũng là phá quân số tầng rất xuống nguyên nhân chủ yếu mà loại này có thể tan giã tâm ma lực lượng hắn lại cực kỳ quen thuộc đúng là hắn trọng đồng một đại đặc tính đương nhiên trọng đồng trừ có thể đối tâm ma tạo thành cực lớn tổn thương bên ngoài còn có cái khác rất nhiều năng lực nhưng có thể khẳng định là cao tấn chiêu này bóng đen lưu buộc s á t thực có trọng đồng một bộ phận đặc tính đáng chết cái này chùm sáng đến tột cùng là cái quỷ dị kỹ năng từ long hạo càng nghĩ càng phát điên từ lần trước bị bóng đen lưu buộc thôn vệ lạc bại về sau hắn vẫn sống ở bóng đen lưu buộc bóng ma ở trong nghĩ đến nơi này từ long hạo đống nhiên linh quang nói lên a vậy hắn sát phạt tám vực có thể hay không cũng là như thế tới từ long hạo càng nghĩ càng thấy phải có khả năng đối với cao tấn chiêu này bóng đen lưu buộc hiếu kỳ cũng càng phát ra m n h liệt bốn trên đối chiến này từ trong mê mọi tỉnh lại hồ hán sơn đang ở tại một loại hoảng sợ cùng thất thô trạng thái Trật vật t Ach nói ra ngươi khả năng không tin nhưng ta cũng chính ngoài ý muốn đâu cao tấn chính mình đồng dạng một mặt kinh ngạc hiện nhiên không nghĩ tới bóng đen lưu bực còn có loại hiệu quả này liên tưởng đến bóng đen lưu bực trước đó thôn vệ trọng đồng c h i lực rất nhanh phân tích ra nguyên nhân chuyện này tám chín phần mười cùng từ long hạo trọng đồng c h i lực có quan hệ chật chật long hạo huynh a long hạo huynh ngươi thật đúng là ta đại quý nhân cao tấn khẽ liếc một cái giới đài từ long hạo trong lòng âm thầm cảm khái lần trước thôn vệ trọng đồng c h i lực về sau không chỉ có để bóng đen lưu bực độ thuần thục tiêu thăng còn để bóng đen lưu bực ám thuộc tính cường độ đạt được cực lớn tăng cường không nghĩ tới trừ những n à y bên ngoài còn có thể đối tâm ma cái này đặc thù tồn tại tạo thành nhất định khắc chế hiệu quả không chút nào khoa trương từ long hạo này chỗ nào là cái gì đối thủ quả thực chính là vị đưa bảo đồng tử a vừa nghĩ tới lập tức liền có thể cùng đưa bảo đồng tử giao thủ lần nữa cao tấn nội tâm liền mong đợi không muốn không muốn chật chật cũng không biết bóng đen lưu buộc tiếp tục thôn vệ điểm trọng đồng chi lực sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì chỉ tưởng tượng thôi đều làm người chờ mong đâu không tốt ý tứ long hạo h u y n h xem ra chúng ta lập tức liền có thể giao thủ cao tấn lòng mang cảm kích nhìn xem dưới đài từ long hạo nói đến còn dưới ợ c g ư đài vô số cao hiếu tử nhóm nháy mắt đầy máu phục sinh hô to cao thần trâu bức về phần trên đài hồ hán sơn sớm đã chật vật không chịu nổi hp bắt đầu hào hào loại điệu từ phá quân số tầng hạ thấp hai mươi lăm tầng trở xuống bắt đầu mất máu tốc độ liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản không có biện pháp tại không có cao miễn tổn thương cùng cao song kháng ra t r í hạ n bóng đen lưu buộc sát phạt tám vực tổn thương thực sự quá kinh khủng hồ hán sơn lượng máu trong nháy mắt liền bị thanh không sinh mệnh lực cũng bắt đầu cấp tốc trượt khi sinh mệnh lực trượt đến một nửa trở xuống thời điểm hồ hán sơn triệt để từ bỏ chống cự đưa tay nhận thùa nói ngừng ngừng ngừng không đánh không đánh phục rồi cao tấn t r e o ghẹo thu hồi bóng đen lưu buộc ừng phục tấu hồ hán sơn tâm phục khẩu phục nhà danh nói đánh ngay từ đầu ta liền không nên vọng tưởng khiêu chiến các ngươi cái này hai biến thái từ hôm nay về sau vô luận hắn trưởng thành đến như thế nào cường đại tình trạng đều sẽ nhớ ký tại đỉnh đầu hắn còn có hai tòa không thể vượt qua núi lớn cái kia còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian rời t r ậ n tôi h đừng chậm trễ ta cùng long hạo huynh giao lưu tình cảm cao tấn có chút không kịp chờ đợi hồ hán sơn biểu lộ cứng đờ im lặng đi xuống đối chiến đ à i hướng từ long hạo tạ lỗi nói có lỗi với từ huynh không thể hoàn thành ngươi cho ta nhiệm vụ không có việc gì chuyện này cũng không thể trách ngươi từ long hạo cười khổ k h á c k h á tay ngươi trước khôi phục đi nói xong liền tại toàn trường hưng phấn tiếng hoan hô bên t r o n bay vọt lên đối chiến này hồ hán sơn thấy hình cũng không nói nhảm trực tiếp đem bảng hai vị trí trả lại cho từ long hạo cứ như vậy thời gian qua đi hơn một tháng cao tấn cùng từ long hạo hai đại đăng hồng nhân tại k i ế n xuất lại một lần nữa rằng có cùng một chỗ khác biệt chính là bây giờ cao tấn là đứng đầu bảng mà từ long hạo thì thành bảng hai người khiêu chiến hống hống hống trọng đầu hí rốt cuộc đã đến song thần chi chiến khiến người chớm o n g cũng không biết từ thần trải qua cái này hơn một tháng khổ tu có thể hay không đoạt lại mình đứng đầu bảng bảo t o ọ n quá sức vừa cao thần thực lực đại gia cũng đều thấy được hai chiêu p h á c p h á c kỹ năng còn có hứa thị nhất tộc sát phả tám vực t ư ơ n g trợ liền mẹ nó không hợp t h ó i thưởng mặt khác từ thần trọng đồng có vẻ như bị cao tấn chiêu kia chùm sáng kỹ năng k h ắ c chế cũng không biết từ thần muốn làm sao ứng đối từ thần đã chạy đến đã nói lên đã nghĩ n g kỹ đối sách đặc biệt mãi mãi đợi lâu như vậy cuối cùng cũng bắt đầu toàn bộ đấu trường dần dần an tĩnh xuống đến tất cả mọi người đối cuộc tỷ tí h này tràn ngập chờ mong cao tấn cùng từ long hạo phân loại chiến đài hai bên cách không đối mặt nói đến lần trước hấp thu xong ngươi trọng đồng chi lực còn chưa kịp ở trước mặt cảm tạ cao tấn một mặt chân thành lại nói lần trước chuyện k i a đối long hạo huynh hẳn là không cái gì ảnh hưởng à từ long hạo khoe miệng có chút run dày cứng ngắc văn phần không có gì cũng liền tu dưỡng mấy ngày sự tỉnh vậy là tốt rồi cao tấn gián nhẹ một hơi như thật thương tới long hạo huynh căn bản ta trong lòng gặp qua ý không đi ngừng ngừng ngừng ta có thể đừng trò chuyện chuyện này sao từ long hạo x ả mặt lại nói nay đây không phải sợ chờ một lúc lại làm bị thương long hạo huynh mà từ long hạo chán tối sầm yên tâm ta sẽ không lại cho ngươi thôn vệ trọng đồng chi lực cơ hội cái gì ý tứ không cần trọng đồng rồi cao tấn kinh ngạc mà thất vọng kia cũng quá đáng tiếc trong đồng c h ỉ là ta dùng để hành hạ người mới thủ đoạn cũng không phải là ta chân chính thực lực chỗ từ long hạ o âm thầm cười lạnh nói nếu không phải ngươi chiêu kêu bóng đen kỹ năng vừa vặn khắt chế trong đồng ngươi cũng không có khả năng như vậy dễ dàng liền đánh bại ta thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu hắn cũng có thể cảm giác được lần trước lúc giao thủ từ long hạ o còn chưa kịp biểu hiện ra hắn chân chính thực lực chương bảy t r b ư ấ t diệt c h í n thể chương 738, b ấ t diệt c h í n thể bất quá có sao nói vậy cao huynh thực lực xác thực có tư cách làm ta đối thủ từ long hạo nháy mắt lên phong phạm so với đứng đầu bảng bảo tọa ta hiện tại càng để ý cùng cao huynh cuộc tỷ thí này ta cũng giống vậy cao tấn cười nhẹ gật gật đầu bởi vì cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng đối với bọn hắn loại này thực lực viễn siêu người đồng lứa biến thái đến nói có thể gặp được cái đối thủ không dễ dàng đã như vậy vậy cũng chớ lãng phí thời gian từ long hạo cười to ở giữa khí thế mãnh liệt đưa tay hướng cao tấn làm ra một cái dấu tay xin mời xin chỉ giáo nói xong kinh khủng cổ thần hư ảnh lại một lần nữa hiện lên ở sau lưng của hắn tản mát ra kinh người lữ cáp bách chính là từ long hạo đại đế uy nghi trong lúc nhất thời dưới đ à i người xem đám người đều kinh hô tránh lui nhất là bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên đám người kia dù sao bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy từ long hạo đại đế uy nghi bất quá đại đế uy nghi uy áp đối cao tấn không có gì dùng cao tấn vân đạm phong khinh đứng nạo nghệ tại uy áp bên trong tay cầm tiểu pháp cự sắp phả tám vực chậm rãi triển khai dù sao vừa vận đều đã dùng qua không cần thiết che giấu tới đi long hạo hình để ta nhìn ngươi trọng đồng bên ngoài thực lực cao tấn cười lớn một tiếng bất bại kim thân đem thân thể nhiễm lên một tầng ám kim sắc ánh sáng nhạt vụ vụ kiếm cương tại quanh thân hiện hiện yên tâm sẽ không để cho cao hình thất vọng từ long hạo ngạo nghễ cười một tiếng phía sau màu sám bạc lưng vòng lẳng lặng luân chuyển cả người khí thế bắt đầu lại một lần nữa kéo lên sau đó tại toàn trường khó có thể tin tiếng kinh hô bên trong từ long hạo cả người dần dần hóa thành một đạo ngưng thực màu đen năng lượng thể hình thể so trước đó lớn hơn một vòng năng lượng thể hình dáng cũng so trước đó cường tráng rất nhiều cao tấn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng có thể rõ ràng cảm giác được từ long hạo khí tức bây giờ mười phần khủng bố không có đoán sai đây mới là n g ư ờ i chân chính nguyên linh thiên phú a cao tấn đôi mắt chớp lên trong mắt chứa thâm ý nhìn xem đối phương không sai màu đen năng lượng thể trạng thái dưới từ long hạo đại phóng thừa nhận đây là ta lần thứ nhất tại người đồng l ứ a trước mặt vận dụng ta thiên phú lời vừa nói ra toàn trường xôn xao một mảnh cái gì nguyên linh thiên phú từ long hạo nguyên linh thiên phú không phải hắn cặp kia trọng đồng sao hợp lấy t r ọ n đồng không phải nguyên linh thiên phú a cho tới nay tất cả mọi người coi là t r ọ n đồng chính là từ long hạo nguyên linh thiên phú thật tình không biết trọng đồng chỉ là một loại bẩm sinh đặc thù năng lực cũng không phải là nguyên linh thiên phú cũng chính là ở thời điểm này mọi người mới chính thức ý thức được từ long hạo khủng bố trước đó hắn ổn thỏa đứng đầu bảng bảo tọa thậm chí cũng chưa dùng qua nguyên linh thiên phú lại nói có ai biết từ long hạo đây là cái gì thiên phú sao không biết ta chưa thấy qua nhìn qua giống như rất mạnh bộ dáng hiếu kỳ điểm này không chỉ là toàn trường người xem còn có làm đối thủ cao tấn long hạo hình cái này thiên phú hình thái nhìn xem không đơn giản có thể lộ ra một chút là cái gì thiên p h sao đổi lại là những người khác còn không có t ừ cách biết từ long hạo ngạo nghe nói bất quá cao h u y n h hoàn toàn có t ừ cách này nghe vậy cao tấn bao nhiêu có chút dở khóc dở cười một cái nguyên linh thiên phú mà thôi cần thiết hay không không biết cao h u y n h nhưng từng nghe nói qua bất diệt chiến thể từ long h ạ o hỏi bất diệt chiến thể cao tấn ngây người lắc đầu chưa nghe nói qua vốn định trang bức từ long hạo nghe được câu trả lời này biểu lộ lộ ra có chút xấu hổ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt nhưng cao tấn không biết không có nghĩa là rộng rãi người xem không biết nghe được bất diệt chiến thể cái tên này dưới đại không ít kiến thức rộng rãi các con em đại gia tộc cùng nhau kinh hô bất diệt chiến thể vậy mà là trong truyền thuyết bất diệt chiến thể thật hay giả không phải nói món đồ kia đã gần vạn năm không tiếp tục xuất hiện qua sao ta dọt cái rùa rùa từ long hạo vậy mà là bất diệt chiến thể cái này mẹ nó t ê lần này là thật có trò hay nhìn đúng vậy a kia thế nhưng là trong truyền thuyết bất diệt chiến thể kim ú c hương bên này nàng cùng diêm tuyển tôn bắt hai người hiển nhiên đều nghe nói qua bất diệt chiến thể nhưng một bên ẩn thân người qua đường tiểu ca lại là lần đầu nghe nói thấy ba người quá sợ hãi dáng vẻ người qua đường tiểu ca nhịn không được hiếu kỳ hỏi bất diệt chiến thể là cái gì rất lợi hại phải không đâu chỉ là lợi hại tia thế, thế nhưng là đã từng hiện lên qua hơn mười vị đại đế đỉnh cấp thiên phú tôn bác đầy mắt sợ h ã i than nói nghe nói chỉ cần có được bất diệt chiến thể người cuối cùng đều có thể trưởng thành là kinh thiên động địa cường giả tuyệt thế lợi hại như vậy người qua đường tiểu ca cả kinh nói chỉ là không nghĩ tới từ long hạo vậy mà có được trong truyền thuyết bất diệt chiến thể vậy cái này bất diệt chiến thể đến tột cùng lợi hại tại cái gì địa phương tôn bác trầm ngâm nói bất diệt chiến thể mạnh liền mạnh tại cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng căn cứ cổ tịch bên trên ghi chép bất diệt chiến thể các phương các mặt đều rất mạnh cơ hồ không có nhược điểm người qua đường tiểu ca nghe như lọt vào trong sương ngủ tăng lên thuộc tính vẫn là tăng lên tổn thương đ ề u sách diêm tuyển mở miệng nói mà lại bất diệt chiến thể mạnh nhất địa phương ngay tại tại bất diệt hai chữ này bên trên có thể không chút nào khoa trường mở ra bất diệt chiến thể sau từ long hạo nhục thân chính là bất d i ệ t hết thể lực phá hoại cùng lực sát thương thuộc tính đều đối với hắn vô hiệu chỉ có thể dùng bình thường tổn thương đi đánh bại hắn m ẫ u chốt bất diệt chiến thể phòng ngự cũng rất mạnh hơn nữa còn có thể từ tổn thương bên trong hấp thu lực lượng có thể nói là càng đánh càng mạnh không thể nào người qua đường tiểu ca bất khả tư nghị nói cái này cái này không khỏi cũng quá biến thái a không phải sao có thể gọi đỉnh cấp thiên phú đâu diêm tuyển cảm khai nói cũng may từ long hạo mới năm mươi chín cấp bất diệt chiến thể còn không phải hoàn toàn thể tiểu cao thần còn có cơ hội không tiểu ca yếu ớt mà hỏi cái này thật đúng là khó mà nói nếu như là những người khác đối đầu bất d i ệ t chiến thể khẳng định là không đùa diêm tuyển cùng tôn bác nhìn nhau như có điều suy nghĩ nói nhưng nếu như là cao hình liền không nhất định nói hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía kim quốc hương tiên tử thấy thế nào nói thật ta cũng nói không chính xác kim quốc hương lắc đầu bốn bất diệt chiến thể vậy mà là bất diệt chiến thể các thị tộc đội ngũ bên này bùi ngọc đôi mắt đẹp rung động không thôi nội tâm đắng chắc không thôi trước đó nàng còn tưởng rằng mình có cơ hội đánh bại từ long hạo tới hiện tại mới biết từ long hạo so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn ra một m ả n g lớn lại nhìn một bên bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên đám này c ủ thị tộc tinh anh đã bị đà kích thần sắc cảm đạo hôm nay cái này sóng q u a n chiến để bọn hắn ý thức được tiên tư bảng hàm kim lượng mà bọn hắn những cái kia đến từ huyết mạch k i ê u ngạo tại những n à y chân chính thiên tài nhân tài kiệt xuất trước mặt lộ ra vô cùng b u ồ n c ư ờ i thật giống như một tiểu c h ấ n học bá đi tỉnh thị trọng điểm trường học về sau bị ngược thương tích đẩy mình đồng dạng k h ô n g huynh ngươi nói chúng ta những n à y bảo thủ phái thị tộc có phải là k h ô n g tiên trầm m ặ t thật lâu nghiêm nghị gật đầu nói xác thực nên chuyển biến một chút quan niệm trên đối chiến này cao tấn tự nhiên cũng từ giới đài tiếng nghị luận bên trong biết được bất diện chiến thể cường đại không khỏi ám hít sâu một hơi chỉ có thể nói từ long hạo s á t thực không có khoác lác hắn cho dù không cần trọng đồng đều có năng lực đánh bại ba mươi tám tầng phá quân hồ hàn sơn ha ha dạng này mới kích thích cao tấn c ấ t tiếng cười to trong l ò n g ngực chiến ý cháy h ư ơ n g hực hôm nay ta liền tới kiến thức một chút cái này trong truyền thuyết bất diệt chiến thể ư như g tái c i ế n Long từ t Hảo, h ợ thượng. n Trưng chiến Long Như g tái từ Hảo, vậy cao huynh có hay không có thể lộ ra một chút người thiên phú từ long hạo khí thế bức người nói nói thật ta đối cao h u n h loại kia kỳ lạ tăng thương thiên phú cảm thấy rất hứng thú ta kia phá thiên phú không đáng giá nhắc tới cao tấn khoát tay cười nói từ long hạo trong mắt lóe lên một tia không vui cao huynh cái này có chút không tử tế h đi cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu bất đắc dĩ giải thích nói tốt ta ta thiên phú gọi tùy duyên t r i lực lúc công kích có tỷ lệ tạo thành một đến sáu tăng gấp bội tổn thương cùng ngươi bất diệt chiến thể so sánh thực sự không coi là gì một đến sáu tăng gấp bội tổn thương chắc không được tổn thương cao như vậy từ long hạo âm thầm kinh hãi bất quá theo ta quan sát cao h u n h cái này tăng thương thiên phú hẳn không phải là ngẫu nhiên a bản thân là ngẫu nhiên không sai cao tấn nửa chặn nửa che nói nhưng thông qua quy luật nhất định có thể làm được ổn định phát động chính là phát động bắt đầu sẽ có chút hơi nhỏ phiền phước thì ra là thế từ long hạo khẽ gật đầu chỉ ít từ cao tấn miêu tả đến xem cùng hắn điều tra cùng quan sát được tin tức đều đối mặt đúng rồi ngươi cái này sát phạt tám vực lại là chuyện gì xảy ra từ long hạo tiến một bước hỏi cao tấn có chút im lặng nói cái này qua a ta còn muốn hỏi ngươi đến tột cùng là lai lịch gì đâu từ long hạo xấu hổ cười một tiếng không có tốt ý tứ đang hỏi thăm đi khụ vậy thì bắt đầu đi nói xong liền không còn nói nhảm tối tam sắc năng lượng thể hình thái nhanh như quỷ mị trong nháy mắt liền vô thanh vô tức xuất hiện ở cao tấn trước mặt một quyền đánh tới hướng cao tấn lồng ngực cao tấn cũng là không đội trước sở rõ ràng bất diện chiến thể đường lối lại nói vê anh trong quyền đập nện tại kiếm cương phía trên kích thích trận trận nhỏ x í u tiếng kiếm reo sự thật chứng minh từ long hạo một quyền này lực phá hoại xa cao hơn kiếm cương cứng cỏi nhẹ n h õ m đánh nát kiếm cương về sau ầm ầm đem cao tấn đánh lui hơn mười bước cao tấn lảo đảo đứng bước góc chân mắt liếc đỉnh đầu tổn thương phiêu chữ trong lòng ám hít sâu một hơi một quyền này vậy mà đánh dụng hắn bảy n g h n khí huyết cộng thêm ba mươi bảy điểm sinh mệnh lực muốn biết đây chỉ là phổ phổ thông thông một cái c h ọ c quyền cũng không phải là kỹ năng cái gì thậm chí đều không có tụ lực bởi vậy có thể thấy được từ long hạo tại bất diệt chiến thể trạng thái dưới thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào còn tốt hắn hiện tại sức khôi phục kinh người hoàn toàn có lực lượng cùng từ long hạo c ứ n g răn x u ố n g dưới hô quyền phong gào thét từ long hạo một quyền khinh khủng lần nữa đánh tới lần này rõ ràng không phải phổ thông trọc quyền mà là một chiêu sẽ rách lấy khí lưu quyền thuật kỹ năng cao tấn thế hình thứ hồn châm ý mắng đâm vào từ long hạo thức hải lại phát hiện từ long hạo thí sự mà không có cái gì ý tứ còn miễn không a cao tấn kinh hãi ha ha không tốt ý tứ cao hình từ long hạo cười lớn một tiếng xem như thừa nhận bất diệt chiến thể miễn khống hiệu quả sau đó một đạo cánh tay phẩm chất thẳng tắp xung kích khí lưu theo quyền phòng bắn ra phát ra như là nổ bánh xe kinh khủng tiếng vang cao tấn nằm mơ đều không nghĩ tới một quyền này vậy mà là công kích từ xa trực tiếp bị đánh trở tay không kịp vội vàng thuấn phát một chiêu cực n i ệ m nói lên tránh mất xung kích khí lưu xung kích bởi vì là thuấn phát cực nghiệm nói lên cho nên tiêu tan mê vụ vừa mới hiện hiện liền cấp tốc tiêu tán xuất hiện ở từ long hạo phía sau cao tấn trở tay chính là một phát hoa thải quan g đạn sau đó theo sát ba phát kiếm mang liên tiếp cựu đoạn tổn thương phát động chín đạo màu đen t h u ố n ảnh cũng thành công trồng ra giai đoạn hai giữ gốc mà từ long hạo căn bản không để ý tới điểm ấy tổn thương quắt nhẹ ở giữa toàn bộ chiến đài kịch liệt rung động phía sau cổ thần hư ảnh đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt trong tay không biết từ chỗ nào móc ra cùng nhau cự truy hướng cao tấn nện như điên x u n g tới to lớn truy thể cả ngày thế nhật khí thế như thái sơn áp đỉnh cao tấn t h ấ y hình thể nội kiếm mạch cao tốc chuyển vận cũng tại kiếm phách cưỡng ép vốn ngắn hạn ngạo nghệ hướng phía trên bổ ra một đạo giai đoạn hai giữ gốc kiếm khí ông kiếm khí khuấy động ở giữa cùng cự truy va chạm tại quảng trường trên không đẩy ra một vòng kinh người khí lãng Sắp p h ạ tám vực phát động kiếm ảnh từ khí lãng trung tâm lướt qua giai đoạn hai giữ gốc kiếm khí mặc dù không thể ngăn cản cự truy bước chân nhưng lại để cự truy khí thế ảm đạm rất nhiều sau đó lại bổ một phát hoa thải quan đạn tiến một bước suy yếu uy lực của nó cuối cùng khi cự truy ẩm vàng rơi đập về sau chỉ đánh dụng cao tấn không đến hai vạn tổn thương sinh mệnh lực càng là hoàn hảo không chút tổn hại Xét cảm giác giống như cũng liền như thế cao tấn hơi có vẻ thất vọng nói không n ổ i chiến đấu vừa mới bắt đầu từ long hạo nhìn chăm chú một chút cao tấn cấp tốc khôi phục hp âm thầm nghi ngờ đồng thời không nhanh không chầm nói nói thật ta rất hiếu kỳ người cái này khôi phục năng lực là kỹ năng vẫn là cái gì thật có thể một mực duy trì sao cao tấn câu miệng cười một tiếng tiếp tục đánh xuống chẳng phải biết trên thực tế cao tấn thật đúng là không rõ ràng hạ sen sức khôi phục có thể hay không vô hạn duy trì nhưng từ tiểu hoa lúc trước cho hắn miêu tả đến xem hẳn là có thể vô hạn duy trì điều kiện tiên quyết là tiểu hoa được còn sống thời gian kéo càng lâu ta bất diệt chiến thể liền càng mạnh từ long hạo tràn đầy tự tin nhắc nhở cao h i n h nếu là muốn thắng vẫn là nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng tốt không phải cười đến cuối cùng tất nhiên là ta vậy nhưng chưa hẳn cao tấn có thể cảm giác được vừa vặn mấy đợt công kích đánh vào từ long hạo trên thân về sau từ long hạo khí thế tăng lên ném một cái ném bất quá không quan hệ hắn bất bại kim thân cũng đang từ từ điệp ra một cái là chồng công kích một cái là chồng phòng ngự hai tướng triệt tiêu phía dưới tương đương không có biến hóa Thật sau o Long Hạo Từ một tiếng, phớt tay, khép phía cười a s màu Sau sáng bạc lưng vòng bạc tóc phi trọn. xoay tròn. Sau đó tại toàn trường tiếng kinh hô bên trong một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu đen hiện lên ở quảng trường trên không cũng đem toàn bộ đối chiến đài bao phụ tại một tầng u ám sắc điệu bên trong trong không khí thỉnh thoảng phiêu khởi màu đen sương mù tại quả cầu ánh sáng màu đen nướng đốt h ạ cao tấn bắt đầu tiếp tục mất máu cùng bóng đen lưu buộc tiếp tục tổn thương khác biệt từ long hạo chiêu này kỹ năng tổn thương cũng không ổn định khi thì một hai n g h n khi thì bốn năm trăm thậm chí liền tổn thương tần suất đều không cố định lúc nhanh lúc t r ư m nhưng chỉnh thể tổn thương lượng vẫn là rất đủ trọng yếu nhất chính là cái này tựa hồ là chiêu thời gian dài kéo dài rời tay kỹ năng nói cách khác tại đón lấy đến một đoạn thời gian rất dài bên trong cao tấn đều phải một mực ở vào quả cầu ánh sáng màu đen nướng đốt phía dưới từ long hạo có thể là muốn dùng chiêu này áp chế cao tấn hồi máu hiệu quả sự thật chứng minh cao tấn hồi máu tốc độ cũng quả thật bị áp chế một nửa thật tình không biết cao tấn còn có bất bại kim thân dạng này tần số cao tiếp tục tổn thương kỹ năng không phải cho bất bại kim thân bạch bạch trồng song tháng sao cho nên tại cảm nhận được quả cầu ánh sáng màu đen kỹ năng hiệu quả về sau cao tấn không chỉ có không hoáng hốt thậm chí có chút hưởng thụ phong chỉ t ì h kiếm mang viễn c h ỉ n h quay dối hai chiêu qua đi ngay sau đó chính là một chiêu hãn hải nước c h ả y xiết bởi vì bất diệt chiến thể miễn dịch lực sát thương cùng lực phá hoại cho nên cao tấn tuyển dụng chính là pháp thương hình hãn hải nước c h ả y xiết đáng tiếc pháp thương hình nước c h ả y xiết mất cân bằng hiệu quả đối bất diệt chiến thể đến nói cũng ý nghĩa không lớn dầm dầm từ long hạo tại nước chạy xiết xung cách h ạ n bất động như núi cười lạnh hướng cao tấn oanh ra một đạo to lớn màu đen trưởng ấn vất quá không quan hệ nước chạy xiết không phải trọng điểm trọng điểm là tiếp xuống từ giai đoạn giữ gốc hán hải hoành lưu vê anh p h á p thương hình chạy ngang gào thét mà ra thế như sóng lớn cùng nước chạy xiết hội tụ đồng thời tổn thương tiến một bước kéo lên màu đen trưởng ấn tại từ long hạo kinh nghi trong ánh mắt bị chạy ngang đánh tan sau đó bị trào lên mà đến dòng nước nuốt hết hai vạn tám tổn thương qua đi theo sát lấy chính là sát phạt tám vực phát động màu đen tuấn ảnh một nghìn n trăm h i trăm sáu trước sau chung vào một chỗ tổng cộng bốn vạn hai tổn thương mà t ứ long hạo lượng máu cũng bất quá mới hơn tám vạn một chiêu này buộc phát x u ố n g d ư ớ i trực tiếp đánh dụ n g hắn một nửa hp tình cảnh này dưới đài người xem đều kinh hô hoảng sợ ta đi không hổ là cao thần tổn thương quả nhiên vẫn là biến thái như vậy cao thần mỹ vũ cao thần b ạ khí đánh bại họ tử nhìn như vậy xuống tới cảm giác hồ hán sơn giống như càng kháng đánh một chút nói nhảm người biết ba mươi tám tầng phá quân g i a trì h ạ n hồ hán sơn nhục thân cường độ khủng bố đến mức nào sao ta đương nhiên biết Tao ý là bất diệt chiến thể tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy ách trước mắt nhìn xem đến tựa như là có chút có tiếng mà không có miếng nghe nói như thế trong đám người không ít hiểu công việc con em quý tộc nhịn không được lên tiếng c h â m trọng nói không kiến thức chỉ có thể nói các ngươi đối bất diệt chiến thể lực lượng hoàn toàn không biết gì cả trên đ à i cao tấn chế nhạo lấy t r e o g ẹ o nói long hạo h u y n h ngươi cái này không quá được ca ách từ long hạo xấu hổ cười một tiếng quanh thân khí tức đột nhiên bắt đầu biến động không tốt ý tứ quên các công pháp ta cái này bất diệt chiến thể phải phối một bộ khác công pháp mới lợi hại cao tấn khỏe miệng giật một cái không nghĩ tới còn có loại này thao tác lại nhìn từ long hạo đã nhẹ nhõm hoàn thành công pháp hoán đổi tối tăm năng lượng thể bên trong ẩn ẩn hiện lộ ra từng sợi huyết sắc sương ngủ hát gây nháy mắt từ nửa huyết trạng thái biến thành ba phần tư trạng thái cao tấn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người ngoa tạo cái quỷ gì sau đó theo bản năng dùng tinh nhãn g dò xét một phen kết quả làm hắn giật n ả cả mình chỉ thấy trước đó vẫn là ba mươi tám chín trăm tám mươi bảy tám mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi năm thanh máu vậy mà không hiểu thấu biến thành một trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi hay một trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi tổng hp hạn mức cao nhất trực tiếp tăng lên gấp đôi càng kinh khủng chính là từ long hạ o vậy mà cũng bắt đầu nhanh chóng hồi máu mặc dù cùng cao tấn hồi máu tốc độ không cách nào so sánh được nhưng cũng đã rất đủ tới tới tới chúng ta tiếp tục nói xong một mặt cười hì hì hướng cao tấn khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công vain vain vain hai h bên buộc phát ra giao phong kịch liệt k i a quan g cùng quyền phong vừa đi vừa về giao thoa dưới đài quan chiến đám người nhìn nhất kinh nhất s ạ đối với để từ long hạ đột nhiên hp tăng gấp đội công pháp tất cả mọi người tràn ngập hiếu kỳ trong đó cảm thấy hứng thú nhất không ai qua được có được hóa huyết vì khí bụi ngọc người sáng suốt đều có thể nhìn ra bộ này công pháp đối với bùi ngọc tăng lên lớn đến bao nhiêu tiểu ngọc cái này công pháp ách bùi nguyên khuê không khỏi kích động lấy nhìn về phía bùi ngọc đã thấy một bên bùi ngọc sớm đã hô hấp dồn dập đôi mắt đẹp dị sắc liên tục cái này công pháp ta vô luận như thế nào đều muốn đem tới tay vấn đề là từ long hạo sẽ đem công pháp cho n g ư ờ i sao chỉ cần thành ý đủ đủ không có cái gì không thể nào cao tấn từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần một bên chống đỡ từ long hạo quyến cước một bên điệp ra năm giai đoạn giữ gốc tuy nói từ long hạo cái này sóng hp gấp bội có chút không hợp t h ó i thường nhưng chỉ muốn về huyết tốc độ không phải qua biến thái lại cao lượng máu hắn đều có thể đánh xuống kết quả là h ỏ a triệu lạng yên không tiếng động phóng thích ra năm giai đoạn giữ gốc tùy theo vào chỗ t ậ t hỏa oanh kích kiếm lóe sáng đăng tràng ông x í c h hồng sắc thần chi cánh tay phải mới ra kinh khủng uy áp bị từ long hạo đại đế uy nghi triệt tiêu mắt thấy hỏa diễm đại kiếm nện như điên xuống tới từ long hạo n h ú mày gào thét ở giữa thể nội sương mù màu, màu càng thêm nồng đậm vênh sóng lửa qua đi liên tiếp kinh khủng tổn thương số lượng phiếu khởi 74055 đầu tiên là t ậ t hỏa hoành kích kiếm tổn thương sau đó là phát động màu đen thuấn ảnh sau ngoài định mức tổn thương 37027 cái này vẫn chưa xong hỏa triệu ấn ký bộc u phát sau ba đoạn tiêu đốt tổn thương theo sát phía sau 13866 liên tiếp ba n h ả y tổn thương mỗi một n h ả y lại có thể phát động sát phạt tám vực thuấn ảnh đã đá kích đánh ra ba lần 6.933 g t ổ n thương tóm lại chắc lần này t ậ t hỏa hoành kích kiếm bộc u phát tựa như là đẩy lên quân bài đố mỹ nổ đồng dạng phát động kinh khủng phản ứng dây chuyển t h long hạo thanh máu nháy mắt bị thanh không t ầ n g t ầ n g lớp lớp tổn thương số lượng rất có đánh vào thị giác lực khiến toàn trường hoàn toàn tính mịch có thể nói đến cũng kỳ quái cao tấn cái này liên tiếp tổn thương cộng lại rõ ràng đã nghiêm trọng c h ẳ n g hẳn ra nhưng từ long hạo lượng máu rơi song s o n g liền không có động tĩnh sinh mệnh lực càng là không nhúc nhích tí nào chật chật quả nhiên là vị khiến người nhiệt huyết dâng trào đối thủ a hp bị thanh không từ long hạo không chỉ có không hoảng hốt ngược lại càng thêm hưng phấn lên cao tấn sửng sốt nửa ngày kinh nghi bất định nói chuyện gì xảy ra sinh mệnh lực của ngươi không phải sao có thể gọi bất d i ệ t chiến thể đâu từ long hạo giống như cười mà không phải cười nói mở ra bất d i ệ t chiến thể sau ta là không có sinh mệnh lực đầu này thuộc tính ngươi đương nhiên không đả thương được sinh mệnh lực của ta làm sao có thể cao tấn bất khả tư nghị nói không có gì không thể nào không đúng nếu như không có sinh mệnh lực vậy ngươi bây giờ hẳn là đã chết ta cao tấn nghi ngờ nói từ long hạo cười không nói hiển nhiên ẩ n giấu đi một chút mấu chốt tin tức cao tấn cũng không đốc tự nhiên có thể đoán được trong này có mờ ám chỉ có tìm ra cái này một tia mờ ám mới có thể đánh bại từ long hạo Thấy cao tấn cao long mày dáng vẻ, từ hồi ạ dại, o đoán, đoán cao bao xong, con cao Cao một mặt một mánh thể tiếp tục bao lâu. Nói xong, chết để hóa thân trở thành một con chó dại, hướng cao tấn triển khai mánh liệt thế công. Cao tấn đắc đừng được, đón đến để có phục lực có chó công. ý, ngươi không năng liền nhìn huynh năng Nói hướng khôi khai khả hóa lấy lâu. máu hiệu s u ấ t mặc dù bị phía trên quả cầu ánh sáng màu đen áp chế không ít nhưng bất bại kim thân song kháng cũng giữa bất chi bất giác tăng lên đi lên cho nên đối mặt từ long hạo tấn công mạnh trong lòng không chút nào hoảng một phát phong chỉ kình điểm xạ qua đi tiểu pháp tự thu hồi vỏ kiếm tay cầm chua kiếm quỵ dị màu xám mê vụ trong khoảnh khắc bao phủ hơn phân nửa đối chiến đài tê cái này mê vụ đích thân thể nghiệm qua về sau từ long hạo mới ý thức tới tiêu tan mê vụ cường đại thân hãm mê vụ hắn hoàn toàn tìm không thấy phương hướng tựa như ở vào một mảnh hư vô không gian bên trong đồng dạng đã mất đi tất cả giác quan năng lực trời sinh trọng đồng hắn bản năng muốn mở ra trọng đồng thử một chút có thể hay không xem thấu mê vụ nhưng vừa nghĩ tới bóng đen lưu v u ộ c khủng bố cuối cùng vẫn nhị n được không có biện pháp tại cao tấn trước mặt vận dụng trọng đồng không khác trực tiếp nâng cờ trắng mà lúc này cao tấn chính một bên hồi máu một bên tụ lực một bên suy tư cùng quan sát từ long hạo bất diệt chiến thể song đều vô địch khẳng định là không thể nào bằng không cái này bất diệt chiến thể cũng quá người tiên có thời gian hạn chế sao cao tấn thầm nghĩ trong lòng nếu là như vậy tia không hãy cùng đường hiện khóa huyết tiên phú một cái ý tứ sao mà lại từ từ long hạo biểu hiện đến xem bất diệt chiến thể không giống như là có thời gian hạn chế dáng vẻ cho nên cao tấn rất nhanh loại bỏ cái suy đoán này bởi vì trên trận bị mê vụ bao phủ dưới đài người xem cũng không nhìn thấy tình huống bên trong cho nên đại gia hỏa cũng cùng cao tấn đồng dạng suy đoán lên bất d i ệ t chiến thể sinh mệnh lực vấn đề nguyên lai、like、bất d i ệ t chiến thể còn có loại này năng lực sao cổ tịch bên trên vậy mà đều không có ghi chép thiên linh tông đội ngũ bên này chu kiếp tính toán cái cảm c a o mày nói như thế mấu chốt năng lực không có khả năng không có bất luận cái gì ghi chép một bên chu bằng lắc đầu nói theo ta thấy đây không phải bất d i ệ t chiến thể hiệu quả hoặc là không chỉ là bất d i ệ t chiến thể hiệu quả chu kiếp nói ngư ơ i ý là k i a bộ công pháp có khả năng chu bằng trầm ngâm tau mày nói còn được lại nhiều quan sát quan sát chương bảy trăm bốn mươi mốt còn có mạnh hơn giai đoạn t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt còn có mạnh hơn giai đoạn trên đôi chiến đ à i mê vụ càng lúc càng lớn cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến đ à i từ long hạo phía sau cổ thần hư ảnh bởi vì hình thể to lớn cho nên hơn nửa đoạn thân thể cao hơn mê vụ phạm vi giờ phút này chính như xuống sông mò cá bình thường trong mê vụ vừa đi vừa về đào rồi ý đồ tìm tới cao tấn vị trí mà ăn dưa còn chúng cũng có thể thông qua cổ thần hư ảnh vị trí đại khái suy đoán ra từ long hạo vị trí ngay cả từ long hạo đều nhìn không thấu cái này mê vụ sao dù sao cũng là pháp p h á c cấp bậc mê vụ làm sao có thể tùy tiện bị nhìn thấu kỳ quái ta nhớ được từ long hạo trọng đồng không phải có thể xem thấu hết thẻ u y ễ n cảnh cùng hư hạo sao người nước ca mê vụ cũng không phải u y ễ n cảnh còn có ngươi quên lần trước từ long hạo là thế nào thua rồi hắn căn bản không dám vận dụng trọng đồng đúng đúng đúng ta làm sao đem chuyện này đem quên đi ai mê vụ bắt đầu phun trào hai người muốn ra tràn ngập trên đài màu xám mê vụ bắt đầu cấp tốc phun trào mà ở vào trong x ư ơ n g mù từ long hạo cũng bị cực niệm lóe lên vô t h à n h vô tức đà kích không có biện pháp cổ thần hư ảnh tay đã đào kéo đến cao tấn bên này lại không phóng thích liền bị đánh gãy Cực mặc tạc, có cứ chính cũng lực. niệm lẽ lên tổn thương mặc dù rất bạo tạc, nhưng đánh vào từ Long、Hảo、trên thân nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Rõ ràng nhảy lên tổn thương số lượng, nhưng từ Long Hảo chính là không song huyết, cũng không song sinh mệnh lẽ là rất từ bất từ huyết, Hảo Hảo Ho ho. gì. dù Rõ bạo vào ý số phun trào màu xám mê vụ cuối cùng hội tụ thành một đạo thủy mặc phong cách to lớn áo choàng tại cao tấn phía sau chậm rãi tiêu tán thu kiếm sau cao tấn quay đầu nhìn về phía từ long hạo thần sắc càng thêm ngưng trọng hắn không tin tưởng từ long hạo là thật vô địch nhưng hắn chính là tìm không ra bất diệt chiến thể điểm mấu chốt thoát ly mê vụ từ long hạo không nói hai lời lập tức hướng cao tấn tấn công mạnh tới cao tấn theo bản năng muốn trốn tránh lại bị một cố vô hình cự lực lôi kéo qua đi vậy mà là một chiêu bắt lấy kỹ năng xem ra cao tấn đã không có cái khác thủ đoạn từ long hạo mắt thấy bị hắn bắt lấy tới cao tấn ngạo nghệ t r e o chồng nói đã như vậy vậy liền để ta đến kết thúc trận chiến đấu này đi cao tấn bị v ô lấy đến từ long hạo trước mặt về sau mánh liệt quyển cước công kích theo nhau mà tới bảo hộ ở bên ngoài cơ thể kiếm cương bị nháy mắt đánh nát hp trong kê t nháy mắt bị đánh tới nửa huyết trở xuống như thế mánh liệt thế công hạ ngay cả hạ xen cung cấp sức khôi phục đều có chút cùng không lên đương nhiên, cao tấn cũng k hư ô n lạnh g i một tiếng mấy chục đạo kiếm mang ở sau lưng nổi lên cũng ở dưới sự khống chế của hắn công kích từ long hạo trên thân các loại xào trá bộ vị tại hắn xem ra bất diệt chiến thể trên thân hẳn là có một chủng loại giống như cháo môn đồng dạ bộ vị chỉ cần có thể đánh tới cháo môn liền có thể phá mất bất diệt chiến thể vô địch hình thái nhưng mà mãi cho đến hắn đem tất cả kiếm mang bắn xong đều không thể tìm tới cháo một chỗ ngược lại là từ long hạo thế công càng lúc càng mãnh mà lại tại hắn liên tiếp công kích đến tổn thương liên tục tăng lên nếu không phải bất bại kim thân có thể giúp hắn triệt tiêu mất một bộ phận tổn thương trưởng thành hắn hiện tại đoán chừng đã nghỉ cơm có chút ý tứ cao hình song kháng tựa hồ cũng tại vững bước tăng lên tấn công mạnh quá trình bên trong từ long hạo cũng dần dần đã nhận ra cao tấn song kháng biến hóa vừa vặn chồng ra từ giai đoạn giữ gốc cao tấn trở tay chính là một phát tật hỏa h o n h k í c kiếm Căn bản k hai ô n cùng hắn nói nhạm. Hắn lúc này, đầy trong g lúc đầy đầu đều đ n nghĩ g suy bất d ệ t c h i ế người thể nhược điểm. n v chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng nhìn người nhiệt huyết sôi trào từ long hạo bởi vì bất d i ệ t chiến thể đặc thù gia trì căn bản không thể chinh phục mà cao tấn là bởi vì bất bại kim thân chồng tăng thêm tới song kháng trở nên càng ngày càng cứng rắn lại tăng thêm hà sen cung cấp hồi máu hp từ đầu tới cuối duy trì tại an toàn tuyến trở lên có thể nói hai bên đánh lửa này ai cũng không làm gì được đối phương xem ra ta vẫn là xem thường cao hình ngươi chiêu này phòng ngự kỹ năng vậy mà có thể vô hạn điệp ra xuống dưới từ long hạo dần dần phát giác được có cái gì không đúng ngược lại là cùng ta bất diệt chiến thể có gì khúc đồng công chi diệu cao tấn nhìn chăm chú từ long hạo bất diệt chiến thể như có điều suy nghĩ theo thời gian trôi qua tối tăm năng lượng thể bên trong huyết sát xương mù tựa hồ tại không ngừng tăng nhiều bày biện ra một loại đen bên trong tấu đỏ trạng thái nếu như ta không có đ o á n sai làm ngươi thể nội huyết vụ tràn ngập toàn bộ năng lượng thể về sau có phải là liền nên kết thúc cao tấn thử thăm dò suy đo nói từ long hạo nao nao cũng là không che giấu không sai nhưng ngươi xác định có thể kiên trì đến cái kia thời điểm thứ một chút thôi cao t ấ n ngoài miệng trêu chọc nhưng trong lòng cũng không chắc chắn bởi vì bất diệt chiến thể công kích tăng lên rõ ràng muốn so bất bại kim thân song kháng tăng lên mạnh một chút đạo lý rất đơn giản đồng dạng là một điểm lực công kích cùng lực phòng ngự nhìn như ngang nhau nhưng trên thực tế lực công kích trải qua bội xuất cùng các loại tăng tổn thương ra chỉ về sau tăng lên xa không chỉ kia một điểm mà song kháng cái đồ chơi này tăng lên một điểm liền thật chỉ là một điểm tối đa cũng liền có thể ăn vào điểm đục thân cường độ tiền lãi mà lại bất bại kim thân điệp ra tới trình độ nhất định về sau kinh khủng lam hao tổn cũng là vấn đề m ẫ u chốt trận đấu này còn không thể ăn thuốc hồi lam cho nên tiếp tục cứng như vậy vừa xuống dưới thật đúng là nói không chính xác ai thua ai thắng thời gian cực nhanh trong bất chi bất giác hai người kịch chiến đã kéo dài hai cái canh giờ sửng sốt không thể phân ra thắng bại dưới đài người xem tâm tình cũng từ vừa ban sơ kích động cùng chờ mong dần dần bắt đầu đánh lên ngủ gật ta đi vẫn chưa xong sao trời đang chuẩn bị âm u muốn ta nói hai vị đại thần nếu không vẫn là thôi đi các ngươi lại như thế đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì đúng vậy à các ngươi đánh lấy không mệt chúng ta nhìn xem đều mệt mỏi coi như phân không ra thắng bại hai vị đại thần thực lực cũng đủ có thể từ hôm nay về sau hai vị nổi danh chính là cần gì phải ngăn cách cao thấp cái kia trong nhà hải tử còn được cho bú ta liền đi trước một bước ai chờ ta một chút ta cũng phải cho nàng dâu nấu cơm đi mắt thấy hai người chậm chạp phân không ra thắng bại không ít người xem cũng bắt đầu mất hết cả hứng mà trải qua dài đến hai cái canh giờ át chiến cao tấn cùng từ long hạo trạng thái cũng đều đã đạt tới cực hạn t ứ long hạo thể nội huyết vụ càng ngày càng đậm nguyên bản đen nhánh bất d i ệ t chiến thể đã cơ bản biến sắc màu đỏ sậm mà cao tấn song kháng cũng đã sắp đột phá mười vạn đại quan đến thời điểm pháp lực tiêu hao khẳng định sẽ cùng không lên cụ thể a i trước chịu không nổi khán giả không biết cao tấn cùng t ứ long hạo trong lòng đồng dạng không biết ngươi còn có thể kiên trì bao lâu t ứ long hạo một bên tấn công mạnh một bên cười hỏi cao tấn nên đón hạ t ứ long hạo một vòng bình tĩnh đáp lại nói hẳn là so ngươi lâu thật sao từ long hạo đột nhiên câu lên một vòng ý vị sâu xa ý cười quên cùng ngươi nói huyết vụ tràn ngập về sau ta loại này che giấu sinh mệnh lực trạng thái xác thực sẽ biến mất không sai nhưng biến mất cũng không có nghĩa là kết thúc mà là sẽ tiến vào một loại mạnh hơn trạng thái cao tấn sắc mặt cứng đờ khoe miệng không tự giác có c á p nếu như là thật vậy cái này bất diệt chiến thể không khỏi cũng quá bất hợp lý một điểm quả thực so với hắn cái này xuyên qua nhân sĩ còn muốn không hợp t ố i thường vô địch thì cũng thôi đi vô địch song s o n g vậy mà còn có mạnh hơn giai đoạn nói đến cao h i n h hẳn là cái thứ nhất b ư ớ c ra ta bất diệt chiến thể siêu phong thích hình thái đối thủ từ long h ạ ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng cùng tán thành tuy nói kích phát siêu phóng thích hình thái về sau bất diệt chiến thể cần tĩnh dưỡng rất nhiều ngày nhưng cao huynh đáng giá ta dùng ra chiêu này chương 742, lại tới chương 742, lại tới cao tấn d ở khóc dở cười nói ngươi nói ta là nên l cao hứng đâu hay là nên l không cao hứng sao có thể gặp được tại hạ mạnh mẽ như vậy đối thủ chẳng lẽ không đáng cao hứng sao thứ long hạo cười nhẹ hỏi ngược lại ách tốt h ta cao tấn gật đầu cười nói bất quá nghe ngươi kiểu nói này ta còn thực sự muốn kiến thức một chút trong miệng ngươi siêu phóng thích hình thái từ long hạo túi đầu mắt nhìn đã triệt để biến đỏ bất diệt chiến thể nhét miệng lên một vòng mỉm cười giống như cũng xác thực không sai bị lắm ngay vậy cao tấn nháy mắt căng thẳng thần kinh nín hơi nhìn chăm chú bắt đầu cùng lúc đó nguyên bản mặt tù mày trao quan chiến đám người cũng đều một lần nữa đánh lên mười hai phần tinh thần thật hay giả đều đã biến thái như vậy vậy mà còn có cao hơn nhất giai hình thái khó trách bất diệt chiến thể có thể hiện ra nhiều như vậy đại đế cái này cũng quá mạnh a so sánh dưới chúng ta những n à y cái gọi là chất lượng tốt t i ê n phú chính là cái rắm đừng vũ nhục cái rắm ta thiên phú chỉ sợ ngay cả cái rắm đều tính không lên sách thật không nghĩ tới bất diệt chiến thể còn có tiến giai hình thái dưới đ à i kim q u ố hương bên này âm thầm ngạc như nói các ngươi nghe nói qua sao diêm tuyển cùng tôn bác mở mịt lắc đầu dù sao bất diệt chiến thể đều vài vạn năm không có xuất hiện qua mất đi một chút mấu chốt tin tức cũng rất bình thường bất kể nói thế nào thiếu gia có thể tại bất diệt chiến thể trong tay kiên trì đến bây giờ đã rất cường đại như thế diêm tuyển hai người yên lặng gật đầu thử hỏi từ xưa đến nay có ai có thể cùng cùng giai bất diệt chiến thể tu sĩ đánh tới loại trình độ này đang khi nói chuyện toàn trường đống nhiên vang lên một tràng thốt lên sau đó liền cấp tốc can tính xuống tới chỉ thấy trên chiến đài từ long hạo đứng nạo n g h ệ tại cổ thần hư ảnh lòng bàn tay bên trong tại cổ thần bàn tay nhờ nâng hạ chậm rãi lên tới giữa không trung bên trong nguyên bản cường thịnh khí thế bắt đầu cấp tốc co vào về năng lượng thể bên trong ngay sau đó tại toàn trường khó có thể tin nhìn chăm chú quảng trường trên không bắt đầu mây đen dày đặc điện t h i ể m sấm xét lấy về phần toàn bộ tiên đế thành đều bị bao phủ tại một tầng tre lấp ở trong cái gì ý tứ đây là muốn gây nên thiên địa dị tượng tiết tấu thật hay giả nói đùa đâu a vẹn vẹn một cái thiên phú tiến ra hình thái liền có thể gây nên thiên địa dị tượng cái này cũng quá bất hợp lý đi đã lớn như vậy ta vẫn là lần đầu nghe nói nguyên linh thiên phú có thể cường đại đến dẫn phát thiên địa dị tượng đúng vậy a bình thường không đều là năm sáu phá cửa hạm trở lên đỉnh cấp kỹ năng mới có chiến trận này sao đừng làm rộn liền xem như năm sáu phá cửa hạm kỹ năng chiến trận chỉ sợ cũng không có như thế lớn tối thiểu cũng phải là bảy phá cửa hạm thần kỹ mới có thể gây nên kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng nguyên lai、like、đây mới là bất diệt chiến thể lực lượng chân chính sao dưới đại người xem kinh hô không ngừng trên đài cao tấn đồng dạng nhìn nơm nớp lo sợ trước mắt thiên địa dị tượng cơ hồ cùng lúc t r ư ớ c xích độc lão quái độ thiên kiếp không kém cạnh rất khó tưởng tượng cái này vậy mà là bởi vì nguyên linh thiên phú đưa tới mặc dù còn không biết bất d i ệ t chiến thể tiến g i a i hình thái là d ạ n gì g nhưng từ cái này kinh khủng thiên địa dị tượng đến xem tuyệt không quảng trường trên không mây đen càng ngày càng đậm kiềm chế chầm lắng cảm giác khiến cao tấn có loại không thở nổi cảm giác ẩm ẩm ẩm tiếng tim đập bắt đầu không hiệu tăng tốc cả người xa vào đến một loại trạng thái quỷ dị chuyện gì xảy ra cảm nhận được thân thể dị thường cao tấn càng phát ra khẩn trương lên chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi mấu chốt hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi dù sao hắn cũng là gặp qua các loại sự kiện lớn người cũng tỉ như trước đó tại di tích chỗ sâu gặp phải vị kia đế tiên cảnh đại lao người tùy tiện một vòng ánh mắt đều so cái này khủng bố vô số lần cũng không biết vì sao cao tấn thân thể lại không hiểu sao động bất an phanh phanh phanh nhịp tim tốc độ càng lúc càng nhanh lấy về phần để cao tấn có loại mãnh liệt cảm giác khó chịu cùng lúc đó đứng n g o n g h tại cổ thần trong lòng bàn tay từ long hạo cũng rốt cục kích phát bất diệt chiến thể tiến gia hình thái ô từ từ ngay m sau đó tại toàn trường kinh nghi trong ánh mắt năng lượng thể trạng thái từ long hạo dần dần biến mất tại huyết quang bên trong biến mất không thấy gì nữa sau đó nguyên bản không có ý thức cổ thần hư ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra màu xám đen hư hào thân thể dần dần trở nên nhìn chăm chú cũng nhiễm lên một tầng huyết xác không biết vì sao tất cả mọi người có thể cảm giác được giờ phút này cổ thần hư ảnh trong mắt lộ ra ánh mắt chính là từ long hạo ánh mắt đúng vậy từ long hạo vậy mà hóa thân trở thành sau lưng của hắn cổ thần hư ảnh m ụ mụa đây là mốn u náo chỗ nào dạng a đây chính là bất diệt chiến thể tiến gia i hình thái sao không đúng sau lưng của hắn cổ thần hư ảnh không phải đại đế u i nghi sao ai biết đâu dù sao ta cũng không có đại đế u i nghi cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng tóm lại rất khủng bố là được rồi mây đen dày đặc đ i ệ n t h i ể m sấm xét trên quảng trường cổ thần hư ảnh đứng sừng sững ở dưới trời đất hình tượng cực kỳ rung động nhưng mà cao tấn căn bản chú ý không lên chân kinh bởi vì theo bất diện chiến thể tiến g i a i hình thái xuất hiện trong cơ thể hắn sao động cảm giác chính càng ngày càng nghiêm trọng ngay sau đó tê cả ra đầu lương phát lệnh cảm giác theo nhau mà tới toàn thân lông tơ không tự giác dựng đứng lên chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là k i a cổ thần hư ảnh mang tới uy áp sao nghi hoặc ở giữa trong đầu đ ố n g nhiên ông một tiếng đại não lâm vào ngắn ngủi trong không từng màn núi thây biển máu cảnh tượng như đèn kéo quân từ trong đầu hiện lên vậy mà không hiểu thấu phát động ý nghĩ chợt lói lên đây là hắn lần thứ nhất trong chiến đấu phát động ý nghĩ chợt lói lên ý nghĩ t r ợ t lõe lên mới ra kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc huyết tán ra đến toàn trường người xem vô cùng kinh hô triệt thoái phía sau dọa đến run lầy bầy không chỉ có ở đây tiên đế thành các nơi các đại lao cũng bị c ố này khí tức kinh khủng sợ kinh động ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tiên tư bản g quảng trường phương hướng thần s ắ c kinh hại vạn thuần về phần hóa thân cổ thần hư ảnh từ long hạo cũng không tự giác kinh sợ thối lui mấy bước con mắt chừng giống trung đồng làm sao có thể cái này khí tức kinh khủng từ long hạo hoảng sợ không thôi không đợi kịp phản ứng một cỗ kinh khủng h p lực đã đem hắn một mực níu lại vốn nên không thể địch nổi siêu p h o n g thích hình thái giờ phút này lại bị áp chế không thể động đậy ngoa tạo sẽ không lại sự thật chứng minh đúng như hàn đoán giờ phút này cao tấn thân thể tựa như là một cái kinh khủng lố đen đồng dạng điên cùng thôn phệ lấy cổ thần hư ảnh lực lượng cao tấn từ ý nghĩ chợt lóe lên ngắn n g ủ i trống không bên trong tỉnh lại nhìn thấy loại tình huống này đồng dạng một mặt một b ư ớ c lại nhìn thể nội đã bị ý nghĩ chợt lóe lên cải tạo qua bất bại kim thân kỹ năng mạch kín biểu lộ càng phát ra cổ quái cái gì ý tứ lần này đến phiên bất bại kim thân rồi ý thức được điểm này về sau nhìn về phía cổ thần hư ảnh ánh mắt trở nên có chút không tốt ý tứ không có biện pháp thôn vệ người ta một lần trọng đồng chi lực đã đủ không tốt ý tứ không nghĩ tới hôm nay lại tới một đợt không tốt ý tứ a long hạo hình ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không cao tấn xấu hổ lấy mở miệng nói cổ thần hư ảnh khuôn mặt và mẹo trong miệng truyền ra từ long hạo phát điên mà thanh â m hoảng sợ vậy ngươi ngược lại là dừng lại a nhưng ta căn bản không biết muốn làm sao dừng lại đến a giờ khác này từ long hạo lần thứ nhất có loại bị người khi dễ đến muốn khóc cảm giác chương bảy trăm bốn mươi ba bất diện kim thân chương bảy trăm bốn mươi ba bất diệt kim thân nghĩ hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khắc phần cái gì thời điểm bị người khi dễ như vậy qua cao tấn đương nhiên biết quan bế bất bại kim thân liền có thể đình t r ỉ thôn vệ mấu chốt được không dễ dàng đem bất bại kim thân chồng bắt đầu một khi đóng lại từ long hạo tùy tiện là có thể đem hắn chơi chết cho nên v ề tình về lý hắn đều không thể tùy tiện quan bế bất bại kim thân hô hô hô tường đạo như chủ đoạn huyết khí từ cổ thần hư ảnh tràn vào cao tấn thân thể đem cao tấn bao phụ tại một tầng kim hồng sắc hoang mang bên trong cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được bất bại kim thân tại thôn vệ cổ thần hư ảnh lực lượng kỹ năng mạch kín cũng tại tiến một bước phát sinh cải biến căng thân kỳ lạ cỗ lực lượng này tựa hồ đang cùng theo vận hành bên trong bất bại kim thân thẩm thấu đến toàn thân của hắn đối cao tấn thân thể tiến hành một loại nào đó kỳ lạ cải tạo mặc dù không biết cuối cùng sẽ biến thành cái d ạ n gì g nhưng khẳng định không phải chuyện xấu đáng ghét vì cái gì vốn là như vậy cổ thần hư ảnh trạng thái dưới từ long hạo điên cùng giấy a nhưng thủy trung không thể thoát khỏi thôn vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem siêu phóng thích trạng thái lực lượng không k h mất hắn không nghĩ ra trọng đồng chi lực vừa vặn bị khắt chế bị thôn phệ thì cũng thôi đi vì cái gì ngay cả bất diệt chiến thể cũng sẽ bị thôn phệ vì cái gì đừng có gấp a long hạo hình ta đang nỗ lực nghĩ biện pháp cao tấn nghĩa chính ngôn từ nói từ long hạo tức giận tới mức chửi mẹ nhưng không có bất luận cái gì biện pháp lại nhìn dưới đài quan chiến đám người đã sớm bị thời khắc này tình trạng làm trận mắt hốc mồm một mặt một bức các phương đám người nhìn lẫn nhau lại có loại bất lực nhà danh cảm giác còn nhớ rõ một tháng trước kia đồng dạng địa điểm đồng dạng giao đầu s o n ư ơ n g đồng dạng q u dị thôn p h cảnh tượng hết thể hết thể đều phảng phất về tới một tháng trước kia lại bị thôn vệ tựa như là bất quá lần này cùng lần trước giống như không giống nhau lắm kỳ quái từ long hạo vì sao luôn luôn bị thôn vệ đâu là chính hắn vấn đề vẫn là cao tấn vấn đề bởi vì nên từ long hạo chính mình vấn đề a dù sao cao tấn chỉ thôn vệ qua một mình hắn ta cảm thấy càng giống là cao tấn vấn đề dù sao ta chưa nghe nói qua có ai có thể thôn vệ trọng đồng chi lực cùng bất diệt chiến thể lực lượng có hay không một loại khả năng hai người đều có vấn đề vị huynh đài này ý là cùng a o tấn năng lực khả năng, cùng từ long hạo năng lực c khả、so、từ long l hạo năng ự các có chỗ c Không liên lắm là sai biệt quan. i lại này mà tứ, a o tấn năng lộ ự c cấp rõ ràng long so hạo từ đ cao c hơn. n ù giải các lộ g rác an dư quần chúng đồng dạng cổ thị tộc mọi người bên này đồng dạng một mặt một bước nhất là bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên hai người hai người đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hoài nghi nhân sinh ta liền nói cao tấn người này có vấn đề lớn a khổng tuyên ám đâm đâm n h ả danh nói vậy mà có thể thôn vệ bất diệt chiến thể lực lượng quả thực là cách cách nguyên bên c h í n phủ còn có vừa vặn trong cơ thể hắn tản ra kia cố u y áp bùi nguyên khuê ngưng lông mày trầm ngâm nói xem ra chúng ta trước đó đoán không lầm trong cơ thể hắn hẳn là ẩ n giấu đi một loại nào đó đáng sợ tồn tại không chỉ là hắn khổng tuyên chật lươi nói muốn ta nhìn kia từ long hạo cũng không đơn giản xác thực bùi nguyên khuê sâu tưởng rằng gật đầu bất d i ệ t chiến thể đại đế uy nghi trời sinh trọng đồng tùy tiện sách ra đồng dạng đến đều không thể coi thường nhưng từ long hạo lại một người chiếm ba m ẫ u chốt hắn đều ngoại hạng như vậy lại còn đánh không lại cao tấn khổng tuyên càng nghĩ càng thấy đến quá mức lúc này một bên bùi ngọc đống nhiên mở miệng hỏi các ngươi nói cao tấn thôn vệ bất d i ệ t chiến thể lực lượng sau đó phát sinh cái gì này chúng ta làm sao có thể biết chỉ sợ chỉ có cao tấn mình rõ ràng trên đài quỷ dị thôn vệ cảnh tượng vẫn còn tiếp tục cao tấn mặt ngoài giả trang ra một bộ sức đầu mẹ chán nghĩ biện pháp bộ dáng kỳ thực nội tâm thành t h ờ i ép một cái long hạo huynh đừng nóng nổi ta đã tìm tới gật đầu tự tin tưởng ta a thực sự không tốt ý tứ giống như không có gì dùng không có việc gì cái này phương pháp không được ta liền thay đổi một loại mạch suy nghĩ ngươi yên tâm ta sẽ không từ bỏ ngươi từ long h ạ nghe cao tấn lời nói nội tâm một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh m à qua đến từ sâu trong linh hồn cảm giác suy yếu dần dần bực kích lại nhìn cổ thần hư ảnh đã trở nên ảm đạm vô quang toàn trường người xem nín hơi nhìn chăm chú đều nghĩ biết kết quả cuối cùng không biết qua bao lâu vĩ nạn cổ thần hư ảnh đã ảm đạm nhìn không rõ hình dáng mà từ long hạo thân ảnh cũng dần dần hiện lên ở cổ thần hư ảnh trái tim vị trí bày biện ra một chủng loại giống như ngủ say trạng thái phanh một tiếng phanh vang lên về sau cổ thần hư ảnh như bọt nước tiêu tán từ long hạo thân ảnh cũng theo đó chậm rãi bay xuống xuống tới vô số đầu huyết khí tơ lụa dần dần biến mất tại cao tấn thể nội kết thúc rồi ạ cao tấn mặt ngoài giả trang ra một bộ vẻ mặt m ở mịt kỳ thực nội tâm kích động ép một cái bởi vì bất bại kim thân thôn vệ qua đi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất bất diệt kim thân cảnh giới 187. t i bảy tiêu hao hiệu quả thu hoạch được 187 điểm song kháng mỗi nhận một lần công kích tăng lên 18 điểm song kháng kèm theo hiệu quả mỗi lần nhận lúc công kích ngoài định mức tăng lên năm điểm song công tinh thông hiệu quả phòng ngự năng lượng dung nhập thể ra cùng làm nhục thân thu hoạch được đồng đẳng với cảnh giới số tầng độ cứng cỏi đúng vậy hấp thu bất diệt chiến thể lực lượng về sau bất bại kim thân danh tự biến thành bất d i ệ t kim thân bất quá danh tự không phải trọng điểm trọng điểm là kỹ năng hiệu quả biến hóa chất nhìn kỹ năng tin tức tựa hồ giảm bớt rất nhiều nhưng kỹ năng hiệu quả lại đạt được chất bay vọt trước đó bất bại kim thân thuộc về tiếp tục tính kỹ năng cần đại lượng pháp lực đi duy trì nhưng bây giờ bất d i ệ t kim thân lại trực tiếp biến thành bị động kỹ năng không còn tiêu hao pháp lực cho dù xóa bỏ mỗi g â y tự nhiên trưởng thành một điểm song kháng hiệu quả cùng quan bế lúc hồi máu hiệu quả cao ũ n g đầy đủ để c tấn hư phấn. hạo huynh hạo ngươi, Long a, Long huynh, ơn đại đại A của đức để trong a Cao như thế nào tấn thế t báo đáp? Cao tấn trong lòng âm thầm cảm động lại nhìn thân thể của mình mặt ngoài đã không có bất bại kim thân ám kim sắc ánh sáng nhạc thay vào đó là giấu ở dưới làn da mặt một tầng ám kim sắc màng mỏng chỉ có nhận công kích thời điểm mới có thể hiện hiện ra nhất làm cho hắn kích động không ai qua được nhận lúc công kích ngoài định mức tăng lên năm điểm song công đây chẳng phải là bất diệt chiến thể mới có năng lực sao ngươi thậm chí có thể đem bất diệt kim thân xem như là tiểu bất diệt chiến thể đương nhiên dưới đ à i người xem chỉ biết thôn vệ đã kết thúc cũng không biết cao tấn đạt được như thế nào cơ duyên mà từ long hạo ở rơi xuống mặt đất về sau liền xa vào đến trạng thái hôn mê long hạo huynh ngươi thế nào long hạo huynh cao tấn đầy mắt bi thống vọt tới từ long hạo trước mặt điên cuồng đem pháp lực chuyển vận đến từ long hạo thể nội cùng sử dụng dược linh thuật vì lên không ngừng trị liệu tình cảnh này dưới đ à i đám người không khỏi vì đó giơ ngón tay cái lên một lát sau từ long hạo dần dần tỉnh lại nhìn thấy cao tấn về sau liền cùng gặp quỷ đồng dạng trứng mắt lần nữa ngất đi tình huống gì đừng dọa ta a long hạo huynh ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ cao tấn cực kỳ bi thương cũng may từ long hạo coi như kiên cường hai lần hôn mê về sau rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn ngập á n hận c ũ n g không căm lòng xin lỗi a long hạo hình ta thật không phải cố ý lại nói ngươi không có chuyện gì chứ có thể tu dưỡng tới sao nếu không ta đem đứng đầu bảng vị trí tặng cho người chơi đ ù a chấn ăn một chút ngươi thụ thương tâm linh lại nói ngươi bất diệt chiến thể còn có thể dùng không từ long hạo dùng hết lực khí toàn thân chật vật phun ra một chữ lan chương bảy trăm bốn ổ n thỏa đứng đầu bảng chương bảy trăm bốn m ư ơ n thỏa đứng đầu bảng ai xem ra l o n g hạo huynh còn tại giận ta a cao tấn ai t h á n một tiếng nhưng ta thật không phải cố ý mặt khác ta có thể liên tiếp hai lần thôn phệ ngươi năng lực nói do hai ta hữu duyên ngay vậy từ l o n g hạo không khỏi mang lên trên thống khổ mặt nạ cùng loạn kêu to lên a a a ai đến giết ta đi cái này nhưng không được cao tấn nghiêm túc nói l o n g hạo huynh dạng này tiên h tri tiêu tử chết rất đáng tiếc ngươi có thể hay không đi ra ta mẹ nó không muốn nhìn thấy ngươi này ngươi nói s ố n đi cao tấn bừng tỉnh đại ngộ lúc này bông ra đỡ hai tay quay người hướng dưới đài đi đến mất đi đỡ từ long hạo lần nữa t ê liệt ngã xuống trên mặt đất phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm bất quá đối với hắn mà nói chỉ cần đừng để hắn nhìn thấy cao tấn so cái gì đều mạnh lúc này thời gian đã đi vào đêm khuya mà cái này cả ngày tiên tư bảng tranh đoạt cũng rốt cục hạ màn kết thúc phương địa tầng cao nhất cao tấn hai cái chữ to quang mang lấp lánh biểu thị công khai lấy hắn đứng đầu bảng địa vị mặc dù cuối cùng một trận chiến này kết thúc khá là quái dị nhưng toàn trường người xem trong lòng đều rất rõ ràng cao tấn đã triệt để ngồi vững vàng đứng đầu bảng bảo tọa không ai có thể dung chuyển vị trí của h ắ n chúc mừng thiếu gia thấy cao tấn xuống tới kim bốc hương chập trần nổi bật dáng người cái thứ nhất nào tới cao tấn đắc ý đem giai nhân ôm vào lòng cả người tinh thần phấn chấn không có biện pháp người gặp việc vui tinh thần thoải mái ha ha chàng thắng lợi này ngươi cũng có phần kim bốc hương đôi mắt đẹp liền giật mình nói ta cũng có phần không có ngươi ở phía sau phương dốc lòng chiếu cố nơi đó có thắng lợi của ta cao tấn vui tươi hớn hở t r e o g ẹ o nói thiếu gia thật biết chê cười kim bốc hương kiểu mỹ lấy trận nhìn cao tấn một chút n ư ờ i b i ế n tựa ở cao tấn trong ngực nhìn xem toàn trường nữ tu cửa ước ao ghen tị ánh mắt trong lòng không hiểu kiêu ngạo đi thôi về nhà cảm thụ được trong ngực mềm mại cao tấn không vội có chút tâm viên ý mã kim ú c hương nhu thuận lật đầu giúp vào cao tấn trên vai tại toàn trường chú ý hướng ngoài sân rộng đi đến vừa đi chưa được mấy bước kim ú c hương tựa hồ nhớ ra cái gì đó đúng rồi thiếu ra ta đi cùng thiền nhi mội mội các nàng lên tiếng chào hỏi cao tấn yên lặng cười một tiếng lúc này cùng kim ú c hương đi hướng thái thanh cung đội ngũ bên kia cầm đầu nghiêu thiền nhìn xem hai người đi tới thân xác gần ẩn hiện lộ ra một chút vẻ phức tạp mà bên cạnh tiểu mỹ nữ nhóm thì một cái so một cái kích động cách thật xa liền bắt đầu mở miệng một tiếng tỷ phu la lên bắt đầu cao tấn coi như da mặt d u dày đối mặt loại tràng diện này đều có chút xấu hổ được rồi đều an tính điểm chớ dọa các ngươi tỷ phu kim bốc hương cười nhẹ c h ắ c cứ b i ế t rồi sư tỷ thái thanh cung tiểu mỹ nữ nhóm vanh vanh yến yến c h ơ bừa một bên l i ê u thiền tiến lên mấy bước mặt mỉm cười nói xem ra cao công tử lần này thượng cổ di tích chi hành thu hoạch không nhỏ a không chỉ có thực lực tăng lên to lớn còn chiếm được hứa thị nhất tộc huyết mạch quả thực khiến người ghen tị vận khí tốt vận khí tốt cao tấn khoát tay cười nói niêu h tiền h ý vị thâm trường cười cười ánh mắt chuyển hướng kim q u c hương xem ra sư tỷ hôm nay là không định cùng chúng ta cùng một chỗ về tông môn hành cùng rồi thế nào muốn hay không cùng tỉ tỉ cùng một chỗ a kim q u c hương trêu đ ù a nói niêu h tiền h bị đùa dỡn mặt đỏ tới mang thai lúng túng xấu hổ vô cùng cao tấn thấy hình vội vang mở miệng làm dịu xấu hổ khụ khụ cái kia chư vị tiên tử yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt hương hương ưu hương, hương tốt buồn nôn a ba tiểu mỹ nữ nhóm ồn ào nói đi đi đi c ẩ nghe, ngoan ngoan nghe nói ta lột các ngươi khí vận người mặc dù không cách nào tham dự tiên tư bảng tranh đoạt nhưng là tại đẳng cấp đạt tới năm mươi cấp về sau sẽ có chuyên môn tiên linh quả hàng ngạch không biết là thật là giả là có chuyện như thế niêu g cách thiền gật đầu ngươi hỏi cái này làm gì cao tấn nhịn không được cười lên nói chúng ta cổ thương phái không phải cũng có cái khí vận người sao cho nên ta muốn không đợi cao tấn nói xong niêu h thiền liền minh bạch cao tấn ý tứ cao công tử là nghĩ biết sau lưng ngươi vị kia khí vận người có hay không tiên linh quả hạng l c h đúng chính là cái này ý tứ cao tấn hưng phần nói thế nào có thể linh sao theo lý thuyết hẳn là có thể nhưng là cho nàng tự mình đến nhận lấy niêu h thiền suy tư nói nhưng nàng bây giờ không có ở đây táng hồn h ả i a không sao về sau cũng có thể bộ lĩnh k cao, cao, cao tấn hai ờ i i g mắt u ố n tỏa sáng cái này nhưng so sánh tại tiên tư bảng bên trên đồ thừa hiệu suất cao hơn đúng rồi đến thời điểm muốn lên chỗ nào nhận lấy trực tiếp đi tiên tư các là đủ nghiêu thiền nói chỉ cần nói do ý đồ đến tiên sứ tự sẽ dẫn ngươi đi nhận lấy hiểu rõ cao tấn hài lòng gật đầu đa tạ t i ê n tử giải hoặc hôm nào đến ta trong tiệm đi dạo nói xong liên đắc ý ô m kim úc hương rời đi quảng trường mà tại cao tấn rời đi quảng trường sau thời gian rất lâu trên quảng trường đám người từ đầu đến cuối không có tàn đi các phương tuổi trẻ các tu sĩ điên cuồng nhiệt nghị lấy chuyện đã xảy ra hôm nay nhất là cao tấn cùng từ long hạo quyết đấu cùng hồ hán sơn bỗng nhiên vật khởi trừ cái đó ra còn có đông đảo núp trong bóng tối chăm cấp các đại lão bọn hắn đều là bị ý nghĩ chợt lóe lên tán phát khí tức khủng bố hấp dẫn tới nhưng bởi vì cao tấn phía sau viết lão cũng không quá dám hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên cao tấn cũng không biết những thứ này hắn lúc này đã cùng kim quốc hương trở lại tiểu điếm đóng chặt cửa phòng thiết hạ nhiều tầng cầm chế bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn hai người một trận chiến này nhiệt tình có thể nói là phát huy đến cực hạn mà cao tấn cũng rốt c ụ c cảm nhận được kim quốc hương nói tới cái kia kinh hỷ đại khái chính là nào đó tầng giấy cửa sổ phá nhưng thông qua âm dương hòa hợp công còn có thể chữa trị trở về mà lại không chỉ là chữa trị tốt giấy cửa sổ đơn giản như vậy liên quan toàn bộ cửa sổ đều sẽ bị chữa trị về mới tinh trạng thái lại tăng thêm kim bốc hương thiên biến vạn hóa khí chất hoán đổi năng lực có thể nói là mỗi cái hiệp đều có thể cho cao tấn mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới tóm lại cao tấn rất hạnh phúc mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai hai người vẫn trong phòng phân chiến t h ẳ n g đến trên lầu truyền tới một trận động tĩnh hai người mới thỏa mãn dừng lại mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng ta nói ngươi cái này tiểu lão đầu đến tột cùng được hay không trên lầu rất nhanh truyền đến tiểu hoa phàn nàn thanh âm đều có ta sức khôi phục gia trì thậm chí ngay cả cái thủ t ầ n lanh chúa đều đánh không lại tức chết ta rồi có lỗi với hoa tiền bối tiểu nhân học nghệ không tinh để ngài chê cười cụ g ư ơ n g ăn nói khép nép cười làm lành nói từ trong nhà ra kim bốc hương lập tức cảnh giác nữ hải tử thanh âm ách trước đó không phải cùng ngươi nói lấy không cái nữ a n h ư sao cao tấn cười nhẹ hướng trên lầu chép miệng giới thiệu nói à chính là nàng thế nào rất đáng yêu à. nữ nhi kim bốc hương kinh ngạc lấy t r ừ n g to mắt hiển nhiên có chút một bức chương bảy trăm bốn mươi lăm tiểu hồ ly tinh chương bảy trăm bốn mươi lăm tiểu hồ ly tinh trên lầu tiểu hoa lực chú ý cũng chuyển rời đến kim quốc hương trên thân ngốc manh trong mắt to mang theo một chút hoang mang cái này tiểu nha đầu là ai tiểu nha đầu kim quốc hương nhìn một chút tiểu hoa không đến một mét non nớt hình tượng thanh âm đột nhiên cất cao khu khu cao tấn vội vàng mở miệng giải thích ta cái này khuê nữ chân thực tuổi tắc tương đối lớn bất quá không quan hệ ta xem nàng như con gái ruột ngôi là được tiểu hoa ôm trong ngực đại bạch đi xuống thang lầu trên ánh mắt hạ đánh giá kim quốc hương ma đạo tu sĩ cái kia bây giờ thời đại này đã không phân chính đạo ma đạo cao tấn chen miệng nói nữ nhân ngươi tiểu hoa liếc mắt hỏi không phải nói giống như ta đáng yêu sao ách kia là một cái khác còn có một cái khác tiểu hoa nháy mắt một mặt ghép bỏ h ư quả nhiên không phải vật gì tốt cao tấn gượng cười chép miệng một cái không phản b ắ t được kim bốc hương từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần thiếu kỳ đánh giá trước mặt tiểu nữ hải ấm giọng thì thầm tiến lên trước nói tiểu muội muội đến để a di ôm một cái không biết lớn nhỏ gọi ta hoa tiên tử hoặc là hoa tiền bối tiểu hoa cau mày nói kim bốc hương dợ khóc dở cười nhìn về phía cao tấn thiếu ra ngươi từ chỗ nào nhặt được như thế một cái tiểu nữ hải thượng cổ di tích nghe xong thượng cổ di tích kim b ú c hương nháy mắt ngây ngẩn cả người thượng cổ di tích thật hay giả cụ thể chi tiết về sau lại cùng ngươi nói cao tấn nói sang chuyện khác lại nói các ngươi không phải đi nguyên linh dưới bảy tầng sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi lao khương xấu hổ lấy sờ lên cái ố c không biết nên giải thích thế nào tiểu hoa thấy hình lập tức hầm hừ phàn nàn bắt đầu ta muốn đi tám tầng nhìn xem nhưng cái này tiểu lao đầu vậy mà đánh không đi lên quá phế vợt cao tấn nghe rợ khóc rợi chính ngươi đánh không đi lên sao không được ta chạm đến bảy tầng mái vòm về sau không có bất kỳ phản ứng nào chỉ có thể để hắn mang ta đi lên tiểu hoa một mặt khổ n á o nói ách kia để hắn mang theo ngươi đi khiêu chiến thủ tầng lãnh chỗ thôi cũng không được căn bản không mang vào đi chỉ có thể chính hắn một người trừ phi ta cùng hắn k ỳ kết huyết mạch khế ước nhưng cái này căn bản không có khả năng tiểu hoa lắc đầu phàn nàn nói về sau ta hung ác quyết tâm đưa hắn khỏa hạt sen không nghĩ tới hắn vẫn là đánh không đi lên kém chút đem bản tiên tức chết một bên k ư ơ n g vô lượng vẻ mặt cầu xin giải thích nói không có biện pháp lấy văn bối hiện tại thực lực Căn bản không phải tiểu h lãnh chúa ủ tầng đ ố thủ. t Hừ. i hoa hừ hừ lấy trách cứ, vô dụng chính là vô Lao Khương xấu hổ lấy há hốc lấy là Lao lấy xấu cứ, vô vô dụng dụng. một không lời nào để nói. lời Cao n vàng hòa giải nói, không thể đi lên liền vội giải đi đi thôi, từ từ sẽ đến. Kêu phải đợi hòa thể không từ từ ể đến. đến đ lên sẽ cái gì thời điểm. Tiểu hoa một mặt Tiểu một Hoa m bực bội kim bốc hương ở một bên nghe sừng sốt một chút nhất là biết được tiểu hoa muốn lên nguyên linh dưới tám tầng về sau càng là khiếp sợ há to miệng bảy tầng tám tầng tiểu bội bội đã có thể lên bảy tầng tám tầng rồi khu k u tiểu hoa tình huống tương đối đặc thù về sau có cơ hội lại giải thích với ngươi cao tấn gượng cười giải thích nói vừa vặn các ngươi cũng quay về rồi vậy liền cùng đi lội tầng hai đi đi tầng hai làm gì tiểu hoa không hiểu ra sao ta hiện tại chỉ muốn bên trên tám tầng chín tầng gặp ngươi một cái khác mẹ chính là cái kia giống như n g ư ơ i đ a n g yêu cao tấn cười nói hai ngươi tính nết hẳn là có thể hôn đến cùng nhau đi nói xong liền bắt đầu thu xếp thần nghiệm dây dưa cũng ra hiệu tiểu hoa tiến hắn túi chữ vật tiểu hoa mặc dù không quá tình nguyện nhưng vẫn là ngoan ngoan tiến cao tấn túi chữ vật kim úc hương thấy hình lần nữa trừng to mắt cái này cái này cái này không cần để ý những chi tiết này cao tấn giả b ộ ngớ ngẩn nói đi đi tầng hai nói xong l i ề n dẫn đầu tiến vào nguyên linh giới tầng hai không gian thay đổi ống kính đi vào tầng hai cứ điểm thời gian qua đi hơn một tháng cứ điểm đã bị tu kiến càng thêm hoàn thiện một lát sau kim úc hương cùng khương vô lượng cũng đi theo vào bởi vì muốn đi thấy tiểu náo qua cho nên kim úc hương lộ ra có chút câu nệ cùng xấu hổ xâm nhập cứ điểm quá trình bên trong phát hiện phụ cận ẩn ẩn có chiến đấu ba động chuyển đến đến gần xem thử vậy mà làm ai kiếm tùng triệu duyệt diệp lăng ba người thấy cao tấn tới ba người nhao nhao dừng lại trong tay sự tình vây quanh tiểu h sư thúc tổ người cũng tới diệp lăng h ư n g phân nói ừ m cao tấn gật đầu cười nói các ngươi đây là tại làm gì không có gì hôm qua mấy trận chiến đấu xuống tới rất có c ả g n ộ thế là liền muốn lấy đến cùng sư huynh cùng sư tỷ giao lưu một chút diệp lăng cười nói cao tấn hiểu rõ gật đầu thấy mai kiếm tùng cùng triệu duyệt đều một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm kim b u ố c hương thế là liền thuận thế giới thiệu nói đây chính là ta tại táng hồn hải nhận biết vị cô nương kia tên là kim q u ố hương gọi nàng hương hương là được đón lấy lại cho kim úc hương giới thiệu hạ mai kiếm tùng cùng triệu duyệt hai bên đơn giản hàn huyền vài câu về sau liền cùng một chỗ về tới cứ điểm bên trong chờ đợi tiểu não q u a đến trong lúc đó tiện thể đem tiểu hoa phóng suất hít thở không khí a cô bé này là ai từ chỗ nào xuất hiện lần này ngay cả diệp lăng cũng căng tới hiếu kỳ ánh mắt trong lúc vô tình nhặt được một cái tiểu nha đầu coi như khuê nữ đ g ô i cao tấn cười nhạt giải thích một phen đến tiểu hoa kêu thúc thúc ca di ngay vậy một bên lão khương không tự giác khỏe miệng có giật mấy lần mà tiểu hoa thì tức giận trận nhìn nhìn cao tấn một chút căn bản không để ý mai kiếm tùng mấy người phối hợp đem đại bạch phóng tới bên chân để đại bạch bành trướng thành một con đại cầu hình thể sau đó xoay người c ư ờ i đi lên bộ dáng rất là thần khí mai kiếm tùng mấy người đem hết thể nhìn ở trong mắt bao nhiêu có chút một bức tốt người cái không có lương tâm vật nhỏ cái gì thời điểm như thế nghe lời cao tấn dở khóc dở cười nhìn về phía đại bạch đã thấy đại bạch một mặt tiêu ngạo trở đi tiểu hoa t h ả n h thơi t h ả n h thơi phiêu phủ ở đội ngũ bên cạnh n g h i nhiên đã đem tiểu hoa trở thành thân tỷ tỷ đây là đại bạch làm sao biến thành dạng này rồi diệp lăng ngạc như nói lại lớn lên một chút cao tấn thuận miệng giải thích nói thật hay giả diệp lăng ngạc như nói chỉ là lớn lên một điểm biến hóa liền như thế lớn sao đúng lúc này chợt nghe bên trong cứ điểm truyền đến một tiếng phách lối la lên chỗ nào đâu chỗ nào đâu kia tiểu hồ ly tinh đang ở đâu cao tấn chán tối đen thanh âm này hắn cho dù chết cũng sẽ không quên mai kiếm tùng cùng triệu duyệt nghe được thanh âm lập tức thức thời lui sang một bên tiện thể đem diệp lăng cũng kéo đến bên cạnh cũng hướng kim quốc hương ném đi từ cầu phúc ánh mắt kim quốc hương cũng không đốc theo bản năng ôm chặt cao tân cánh tay rất nhanh một chân đạp áo giáp long ảnh thiếu nữ liền phá không mà đến nhìn thấy cao tấn bên người kim quốc hương về sau cười lạnh nói quả nhiên mọc ra một bộ hồ ly tinh hình dáng xem ta như thế nào đưa ngươi đánh về nguyên hình cái gương nhỏ ngươi tranh thủ thời gian chết một bên nói l a n g không vung vẩy ra mảng lớn bóng roi trực kích kim quốc hương mà tới cao tấn đang m u ố n xuất thủ ngăn cản đã thấy một bên kim quốc hương đã người khoác thất thải vụ ý ỉa tự tin hử cười nên đón tiếp lấy đã mội m ộ i m u ố n đánh vậy ta phụng bồi chính là hai bên một cái chân đạp long ảnh cả người khoác vũ ý ỉa có phần có chút long phượng trình tưởng hình tượng cảm giác ngươi mới là m u ộ i muội cả nhà ngươi đều là m u ộ i muội tiểu não qua giận không chỗ phát tiết ta cùng cái gương nhỏ thông đồng thời điểm ngươi cái này hồ ly tinh còn không biết đang ở đâu chương bảy trăm bốn mươi sáu hai nữ nhân một đại hí chương bảy trăm bốn mươi sáu hai nữ nhân một đại hí siêu siêu siêu vô số bóng roi như gió táp mưa rào đánh tới lại bị kim úc hương quanh thân bay múa thất thải quang vũ n h ẹ n h õ m ngăn cản tình cảm cũng không phân tới trước tới sau ta cùng thiếu ra mặc dù nhận biết muộn nhưng lại gặp nhau hận muộn kim úc hương đắc ý dễu nói a đúng nhìn mội mội dáng vẻ có lẽ còn là hoàn bích c h i thân à. tu luyện mỹ công nàng một chút liền có thể nhìn ra tiểu não qua tình huống cái này nửa câu nói sau lực sát thương có thể nghĩ tiểu não qua thì như cái bị nổ tung thùng thuốc nổ tâm tính triệt để bạo tạc a a tốt một cái không biết xấu hổ đồ vật nhìn ta không xé nát ngươi cái này tiểu hồ ly t i n h miệng nói mấy cái long ảnh bay lượn mà ra hướng kim bút hương quấn quanh trôi qua kim bút hương thấy hình trong tay mảnh kiếm linh xào chém vào nương theo lấy bay múa con vũ nhẹ nhõm đem quấn quanh tới long ảnh xé nát trước đó nghe thiếu ra nói mọi mọi thiên tư cùng thực lực đều rất không tệ kim ốc hương cười nhạt rêu cật nói hiện tại xem ra cũng bất quá như thế đáng ghét tin không tin ta chú ngươi sinh con r a không có lô đ í kim ốc hương nao nao cười nhạo nói thiếu da không có cùng ngươi nói sao ta cũng là hộ vận người a cho nên ngươi khí vận nguyền rủa đối ta không có tác dụng gì tiểu não qua c h á n tối đen khí nói năng lộn xộn nội điên bình thường cưới hoang vực hoa mai long xoay đánh lên đi vê anh vê anh vê anh hai người đánh cho khí thế ngất trời phía dưới mấy người nhìn cũng là say sương ngân lành cao sư h u n h kim cô nương vẫn là hộ vận người triệu duyệt nhữ mày hỏi ngươi này lại không có điểm quá yên tâm nhất mã quý nhất mã cao tấn khoát tay cười nói đến thời điểm ta tự nhiên sẽ đứng tại chúng ta bên này lời nói là nói như vậy không sai nhưng ngươi xác định vân vân trong lòng có thể khí qua triệu duyệt hỏi không có biện pháp chỉ có thể tận lực quyên bảo cao tấn ai thán một tiếng mở miệng la lên đi hai người các ngươi có lời gì xuống tới hào hào nói đáng tiếc hai nữ nhân đều có chút cấp trên căn bản không để ý hắn cao tấn thấy hình không khỏi có chút xấu hổ xoay chuyển ánh mắt vừa vặn nhìn thấy tiểu hoa quăng tới cởi trên nỗi đau của người khác xem thường ánh mắt các không có bản sự này còn học người ta bắt cá hai tay cặn ba nam hắc ngươi làm sao cùng cha nói chuyện đâu cao tấn không h i ể u tức giận nói tiểu hoa lơ l ế n ngược lại có chút hăng hái đánh giá lên phía trên kịch chiến hai nữ nhưng đừng nói cái này hai tiểu nha đầu thật đúng là thật không sai nhất là cái k i a tu luyện mị công nha đầu rất có tiềm lực vậy cũng không cha ngươi ánh mắt có thể trên lại sao cao tấn âm thầm đáp ý ai đúng cái tia cưới long ảnh nha đầu có phải là chính là ngươi đã nói với ta khí vận người không sai biết được tiểu não qua chính là khí vận người về sau tiểu hoa lập tức hứng thú cường đại thần thức vô thanh vô tức hướng tiểu não qua dò xét qua đi không dò xét không sao càng dò xét càng giật mình thế ai ra ra chật chật chỉ thấy tiểu hoa đầu tiên là nhẹ hít sâu một hơi sau đó chật chật cái không xong kiểu gì không có l ừ a gạt ngươi chứ cao tấn c ư ờ i hỏi tiểu hoa âm thầm gật đầu nói vậy mà thật có bị bản nguyên pháp tắt chiếu cố cá thể cái này nếu là đặt ở chúng ta thời đại kia không được bị các lộ đại năng tranh cái đầu phá máu chảy mai kiếm tùng ba người nghe hai người đối thoại trong lòng càng nghĩ hoặc không khỏi nhỏ giọng hướng khương vô lượng hỏi thăm tiểu hòa tình huống mà khương vô lượng chỉ là đơn giản nhắc nhở bọn hắn một câu không nên hỏi đừng hỏi cứ điểm trên không tiểu n á o qua cùng kim quốc hương kịch chiến vẫn còn tiếp tục tiểu n á o qua vô luận là đẳng cấp vẫn là thực lực đều cùng kim quốc hương t r ê n l ệ không ít lại tăng thêm khí vận c h i lực không cách nào có hiệu lực tự nhiên không phải kim quốc hương đối thủ sở dĩ nhìn qua đánh cho khó phân thắng bại hoàn toàn là bởi vì kim quốc hương đang ngường thế nào muội muội có phục hay không kim q u ố hương nhẹ nhõm chống đỡ lấy tiểu não qua thế công vẫn không quên rút ra không đến trêu chọc vài câu luận thực lực cùng bối cảnh tỷ tỷ đều so ngươi càng thích hợp thiếu gia không phục tiểu não qua khí nghiến răng nghiến lợi có gan ngươi cũng đừng chạy cô nãi n ã i hôm nay không phải đem ngươi đánh n h ị ra xịt đến không thể cho cười nếu không phải ta thủ hạ lưu tình ngươi cho rằng bằng ngươi điểm ấy thực lực có thể đánh với ta đến bây giờ kim úc hương ngạo nghễ trào phúng thổi a ngươi liền tiểu tiện nhân tiểu não qua còn tưởng rằng kim úc hương đang khoác lác nghe nói như thế kim úc hương cũng giận quay đầu mắt nhìn cao tấn nói xin lỗi thiếu gia ta nhịn không được nói xong cũng mặc kệ cao tấn cái gì đáp lại trực tiếp mở lớn ngàn vạn quang vũ đổ xuống mà ra tiểu não qua thấy hình không khỏi kinh ngạc lấy chừng to mắt vội vàng s ử suất toàn lực ngăn cản lại căn bản ngăn cản không nổi p h ú c p h ú c p h ú c vô số quang vũ từ tiểu đầu mặc trên người thấu mà qua khí huyết ả o hảo thẳng rơi thời khác mấu chốt cao tấn kịp thời xuất hiện tại tiểu não qua trước người bằng vào bất diệt kim thân cùng cường đại sức khôi phục nhẹ nhõm chống đỡ kim bốc hương quang vũ c h ú t xuống tính ngươi có chút lương tâm thấy cao tấn ngăn tại trước người mình tiểu não qua tâm tình cuối cùng dễ chịu một chút nói xong vòng qua cao tấn liền muốn lên đi tiếp tục đánh nhau cao tấn thấy hình vội vàng đưa nàng nữ lại được rồi có lời gì không thể hào hào nói các ngươi như thế đánh xuống để ta kẹp ở giữa làm sao bây giờ cái gì y tứ còn trách chúng ta đi tiểu não qua tức giận nói nếu không phải ngươi ở bên ngoài theo gây cỏ có thể có chuyện này cao tấn biểu lộ cứng đờ lại không phản b ắ t được kim búc hương yên lặng thu hồi vũ hoa y k ỉa đầu cho cao tấn một vòng n g oán ánh mắt lúc này phía d ư ớ i quan chiến diệp lăng vừa đứng đứng dậy cái kia tiểu sư thúc tổ nói không sai hai vị tiên nữ dạng này đánh xuống cũng không có gì ý nghĩa có lời gì ta xuống tới hảo hảo nói ta nói tiểu lăng tử ngươi cùng cái này tiểu hồ ly tinh sẽ không là cùng một bọn a tiểu não qua hoài nghi lấy nhìn về phía diệp lăng thật không phải diệp lăng nên bận bịu khoắt tay giải thích cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu một tay nắm lên tiểu não qua tay k h á c một cái tay nắm lên kim b ú t h ư ơ n g tay kéo lấy đem hai người mang theo x u ố n g dưới a từ đâu tới tiểu nữ hải tiểu não qua lúc này mới chú ý tới trong đám người tiểu hoa ngươi đến lúc này liền trách t r á c hô hô ta cũng không kịp cùng ngươi giới thiệu cao tấn tức giận nói đây là tiểu hoa ta khuyên ữ cái gì khuyên ữ tiểu não qua nhất kinh nhất xạ nhìn về phía kim quốc hương ngươi cùng cái này tiểu hồ ly tinh đều có hải tử rồi ồ ồ ồ tốt ngươi cái không có lương tâm h ố n đản ta muốn để vân thúc đánh ngươi cao tấn nhức đầu nói hơi động động ngươi tiểu não qua ngẫm lại ta đến táng hồn hải mới bao lâu làm sao có thể có như thế đại nữ nhi đúng nga tiểu não qua thu hồi t h ú c tít h i ê u kỳ hỏi vậy nàng là làm sao tới trên đường nhặt nhìn xem đáng thương liền thu dưỡng nàng thu dưỡng a cái kia còn tốt tiểu não qua n h ì n khóc mỉm cười không khỏi tiến đến tiểu hoa trước mặt sờ sờ tiểu hoa đầu tiểu bảo bối đừng sợ mặc dù không biết ngươi kinh lịch cái gì nhưng từ hôm nay về sau ta cùng cái gương nhỏ chính là của ngươi cha mẹ nếu ai dám khi dễ ngươi m ậ u thân trực tiếp mang một đám tiểu đệ trôi qua giúp ngươi chống đỡ c h à n g tử có lẽ là bởi vì từ tiểu không cha không mẹ nguyên nhân tiểu não qua đối tiểu hoa rất là ôn u đối mặt cảm xúc gâm một hồi tinh một hồi tiểu não qua tiểu hoa thì lộ ra có chút n mộng bức cùng cứng gắc nhất là đi lên liền nhận nữ nhi cũng lấy mẫu thân tự cho mình là thao tác quả t h ự c c ù n g c a o Tấn là một c á i k h u ô n đ ú c ra. c à n g làm c h o nàng c ả m t h ấ y k h ô n g h ợ p t h c i t h ư ờ n g c h í n h là, nàng c h cách cách cách cách cách c á c l cách cách cách à n h vi, vậy mà k h ô n g s i n h ra mảy may p h ả n c ả m á c h cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách n g c h cách cách cách cách cách cách a á c h cách cách cách cách c c h cách cách c á h cách cách cách cách cách c á c n h c á c n cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách c n c h c á h cách c h cách cách c c h cách c á c n c á n h cách cách cách ấ á c h c á h c á h cách cách cách h c c h c á c cách cách c á h cách cách cách cách cách cách c h h c á c h khả năng không quá dễ dàng tiếp nhận người khác nhiệt tình dạng này a tiểu n á o qua hiểu do gật đầu trong mắt đồng tình tâm càng thêm tràn lan thật là một cái đáng thương tiểu bà bối đừng sợ về sau có ta cùng cha ngươi che chở không ai có thể khi dễ ngươi tiểu hoa nghe mắt t r n trắng lười nhác nói thêm cái gì ai nha nha cái gương nhỏ ngươi cũng thật là đều không biết cho ta khuê nữ làm mấy món quần áo đẹp tiểu n á o qua tựa hồ rất mau dẫn vào mẫu thân nhân vật lôi kéo tiểu hoa đi hướng cứ điểm doanh trướng trước khi đi vẫn không quên trách ván cao tấn vài câu đón lấy tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú tiểu hoa một mặt mộng bức bị tiểu não qua mang đi thiếu ra tiểu hoa nha đầu này đến tột cùng lai lịch gì kim bốc hương nhịn không được nhỏ dọn g dò hỏi là lai lịch gì không trọng yếu trọng yếu là nàng sau này sẽ là ta con gái ruột cao tấn tiếp tục giả bộ nướng ở nói ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều xem nàng như thành ta khuê nữ là được kim bốc hương giở khóc dở cười nói mấu chốt nàng rõ ràng lợi hại như vậy đều khiến ta cảm giác là lạ không có chuyện ngươi liền xem nàng như cái phổ thông tiểu nữ hải là được được thôi ta tận lực kim bốc hương bất đắc dĩ gật đầu có lẽ là bởi vì tiểu hoa xuất hiện tiểu não qua chú ý điểm đều chuyển rời đến tiểu hoa trên thân hoàn toàn đem kim bút hương sự t ì n h quên hết đi chờ cao tấn mấy người đi vào doanh trướng thời điểm tiểu hoa đã bị ăn mặc cùng cái bút bê đồng dạng rất là đáng yêu tiểu não qua tình thương của mẹ tràn lan ô m tiểu hoa dừng lại loạn thân thích không muốn không muốn mà tiểu hoa thì xa vào đến một loại chết lặng đờ đẫn trạng thái một mặt hoài nghi nhân sinh hì hì thật đáng yêu không hổ là cô nương nhà ta tiểu não qua một bên cho tiểu hoa biên bím tóc một bên hướng cao tấn n g ọ nói cái gương nhỏ ngươi mau nhìn ta cô nương nhiều đáng yêu xác thực thật đáng yêu giống như n g ư ờ i đ á n g yêu cao tấn rất là tán thành mai kiếm tùng mấy người đem cái này một nhà ba người hạnh phúc hình tượng nhìn ở trong mắt lại có loại bất lực nhà danh cảm giác không có biện pháp cái này cả kiện sự tình khắp nơi lộ ra khó chịu đúng rồi cái gương nhỏ về sau ngươi ở bên ngoài làm càn rỡ ta mặc kệ nhưng tiểu hoa chỉ có thể có một cái mẹ ruột kia chính là ta nguyễn vân vân có nghe hay không tiểu não qua thình lình mở miệng nói lời vừa nói ra đừng nói là kim q u ố hương cùng mai kiếm tùng mấy người ngay cả cao tấn đều bị cả ngây ngần cả người tình huống như thế nào tiểu não qua cái gì thời điểm dễ nói chuyện như vậy nha đầu lời này của ngươi là nghiêm túc cao tấn còn tưởng rằng tiểu não qua đang thử tham dò nói đã thấy tiểu não qua một mặt ghét bỏ lường hắn một cái đều có tiểu hoa đáng yêu như vậy n ữ nhi ai còn hiếm có n g ư ờ i à cao tấn ngốc trệ đường này lại một lần nữa bị tiểu não qua kỳ lạ não mạch kín t i n phục nhắc tới cũng kỳ quái đối mặt tiểu n hoa đều ở một loại bị động tiếp nhận trạng thái hoàn toàn không có phản kháng uy tứ ngược lại dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía cao tấn thân thức truyền âm nói nhanh quản quản vợ ngươi ta nhanh không chịu nổi chuyện này ta thật không còn được nhà ta mẹ ngươi định đoạt cao tấn gượng cười dùng thần thức trở về câu ngay vậy tiểu hoa quăng tới một vòng im lặng ánh mắt chỉ có thể tiếp tục gặp tiểu não qua nhiệt liệt tình thương của mẹ dần dần tiểu hoa tựa hồ cũng nhận m ệ n h đúng rồi đại vân châu bên kia gần nhất có cái gì động tinh sao cao tấn lời nói xoay chuyển hỏi tới đại vân châu tình hình gần đây mai kiếm tùng cùng triệu duyệt thật cũng không giấu g i ế m cái gì bắt đầu giới thiệu đại vân châu gần nhất tình huống căn cứ hai người lời nói đại vân châu bên kia trạm linh giáo hoạt động càng ngày càng tấp n ậ p đầy thế giới đảo mộ đảo mộ nhờ phúc của bọn hắn Có k h ô ngươi ít t ợ n g cổ di tích n giúp đ mộ táng t liên i ta cùng trưởng môn mang câu nói để hắn nhìn kỹ chút trạm linh giáo động tĩnh minh bạch mai kiếm thùng chút nghiêm túc đầu ngược lại nhữ mày hỏi đúng rồi tiểu sư thúc tổ ngươi dự định cái gì thời điểm về đại vân châu đúng vậy a cái gương nhỏ ngươi còn dự định tại táng hồn hải đợi cho cái gì thời điểm tiểu não qua cũng đi theo phàn nàn bắt đầu nói chuyện quá trình bên trong vẫn không quên hướng kim quốc hương ném đi ghét bỏ ánh mắt ta cũng muốn trở về nhưng lao đầu lại chậm chạp không có hiện thân cao tấn xoắn suýt mà bất đắc dĩ chờ một chút đi nếu như vẫn là không có lao đầu tin tức ta liền lưu cái ta đã về đại vân châu tin tức sau đó đi về trước kỳ quái đều thời gian dài như vậy thủ trung trưởng lão sẽ không ra chuyện gì à triệu duyệt lo lắng nói cao tấn nặng nề gật đầu đây cũng là ta nhất lo lắng lao đầu sẽ không có chuyện gì tiểu não qua như có điều suy nghĩ mở miệng nói ừ m cao tấn ngây người nói ngươi ngay cả lao đầu gần hiện xảy ra chuyện liền có thể cảm giác được tiểu não qua gật đầu cười nói mặc dù lao đầu thể nội không có ta khí vận bản nguyên nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta cổ thương phái c h â n phái cao thủ cùng ta khí vận chăm chú buộc chặt cùng một chỗ thật muốn xảy ra chuyện gì ta khí vận khẳng định sẽ có rất lớn hao tổn mà ta trước mắt khí vận hết thể mạnh khỏe cho nên lao đầu khẳng định không có việc gì thì ra là thế cao tấn gián nhẹ một hơi nhưng nếu như hắn không có xảy ra việc gì đi đâu t cao tấn ngồi vững vàng tiền tư bảng đứng đầu bảng sự tình đã chuyên gia mà đại chúng nhóm đối với cao tấn thực lực sớm đã tán thành cho nên lần này sự tình đối với đại chúng đến nói cũng không có quá lớn rung động so sánh dưới ngược lại là hồ hán sơn thành lần này chủ đề tiêu điểm bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra nếu không phải cao tấn củng từ long hạo hai cái này biến thái vừa vặn có thể khắc chế hồ hán sơn hồ hán sơn là hoàn toàn có tư cách leo lên đứng đầu bảng bảo tọa nói cách khác đương kim tiên tư bảng trước ba nhân tài kiệt xuất đơn sách ra đều có trở thành đứng đầu bảng thực lực mà lại không chỉ là trước ba đến tiếp sau xếp hạng cũng bởi vì đông đảo hắc mã tuyển thủ hiện lên chất lượng từ từ dâng đi lên nguyên bản bị gọi đùa vì tiên tư bảng trong lịch sử nhất kéo vượt một giới tại ngắn ngủi một hai tháng thời điểm đột nhiên biến thành chất lượng cao nhất một giới đừng nói là rộng rãi táng hồn hại tu sĩ ngay cả tiên tư các nội bộ đều không nghĩ tới nhìn chung tiên tư bảng lịch sử còn chưa hề xuất hiện qua lớn như thế biến động bởi vì cái gọi là sự xuất khác thường tất c i yêu kết hợp với trước hai ngày cổ thị tộc liên hợp báo cáo đi lên tình huống tiên tư các các lộ những người đầu não cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được có đại sự muốn phát sinh cụ thể là dạng gì đại sự còn có đợi bọn hắn đi điều tra cùng khảo chứng về phần cổ thị tộc các đại thị tộc bên này gần nhất mấy ngày chú ý điểm thi một mực đặc ở hứa thị nhất tộc trên thân không có biện pháp từ di tích tầng sâu trở về, về sau Hứa thị nhất hiện tộc biểu kết h hạo bí mật. 748, từ long hạo bí mật. Nhất là hứa thị nhất tộc không h ắ p nơi Trưng long Trưng long người quan quái. i lộ là tộc một ra cổ c từ mật. từ mật. gây 748, 748, bí bí n chuyện này, càng h thị tộc hoài nghi. ê m đưa tới tộc Kết các quả là tại cao tấn ngồi vững vàng đứng đầu bảng ngày thứ ba các thị tộc lợi dụng kia phần yêu thú huyết mạch làm lý do đầu chủ động tìm tới hứa thị nhất tộc lúc này hứa thị nhất tộc trong phụ đệ các thị tộc thủ lĩnh cùng người nối nghiệp nhóm lần nữa t ề tụ một đường hứa gia chủ cũng không đốc tự nhiên có thể nhìn ra đám người này ý đồ đến không có đơn giản như vậy nhưng ngoài mặt vẫn là muốn giả giả bộ hồ đồ k i a phần yêu thú huyết mạch có vẻ như không chỉ chúng ta một nhà đạt được a chư vị vì sao chỉ nhìn chằm chằm ta hứa thị nhất tộc còn có hầu gia chủ hòa trịnh gia chủ cái k h á c các tộc muốn yêu thú huyết mạch ta còn có thể lý giải hứa gia chủ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hầu thị nhất tộc cùng hứa thị nhất tộc hai nhà các người hai nhà chạy tới xem náo nhiệt gì muốn biết k i a phần yêu thú huyết mạch là bị bọn hắn ba nhà chia đều k h u k h ú đối mặt hứa gia chủ chất vấn hầu gia chủ hòa t r ị gia chủ lộ ra có chút xấu hổ bên cạnh trịnh vô nghĩa cùng hầu tháng n a m cũng lộ ra có chút không tốt ý tứ hứa gia chủ thấy hình nhìn quanh các gia chủ một chút thẳng vào chủ để nói gần nhất ta tộc sự mà tương đối nhiều tất cả mọi người là huynh đệ thị tộc có lời gì có thể nói thẳng không cần thiết quanh coi lòng vòng ngay vậy lấy bùi gia chủ hòa khổng gia chủ cầm đầu tất cả mọi người có chút xấu hổ đã hứa lao đệ đều nói như vậy vậy chúng ta cũng liền không vòng vo khổng gia chủ cột mở miệng cười nói nghe nói các ngươi hứa thị từ thượng cổ di tích trở về, về sau vẫn đại môn không gia nhị môn không ước thực sự để chúng ta có chút h i u kỳ bùi gia chủ theo sát lấy nói ra hẳn là hứa lao đệ tại trong di tích đạt được cái gì đồ vật ghê gớm ách chư vị có thể là suy nghĩ nhiều chúng ta gần nhất chỉ là tại thánh nữ chỗ chủ mạch hiệp đ à m một việc thích hợp nơi đó có cái gì đồ vật ghê gớm hứa gia chủ d ợ khóc d ợ cười nói thật sao bùi gia chủ c a o mày nói nhưng ta làm sao nghe nói các ngươi cái này hai ngày đột nhiên từ tổ địa triệu tập đến một nhóm lớn ngoại môn tử đệ đâu đây không phải muốn tương hỗ thông hôn giải quyết huyết mạch tàn lùi vấn đề sao hứa gia chủ cười nhẹ hỏi ngược lại có vấn đề gì sao các thị tộc các gia chủ hai mặt nhìn nhau vậy mà không phản bác được không có biện pháp từ lo d i p đi lên giảng hứa g i a chủ cái này liên tiếp đáp lại có thể nói là kín kẽ dọn nước không l ọ t nhưng bọn hắn chính là cảm giác chỗ nào không thích hợp kỳ quái tương hỗ thông hôn sự tình cái gì thời điểm đều có thể vì sao hết lần này tới lần khác là tại từ thượng cổ di tích trở về về sau làm sao hứa g i a chủ sầm mặt lại chúng ta hứa thị nhất tộc làm việc còn cần cho các ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao đương nhiên không cần không g i a chủ pha trò nói đại gia chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi、ừ. hứa gia chủ phẫn nộ đứng dậy chúng ta cổ thị tộc mặc dù đồng khí liên tri nhất trí đối ngoại nhưng chư vị quản cũng không tránh khỏi quá rộng một chút hứa lao đệ đừng nóng giận chúng ta cũng là có ý tốt h ả o ý hứa gia chủ cười lạnh nói nếu như không có gì chuyện quan trọng chư vị liền mời trở về đi quản gia t h i ê n khách một đám người đầy bụi đất từ hứa phụ ra nhìn lẫn nhau càng nghĩ càng thấy được không thích hợp không được trong này nhất định có k ỳ q u ặ c bùi gia chủ trao mày nói còn có cao tấn đạt được bọn hắn huyết mạch sự tỉnh vậy mà liền như thế không giải quyết được gì thực sự để người không nghĩ ra muốn ta nhìn trực tiếp h ỏ i khẳng định không đùa vẫn là bí mật quan sát một đoạn thời gian tương đối thực sự cũng chỉ có thể dạng này bùi gia chủ bất đắc di gật đầu đến thời điểm nhớ k ỹ tương hỗ trao đổi tình báo mau chóng đem sự tình làm rõ ràng ta có loại dự cảm hứa thị nhất tộc tại trong di tích có được đồ vật tuyệt đối không đơn giản yên tâm ta hiện tại mục tiêu đều là nhất trí dấu diếm tình báo không có bất cứ ý nghĩa gì vậy liền định như vậy k h ô n g gia chủ mở miệng nói sau đó các thị tộc những người đầu não liền đi tư tán ai về nhà lấy mặc dù mặt ngoài nói muốn tương hỗ chia sẻ tình báo nhưng trong lòng đều riêng phần mình tâm hoài quý thai trong tộc còn có một cặp sự tình chờ ta vi phụ trở về xử lý ngươi cũng thu thập một chút chuẩn bị cùng ta trở về đi tán đi trên đường bùi gia chủ trầm ngâm đối bùi nguyên khuê nói ra về phần điều tra hứa thị nhất tộc sự t ì n h giao cho ngươi tam thúc là được đã thấy bùi nguyên khuê một mặt do dự nói phụ thân đại nhân ta tạm thời liền không trở về trong tộc ừng bùi gia chủ nghi hoặc dừng lại bước chân n g à y hôm trước nhìn qua tiên tư bảng tranh đoạt chiến về sau ta cùng khổng huynh bọn hắn thương lượng một chút quyết định tạm thời lưu tại tiên đế thành nội bùi gia chủ trầm ngâm gật gật đầu chúng ta bùi thị ẩn thế lâu như vậy cũng làm nên ra hít thở không khí vừa vặn trái bùi gia bùi ngọc nha đầu cũng tại thừa cơ hội này hảo hảo bồi dưỡng hạ tình cảm bùi nguyên khuê biểu lộ cứng đ g ờ đ ừ n g à ta cùng tiểu ngọc bây giờ không có k i a phương diện cảm giác có hay không đều phải cùng một chỗ chuyện này nhưng không phải do ngươi bùi gia chủ không thể nghi ngờ nói bùi nguyên khuê còn muốn nói gì nhiều lại phát hiện phụ thân đã xài bước đi xa chỉ để lại hắn tại nguyên chỗ bất đắc dĩ cười khổ bốn tiên đế thành vùng ngoại thành một tòa bí ẩn mà ưu tĩnh trong độc phủ ngày hôm trước cùng cao tấn giao chiến xuất hiện ở từ long hạo trong đầu từng lần một hiện lên nhất là cuối cùng ý nghĩ t r ợ t lóe lên tán phát khủng bố huy áp cùng cuối cùng thôn phệ hắn bất diệt chiến thể hình tượng hắn nhớ lại vô số lần càng làm cho hắn phát điên là mình bất diệt chiến thể tựa như là thường cân động cốt đồng dạng liên tiếp hai ngày xuống tới sửng sốt không có chút nào khôi phục dấu hiệu hắn thậm chí hoài nghi mình bất diệt chiến thể có phải là đã bị cao tấn cho hủy đi vừa nghĩ tới cao tấn tấm kia được tiện nghi còn khoe m ã mặt hắn liền tức nghiến răng ngứa thời gian bất chi bất giác đi vào đêm khuya ngoài động bóng đêm cùng ánh trăng giao hội b a y biện ra một loại ưu t ĩ n h thần bí sắc điệu một sợi ánh trăng nhàn nhạt từ đêm không trung bay xuống xuống tới không có gây nên bất luận người nào phát giác cùng chú ý ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua ngọn núi chậm rãi phiêu lạc đến động phủ bên trong cũng lơ lửng đang ngồi từ long hạo trước mặt từ long hạo tựa hồ cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài trọng đông u quang chấp lên ở giữa trước mặt ánh trăng nhộn nhạo lên hóa thành một đạo mơ hồ mà vĩ nạn nam từ thân ảnh chuyện gì ánh trăng ngưng kết vĩ nạn nam từ thân ảnh chậm có lỗi với phụ hoàng hài nhi vô năng lại phải quấy r ậ y phụ hoàng từ long hạo cảm xúc xa x u ố t nói nói vĩ nạn thân ảnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn chỉ là bình tĩnh để từ long hạo nói rõ tình huống từ long hạo cũng không nói nhảm l ờ i í t mà ý nhiều đem hai ngày trước phát sinh hết t h ể giảng thuật ra biết được chuyện đã xảy ra vĩ nạn thân ảnh đầu tiên là một trận t r ầ mặc m thuận miệng nhữ mày hỏi lần trước thôn vệ ngươi trọng đồng chi lực kia tiểu tử không sai chính là hắn từ long hạo một mặt không cam lòng cùng bị khuất hài nhi thực sự không nghĩ ra Hắn vĩ nạn thân ảnh khẽ gật đầu vậy ta bất diệt chiến thể làm sao bây giờ còn có thể khôi phục sao yên tâm hắn chỉ là rút khô bất diệt chiến thể lực lượng tuyệt không thương tới bất diệt chiến thể căn bản vĩ nạn thân ảnh hư lạnh nói Hắn chương bảy trăm bốn mươi chín thể phách ba phá chương bảy trăm bốn mươi chín thể phách ba phá biết được bất diệt chiến thể còn có thể cứu từ long hạo mới tính triệt để yên lòng kia hài nhi muốn như thế nào mới có thể đem khôi phục mà thôi chính ngươi khôi phục quá phiền phức vĩ nạn thân ảnh than nhẹ một tiếng phất tay một sợi ánh sáng nhu hòa từ trên trời gián xuống bắn ra tại từ long hạo trên thân bất quá một lát công phu từ long hạo khí sắc liền hoàn hảo như lúc ban đầu vui mừng nước mày ngài không phải nói đi vào hạ giới về sau chỉ có thể dựa vào c h í n h ta ngài tuyệt đối sẽ không dây tay giúp đỡ sao t ừ long hạo kinh ngạc hỏi tình huống bình thường vi phụ s á c thực sẽ không xuất thủ nhưng chuyện lần này hiển nhiên không thuộc về tình huống bình thường vĩ nạn thân ảnh bình tĩnh nói t ừ long hạo hiếu kỳ truy vấn cao tấn đến tột cùng lai lịch gì đoán chừng là một vị nào đó cổ đại đại năng chuyện sinh thể mà lại là quyền năng so vi phụ còn phải mạnh hơn không ít loại kia so ngài cũng mạnh hơn không ít từ long hạo kinh hãi ngài không đều đã là tiên giới tối đỉnh phong một nhóm kia sao vĩ nạn thân ảnh lắc đầu cười nói thực lực thứ này là vĩnh viễn không có hạn mức cao nhất tại đại đa số người trong mắt tiên đế tựa hồ đã đứng ở tu đạo một đường đ ỉ n h phong nhưng các lộ tiên đế nhóm trong lòng đều rất rõ ràng tại chúng ta phía trên còn có càng tồn tại cường đại tê so đế tiên cảnh còn mạnh hơn kia đến tột cùng lạ như thế nào một loại cảnh giới thứ long hạ o âm thầm kinh hãi đừng nghĩ quá nhiều những này cách người còn xa vô cùng vĩ nạn thân ảnh lắc đầu cười nói ngươi bây giờ muốn làm chính là tại hạ giới hảo hảo tu luyện tranh thủ đả thông đế lộ từ long hạ nghi hoặc khó hiểu nói phụ hoàng vì sao nhất định phải ta đi hạ giới đế lộ Ta、thượng a t giới tiên đế con đường không phải cũng đồng dạng không không không nhân đế cùng tiên đế mặc dù cùng là đế cảnh nhưng là hai đầu con đường hoàn toàn khác con đường khác từ long hạo càng thêm nghi hoặc có chỗ nào không giống sao chỗ nào đều không giống từ long hạo càng nghe càng mơ hồ kia nhân đế con đường có cái gì đặc biệt chỗ sao phụ hoàng vì sao nhất định phải hao hết tâm tư đem ta đưa tới hạ giới nói ngươi cũng chưa hẳn có thể nghe hiểu cụ thể có cái gì đặc biệt chỗ chờ ngươi phi thăng thành đế một khắc này tự sẽ minh bạch từ long hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi có thể theo hài nhi từ đế lạc thời đại về sau hạ giới đã gần vài vạn năm không có xuất hiện qua nhân đế vi phụ đương nhiên biết đây cũng là vi phụ đưa ngươi đi xuống nguyên nhân vĩ nạn thân ả n h nói vi phụ liền muốn nhìn xem cái này hạ giới thành đế con đường đến tột cùng còn có đi hay không thông vạn nhất đi không thông đâu đi không thông lời nói chỉ có thể nói rõ ngươi còn không đạt được vi phụ yêu cầu từ long hạo s ạ mặt lại nói nhưng vạn nhất không phải hài nhi vấn đề mà là đế lộ bản thân xảy ra vấn đề làm sao bây giờ liền xem như đế lộ xảy ra vấn đề ngươi cũng phải đập cho ta một đầu mới lộ ra đến vĩ nạn thân ảnh không thể nghi ngờ nói tóm lại một câu không thành được nhân đế cũng đừng nghĩ trở về gặp ta đối mặt phụ thân quyết tuyệt như vậy lời nói từ long hạo hốc mắt có chút có chút p h i m hồng vì cái gì liền không thể để cho ta lưu tại ngài bên người bởi vì ngươi là ta ưu tú nhất nhi tử vĩ nạn thân ảnh bình tĩnh để lại một câu nói sau đó chậm rãi tiêu tán từ long hạo trong động phủ ngốc trệ hồi lâu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phía trên trong miệng thì thầm tự nói tại ngài trong lòng ta thật là ngài ưu tú nhất nhi tử sao tiến đế thành hoàng kim khu vực kỳ nham thương hội mặt tiền cửa hàng bên trong cao tấn kim búc hương khương vô lượng ba người lần lượt hiện lên ở trong tiệm trải qua cái này hơn một ngày ở chung tiểu n á o qua cùng kim búc hương quan hệ tương đối h ò a hoãn một chút chỉ là còn có chút tương hô thấy ngứa mắt trước khi đi tiểu n á o qua nói cái gì cũng phải để tiểu hoa lưu lại đáng tiếc tiểu hoa đã chịu đủ nàng tràn lan tình thương của mẹ đào mệnh giống như chui vào cao tấn túi chữ vật thoát đi tiểu n á o qua ma chảo không phải sao xác nhận đã trở lại tiểu điếm về sau tiểu hoa nghiễm nhiên một bộ biểu lộn h ư chút được gánh nặng thật là đáng sợ thực sự thật là đáng sợ tiểu hoa tâm có sợ hãi nhà d a nói hai người các ngươi tên dở hơi đã như thế thích nữ nhi làm gì không mình sinh một cái mình sinh còn được tay phân tay nước tiểu nuôi lớn vẫn là ngươi dạng này có săn tốt cao tấn t r e o kẹo nói tiểu hoa v u ngữ lắc đầu ánh mắt chuyển hướng một bên lao khương tiểu lao đầu ngươi tranh thủ thời gian tăng lên thực lực cái gì thời điểm đánh lên tám tầng ngay lập tức cho ta biết có nghe hay không văn bối minh bạch lao khương tất cung tất kính tiểu hoa lúc này mới vừa lòng thỏa ý sau đó vẹo một tiếng chui về cao tấn túi chữ vật bắt đầu tiếp tục luyện hóa cây k ê hoàn gốc cây tử lao h ư ơ n g cũng rất mau trở lại lên trên lầu gian phòng bắt đương nhiên mở tiệm bán thuốc sau khi cao tấn cũng không có nhàn xuống tới một mực tại cố gắng tăng lên mình thực lực bởi vì đang còn muốn tiên tư bảng bên trên tiếp tục lại xuống dưới cho nên vô luận là đẳng cấp vẫn là hai đại chủ thuộc tính tạm thời đều không thể đột phá kết quả là cao tấn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác bắt đầu tìm kiếm cái khác thuộc tính đột phá tổng hợp các phương diện cân nhắc về sau cao tấn quyết định trước tiên đem thể phách thuộc tính dẹp đi ba phá nguyên nhân rất đơn giản bây giờ hắn vô luận là phòng ngự vẫn là sức khôi phục đều mạnh một nhóm chỉ cần đem hp kéo lên kháng ép năng lực liền có thể tiến một bước kéo cao liên tiếp phục d ụ n g mấy ngày thể phách kim đan về sau thành công đem thể phách thuộc tính kéo đến ba trăm điểm cực hạn vốn cho rằng đột phá bắt đầu sẽ có chút phiền thức dù sao ba phá mà nhưng khi hắn bắt đầu sau khi đột phá lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ đột phá qua trình có thể nói là nước chạy thành sông không có chút nào độ khó không thể nào nhẹ nhàng như vậy cảm thụ được ba phá đi về sau thân thể từ trong ra ngoài cường hóa cao tấn khó tránh khỏi có loại không chân thực cảm giác chẳng lẽ là bởi vì bất diệt kim thân đúng rồi nhất định là bởi vì bất diệt kim thân trước đó bất bại kim thân tiến hóa thành bất diệt kim thân thời điểm cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh một loại nào đó cấp độ sâu thuế biến bây giờ có thể nhẹ nhõm hoàn thành thể phách ba phá xác suất lớn là bất diệt kim thân công lao chật chật long hạo h y n h a long hạo hình ngươi thật đúng là ta đại ân nhân c ả n khái qua đi ý thức chìm vào tức hải lục đại nguyên linh thuộc tính đã rất khác nhau lực lượng trước không đó là ấ y thay được đế đổi đâu. đó Trước phách còn có viên hồn không ép l bởi vì sinh mệnh cấp độ không đủ cho nên đổi không được bây giờ thể phách ba phá về sau cao tấn sinh mệnh cấp độ đã đi vào ba trăm hai mươi chín điểm trang bị ba trăm hồn ép thần phách tự nhiên không có gì vấn đề một hơi đem hai viên đế phách thay thế về sau chỉnh thể thuộc tính lại tăng lên một đoạn đẳng cấp 59. khí huyết 89-010. p h á p lực 3.180. sinh mệnh lực 1.465-149. l ư ơ n lực đạo 3.547. p h á p thương 3.600. t h ầ n thức 367. r ư ơ i b lực bộc phát 167, b a n đầu 65. phòng ngự 22-03. p h á p kháng 13-78. t ố c độ 1.159. phòng ngự xuyên tấu 208, pháp thuật xuyên thấu, h tố t xuyên Nguyên u ộ chỉ t í n cường hóa, 50, thi pháp tốc tốc Lục cường Bục c lượng sung năng lượng tốc độ, lục thân cường độ, phát giảm tổn, giảm hóa, Thi pháp Pháp thuật phạm phát thao h bi, độ, độ, độ, Bổ từ bảng thuộc tính cũng có thể nhìn ra cao tấn bây giờ thực lực khủng bố đến mức nào nhất là vậy sẽ gần chín vạn lượng máu cùng kia kinh người s o n g công nhìn xem đều do người chương bảy trăm năm mươi sao động cổ thị tộc chương bảy trăm năm mươi sao động cổ thị tộc lấy hắn hiện tại bảng tùy tiện một phát đại dự gốc x u ố n g d ư ớ i đều có thể muốn người thân mệnh đáng tiếc bởi vì tiên tư bảng hạn chế tạm thời còn không thể đột phá đến sáu mươi cấp lại nói cái này tiên tư bảng quy củ cũng quá cứng nhắc một chút hạn chế cái tuổi tắc l i ề n tốt làm gì nhất định phải hạn chế đẳng cấp cùng thuộc tính bôn phá nhà danh vệ nhà d a n h nhưng cao tấn trong lòng cũng minh bạch tiên tư bảng dạng này hạn chế tự nhiên có nó đạo lý cho thấy bên trên nhìn hạn chế chính là đẳng cấp cùng thuộc tính đột phá trình độ nhưng nếu như ngươi đem hai cái này kết hợp lại nhìn liền sẽ phát hiện tiên tư bảng hạn chế nhưng thật ra là sinh mệnh cấp độ nếu không phải vì nhiều cọ điểm tiên linh quả cao tấn hận không thể lập tức đột phá đến sáu mươi cấp cảm thụ một chút mình hoàn toàn thể trạng thái tiện thể dùng siêu thăng linh đ a n sớm nhìn xem bảy mươi cấp tùy duyên chi lực hiệu quả sáu mươi cấp tùy duyên chi lực tăng lên là kỹ năng hiệu quả kia bảy mươi cấp tùy duyên chi lực tăng lên sẽ là gì chứ dựa theo tùy duyên chi lực tăng lên tiết tấu bảy mươi cấp tùy duyên chi lực hiệu quả tuyệt sẽ không tranh l ệ n h đáng tiếc bây giờ bị tiên tư bảng kẹp lấy muốn nhìn đều không nhìn thấy đặc biệt mãi mãi nếu có thể trực tiếp đem đằng sau mấy năm tiên linh quả lĩnh xong liền tốt Nghĩ đ hùng hùng hổ hổ ế từ gian phòng ra giữ ở ngoài cửa kim bốc hương lập tức tiến lên đón chúc mừng chủ nhân thể phách ba phá thành công ha ha cùng vui cùng vui ta nhìn người gái này hai ngày tăng lên cũng rất nhanh cùng chủ nhân soi nhưng kém xa kim b c hương che miệng yêu kiểu cười trong mắt sùng bái đều nhanh muốn tràn ra tới miệng nhỏ thật ngọt cao tấn tâm tình thật tốt nhịn không được đem bàn tay theo ăn mặn vườn hướng kim b c hương và mông một trận nhào nặn kim b c hương muốn cự còn ứng phối hợp với cao tấn động tác c h ậ t nhớ tới cái gì đúng rồi chủ nhân vừa chúng ta thái thanh cung mấy vị trưởng lão tới một chuyến muốn cùng ngươi đặt hàng một nhóm thông minh đ à n cùng huyện m a đ à n nếu là mẹ ngươi người nhà đơn đặt hàng vi phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt cao tấn trêu g h o cười hỏi muốn bao nhiêu bề ngoài như có chút nhiều kim b c hương trực tiếp móc cho cao tấn một cái mới tinh túi chữ vật cao tấn tiếp nhận túi chữ vật hướng bên trong xem xét khoe miệng không tự giác có cắp ta đi đây là muốn mệnh chết ta sao khá lắm toàn bộ trong túi chữ vật tràn đầy đều là thông minh đan cùng huyễn ma đan vật liệu trường lao nói rất rõ ràng không cần chủ nhân một hơi luyện xong mỗi tháng cho thái thanh cung ổn định cung ứng một nhóm là được cái kia còn đi cao tấn hiểu rõ gật đầu tiếp tục đùa dỡn kim quốc hương một phen về sau mới thỏa mãn trở về phòng bắt đầu luyện chế thái thanh cung đan dược đơn đặt hàng luận chế quá trình bên trong bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiểu hòa thanh âm đừng nói các ngươi bây giờ loại này phương thức tu luyện thật đúng là kỳ lạ tiểu hoa hiển nhiên toàn bộ hành trình mắt thấy cao tấn vừa vặn đột phá tại trong túi chữ vật tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nếu không phải là bởi vì quá phiền phức ta đều muốn thay đổi tu các ngươi loại này phương thức tu luyện cao tấn một bên luyện dược một bên hỏi ngược lại lại nói ngươi đón lấy đến có cái gì dự định sao còn có thể có tính toán gì liền đi nguyên linh giới con đường này thôi tiểu hoa không cần nghĩ ngợi nói nhưng bây giờ mấu chốt là ta ngay cả tám tầng đều lên không đi càng đừng nói chín tầng từ từ xe đến không đội cao tấn cười cười tựa hầu nghĩ đến cái gì thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên đúng rồi ngươi lần trước nói ngươi chạm đến bảy tầng mái vòm sau căn bản không có phản ứng đúng vậy à, thế nào tê cái này thế nhưng là vấn đề lớn cao tấn nghiêm mà nói mặc dù ta không biết mười tầng cụ thể là tình huống như thế nào nhưng không có gì bất ngờ xảy ra tại thông hướng đế lộ trước đó tối thiểu trước tiên cần phải qua mười tầng thủ tầng lãnh chúa c ử a này à. nhưng ngươi ngay cả thủ tầng lãnh chúa đều không gặp được ngay vậy tiểu hoa đầu tiên là x ư ơ g sở thần sắc lần nữa sa suốt tinh thần bắt đầu ý là ta coi như leo lên mười tầng cũng v ô pháp phi thăng thành đấy đi. Chỉ đi. là, đấy sợ ô ô ta liền muốn thành cái tiên mà thôi làm sao lại khó như vậy đ ừ n g đội đây chỉ là suy đoán của ta vạn nhất nguyên linh giới mười tầng căn bản không có thủ tầng l á n h c h ỗ đâu cao tân trấn an nói dù sao mười tầng đằng sau liền không có tiếp theo tầng ô ô ô nhưng ta vẫn là cảm thấy bị khuất không khóc không khóc cha nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp tại cao tấn tận tình trấn an hạ tiểu hoa cảm xúc cuối cùng bình phục một chút từ túi chữ v ậ t ra lau lau nước mắt trên mặt thút thít nhìn về phía cao tấn trước mặt luyện d ư ợ sạc hẳng ngươi đây là tại luyện d ư ợ sao đúng vậy a cao tấn theo bản năng mở miệng nói thế nào tiểu hoa cũng hiểu l ư ợ n dược không hiểu nhiều lắm có thể dạy dỗ ta sao đương nhiên có thể ngươi thế nhưng là ta nữ nhi bảo bối cao tấn nhịn không được cười lên nói đến nói một chút ngươi muốn học một chút cái gì vài ngày trước trận chiến kia qua đi tiên tư bảng trước ba ghế cơ bản đã vững như thái sơn cao tấn tu luyện cái này mấy ngày tiên tư bảng tranh đoạt cũng không có ngừng trước ba trở xuống ghế vẫn như cũ cạnh tranh kịch liệt hứa thị nhất tộc bên này đã có số lớn ngoại môn tử đệ lục tục lĩnh nộ huyết sát phạt tám vực n ả y lên trở thành có được huyết mạch nội môn tử đệ mà bởi vì huyết sát phạt tám bự c tính b ặ c t h ủ những n à y hoàn toàn mới nội môn tử đệ tựa như là sản xuất tuyến bên trên thương phẩm đồng dạng một nhóm tiếp lấy một nhóm bị sản xuất ra mắt thấy trong tộc thực lực càng ngày càng tăng hứa thị nhất tộc trên giới có thể nói là một mảnh vui mừng con xiết nhưng có câu nói nói hay lắm giấy không thể gói được lửa theo mới nội môn tử đệ không ngừng tăng nhiều tin tức cuối cùng vẫn là tiết lộ ra ngoài mà một mực nhìn chằm chằm hứa thị nhất tộc động tĩnh cái khác các đại thị tộc tự nhiên cũng tại ngay lập tức biết cái tin tức kinh người này không phải sao hứa ra chủ đang ngồi ở mình làm việc thư phòng mặc sức tưởng tượng bọn hắn hứa thị nhất tộc tương lai tốt đẹp liền bị vội vàng chạy tới các thị tộc những người đầu não xáo trộn tiết đ ấ u thời gian đã là đại ban đêm các thị tộc các gia chủ lại một cái so một cái tinh thần không có biện pháp chuyện này đối với bất kỳ một cái nào cổ thị tộc đến nói đều có sức mê hoặc trí mạng cho nên tại nhận được tin tức ngay lập tức sớm đã rời đi tiên đế thành các thị tộc những người đầu não liền vội vội vã chạy tới nhưng cùng lần trước khác biệt lần này bọn hắn đều là lặng lẽ sờ lấy tới sợ bị cổ thị tộc bên ngoài người phát hiện dị thường không tốt ý tứ a hứa lao đệ đại buổi tối lại tới quấy rầy ngươi cầm đầu cùng bụi gia chủ hòa khổng gia chủ rõ ràng có chút không tốt ý tứ nhưng vì thị tộc tương lai hai người giờ phút này đều kéo xuống đến mặt mò cái khác thị tộc gia chủ nhóm cũng đều không sai bị lắm trong đó khó xử nhất không ai qua được lương thị nhất tộc lương gia chủ rõ ràng lần trước cùng hứa thị nhất tộc huyên náo không phải rất vui sướng nhưng cũng không thể không bông xuống mặt mũi ăn nói khép nép cùng hứa gia chủ bồi không phải vô luận hứa gia chủ làm sao trào phúng hắn đều phải kìm nén hứa lão đệ sự tình lần trước là lão ca ca ta làm không đúng hôm nay đặc biệt tới cho lão đệ bồi cái không phải chương bảy trăm năm mươi một hợp tác vui vẻ thượng chương bảy trăm năm mươi một hợp tác vui vẻ thượng tiếp nhận lương gia chủ đưa tới hậu quả mở ra xem thần sắc hơi kinh hãi tên lương lão ca thành ý này thật đúng là đem ta dóa sợ hẳn là hẳn là lương gia chủ ăn nói khép nép cười làm lành nói hứa gia chủ yên lặng đem hộp quả cất kỹ ánh mắt tại các gia chủ trên thân giò xét một vòng than nhẹ đứng dậy xem ra chư vị h u y n h đệ thị tộc đối ta hứa thị nhất tộc rất là chú ý à nhanh như vậy liền phát hiện dị thường nghe vậy chúng gia chủ không khỏi có chút xấu hổ chư vị ý đồ đến hứa m m cũng minh bạch hứa gia chủ đi qua đi lại nói nhưng việc quan hệ ta tộc huyết mạch thực sự không tiện lộ ra quá nhiều không sao khổng gia chủ vội vàng mở miệng nói chúng ta đối quý tộc huyết mạch không có hứng thú chúng ta chỉ muốn làm rõ ràng các ngươi những cái kia ngoại môn tử đệ là như thế nào kích phát ra thể nội huyết mạch còn xin hứa lão đệ giải hoặc bùi gia chủ hít sâu một hơi t r i n h trọng việc nói hứa gia chủ đảo mắt mọi người một chút sắc mặt do dự nói việc quan hệ ta tộc cơ mật không thể trả lời cái này bùi gia chủ hòa khổng gia chủ l i ế n nhau sắc mặt bao nhiêu có chút cứng ngắc hứa lao đệ tâm tư chúng ta cũng đều minh bạch mở điều kiện đi thật không phải đầu không điều kiện vấn đề hứa gia chủ bất đắc gì lắc đầu cũng không phải ta không muốn đem cái này chuyện tốt chia sẻ cho đại gia thực sự là bởi vì việc này quá mức kỳ quặc chính chúng ta cũng không có làm rõ ràng nguyên lý không có làm rõ ràng nguyên lý vậy các ngươi là thế nào làm được chúng gia chủ kinh ngạc nói t h ự c không dám dâu dếm việc này mấu chốt ở chỗ một bộ kỹ năng mạch kín kỹ năng mạch kín không sai hứa gia chủ gật đầu nói một bộ liên quan tới ta tộc sát phả tám vực kỹ năng mạch kín chỉ cần độ đậm của huyết thống không phải quá thấp đều có thể thông qua bộ này mạch kín đem tiềm ẩn tại thể nội huyết mạch kích phát ra tới lời vừa nói ra chúng gia chủ kinh hãi xin hỏi bộ này kỹ năng mạch kín từ đâu mà đến không gia chủ nhữ m ạ c truy vấn đã thấy hứa gia chủ cười nhạt lắc đầu nói hứa mỗi chỉ có thể lộ ra những này cái khác cũng chỉ có thể dựa vào chư vị mình đi suy nghĩ các thị tộc gia chủ nhìn lẫn nhau một mặt m ở mịt mẹ nó liền như thế điểm tin tức có ích lợi gì hồ hứa lao đệ hẳn là rõ ràng chuyện này đối với chúng ta cổ thị tộc có ý nghĩa như thế nào bùi gia chủ hít sâu một hơi ngưng trọng mở miệng nói hôm nay nếu như không chiếm được một cái trả lời chắc chắn đang ngồi chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện rời đi chật chật đã nói xong huynh đệ thị tộc đâu hứa gia chủ giống như cười mà không phải cười trâm trọng nói chư vị đây là tại uy hiếp hứa mô sao nói đến đây cái phân thượng các thị tộc gia trụ nhóm cũng liền không giả xin lỗi hứa lao đệ việc này ý nghĩa quá mức trọng đại nếu không có một cái minh xác trả lời chắc chắn huynh đệ thị tộc nhóm chỉ sợ cũng sẽ không hài lòng không ra chủ gật đầu nói đến lúc đó hứa thị nhất tộc sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích đối mặt các thị tộc uy hiếp hứa ra chủ sắc mặt có thể đẹp mắt liền có quỷ các thị tộc thật muốn liên thủ nhằm vào hứa thị nhất tộc hắn thật đúng là không có gì biện pháp nay thế giới chính là như vậy khi một đám người muốn khi dễ ngươi thời điểm người ta chính là chính nghĩa nhưng hứa gia chủ cũng sẽ không tùy tiện nhận sợ chư vị hôm nay sắp mặt thật đúng là làm cho nào đó mở rộng tầm mắt chư vị hôm nay liên thủ nhằm vào ta hứa thị liền không sợ cái k i a m ộ t ngày bị cái khác thị tộc liên thủ nhằm vào lời này vừa nói ra các thị tộc gia chủ không khỏi đám lên lông mày giữa lẫn nhau hoài nghi hứa lão đệ lời này không cần phải bùi gia chủ kiến hình chủ động đứng ra nói ra bởi vì cái gọi là độc vui vẻ không bằng vui chung nếu ta táng hồn h ả i c ổ thị tộc các tộc đều có thể đạt được phần này tăng lên tại chúng ta cổ thị tộc chỉnh thể mà nói cũng là chuyện tốt đến lúc đó chúng ta táng hồn h ả i cổ thị tộc đồng minh chỉnh thể thực lực nhất định có thể áp đảo những cái k i a đỉnh tiêm tông môn phía trên đúc lại ta cổ thị tộc vinh quang ha ha bùi gia chủ nói lên những những lời này thật đúng là một điểm không đỏ mặt hứa gia chủ c h â m trọng nói lúc trước ta tộc huyết mạch tàn lủi thời điểm cũng không gặp chư vị như thế để b ư n g qua bùi gia chủ sắc mặt lúng túng nói liên quan tới huyết mạch tàn lủi sự t ì n h cũng không phải là chúng ta không muốn ra tay giúp đỡ mà là căn bản không biết nên như thế nào hỗ trợ được rồi các người ý tứ ta hiểu không phải liền là nghĩ biết bộ kia kỹ năng mạch kín là từ đâu mà tới sao đúng đúng đúng khổng gia chủ hưng p h â n nói còn xin hứa lao đệ chỉ con đường sáng ngươi yên tâm sau khi chuyện thành công ta khổng thị tất có thâm tạng cái khác thì tộc gia chủ nhóm cũng đều giật mình lấy dựng lên lỗ thai nói thật ta cũng không dám cam đoan biện pháp này đối huyết mạch của các ngươi hữu dụng hứa gia chủ trầm ngâm nói ngươi một mực nói muốn thực sự không được kia chỉ có thể nói rõ chúng ta không có cái này mệnh hứa gia chủ k h ẽ gật đầu gia vẽ thần bị nói kỳ thật coi như ta không nói các ngươi cũng có thể chậm dài đoán được gần nhất cùng ta tộc huyết mạch có liên quan quái sự mà có vẻ như liền một món đồ như vậy ừ m chúng gia chủ nao nao hai mặt nhìn nhau một lát sau rất nhanh có người nghĩ đến cái gì thần sắc kinh ngạc nói sẽ không là cùng cao tấn kia tiểu tử có quan hệ à. lời vừa nói ra chúng gia chủ nhao nhao hít sâu một hơi trong đó lương gia chủ sắc mặt càng là âm tình bất định đối mặt mọi người kiểm chứng ánh mắt hứa gia chủ cười kinh h ô n n g ó Thật tiểu hoạc chủ sự là tiểu gia kia. Bùi gia i k nghi bất định nói cái này sao có thể xin chú ý ngươi dùng từ cao tấn bây giờ thế nhưng là ta tộc huyết nguyên trưởng lão hứa gia chủ cười nhạt cường điệu nói mà bộ kia thần kỳ kỹ năng mạch kín cũng là hắn tại huyết mạch bám vào nghi thức bên trong trong lúc vô tình chỉnh tới đồ chơi huyết nguyên trưởng lão chúng g i a chủ môn kinh hãi không sai hứa gia chủ thản nhiên thừa nhận nói về phần bộ kia kỹ năng mạch kín là thế nào chỉnh tới chúng ta liền không được biết rồi k h ô n g gia chủ vẫn có chút không quá tin tưởng nói hứa lao đệ xác định không phải tại lửa gạt chúng ta nói các ngươi lại không tin ta có thể làm sao hứa gia chủ buông tay nói mặt khác cường điệu một câu cao tấn hiện tại là ta hứa thị nhất tộc huyết nguyên trưởng lão đương nhiên coi như hắn không phải ta tộc trưởng lão chư vị cũng không dám đem hắn thế nào nói đùa cao tấn lương tựa viên lão cây đại thụ này ai dám động đến hắn đây cũng là hứa gia chủ có can đảm nói ra tình hình thực tế nguyên nhân chủ yếu một phương mặt là muốn đem phiền phức vứt cho cao tấn khác một phương mặt cũng là nghĩ để cao tấn tiếp xúc một chút cái khác thị tộc huyết mạch về phần cao tấn có nguyện ý hay không giúp cái khác thị tộc vậy phải xem cao tấn ý tứ ý là chỉ cần đối cao tấn tiến hành huyết mạch bám vào nghi thức liền có khả năng để hắn làm ra đối ứng huyết mạch kỹ năng mạch kín bùi gia chủ trầm lâm xác nhận nói